trong ư đường Trưng đường n Trên chân Trên chân g trời. trời. t r chốc lát độc giác màu vàng tiên thân bên trên những cái kim màu đỏ kết tinh tất cả đều phát sáng lên tràn ra đỏ thấm ánh sáng lại phản g phất liệt diễm đang thiếu đốt một giây sau cái kia bốc lên hồng quang phát ra vàng lớn như thiên lôi bộc phát oanh minh dung trời cự trùng này vậy mà như cùng nhân loại sử dụng bí p h á p bình thường dùng một loại năng lực nào đó hoặc phương pháp buộc phát chiến lược của mình giờ phút này nó thả ra khí thế cường đại kinh thiên động địa để tại phía xa giữa không trung bên trên mã thạc mấy người cũng nhận trúng kích cơ hồ thở không nổi buộc phát chiến lược sau độc g i á c tiên hai chân dùng sức tại mặt đất giấm mạnh dẫm ra một vòng khí hoàn cái này vòng khí hoàn trải qua mặt đất đại điệu tính cả cây cối đều bị lực lượng vô hình xúc đứng lên cũng đẩy hướng hậu phương theo khí hoàn lớn mạnh quyết tán mặt đất bị sạn khởi trồng trình nham thạch cây cối đã cao tới mấy chục mét phanh khí hoàn nổ tung cái kia cao mấy chục mét giống như núi nhỏ sự vật trong nháy mắt băng thành bụi phấn bắn ra lên không trùng hóa thành một mảnh thạch lãng độc giáp tiên liền tại mảnh này thạch lãng nhấc lên trong nháy mắt từ khí hoàn bên trong lóe sáng ra ngoài đầu kiết như là chiến truy giống như cánh tay giơ lên vung đồng thời dơ cao thái sơn đại thuẫn mặc dù làm ra phòng ngự tư thế nhưng cơ giáp nhưng không có hạ thấp trọng tâm ngược lại duy trì một cái tùy thời có thể lên nhạy tư thế độc giáp tiên tốc độ rất nhanh cơ hồ là trong nháy mắt liền đã đi vào bệnh nạn phía trước t r ọ n g quên s u ấ t kích chúng mục tiêu tầm c h á n trong phòng điều khiển la diêm cảm nhận được cái kia kịch liệt c h ú n g kích còn tốt hắn sớm đã hiện hiện b ả y rồng sử dụng hóa rồng tư thái nếu không giờ khắc này dù là cộng cảm hệ thống đã trên phạm vi lớn suy yếu thần kinh trúng kích cũng sẽ để la diêm tay trái thần kinh hoại tử cái kia to lớn lại kinh khủng trúng kích để thái sơn đại thuẫn trung ương bộ phận vô thanh vô tức l sau đó cái này lõn cấp tốc quyết tán lan tràn đến t o à n thuẫn không có bất kỳ cái gì thanh â m vang lên nhưng tấm chắn lại chia năm xẻ bảy sụp ra tan ra thành từng mảnh mảnh vỡ ở sóng xung kích thôi thúc dưới phun ra hướng không gian chung quanh ngay sau đó vậy ngạn cánh tay trái không bị khống chế cao cao bắn lên treo tấm chắn bộ phận kia ngoại bộ minh vạy rắn g ắ p răng r ắ á p bạo liệt trong cái khe điện hỏa lấp lóe linh kiện bắn ra trong phòng điều khiển la riêng một đầu cánh tay trái trong nháy mắt đỏ bừng từ đầu dây thần kinh truyền lại mà đến đau nhức kịch liệt lấy hắn kiên nhẫn cũng không khỏi hư một tiếng ở thời điểm này Bệ trên bốn thực a h tế là la diêm sớm lên nhảy phối hợp độc giác tiên động tác để cơ giác bay ngược nếu như không phải như thế nói cũng không phải là phát nổ thái sơn đại thuẫn cùng cơ thể cánh tay trái biến hình đơn giản như vậy lấy độc giác tiên vừa rồi một quyền kia uy lực đến xem chí ít bệnh nạn cánh tay kia là không giữ được toàn cảnh cửa sổ bên trong cảnh vật hóa thành đi xa quang ảnh la diêm cùng độc giác tiên kéo dài khoảng cách sau mới nhìn đến một quyển hướng kia dư ba hiện tại mới phóng xuất ra không gian chung quanh c h ẳ n g cảnh trở nên mơ hồ đại địa kịch c h ấ n vô số cây cối bắn ra lên trên trời sau đó mới băng tán thành cho sợi thô sau đó mặt đất xuất hiện từng đạo vết nứt tiếp lấy mặt đất có lên cao có rơi xuống cuối cùng những vật này mới cùng một chỗ bạo tạc hóa thành khói bụi độc giáp tiên liền từ mảnh kia khói bụi bên trong đụng đi ra khí tức của nó đã hạ xuống h i ệ n nhiên vừa rồi bộc phát không có khả năng bền bỉ nhưng thả ra khí chàng vẫn như cũ để cho người ta trong lòng rún sợ mà lại tốc độ không có chút nào yếu bớt hóa thành một đạo tiệ ngạn mà đến nhưng ở lúc này trên đại địa đột nhiên xuất hiện một đạo bóng đen to lớn cái bóng kia nhìn phảng phất một đầu dương cánh bay cao chim bằng độc giác tiên hạ thấp đầu lần này nó dự định sử dụng chính mình cái kia sắc bén không thể đỡ độc giác đem bệnh ngạn đụng cái vỡ nát đột nhiên trên mặt đất một mảnh bóng đen cấp tốc xuất hiện độc giác tiên giống như là cảm giác được cái gì liền muốn ngẩng đầu đi quan sát lại tại lúc này trên đầu của nó chưa dứt tiếp theo bàn tay cơ giác bàn tay cái tay kia đẻ xuống độc giác tiên đầu tại c ự thú toàn lực bắn vọt thời điểm vậy mà đưa nó đầu đẻ xuống mặt đất phanh độc giác tiên đại đầu chạm đất tiếp lấy bắn lên không bị khống chế bay lên cao cao la diêm không khỏi ngầm đầu từ toàn cảnh cửa sổ nhìn ra ngoài có thể nhìn thấy độc giác tiên tay chân loại vẽ cánh đông đưa lại khó mà dừng lại chỉ có thể bất đắc dĩ bay ra ngoài bay về phía nơi xa lọt vào một mảnh trong rừng rậm áp đảo mảng lớ là đoàn trưởng tần số truyền tin bên trong vang lên mã thạc cùng mạnh phồn tây thanh â m la diêm tài nhìn thấy cơ giáp của mình phía trước xuất hiện một máy huyền cơ màu vàng cánh lớn mở ra lấy mỗi một cây kim loại lông vũ dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh tạo hình nghiêm nghiêm hiện hiện huyền ảo đường vân một tay mang theo một thanh mạ vàng n g hiện n g u y ệ t đao đây chính là trưởng bình binh đoàn đoàn trưởng cơ giáp thần tướng cấp kim bằng ngươi làm được rất tốt quảng lăng huynh đệ kim bằng ngoại phóng phát thanh vang lên có thể dùng một máy thần vệ ngăn chặn cái t i ê đỉnh cấp thượng giai cự thú lâu như vậy ngươi đã tương đối khá sau đó giao cho ta đi ngươi cùng mã thạ c bọn hắn tiến về an toàn địa điểm. mã thạc n a thanh âm tại trong tần số truyền tin vang lên bọn hắn cái kia ba đại cơ giáp đã hạ xuống mặt đất cũng đem không cánh ba hình phi hành khí giải trừ la diêm lật gật đầu thao túng bệnh nạn hướng bọn họ đi đến bốn đài cơ giáp chạy vội ở trên mặt đất tiến về trường bình binh đoàn thiết trí tại mặt đất một chỗ an toàn địa điểm lúc này trong tần số truyền tin vang lên binh đoàn bộ chỉ huy tưởng võ dương thanh nhâm côn đã hạ xuống mặt đất lên sau đó tiến vào giai đoạn thứ ba tác chiến xin tất cả cơ giáp rời xa sau đó liền giao cho thiên cương long kỵ rồi tại lời nói này vang lên lúc toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ mặt la diêm nhìn thấy phương xa phong vân biến sắc có to lớn lại kinh khủng khí lưu gào thét mà đến thổi đến phủ cận tất cả cây tối cũng giống như ruộn lúa giống như ngã vào liền ngay cả bọn hắn lái cơ giáp cũng bị trận này khí lưu cùng bạo thổi đến khẽ chấn động đợi đến kh xa xa chàng cảnh trở nên rõ ràng để la diêm có thể nhìn thấy một đôi màu xanh đậm tương tự cá voi khổng lồ sinh vật chính nằm ngang ở trên đường chân trời chương 404. t r ă n h chỉnh đốn chương 404, t r ă n h chỉnh đốn ô xa xa trên đại địa vang lên cá voi giống như tiếng tê ự bạch ngọc từ toàn cảnh cửa sổ nhìn ra ngoài ánh mắt rơi vào cái tia trên đường chân trời cá lớn trên thân đó chính là con a bị nhân loại lấy côn chỗ mệnh danh cự thú tương tự cá voi xanh đầu to lớn đầu to hai bên tất cả mọc ra một loạt kim hoàng con mắt cánh vây cá như vậy như gợn sóng chập trùng lại không bay lên được vây lưng nhẹ nhàng dương động vội vàng như là dây núi Cái ngay tại lớn n h côn thân thể vượt qua một nửa phía đại lượng đầu neo cự tạo phát tán bốn phương tám hướng côn tựa như bọn chúng châu nghỉ lại đại thụ che trời hiện tại cây đổ bọn chúng không còn chỗ ân thân phá có loại tan đàn xẻ nghẽ cảm giác lại thêm nghỉ lại tại côn trên người cự thú cũng từ không trung trong cấm địa xuống tới lập tức bầy trùng cùng cự thú bắt đầu hướng bốn phía quyết tán trong tần số truyền tin diêm văn bắc thanh em vang lên thế nào các ngươi còn có thể chiến đấu sao vừa rồi mặt đất phòng vệ chiến đánh cho mười phần kịch liệt mọi người trạng thái cùng cơ thể tính năng đều đã có chỗ t r ư ở n g bất quá bây giờ còn không phải lúc nghỉ ngơi nếu như không đều có thể có thể nhiều tiêu diệt những ký sinh trùng kia cùng tự thú dù l à c n chết những vật này cũng sẽ đối với trường bình thị phụ cận mặt đất sinh thái tạo thành nghiêm trọng phá hư đồng thời uy hiếp được địa thành an toàn cho nên giai đoạn thứ ba tác chiến mục tiêu trừ chém giết hoặc để côn cải biến lộ tuyến bên ngoài còn bao gồm tận khả năng nhiều chặn giết những ký sinh trùng kia cùng tự thú ngay h h e được bác Diêm văn t n quảng lăng binh đoàn băng tần công cộng bên trong, còn có thể chiến đấu cơ giáp sư nhau nhau đáp lại. Bạch Ngọc cũng trở về ứng, sau đó nói khẽ, không biết la diêm đồng nào. n h thể Bạch khẽ, học thế âm, Diêm đấu giáp g lại. La biết đáp đó trở có cơ sư sau a về vào lúc này băng tần công cộng bên trong vang lên một cái thanh â m quen thuộc đội trưởng ta còn có thể chiến đấu bất quá cần làm chút khẩn cấp xử lý bổ sung lại dập máy giáp năng lượng bạch ngọc nghe được nhãn t ỉ n h sáng lên đây là la diêm thanh â m diêm văn bác tại trong tần số truyền tin thở phào nhẹ nhòm nói tiểu la ngươi không có việc gì liền tốt nghỉ ngơi đi ngươi đã tham gia giai đoạn hai tác chiến đã đủ vất vả sau đó để cho chúng ta đến là được trong tần số truyền tin c h ầ m mặc hai ba giây la diêm mới nói tới ta bạch ngọc lập tức sử dụng tư nhân thông tin hình thức liên hệ la diêm rất nhanh tại ảnh toàn ký trong màn hình thấy được đối phương la đồng học bạch ngọc mừng rỡ nói ra ngươi không sao chứ trong màn hình la diêm nhẹ nhàng gật đầu không có việc gì bạch ngọc lại vội vàng hỏi ngươi bây giờ ở nơi nào vô lực tiêu hao lớn sao ta để đan n ư ơ n g cho ngươi luyện một viên của hoàn đan đi la diêm dung phía dưới vậy hẳn là không phải tùy tiện muốn luyện thành luyện đến đi ra cũng luyện không được quá nhiều đi người lưu cho chính mình đội trưởng để cho ta không cần tham dự chiến đấu viên đan dược kia đối với ngươi càng hữu dụng mặc dù la diêm cự tuyệt nhưng điểm xuất phát là đem đan dược lưu cho chính mình b ạ c h ngọc vẫn là rất vui vẻ khoe miệng lập tức có chút không bị khống chế dương lên h ỉ h ỉ h ỉ h ỉ vậy được rồi chúng ta m u ộ n một chút gặp sau đó tập trung tinh thần điều khiển tám môn gia nhập quảng lang binh đoàn đội ngũ mặt đất điểm an toàn bên trong la diêm mở ra phòng điều khiển từ trong cơ giáp đi ra bệnh nạn đang tiến hành khẩn cấp sửa chữa bởi vì nơi này không phải địa thành bên trong cơ giáp điểm sửa chữa lại thêm tài nguyên có hạn muốn hoàn toàn khôi phục cơ giáp cái tia biến hình cánh tay trái là không thể nào nhiều nhất chỉ có thể để nó không ảnh hưởng chiến đấu nguyên bản la diêm ý nghĩ là làm tốt khẩn cấp xử lý liền lại đến chiến trường nhưng bây giờ diêm văn bắc nếu để hắn nghỉ ngơi hắn cũng liền không m i ễ n c ư ỡ n g hắn cảm thấy mình như bây giờ t r ạ n g thái dù là lên chiến trường tối đa cũng liền đánh một chút ký sinh trùng cùng hạ giai cự thú đối đầu chung dai khả năng còn cần đội viên phối hợp còn có thể cần người khác phân tâm chiếu cố đi cũng là vương hữu dứt khoát không đi thêm phiền phức tương đối tốt t i ể u l a tới để bác sĩ nhìn xem tay của ngươi mã thạc thanh â m vang lên bọn hắn chi đội ngũ kia hiện tại chỉ còn lại có ba người ngay tại một cỗ chiến địa chữa bệnh trong xe tiếp nhận kiểm tra mã thạc trước xử lý tốt vết thương trên người trên c h á n trên cánh tay dán cầm máu phiến quấn lấy băng vải chính hướng la diêm phất phất tay la diêm nhìn về phía mình cánh tay trái sau đó nhẹ gật đầu đi vào chữa bệnh trên xe lập tức ngửi được một cỗ mùi thuốc sát trùng tiếp lấy trông thấy mạnh phồn t a y từ trong một gian phòng đi tới cái này thanh niên cao gầy nhìn la diêm một chút sau đó ánh mắt rơi vào trên cánh tay trái của ngươi đi sống cho kịp trị liệu không cần lưu lại m ầ bệnh la diêm trải qua bên cạnh hắn lúc mạnh phồn t a y đột nhiên nói cảm ơn ngươi làm hết thảy la diêm không nói gì thêm chui vào trong phòng gặp được bác sĩ khi la diêm điều khiển phục thời gian sau bác sĩ nhìn thấy cánh tay trái của hắn một mảnh màu xanh tím hít vào ngủ khí lạnh sau đó lập tức thay la diêm kiểm tra còn tốt la diêm cẳng tay chỉ là có rất nhỏ vết rách không cần trị liệu cũng sẽ rất nhanh khôi phục nhưng bác sĩ hay là có khuyên bảo hắn trong khoảng thời gian gần nhất này muốn bảo vệ hảo thủ cánh tay muốn tránh cho xuất hiện mánh liệt va chạm cũng đừng đi sách vật nặng cái khác thương thế bao quát cơ bắp nghiêm trọng làm tổn thương dưới da chảy máu chờ chút trải qua trị liệu cùng hộ lý sẽ rất nhanh khôi phục lại các loại la diêm đi ra chữa bệnh sẽ lúc tay trái của hắn đã băng bó thay cao nhìn cái d ạ n g này tạm thời không cần nghĩ điều khiển cơ giáp l i ề u mạng ngươi tại cái này hào hào ở lại đi mã thạc chính hút thuốc nhìn thấy la diêm đi ra ném đi một cây cho hắn tiếp lấy cười nói chúng ta phải làm việc ngươi có thể đến bên kia lều vải nhìn hiện trường phát sóng trực tiếp long kỵ muốn tham chiến ta đoán ngươi sẽ không nghĩ nhầm qua đi đáng tiếc chúng ta là không thấy được chỉ có thể chờ đợi về sau xem video thuốc lá đầu ném đi mã thạc nhìn về phía mạnh phồn tây hai người đi chúng ta lên tiền tuyến sau một lát bọn hắn ba đại cơ thể rời đi cái này mặt đất điểm an toàn chạy tới tiền tuyến đi tham gia chiến đấu la diêm đi vào vừa rồi mã thạc nói trong lều vải kia trong lều vải trưng bày một mặt màn hình lớn bên trong chính biểu hiện ra côn hình ảnh trong lều vải không ít người n à y sẽ không có gì làm việc hoặc nhiệm vụ người tất cả nơi này dù sao ai cũng không nguyện ý bỏ lỡ giai đoạn thứ ba thu quan l ư ơ n chiến mà lại không phải lúc nào đều có thể nhìn thấy thiên cương long kỵ biểu diễn ta nghe nói lần này tới long kỵ chỉ có hai tên có thể hay không thiếu một c h ú t ta hai kỵ không ít rồi lại nói ngươi lão lưu đời này cũng không có thường xuyên nhìn thấy long kỵ đi có ngươi nhìn cũng không tệ rồi đều đừng nói chuyện nhìn đó là long kỵ cơ giáp đi mọi người hướng màn hình lớn nhìn lại la diêm cũng không ngoại lệ chỉ gặp màn hình lớn bên trong một tím đỏ lên hai đạo lưu quang phá vỡ không khí xẹt qua trời cao như là hai đạo cầu vồng giống như ném hướng trên đường chân trời cả lớn chương 405, chặt đường chương 405, chặt đường t r ư ơ n g bình binh đoàn chỉ huy bộ trên cầu tàu tưởng võ dương lớn tiếng nói nói cho ta biết hiện tại côn trạng thái như thế nào phía dưới trên bàn điều khiển lần lượt có giám thị viên báo cáo côn trước mắt bị phá hư sinh vật khí quan tụ còn có s á tòa phá hư phản trọng lực sinh vật khí quan vượt qua một nửa c ô n thể nội tế b à o độ sinh động trên phạm vi lớn lên cao máy tính suy đoán kết quả là cự thú ngay tại trùng sinh khí quan dự tính tại sau ba tiếng liền có thể khôi phục hành động lực c ô n thể nội xuất hiện sinh vật phản ứng nhưng không phải cự thú sinh vật phản ứng tín hiệu ngay tại tăng cường nên sinh vật sắp xuất hiện các loại báo cáo lần lượt vâng lên tưởng võ dương nắm chặt lan can chỉ có ba giờ bốn đem tình báo tập hợp cho thiên cương long kỵ hy vọng bọn họ có thể tại thời hạn bên trong đánh tan con cự thú này mặt khác vận dụng bên ta mặt đất tất cả ca mê ra giám sát ta muốn biết c ô thể nội sinh vật là cái gì trong bộ chỉ huy mọi người đầu tiên nhìn thấy chính là một tấm nhiều nếp nhăn trải rộng nếp nhăn lao hầu gương mặt sau đó thì là một mảnh do huyết lục thần kinh cùng dịch nhờn bệnh đi ra đồng minh ở trong không khí trường bảo đầu kia trường bảo phía dưới là côn trùng giống như thân thể phần bụng nhất là tròn vo nhưng côn trùng trên thân thể bạn chỗ lại mọc ra hai đầu gầy ba ba hiện hiện hạt lốn đốn cánh tay nửa người dưới từng cây như là bạch t u ộ c giống như xúc tu ngọc ngoại nâng đỡ lấy sinh vật này tại mặt đất hành tẩu đợi đến sinh vật này hoàn toàn rời đi côn mới thấy nó phía sau còn kéo lấy một đầu trải rộng t r ứ n g trùng cái đôi cứ như vậy kéo hành tại trên mặt đất thỉnh thoảng có t r ứ n g trùng lăn đi ra đây là cái gì trong bộ chỉ huy vang lên một mảnh thở nhẹ sinh vật kia chính là la diêm tại côn thể nội gặp qua neo tảo mẫu trùng đầu này mẫu trùng đi vào bá chủ cự thú bên ngoài cơ thể đằng sau hé miệng phát ra nhân loại chấu nghe không được gặp ghét nhưng mà những cái kia khuyết tán ra đã cùng mặt đất cơ g á p ngay tại chiến đấu đầu neo cự tảo lại toàn bộ đồng thời rừng sau đó nhao nhao quay đầu nhìn về phía mẫu trùng phương hướng tiếp lấy làm ra đáp lại cứ việc mẫu trùng cùng cự tạo phát ra thanh âm nhân loại đều nghe không được nhưng ở trong bộ chỉ huy thông qua mặt đất giám sát tưởng võ dương lại thấy rõ tạo q u ầ n làm ra đáp lại hình ảnh những cái k i a cự tạo cùng vừa rồi xuất hiện sinh vật có liên hệ nào đó chẳng lẽ nói đó là mẫu trùng tưởng võ dương cương phát ra cái nghi vấn này liền gặp trong kênh nói chuyện những cái k i a đầu neo cự tạo thành quần kết đội bay lên giữa không trùng bỏ trận chiến dưới mặt đất trận đến hàng vạn mà tính cự tạo hội tụ tại một h ố i giống như lít nha lít nhít trôi hướng một cái hướng khác trên phương hướng kia rất mau ra hiện một đỏ một tím hai đạo ánh sáng cầu v ồ n g thiên cương long kỵ tường t、Tưởng、võ dương hít vào n g ụ m khí lạnh vật kia đang chỉ huy tạo c u ầ n bọn chúng muốn ngăn cản thiên cương long kỵ hình ảnh này tại phía xa mặt đất điểm an toàn trong lều vải đồng dạng xuất hiện tại trên màn hình lớn trong lều vải người người kinh hô lên đám côn trùng này như bức thượng thiên la thế mà biết được chặn đường long kỵ không cần lo lắng thiên cương long kỵ cũng không phải đám côn trùng này có thể người già bị đụng mặc dù mọi người nhìn trời cương long kỵ tràn ngập lòng tin bất quá nhìn thấy côn trùng vậy mà lại chặn đường long kỵ có chút ngoài ý、mớn. la diêm lại hơi h í p mắt lại luôn cảm thấy lần này tảo quần tập kết không có đơn giản như vậy bọn hắn không nhìn thấy neo tảo mẫu trùng hình ảnh bởi vậy cũng không biết lần này tảo quần tập kết là nhận mẫu trùng chỉ huy một giây sau những cái kia tập kết ở trên bầu trời tảo quần từng cái cự tảo đột nhiên liên tiếp dâng lên hư hào hỏa diễm tại những hỏa diễm kia bên trong đầu neo cự tảo mặc kệ thư hùng tất cả đều bành trướng một vòng đặc biệt là những cái kia hùng tảo thân thể của bọn chúng trướng đến thông tròn tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung lúc này vô số thư tạo đã bắt đầu phát xạ sinh vật năng xạ tuyến giờ phút này phát xạ xạ tuyến n h a n sắc đỏ sợm mà lại tốc độ tấn s u ấ t nhanh cao từng cái thư tạo giống như cao tốc pháo máy giống như khai hỏa lập tức trên bầu trời xạ tuyến giao thoa nhìn thấy người hoa mắt tại thư tạo hiểm hộ bên dưới từng đầu hùng tạo đi xuyên qua lít nha lít nhít xạ tuyến ở giữa thế mà thần kỳ không có đụng vào hoặc bị thư tạo lầm kích thành quần kết đội hướng tiên h cương l o n g kỵ nên đón hai tên long kỵ lái cơ giáp không có đình chỉ không có đi vòng trực tiếp liền va vào xạ tuyến bên trong lập tức cơ giáp bốn phía nổ tung hỏa cầu vô số h ò a cầu tuy nhiều lại không cách nào để long kỵ bọn họ ngừng nghỉ một lát sau đó mà đến hùng tạo tiến thêm đi lấy tự sát thức công kích bọn chúng va chạm hướng cơ giáp thân thể liền đ ỗ n g nhiên b à n h trướng thể nội có ánh lửa sáng lên một tiếng ầm vang nổ ra tự bạo cái kia từng đầu hùng tạo tiến hành tự bạo tại lực lượng nào đó kích thích bên dưới trong n g á y mắt thôi phát sinh mệnh n ă n g của mình số lượng cũng thảm liệt bạo tạc dùng phương thức như vậy đến ngăn cản long kỵ một hai đầu hùng tạo tự bạo còn không có cái gì nhưng thành quần kết đội hùng tạo tự bạo tràng diện liền tương đương trắng quan phía ngoài lều xa xa chuyển đến bạo tạc chầm đ ụ la diêm tiền thúy đi tới phía ngoài lều chỉ gặp trên bầu trời xa xăm tựa như điểm một chuỗi pháo hùng tạo bạo ta không ngừng đến không hết hùng tạo tự bạo uy lực kinh người vẹn vẹn bạo ta quyết tán đến điểm an toàn nơi này giữ ba đều nhấc lên cuồng phong không khó tưởng tượng tự bạo hiện trường càng là đáng sợ gấp trăm lần nghìn lần sự thật cũng là như thế nơi đó bầu trời cuồng phong không ngừng liền cả trên trời thái dương cũng tại tự bạo dưới ánh lửa ảm đạm phai mở la diêm thấy hô hấp châm xuống tự hỏi nếu là ở vào dưới tình huống đó hắn chỉ sợ chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn hoặc là nghĩ cách vòng qua tảo q u n lại đi công kích nhưng mà bầu trời phương x tại liên tiếp bạo tạc cùng dạy đ ặ t xạ tuyến bên trong cái kia một đỏ một tím hai đạo ánh sáng cầu vồng nhưng không có ngừng nghỉ một lát bọn chúng ở trên trời lôi ra hoa mỹ quang tuấn tại vô số xạ tuyến cùng h ò a cầu ở giữa kiên định xuyên qua gào t h é t mà qua nhị sắp ánh sáng cầu vồng mang theo giống như lôi âm giống như oanh minh va vào những cái tia thư tạo bên trong các loại cái kia hai đạo ánh sáng cầu vồng phá vỡ b ầ y trúng lúc ngàn vạn neo tạo tất cả đều tàn lụi vô luận là tự bạo hồng tạo lại hoặc là sung làm pháo đại thư tạo giờ khác này thi thể của bọn nó hoặc mảnh vỡ giống hạt mưa như tuyết hoa từ trên không trung bay xuống không ngừ rất nhanh phía bên kia mặt đất liền trải rộng trùng thi cùng mảnh vỡ lúc này nơi xa trên đường chân trời côn lại phát ra như là cá voi xanh giống như tê minh sau đó theo nó đầu to chỗ có đồ vật gì chậm rãi hiện hiện cho dù khoảng cách cực xa động lòng người tại điểm an toàn bên trong la diêm vẫn có thể nhìn thấy côn đầu to bên trên bồng bềnh lên từng cây màu xanh lam sâm tóc bọn chúng phảng phất bị g i a không t r u n g gió lay động bình thường giống như là trong nước tảo b i ể n giống như chập trùng phi dương la diêm con người một chút xíu mở rộng tại hắn hai tròng mắt đỏ ngầu bên trong chiếu dọi ra nơi xa côn thân ảnh cùng từ, trên thân, chậm hiện hiện một đạo nữ từ thân ảnh Bá chủ cự trường h thú hồn hiện hiện, chương ú xuất Long bình b i n h đoàn trong bộ chỉ huy mọi người thở nhẹ đứng lên liền ngay cả trước kia đã có tâm lý chuẩn bị tưởng võ dương lúc này cũng không khỏi trong lòng căng thẳng bá chủ cự thú một khi hiện hiện thú hồn chính là muốn sử dụng dị thuật do côn loại này siêu quy cách bá chủ cự thú s ử ra dị thuật lại nên như thế nào kinh thiên động điện hai tên tiên cương long kỵ có thể hay không chiến thắng mặc dù nhìn trời cương long kỵ có lòng tin nhưng giờ khác này nhìn thấy côn hiện hiện thú hồn tưởng võ dương vẫn tìm đập rộn lên tổng tham l ư u trưởng còn như vậy cái khác cơ giáp sư càng là tâm thần chấn động theo h ổ trong phòng điều khiển lúc đầu sắc mặt liền tái n h ậ t diêm văn bác nhìn xem cái tia đôi cá lớn đầu to bên trên dần dần hiện hiện một tôn nữ tử h ư ảnh lúc sắc mặt liền càng thanh bạch tôn tiên nữ tử h ư ảnh hình tượng mỹ lệ khuôn mặt to lớn lại không nhìn thấy lỗ chân lông cho người ta làn ra kiểu nộn chân n h ắ n cảm giác nữ tử tóc dài phiêu động nhắm hai mắt lông mi thật dài thỉnh thoảng lay động p h ả n phất đang chìm mâm ở, ở trước ngực che kín ngọn núi nạo nhân trên người nàng mặc dù không có bất luận cái gì của não nhưng từ từ cổ trở xuống bộ vị bắt đầu liền bao trùm lấy từng mảnh từng mảnh màu xanh đậm vệ cá cái tiêu màu xanh đậm lân phiến dưới ánh mặt trời l ó e ra hào quang trói sáng để thân này lân phiến nhìn phảng phất khảm bảo thạch hoa lệ khôi giáp lúc này nữ tử hư ảnh chậm rãi mở mắt ra hai con mắt của nàng là sán lạn màu vàng cùng nàng ánh mắt tiếp xúc diêm văn b á c lập tức toàn thân phát run phảng phất trực diện không nên nhìn thấy tồn tại giữa hai bên khác nhau một trời một vực sinh mệnh cấp độ để diêm văn bắc sắc mặt trắng bệnh hiện xanh ngay cả nắm máy kiểm soát t lúc này trong tần số truyền tin vang lên tượng võ dương thanh â m không cần nhìn thẳng t h ú hồn trừ phi thông huyền cảnh trở lên nếu không thấp hơn cảnh này người một khi nhìn thẳng t h ú hồn đều sẽ nhận trên tinh thần t r c n g kích lập tức vô số cơ giáp sư đều tránh đi t h ú hồn không dám quan sát chớ nói chi là tới đối mặt cái t i ê u đạo nữ tử h ư ảnh lúc này ngẩng đầu nhìn về phía hai tên t i ê n cương long kỵ hoàn toàn một cỗ uy thế trùng tiên h để t h ú hồn tóc dài phi đẳng từng cây tia tóc tựa như hóa thành núc nhích rắn độc lại như là bạch tổ sốc tu dối tung ra ở trong không khí vũ động theo thú hồn phát ra một tiếng giống như ca hát giống như thanh â m đột nhiên đại khí chấn động trong không khí thủy phân bị rút lấy ngưng tụ hóa thành mấy trăm đạo bay múa vành ngai nước cái kia từng đạo vành đai nước giống như d a o long dương n anh múa vớt ư ngang qua trời cao hướng hai đại cơ giáp vồ dết tới dị thuật côn thú hồn sử dụng dị thuật những cái kia vành đai nước mỗi một đạo đều bao la hùng vị như là giang hà bọn chúng m á n h liệt x u n g tập giống như thiên hà hoành không thanh thế kinh người trên mặt đất cái kia neo tảo mẫu trùng dưới thân thể xúc tu nhúc ních đột nhiên một đầu vành đai nước từ nó dưới chân trải qua mẫu trùng đạp vào vành ngai hai đài long kỵ cơ giáp trong đó phan hình điều khiển bộ kia ngoại giáp t í m đậm này thời cơ thể nổi lên hiện từng đạo đường vân những đường vân kia phảng phất tổ hợp thành một cái huyền ảo ký hiệu lập tức cơ giáp hậu phương dâng lên từng mặt hư ả o cờ xí dì chung ba mặt đại kỳ tại cơ giáp sau lưng dâng lên cái này ba mặt đại kỳ nhìn mười phần tàn phá mặt ngoài càng là nhan sắc pha tạp phảng phất dính qua vô số máu tươi trải qua vô tận chiến đấu nhưng cái này ba mặt đại kỳ dâng lên sau phan hình bộ cơ giáp kia lại b ộ c phát ra sâu hữu sắc khí như là một tôn từ trong núi thây biển máu đi ra ma thần cơ giáp giơ tay lên bên trái một cây cờ lớn đột nhiên hóa thành nhan sắc pha tạp hỗn độn lưu quang hội tụ tại cơ giáp trong lòng bàn tay hóa thành một thanh quang sắc c ắ m trầm hàm ý nặng nề sắt khí bay lên t r ư ờ n g m âu t a i cầm t r ư ờ n g m âu phan hình cơ giáp đột nhiên làm ra ném mạnh động tác cơ giáp cánh tay lập tức hóa thành một mảnh quang ảnh thanh t r ư ờ n g m âu kia mới biến mất trong tay cũng đã đinh vào neo tảo mẫu trùng ngực lập tức mẫu trùng trên đỉnh đầu trương l á o kia hầu gương mặt biểu lộ bỗng nhiên dữ tợn phát ra phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn t ra khu mặt đột nhiên xé mở một đường vết rá cái kia đính tại trên người nó trường màu đ ô n g nhiên bộ phát một mảnh hỗn độn ánh sáng từ thân m à u bên trong triển khai lan tràn nó phảng phất dòng nước lại như hòa diễm tại neo tảo mẫu trùng trên thân lan tràn quyết tán chỗ quá sau mẫu trùng run dày thân thể nhao nhao khô héo vỡ vụn hư thối mẫu trùng phát ra gào thét thảm thiết tại những cái kia hư thối huyết nục bên trong liều mạng thúc đẩy sinh trưởng ra từng đầu màu hồng dâu thịt tựa hồ muốn tái sinh nục thể nhưng lại là chuyện vô bổ tái sinh tốc độ đổi không kịp sụp đổ tiến độ bất quá một lát mẫu trùng đã nửa người sụp đổ cái kia trên thân đồng bệnh trường b à o màu đỏ n g ò m hóa thành từng mảnh bột phấn màu đỏ tiêu tán ở trong không khí dưới đáy côn trùng thân thể tròn vo phần bụng g ầ y cao hai tay lại hoặc đầu kia chất đầy t r ứ n g trùng đôi dài đột nhiên ầm vang nổ t u n g nổ ra vô số huyết đ ụ c tiêu tán trong không khí qua trong giây lát đầu kia neo tảo mẫu trùng liền nổ phấn thân t bay cốt liền ngay cả nó dưới đáy đầu kia vành đai nước cũng vì mảnh kia vận đục ánh sáng chỗ xâm nhiễm cứ thế vành đai nước cấp tốc tàn biến sau đó biến mất ở trong không khí thật mạnh thế mà liền xuất thủ cũng không k ị m liền bị phan hình một k í c h xử lý một màn này không thể nghi ngờ đại khoái nhân tâm lại cực lớn trình độ cổ vũ toàn quân sĩ khí tường võ dương mặc dù trên mặt mang dáng tươi cười lại mặt giống những người khác như vậy gieo hỏi lối ra đến một lần tính cách cho phép thứ hai hắn biết phan hình mặc dù một kích miểu sát mẫu trùng nhưng này m ộ t kích tuyệt đối không phải phổ thông chiến kỹ mà là kích phát huyền văn sau tăng lên u y lực cải biến biểu hiện hình thức sau công kích mặt đất điểm an toàn la diêm dụng còn có thể hoạt động tay ngăn cản bên dưới từ đằng xa thổi tới c ù n phong hắn nhìn xem neo tạo mẫu trùng biến mất phương hướng b i ể lúc đó tại mê vụ trong hẻm núi hắn tận mắt chứng kiến qua địch trinh mở ra huyền văn sau một thân chiến lược tăng nhiều đồng thời nhận huyền văn ảnh hưởng chứng ký hình thái phát sinh cải biến uy lực càng là cùng bình thường có t r ê n h lệch cực lớn hiện tại hắn lại thấy được thần tướng một kích một kích liền miễu sắt trước đó truy sát qua hắn neo tạo mẫu trùng cái này khiến la diêm càng hướng tới mà tại phan hình miễu sát mẫu t r u n g sau phan ngọc điều khiển bộ kia như là hồ điệp màu đỏ giống như cơ giáp đột nhiên tốc độ tăng nhiều lôi ra màu son quang ấ n linh hoạt vô cùng xuyên qua rất nhiều vành đai nước công kích sau đó tại côn nữ tử kia t h ú hồn trên đỉnh đầu bay qua khi phan ngọc màu son cơ giáp lúc bay qua cái kia tựa như cánh hồ điệp đập ở giữa vẩy xuống điểm điểm huỳnh phấn những cái kia l ó e ra thất thải quan g mang huỳnh phấn vừa rơi xuống đến t h ú hồn trên thân liền không ngừng bay lên lên màu đỏ thám hỏa diễm những hỏa diễm kia nối thành một mảnh thời điểm lại mơ hổ ngưng tụ thành một cái hồng điệp hình dáng chương bốn trăm linh bảy nguy trang ch Nguy trang. do màu đỏ hỏa lưu c h ấ u ngưng tụ mà thành chu điệp lập tức bổ nhào vào côn thú hồn bên trên bao trùm tại ngư nhân kia nữ tử hư tượng trên thân thể lúc này hóa thành đ ầ y trời h ỏ a diễm quét sạch thú hồn toàn thân thậm chí cọ rửa đến không trung căn cứ địa phương khác cái này màu son h ỏ a diễm mang đến đáng sợ phá hư không trung cấm địa bên trên những sinh vật kia cơ chất bị lửa một đốt lập tức biến thành màu đỏ thâm thô giáp mặt đất côn hơi động đậy những cái kia than hóa cơ chất liền vỡ ra từng đầu khe hở từ bên trong p h u k khói đen cùng lấp loé hòa tinh bị ngọn lửa bao phủ nữ tửao cái này khiến giữa không c h u n g như là từng đầu xúc tu quất hướng phan hình vành đai nước có một nửa rụt trở về dây dưa tại những hỏa diễm kia bên trên để hỏa diễm nhan sắc cấp tốc cảm đạm cuối cùng dập tắt cái khác vành đai nước tại công kích phan hình không có kết quả đằng sau tụ lại cùng một chỗ ngưng tụ thành cá voi hình dạng cái này đôi cá lớn cùng côn bản thân cực kỳ tương tự tuy là do thủy đoàn tạo thành lại giống nhau có chập trùng với cá cũng có liên miên như núi vây lưng nó tại trong khí quyển giống như chân chính con cá giống như du động cũng hướng phía p h a n hình bộ kia màu tím cơ g á p nào tới phan hình cơ g á p phía sau còn lại hai mặt đại kỳ cho quang lư trôi tại mặt cờ biên giới chỗ như là khói nhẹ giống như tản mắt ra đối mặt đánh tới cá lớn cơ giáp nắm tay đ ố n g nhiên đánh tới một q u y ề n này nện ở cá lớn trên đầu đột nhiên cá lớn thân hình bành trướng đ ố n g nhiên nổ t u n g giữa không trung thủy đoàn xoay tròn cấp tốc lại tạo thành một cái vòng xoáy vòng xoáy sinh ra vô hình hấp lực đem phan hình cơ giáp lôi kéo đi vào tiếng nước oanh minh mô p h ỏ n g b i ể n cả vòng xoáy chi uy dường như muốn lấy vòng xoáy lực xoáy đem cơ giáp xoắn nát một bên khác tới tắt ngọn lửa trên người sau trên lưng côn nữ tử hư tượng hướng giữa không t r ú n g phan ngọc màu son cơ giáp nhìn lại theo nữ tử hư tượng bên trong kim hoàng song đồng chiếu dọi ra phan ngọc cơ giáp lúc trước đó vây quanh hư tượng từng đầu dòng nước lập tức như luyện không giống như phá không mà đi những cái kia vành đai nước từng đạo kéo đến trực tiếp giống như đằng đằng sát khí ngân bạch t r ư ờ n g kiếm mấy chục đầu luyện không gào thét một tiếng đâm hướng phan ngọc cơ giáp nhưng phan ngọc bộ cơ giáp kia mười phần linh hoạt cơ thể bên trên sáng lên huyền ảo đường vân mở ra huyền văn sau nó như là như hồ điệp nhẹ nhàng bay múa vẫn bằng bạch luyện khí thế hùng nhưng thủy trung không cách nào đánh chúng nó trường bình min đoàn trong bộ chỉ huy, nhìn thấy Cửa hồ không tuy là t hư ế hạ phòng, n g hảo chi viêm lại như là chân chính nhiệt độ cao giống như hỏa diễm đốt cháy bốn phía trình độ để tòa kia vòng xoáy khổng lồ không ngừng sôi trào trong nháy mắt toàn bộ trong màn hình tất cả đều là hơi nước đã không nhìn thấy hiện trường chuyện gì xảy ra nhưng là rất nhanh một đạo tử quang như điện bay lượn xông ra đẩy trời hơi nước vây quanh hướng côn phương hướng ném đi phan hình cơ giáp phá không thời khắc đại khí vì đó v n mẹo hình thành vòng vòng g ầ n sóng cơ giáp phía sau khác một bên đại kỳ bỗng nhiên k h u y ế t tán ra đến hóa thành một mảnh vần đục ánh sáng tản ra kinh thiên động địa hung sắt chi ý cũng mơ hồ hóa thành một con hung thú hư ảnh khuôn khắc đầu kia bao vây lấy cơ giáp quang mang pha tạp và đ ụ lại xen lẫn điểm, điểm ánh lửa hung thú theo cơ gi đ ỗ n g nhiên ngửa mặt lên trời phát ra y mắng g à o thét lại tản mát ra kinh người nhật ý tản mát ra đốt cháy thiên địa khí thế khi nó hạ xuống độ cao lúc mặt đất hết t h ể không lửa tự đốt đứng lên côn trên người nữ tử thú hồn phát ra một tiếng tiếng kêu văng r ộ i không gian bốn phía lập tức mơ hồ một mảnh trọng lực lực trường hình thành bàn tay hình dạng hướng phan hình đánh ra phảng phất muốn đem phan hình cơ giáp giống đập con rồi một dạng đánh rơi p h a n h ì n h k h ô n g c m n h a n hình không có né tránh, cơ giáp đánh tới bao phủ cơ thể hung thú trước một bước xung ra đâm vào cái kia do trọng lực lực trường hình thành trên bàn tay tiếp xúc trong nháy mắt phan hình hung thú đột nhiên trở nên bằng thẳng tựa như là bị vô hình trọng lực đẻ ép đảo mắt liền muốn sụp đổ nhưng này bàn tay cũng đ ố n g nhiên nổ lên dị hỏa trong đó lực trường nhận mánh liệt trùng kích một đầu ngón tay trong nháy mắt vỡ ra tiếp theo là cây thứ hai cây thứ ba cái kia do trọng lực lực trường hình thành bàn tay ở trong chớp mắt liền liên tiếp nổ tung cuối cùng cùng hung thú hai tướng triệt tiêu tuyên cáo đồng quy vô tận song song biến mất giữa không c h u n g phía trên phan hình lại không trở ngại xông về côn nào về phía ngư nhân kia thú hồn thú hồn chính là cự thú bạn chất chi hiện ra công kích thu hồn thậm chí phá hủy thu hồn xa so với tập kích cự thú thân thể càng khiến cho hơn thụ thương đây là cùng bá chủ cự thú tác chiến thưởng thức làm thường xuyên muốn đối mặt bá chủ cự thú thiên cương long kỵ phan hình tự nhiên biết nặng nhẹ bắn g ọ t trên đường cơ giáp phía sau lưng một lần cuối đại kỳ hóa thành pha tạp chọc ánh sáng phóng lên tận trời phát tán b ố n phía hình thành từng thanh từng thanh đoàn mâu những đoàn mâu này chừng mấy c h ụ c thanh tại cơ giáp hậu phương sắp xếp thành mỗi trụng trận pháp bình thường đồ án tích phát ra sát khí lăng lệ cùng sát ý cơ giáp tùy ý nắm chặt trong đó một cây đông nhiên hướng ngư nhân thú hồn một chỉ sau lưng cái kia mấy trục thanh khi thế những ư ngư ngư hồng nhìn về phía ngư nhân thú hồn. hiển nhiên không muốn ngồi mà chờ chết,、ngư、nhân thú hồn ngồi Côn muốn tung g về tóc dài dối i mã ở a vô c ù phấn cá h hư ấ n từng con từng con ra c hào cá bơi. Những cá bơi này h ữ n n g cá bơi nhiều nhiều vô số kể giống như bảy cá giống như nghe hướng đánh tới đạo đạo pha tạp trùng sáng song người kịch liệt dưới sự va chạm bầu trời phong vân đột biến oanh minh không ngừng kịch liệt đụng nhau bên trong thỉnh thoảng có cá bơi vọt rơi đại điệu những này nhìn như không có gì đặc biệt hư ả o con cá rơi xuống đất bọn chúng va chạm đến sự vật bỗng nhiên bằng t ẳ n g đại đ i ệ càng là bị ép ra một cái thân cá trạng lom đồ ăn đến những cái kêu đoạn mô biến thành pha tạp t r ù sáng cũng lúc đó có bị b ầ y cá đ ụ n g nghiêng xét qua đại địa liền có mảng lớn cây tối trong nháy mắt khô héo hôi phi ế ê n d i ệ t mặt đất càng là hiện hiện loang lổ lỗ chỗ vẩn đục vết tích tại mảnh này pha tạp bên trong sắc khí t r ù n g tiên h vạn vật không dài từ ý nông đậm tại b ầ y cá cùng pha tạp chùm sáng không ngừng trong đụng trạng bị sơ sót p h á ngọc lúc này đã bỏ rơi cái kia từng đạo luyện không bay đầu vào tới cơ giáp bên trên sáng lên từng đạo sáng tỏ hồi nào đờ ư vân đột nhiên cơ thể bộc phát một đoàn ngọn lửa màu đỏ đoàn họa diễm kia tràn ra sau hóa thành đến hàng vạn mà tính hồ điệp màu đỏ từng cái hộ điệp vây quanh ngư nhân kia hư ảnh bay múa không ngừng sau đó những hồ điệp kia giống như là bay mệt mỏi một cái lại một cái rơi xuống ngư nhân hư ảnh bên trên bám vào phía trên một giây sau tất cả hồ điệp n ở rộ ánh lửa từng sợ i yếu ớt dây tóc giống như hỏa diễm theo bọn chúng thể nội dâng lên trong chớp mắt tụ lại thành một đoàn liệt diễm phong bạo che mất côn t h ú hồn quét ngang lấy không c h u n g cấm địa một khu vực lớn lập tức trên chiến trường mỗi người đều có thể tinh tường nghe được côn phát ra một tiếng thật dài kêu trên từ khai chiến đến nay đây là nó lần đầu phát ra gạo thét có thể thấy được đoàn k i ê m phong bạo đối với nó tổn thương cực lớn đến tận đây mọi người cũng mới minh bạch lòng kỵ chiến thuật nguyên lai、like、nhìn như hung thần ác s á t phan hình nhưng thật ra là nguy trang phụ trách đánh giết cự thú người nhưng thật ra là p h a n ngọc chương bốn trăm linh tám huynh hội chương bốn trăm linh tám huynh hội n a m ngang ở trên đường chân trời bá chủ cự thú phát ra thê lương t ê u gen thanh âm xa xa chuyển đến thậm chí hình thành cuốn phong thổi qua đại điện la diêm tóc đều cho thổi đến hướng về sau cuốn phong để hắn không khỏi có chút hít mắt lại chỉ gặp phương xa cái tia bị liệt diễm phong bạo bao phủ thu hồn không biết làm cái gì đột nhiên từng đạo vành đai nước như là ngân xà giống như lốn lượn lên cao đem những cái kia nhìn qua dính phụ tính cực mạnh màu son liệt diễm hoặc r ộ i tát hoặc mang đi khi rất nhiều vành đai nước cọ rửa liệt diễm hình thành một đạo vọt lên không trung cột nước lúc ngư nhân thú hồn trên thân cuối cùng không có một tơ một hào hòa diễm cột nước kia phẳng phất cá voi phun lên bọn nước bình thường lên tới không trung đằng sau khuyết t á n ra hóa thành liên miên bất tuyệt hạt mưa từ trên trời r a xuống liền ngay cả tại phía xa điểm an toàn bên này la diêm cũng có thể cảm nhận được trên trời rơi xuống tới từng viên giọt nước lại nhìn thú hồn kia côn chỗ hiện ra nữ tử hư tượng rõ ràng thụ thường thường. trong ó có c dài k ít bị bỏng u khoảnh vết c trên thân thể lân phiến thể càng mảng lớn, mảng lớn khắc n cô toàn thân xuất hiện diện tích lớn bỏng vết tích máu chạy ồ ạt nó chỗ chảy ra tới huyết dịch thậm chí trên mặt đất tạo thành từng đạo sông nhỏ lấp kín trên đại địa to to, to nhỏ nhỏ vết nước đắp thế không thang người p h a n hình điều khiển bộ cơ giáp kia bỗng nhiên bộ u c phát khí thế lần nữa sử dụng bí pháp nào đó để cơ giáp một đạo t r ư ớ c đạo huyền văn đều sáng lên nóng r ự c lại h à o quan g sáng chói tại cái kia để cho người ta khó mà nhìn ánh sáng bên trong cơ giáp hậu phương lại dâng lên một cây cờ lớn nhưng tấm đại kỳ này cùng lúc trước có rõ ràng khác nhau nó so trước đó bất luận cái gì một lá cờ đều muốn to lớn cái kia hư h à o pha tạp khắp nhuốm máu dấu vết mặt cờ như là gợn sóng chập t r ú n g phi dương mặt cờ biên giới tràn ra từng sợi vần đục khí tức lại như là trên chiến trường khói lửa lượn lờ dâng lên im ắng cuộn, cuộn. trên mặt cờ còn có một đầu mắt đỏ hắc hùng con gấu đen này trên người có phức tạp mịt mở hoa văn những hoa văn kia mỗi một giây đều đang phát sinh lấy biến h ó a rất nhỏ cơ giáp rôi tay ra lá cờ lớn kia trôi giạt đến trên tay của nó nắm chặt cột cờ ộ t c cơ giáp vũ động đại kỳ lúc này từ mặt kia n h u ố n máu chiến kỳ bên trong hiện ra đại lượng tàu thú h ư ảnh đủ loại giác thú toàn thân bốc lên t ử vòng cùng rết chóc khí tức tản ra sát khí cùng ác ý tranh nhau chen lấn t ử chiến kỳ bên trong bừng lên bọn chúng phảng phất là bị cầm tụ tại chiến kỳ bên trong thú hồn giờ khác này thoát h ố n lập tức những này ra áp bánh thú giống như là thủy tại buôn t ẩ u lúc mơ hồ tạo thành trên chiến kỳ đầu kia mắt đỏ hát hùng hình dáng côn trên người ngư nhân thú hồn bỗng nhiên nhìn về hướng phan hình cơ giáp nhìn về phía cái kia do vô số hư ảnh ngưng tụ thành hát hùng há mồm phát ra từng tiếng âm khi đã côn dưới thân cái kia chạy xuôi tại trên đại địa huyết hà tất cả đều sôi trào nước sông chấn động bạo khởi trong chốc lát phía trên đại địa sóng máu ngập trời điểm an toàn bên trong la diêm thấy cơ hồ muốn ngừng thở chỉ gặp côn vậy mà lợi dụng máu của mình đem bọn nó hóa thành từng cây lớn nhỏ không đều dài dài ngắn ngắn rõ ràng mọc g i gai ngược c tu những xúc tu này quất vào hắc hùng trên thân liền để một mảng lớn g i ã thú hư ảnh trong nháy mắt biến mất lại hoặc từ hắc hùng trên thân lướt qua từng cây kia gai ngược liền đem hắc hùng ra thịt liếm hạ mảng lớn đáng sợ nhất là một chút đột nhiên bành trướng đ ỗ n g nhiên bạo tạc xúc tu bọn chúng đối với hắc hùng tổn thương lớn nhất thường thường nổ hắc hùng hình thể tựa hồ muốn tiêu tán thụ những xúc tu này cản trở phan hình thả ra ngoài vô số t h ú hồn đại lượng giảm quân số đợi đến sông qua xúc tu lúc đã mười không dư ba còn lại thu hỏi không cách nào duy trì hùng hình thể, nhưng vẫn là nhào tới quân ngư nhân thu hồn bên trên điên của ngấm ướt thế là nguy cùng lúc đó trên bầu trời không biết lúc nào xuất hiện một mảnh hơi nước mảnh kia hơi nước phạm vi to lớn cơ hồ muốn đem toàn bộ bầu trời che chắn la diêm lúc này mới phát giác mưa đã tạnh đột nhiên trong lòng của hắn k h ẽ động ngẩng đầu hướng trên trời mảnh kia hơi nước nhìn lại hơi nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tiêu tán từ tản ra hơi nước bên trong có một tòa to lớn biển lửa đang chìm h ạ t ò a kia biển lửa phạm vi to lớn trong biển sóng lửa c u ộ n cuộn nóng rực h i ngay tại trong biển lửa la diêm nhìn thấy phan ngọc điều khiển bộ kia màu son cơ thể nguyên lai、like、vừa rồi côn cùng phan hình dây dưa không rõ thời điểm phan ngọc đã lặng yên ở trên không trung bày ra một tòa b i ể n lửa ở trên bầu trời hơi nước chính là h ỏ a diễm tiêu h đốt không trung trình độ mà hình thành khó trách côn chế tạo ra một trận mưa lớn sau đó một nửa liền đình chỉ lúc này b i ể n lửa chấn áp xuống tại nữ tử hư ảnh bị g i ã thu gặm c ắ n lúc toàn diện ép xuống muốn tính cả t h ú hồn cùng côn bản thể cùng một chỗ chấn sát lúc này trên mặt đất những cái kia do huyết dịch hình thành xúc tu có cuốn về phía côn t h ú hồn đem bám vào t h ú hồn bên trên gặm cắn những dã thu kia hư ảnh cho giật xuống rào sát càng nhiều huyết dịch xúc tu thì đón lấy phía trên rơi xuống biển lửa đơn giản là như chuẩn bị chống tr phan hình không có nhàn rỗi ở trên trời mưa lửa phiêu linh thời khắc hắn điều khiển cơ giác vòng qua từng cây kia giống như như trụ trời hết u y dịch xuất tu mục tiêu minh sát hướng thú hồn đánh tới chiến đấu trước đó hắn cùng phan ngọc liền định kế sách hay hai người đồng thời xuất thủ công kích cự thú cự thú lực chú ý tập trung ở bất kỳ một cái nào trên người thời điểm người kia liền phụ trách k i ể m chế một cái khác liền phụ trách chủ công cho nên dùng để phân tan cự thú lực chú ý ngụy trang không nhất định do phan hình xung làm mà là linh hoạt cơ động tựa như hiện tại côn vì chống đỡ biệt lửa mà không để ý đến phan hình phan hình liền bắt được cơ hội công kích cơ giác bên trên huyền văn l o ạ lên phía sau lại có năm mặt chiến kỳ dâng lên cái này năm mặt chiến kỳ hình dạng và cấu tạo cùng lúc trước tương đương chỉ là trên mặt cờ không còn là hát hùng đồ án mà là từng đầu điếu tình mánh hổ tại phan hình k h ố n g chế bên dưới cơ giáp với tay một mặt hổ cờ rơi xuống cơ giáp trong tay mặt cờ quần quấn lưu quang trong khi lấp lóe hóa thành một cây đầu hổ đại thương còn lại tứ phía hổ cờ cũng là như là đều là mặt cờ xoay tròn bao quấn hóa thành từng thanh đại thương trôi nổi tại cơ giáp b ố n phía kịp thời giáp vọt tới côn thú hôn lúc đầu hổ đại thương c h ọ ra hóa thành một đạo nhan sắc vẩn đục pha tạp lư quang bốn phía lơ lửng đại thương đồng thời điện tìm h i xuất kích như là súng máy bắn phá bình thường đ ầ y trời pha tạp lưu quang như là mưa sa băng gào thét rơi xuống tại cái kia đạo đạo lưu quang bên trong lại có đoa đoa thương anh nở rộ rơi vào nữ tử hư ảnh trên thân nổi lên một vòng lại một vòng gợn sóng đại thương một cái lại một cái thông kích lấy côn thú hồn lúc này đem nữ tử kia hư ảnh chọc ra từng cái thông thấu lỗ thủng đến côn lần nữa gào thét thân thể huyết nhục không ngừng bạo liệt bị đau bị thương phía dưới những cái kia nguyên bản chống trực tiếp huyết dịch xúc tu bỗng nhiên lắc lư sau đó vài gốc xúc chu hồng cơ giáp trên thân đạo đạo h u y ề n văn b ộ c phát ánh sáng t ò a kêu biển lửa ẩm v a n g đè xuống đem từng cây huyết dịch xúc tu ép c o n đèn á t v ơ i anh t ò a này biển lửa cuối cùng là rơi vào côn trên thân chương 409. t í n hiệu hạ tuyến chương 409, t í n hiệu hạ tuyến hòa hải hạ xuống phan hình dường như không lùi cơ giáp bên trên đường vần sáng tỏ phía sau lại lần nữa có chiến kỳ dâng lên từ ban đầu không có đồ án pha tạp chiến kỳ đến vừa rồi hiện lên rất nhiều thú ảnh gấu đen cờ lại đến hóa thành đầu hồ đại thương mánh hồ cờ mà bây giờ dâng lên mặt này trên chiến kỳ v ế tại máu mặt loang lộ l trên mặt cờ, lại là ác long ác long này ra, lúc này này một múa vút tới đầu dương nhanh ra, ác ác cờ. Cơ phan á t r vô t ậ ác ý hình u n no bụng ẩn phan g diễm, Tại tử ý sắc cơ. h điều khiển bên dưới cơ giáp nâng đầu hổ đại thương mãnh liệt hướng phía trước đường trong tay đại thương bay ra cùng còn lại số đòn khiêng đại thương đồng hóa mánh hổ hư ảnh đ ụ n g vào côn thú hồn cũng sôi trào nổ tung để nữ tử kia hư ảnh càng m ở nhạt phản phất lúc nào cũng có thể sẽ biến mất đồng thời cơ giáp với tay ác long chiến kỳ phóng lên tận trời mặt cơ q u y n quấn thân cờ vạt mẹo lại hóa thành một đầu gác đầu vây đuôi màu đen ác long ác long tại thiên không xoay quanh bay lượn rơi xuống nước từng mảnh giống như mực nước giống như khí tức càng làm mua ra một đoàn giống như vậy mực giống như mây đen phong thòng hổ mây theo rồng ngay sau đó trên trời ác long mang theo cái kia như mây đen khí gào thét đập xuống một cỗ chỉ sợ khí tức lập tức lan tràn ra mang theo nồng đậm tử ý sát khí ác long cùng cái kia s ô i trào màu mực vân khí hung hăng đâm vào côn thú hồn phía trên đầu này b á chủ cự thú ba độ kế thảm cái kia đầu to bên trên nữ tử hư ảnh quanh thân d ũ n g động màu mực vân khí những vân khí kia nhiễm đến địa phương côn thú hồn nhanh chóng mở nhạt t à biến rất có thân tử đạo tiêu hàm ý đầu kia ác đầu rồng ngắp lên hé miệng hướng nguyên bản cũng đã có bao nhiêu chỗ xấu xí vết thương nữ t ử gương mặt phun r a màu mực hung diễm điều khiển lòng kỷ biến thành hắc long vân khí công kích cùng áp chế thu hồn phan hình n g n g đầu nhìn thấy hỏa h ả i đã gần ngay trước mắt quyết định thật nhanh bước ra trốn xa nhưng ngay lúc cơ giáp vừa có di động thời khắc trên mặt đất từng cây v ế t dịch xúc tu vạn kết xoay quanh bệnh thành một đầu to lớn cao to ma t í cánh tay này mở ra bàn tay hô đập vào phan hình cơ giáp bên trên màu tím cơ giáp lúc này mất khống chế bay ra ngoài không ngừng xoay tròn ngang qua đại địa bay về phía nơi xa điểm an toàn bên trong la diêm con nơi g ư có chút mở rộng nhìn thấy phan hình bộ cơ giáp kia từ xa đến gần nhìn lại có ý hướng nơi này đập tới xu thế trong phòng điều khiển các loại cảnh báo đại tác phan hình mắt mũi chảy máu hoa mắt chóng mặt nhưng vẫn là phát hiện cơ giáp liền muốn lọt vào mặt đất điểm an toàn bên trong miễn c ư ơ n g điều khiển cơ giáp đi phía trái bên cạnh bị lệch thân thể khi đã điểm an toàn bên trong mọi người nghe được bầu trời chuyển đến khủng bố gào thét sau đó rất nhiều lều vải đều cho cuồng phong nổi lên mọi người ôm đầu quỳ xuống đất đỉnh đầu đông nhiên tối sầm lại liền gặp phan hình bộ cơ giáp kia đi phía trái bên cạnh bị lệch thân máy khó khăn lắm từ điểm an toàn cơ giáp tại mặt đất không ngừng quay cuồng khi thì bắn lên thẳng đến lăn ra hai cây số sau mới cuối cùng ngừng lại lúc này la diêm trong thai nghe vang lên trường bình binh đoàn chỉ huy bộ bên trong một tráng thốt lên sau đó có người nói phan hình phi công tín hiệu hạ tuyến người điều khiển mất đi ý thức người điều khiển mất đi ý thức lại tại lúc này đại đ ị a chấn động la diêm từ dưới đất bỏ dậy n g n g đầu nhìn lại lại là trên trời tòa kia hỏa hải nặng nề mà đặt ở côn trên thân lọt vào liên tiếp đà kích ba chủ cự thú đầu to bên trên cái tia đạo nữ tử hư ảnh cuối cùng là biến mất tại trong ngọn lửa nơi xa bỗng nhiên sáng lên sau đó cường q u a n g t r ư n g mắt đầu tiên là vang lên nổ thật to nhưng sau đó la diêm lại cái gì cũng nghe không đến đại âm hy thanh hắn vội vàng nhắm mắt lại gián tại trên mặt đất sau đó liền có kinh khủng khí lưu quét mà tới nóng rực khí lãng cọ rửa đại địa điểm an toàn bên trong tất cả lều vải cũng bay lên giữa không trùng sau đó trong gió tự hành bắt đầu cháy rừng rực trên mặt đất đám người tức thì bị gió nổi lên quần áo lửa cháy nhưng lại rất nhanh bị gió thổi tắt la diêm cảm giác được đỉnh đầu như bị phỏng nguyên lai có vài c ọ n tóc đứt lên nhưng lại cấp tốc dập tắt tiếp lấy thân thể lại bị gió nhức lên la diêm không có chống cự chỉ là vận chuyển công pháp phía sau càng là hiện hiện mấy cái vải rồng sau đó đoàn thân ô n đầu giống khí cầu giống như bị thổi ra mấy chục mét các loại cồn g phong đi qua sau hắn rơi xuống đất không có thụ thương lúc này phụ cận không ngừng có người kinh hô rơi xuống từ trên không đi theo mọi người một khối rơi xuống còn có các loại trọng lượng hơi nhẹ tạp vật trong lúc nhất thời mặt đất điểm an toàn bên trong lộp bột lộp bột vang lên không ngừng la diêm lại nhìn về phía đường chân trời nơi đó chính dâng lên một đoàn màu đỏ thám hỏa cầu cũng dần dần hóa thành to lớn hình con bướm trạng hắn đang muốn mở ra vô vọng chiếc nhãn quan sát côn trạc thái liền gặp xa xa trong hòa diễm đột nhiên có đoàn bóng đen to lớn đụng đi ra. Côn. còn c không Nó lại h ế t n h ư n g giờ, bây n ó hình n t ư ợ g thế thảm. t h â nghiêm thể nhận n lấy nghiêm trọng phá hư, cả lớn toàn thân phả ra khói xanh lại vẫn từ trong họa diễm bay ra tựa hồ bởi vì thân thể bị đốt không có hơn phân nửa huyết đ ụ c từ đó giảm bớt trọng lượng nguyên nhân nó lại có thể kể sát đất phù du côn đã không phát ra thanh nhâm nào nhưng trên đầu còn lại một viên con n g ư ô i màu vàng nóng bên trong lại chiếu ra phan hình bộ cơ giáp kia thân ảnh cá lớn ở trong không khí du động bay tới xem ra dường như muốn kéo lên phan hình đồng quy vô tận lúc này cá lớn hậu phương phan ngọc điều khiển cơ giáp lao đến không ngừng hướng cá lớn trên thân o a n h tạc hỏa cầu nhìn ra được hiện tại phan ngọc lực lượng đã còn thừa không có mấy đã không cách nào sử dụng trước đó những cái kia uy lực to lớn c h i ê u số chỉ có thể dùng hỏa cầu tiến hành công kích hy vọng có thể ngăn cản cá lớn nhưng bây giờ côn tựa như là quyết tâm muốn giết chết phan hình mặc cho phan ngọc công kích tới chính mình chỉ còn lại có nửa người cá lớn lại vẫn không chịu dừng lại nhanh nhanh tỉnh lại a phan hình phi công tưởng võ dương thanh n â m tại la diêm trong thai nghe văng lên tiếp lấy lại nghe cái kia tổng tham hưu trưởng để cái khác quất đến mở thân cơ giáp tiến đến ngăn cản cự thú hoặc là đem phan hình cơ giáp mang đi la diêm nghĩ nghĩ nhảy dựng lên phóng tới phụ cận một chiếc việt g i á xa xe việt giã tay lái bên trên cắm chìa khóa lái xe chính ngẩng đầu nhìn quanh la diêm nhảy lên đưa tay đem lái xe vứt xuống xe tiếp lấy khởi động xe việt giã tay lái đánh liền xông ra điểm an toàn hiện tại khoảng cách phan hình gần nhất chính là tòa này mặt đất điểm an toàn nguyên bản tối ưu lựa chọn chính là la diêm điều khiển cơ giáp đem phan hình chuyển di nhưng bệnh nạn g trước mắt còn tại giữ gìn còn không cách nào sử dụng cứ như vậy muốn chuyển di phan hình liền chỉ còn lại có một biện pháp cuối cùng bởi vì khoảng cách tương đối gần la diêm rất nhanh đến cơ giáp điểm hạ cánh nơi này mặt đất bị cơ thể đẩy lên một dốc núi bộ kia màu tím cơ giáp liền tựa ở dốc núi này bên trên la diêm lái xe lái lên dốc núi đi tới cơ giáp phụ cận sau đó chạy về phía cơ giáp phòng điều khiển lợi dụng dùng tay trang bị đem phòng điều khiển đại môn mở ra hắn vào chỉ gặp phan hình đầu n ử a ra sau mất đi ý thức la diêm vội vàng đem hắn từ trên ghế ngồi chuyển xuống đến sau đó chính mình ngồi vào trên vị trí lái hai tay đặt ở máy kiểm soát chỗ hít một hơi thật sâu nhắm mắt lại hết sức chăm chú cảm thụ cơ giáp tồn tại lợi dụng chính mình trời sinh cộng minh giả ưu thế thực hiện cùng cơ giáp vô tuyến cộng cảm chương 410. t h ậ p phương tiệt ị c h d chương 410, t h ậ p phương t ị c h diệt vừa mới bắt đầu thời điểm la diêm cái gì đều cảm giác không thấy nhưng là không bao lâu hắn phảng phất nghe được hữu lực tiếng tim đậm cùng một tiếng cười nhạo mang theo một chút k i n h thường một chút điên cuồng một chút trương dương ý vị sau đó pha tạc quan ảnh ở trước mắt nổi lên h vẩy da bùn tuyết rơi vào vẩn đục trong máu tươi chống giống hai mắt chết lặng thân thể như đồng hành thi đi thịt giống như khiêng thương tiến lên trong núi thây biển máu trước mắt có hai cánh tay tìm đến mặt đất nâng lên một đỉnh rơi trên mặt đất mũ giáp dội da che kín vết máu bàn tay tại trên mũ giáp đau vòng loan g nón trụ mặt chiếu rọi ra há miệng sừng dơ lên kiên ngạo không bị trói buộc gương mặt mũ giáp đeo lên nâng lên đại kỳ đá văng ra bên chân thi thể người to hướng về phía trước hình ảnh loại lên la diêm nhĩ bên trong đ ô n g nhiên truyền đến sôi trào tiếng g i ế t kim thiết c h i âm cao m ì n h không n ứ t lại nhìn ra ngoài phía dưới là tòa tu la chiến trường khói lửa quân quận chiến kỳ dày đặc trên chiến trường chém giết chính thịnh tà dương tây bên dưới trên bầu trời trải rộng to lớn lại giữ tợn thân ảnh trên mặt đất đại pháo cùng hòa thị hòa lẫn một phe là đến không hết mỗi người đều man cảnh tượng kỳ dị thú một phe là mang nón trụ nâng tuấn cầm đau người hình dạng và cấu tạo cổ sơ nặng nề g h cự pháo quản dài vách từng giày mỗi lần oanh minh đều sẽ điên cuồng p h u n ra huyên liệt h ỏ a diễm đem không biết ra sao chất liệu đạn pháo ra tốc đánh phía giữa không t r ú n g lôi ra đường vòng cùng rơi xuống phương xa trong bầy thú hoặc bầu trời cự ảnh bên trên sau đó màu vỏ quýt h ỏ a cầu n ở rộ đen kịt khói đặc dâng lên đỏ và đen để trên chiến trường nhan sắc càng n ồ n g đậm tiếng nổ đinh thai nhức góc đến không hết mũi tên cùng lưu quang phóng lên tận trời lại đầy trời rơi xuống tại đàn thú cùng một bộ phận quân đội bạn bên trong không ngừng bắn tung tại mảnh này khói lửa tràn ngập nơi rết chóc bên trên la diêm nhìn thấy cao như mình giơ hai tay bên người tuân ra đại lượng khí tức màu đen hóa thành một đạo đạo nhân hoặc thú hư ảnh thăng lên không trùng ngưng tụ cùng một chỗ hình thành hình cầu khi hai tay hư nắm lôi kéo trên bầu trời viên kia hình cầu màu đen biến hình kéo ruôi hóa thành trường thương thương dài t r ă m trượng thân thương không ngừng n ú c đích tầm mắt rút ngắn nguyên lai cái này đòn khiênh trường thương là do vô số giá thu hoặc nhân loại hư ảnh ngưng tụ cùng một chỗ hình thành những thu ảnh kia hình người tựa hồ dãy rụi lấy muốn thoát ly trường thương lại bị lực lượng nào đó hạn chế thế là từ xa nh để cho người ta tê cả ra đầu thương này tản ra vô tận tự ý cùng sát khí giống như đến từ dưới cựu ưu, luyện n g ụ c chỗ sâu không phải nhân gian tất cả sau đó la diêm nhìn thấy chính mình hai tay làm ra lao động tác sau m ộ t khắc bầu trời kia dài trăm trượng thương từ trên trời r g xuống đâm vào trung tâm chiến trường chỗ lúc này buộc phát thập tự trạng thái như đen như mực diễm h á c diễm kia khuyết tán kéo dài sau đó buộc phát hóa thành một đoàn quét sạch chiến trường mỏ mực phong bạo trong phong bạo thú ảnh hình người gào thét bay lượn vọt tới đại lượng dã thú đã trải qua một phần nhỏ nhân loại sau đó vô luận dã thú hay là nhân loại tất cả đều động tác cương bỗng nhiên trong i ế p lấy t ê n thân huyết nục huyết tước khối khối đ ạ t rơi x u ố rơi xuống một ặ t đất tán thành Trong lúc, liền tán phân thành bụi. phân m chớp mắt chiến trường đột nhiên vì đó yên tĩnh mấy ngàn trượng phương viên trên đại địa đ ô n g nhiên xuất hiện vô số thi cốt đều là là vừa rồi mặc diễm tử khí ăn mòn huyết nhục chớp mắt thành cho sinh linh hải cốt một thương dây thôi địch ta đều là diệt thập phương tịch diệt thương chẳng biết tại sao la diêm vậy mà biết một thương kia danh tự cũng biết tu luyện như thế nào như thế nào sử dụng nhưng hắn đồng thời cũng biết chính mình là tuyệt đối p h ụ khắc không ra cái này một địch ta thông sát khủng bố chiêu số bởi vì thập phương tịch d i ệ t thương cần vận dụng đến t ị c h h ỏ a cùng đại lượng t ử khí t ị c h h ỏ a cần dùng dương cương chi lực ẩn dưỡng đi ra lùi lại mà cầu việc khác huyền khí cũng có thể nuôi ra tịch h ỏ a chính là phẩm chất cùng y lực kém xa dương cương có thể t ử khí liền khó khăn vậy cần sử dụng một ít đồ vật hoặc công pháp mới có thể tụ tập cùng chứa đựng t ử khí cũng tại thời điểm cần thiết phóng thích thập phương tịch d i ệ t thương chính là dùng t ử khí làm t h ủ i lấy tịch h ỏ a đốt chi từ đó có thể thi triển một loại c h i ê u số la diêm dù là có thể tu luyện tới thông huyền cảnh cũng nhiều nhất nuôi ra tịch hoa lại không thể nào thu hoạch được từ khí những ý niệm này tại trong đầu hắn lóe lên mất đi trong mắt quang ảnh ti hắn lại thấy được phòng điều khiển trắng cảnh lúc này cộng cảm hệ thống khôi phục đại biểu la diêm đã cùng máy này thần tướng cấp cơ giáp cùng cảm giác toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ chỉ còn lại nửa người côn đ ã đánh tới la diêm liền muốn điều khiển cơ giáp rời xa đột nhiên hắn nghe được một tiếng cười khẽ tiếng cười kia cùng hắn cùng cơ giáp cùng cảm giác lúc nghe được thanh âm giống nhau như lúc tại sao có thể như vậy giờ phút này phía trên đại địa phan hình bộ kia màu tím cơ giáp trong hai mắt lúc đầu lan quang lấp lóe hai phát biến mất sau đó một chút đỏ bừng sáng lên trong phòng điều khiển hồng quang đại tác la diêm đột nhiên cảm giáp được cùng ó c lúc đó trường bình minh đoàn chỉ huy bộ bên trong tại trên màn hình lớn trông thấy cơ giáp đứng dậy tưởng võ dương có chút nhẹ nhàng thở ra vừa rồi bộ chỉ huy người đều nhìn thấy la diêm lái xe đuổi tới phụ cận đồng thời tiến nhập phòng điều khiển đối với la diêm tưởng võ dương hay là biết một chút hắn biết la diêm là trời sinh cộng minh g i ả suy đoán cái kia quảng lăng binh đoàn tuổi trẻ cơ giáp sư hẳn là thay thế phan hình điều khiển lên bộ kia thần tướng cấp cơ thể hiện tại cơ giáp đứng dậy tự nhiên là vì lần tránh bá chủ cự thú có thể lúc này các ngươi nhìn bộ cơ giáp kia chuyện gì xảy ra trên màn hình lớn bộ cơ giáp kia nâng lên hai tay túi đầu phản phất chính quan sát đến hai tay của mình đơn giản tựa như một cái vừa mới thức tỉnh người ngay tại một lần nữa tìm về thân thể cảm giác một màn này để tưởng võ dương ra đầu tê dần nghĩ đến một loại khả năng giờ phút này trong màn hình lớn côn mở ra chỉ có nửa bên huyết đục đầu hướng cơ giáp phát ra y mắng gào thét trên đại địa trọng lực chàng đột nhiên phát sinh cải biến cơ giáp chỗ phụ cận trọng lực đ ỗ n g nhiên tăng nhiều khiến cho cơ thể lập tức té q u y trên đất giống như có nhìn không thấy dây núi đặt ở cơ giáp trên thân rất nhanh cơ giáp dưới thân đại địa cấp tốc đình trệ lúc này cơ giáp lại đột nhiên ngầm đầu trong mắt hồng quang đại tác sau đó thân thể chống lên dường như muốn đỉnh lấy trọng lực công kích một giây sau bộ kia cơ thể liền bạo liền xông ra ngoài không gian bốn phía một mảnh vạt mẹo quang ảnh lấp lóe tựa hồ trọng lực chàng đều bởi vì cơ giáp công kích mà xe rách b ấ t quá một cái hô hấp công phu cơ giáp đã chạy vội tới côn trước mặt dù là cơ giáp cao gần trăm mét nhưng ở đầu này bá chủ cự thú trước người cũng phi thường miệng nhỏ nhưng mà lúc này cơ giáp một cái bật lên đ ỗ n g nhiên đưa tay giữ lại cự thú một cây xương cốt sau đó cơ thể đột nhiên rơi xuống rơi xuống đất lại dùng lực kéo một cái lập tức cự thú không bị khống chế bị cơ giáp khẽ động một đầu hung hăng ngã quỵ trên đại điện một màn này thấy trong bộ chỉ huy người người hai mắt đam đam càng có người thở nhẹ đứa trẻ kêu mạnh như vậy sao chứng bốn trăm m ư ơ i một giới bích căn mòn chứng bốn trăm m ư ơ i một giới bích căn mòn bình thường tới nói cơ giáp cùng côn hình thể cách biệt q u á xa là không thể nào đem đầu này tự thân chính là cấm địa cự thú từ giữa không trung giật xuống đến còn n ệ n vào trên đại địa bất quá côn không có trọng lực lực trường để một màn này do không có khả năng biến thành khả năng đầu này bá chủ cự thú hình thể thực sự quá to lớn cho nên đầu đã sạn khởi mặt đất thân thể lại vẫn đồng bểnh giữa không trung phía trên nhưng mà phan hình cơ giáp không n ừ n g lại bộ kia màu tím thần tướng cơ giáp có chút tụ lực đằng sau liền đại lực lên n g ả y từ côn mấy cây cháy đen xương cốt ở giữa đụng đi vào lập tức tiến vào côn thể nội côn còn lại viên kia con mắt bỗng nhiên co g ụ t lại trên thân thể còn xuất lại phản trọng lực khí q u a n cùng tụ quần phát ra cường quang thể nội một cố vô hình trọng lực chẳng giống như thủy triều t r ụ p về phía cơ giáp bộ cơ giáp kia từ bọc thép trong khe hở lại tản mát ra từng đạo khí tức màu đen những khí tức kia tản ra tính m ị n h hàm ý tản ra đằng sau khiến cho côn thể nội trọng lực chẳng suy yếu thậm chí biến mất từ đó bị cơ giáp từ trọng lực thủy triều bên trong mở ra một đầu thông đạo bốn phía trọng lực chẳng vẫn như c ũ đ è ép không gian đáng tiếc cơ giáp lại giống như là tại trong hải dương p â n ra một đầu thông đạo giống như thông suốt bất quá một lát từ toàn cảnh cửa sổ nhìn ra ngoài la diêm thấy được một cái cự đại khí quán nó quá khổng lồ. đến mức vượt ra khỏi la diêm tầm mắt nó có quy luật phồng lên co lại lấy tựa hồ là côn trái tim đúng lúc này la diêm lại nghe thấy một tiếng cười khẽ hắn nhũ mày lại trong lòng dâng lên một cố lệ khí bị những cái kia khí tức màu đen cưỡng ép lôi k é o ở khống chế lại để tâm tình của hắn ác liệt ngay sau đó vận chuyển công pháp càng làm cho phía sau hiện hiện mấy cái vải rồng đ ỗ n g nhiên kéo một cái chỉ gặp la diêm hư nắm chặt mấy sợi khí tức màu đen từ máy kiểm soát bên trên giật đứng lên la diêm hồng mắt sát khí đại tố dùng sức kéo kéo muốn đem khí tức màu đen kia kéo đứt xe rách lúc này phan hình bộ cơ giáp kia n h à o về phía côn thể nội cái này to lớn khí quan điên cùng lấy tay xé dùng năm ngón tay đi bắt đâm vào khí quan bên trong móc ra bồng lớn tổ chức bộ cơ giáp kia hai tay như bay trong c h ư ớ c mắt đã đem cái kia khí quan đào ra một lỗ hổng đại lượng huyết dịch như là hồ thủy điện xả lũ bừng lên cọ rửa cơ giáp thân thể cơ giáp dính đầy huyết dịch mắt thả hồng quang giống như ma thần nó đột nhiên lên nhảy rơi xuống một mảnh trong tổ chức giơ tay lên đánh xuống sau đó túng trưởng như lao cơ thể thượng tán giật từ khí màu đen đột nhiên hội tụ tại song trưởng của nó ở giữa ngưng tụ thành một đoạn như là như lưới đao hắc khí cơ giáp lại lần nữa đánh tới hai tay huy động hắc quang lấp lóe t ử khí tung hành viên tia to lớn trên khí quan hiện lên từng mảnh từng mảnh ánh sáng màu đen chiều quang mang biến mất đằng sau viên tia khí quan bắt đầu x à i chỗ trượt xuống khối lớn khối lớn tổ chức rớt xuống rơi xuống phía dưới mềm mại cơ thể bên trên chỉ gặp những tổ chức này thiết diện đồng đều thoa một tầng màu mực tầng kia màu mực nhanh chóng hướng bên trong ăn mòn khiến cho khí quan mảnh vỡ lấy cực nhanh tốc độ hư thối vỡ vụn cuối cùng biến thành một bãi thịt nát huyết thủy côn đồng tử bỗng nhiên trợt lên sau đó toàn thân kịch liệt run r u y trong cơ thể nó nhiệt độ nh cũng đem những n à y nhiệt độ cao nhiệt khí đều bại xuất bên ngoài cơ thể lập tức ba chủ cự thú thân thể bốn phía dâng lên khói đặc quần quận khói đặc hướng bốn phía k h u ế c h tán che khuất bầu trời cùng lúc đó côn thân thể một bộ vị nào đó đột nhiên hở ra cấp tốc kéo d u ô i chỉ hướng bầu trời giống như một cây họng pháo sau đó cái kia họng pháo rung động đ ỗ n g nhiên đem thứ gì từ bên trong thổi ra ngoài sự vật kia bị gia tốc đến một cái đáng sợ số lượng giá trị tốc độ nhanh chóng khó m à bắt tại khói đặc kiểm hộ phía dưới t r ớ c mắt đi xa lao đi phương hướng vừa vặn cùng phan ngọc lấy có cái khác cơ giáp vị trí tương phản đưa ra sự vật nào đó sau côn viên kêu kim hoàng con mắt cực nhanh rút đi nhan sắc biến thành s á m trắng cũng chậm rãi nhắm mắt lại trường bình b i n h đoàn chỉ huy bộ bên trong một tên giám sát viên nhìn xem trên máy vi tính côn quang phổ tín hiệu biến mất không thể tin rùi rùi con mắt tiếp lấy mới nhìn hướng phía trên đài chỉ huy kêu to báo cáo bá chủ cự thú tín hiệu biến mất trong bộ chỉ huy an tĩnh một lát tiếp lấy người, người hoan hô lên chỉ có tưởng võ dương sắc mặt nghiêm túc thân thể có chút nghiêng ra đài chỉ huy đối với phía dưới kêu lên mở ra phan hình phi công cơ thể số liệu hình báo cáo cơ thể giới bích trạng thái phía d ư ớ i có nhân viên một trận bận rộn sau hít vào ngụm khí lạnh lớn tiếng nói phan hình cơ giáp cơ thể giới bích xuất hiện ăn mòn hiện tượng trước mắt độ ăn mòn là năm quả nhiên tưởng võ dương kêu lên cho ta kết nối phòng điều khiển sau đó tưởng võ dương lớn tiếng nói la diêm nhanh từ trong phòng điều khiển đi ra nhanh thông tin nhận can thiệp thông tin bị q u ấ y dày phía d ư ớ i nhân viên điều khiển đáp lại đáng chết tưởng võ dương h é t lớn tiếp tục giám thị giới bích trạng thái vượt qua một mươi tám liền nói cho ta biết hắn lại cầm điện thoại di động lên nổ đánh một tổ dây số sau đó kêu lên Phát hiện cơ thể giới nhưng tại lúc này từ bọc thép trong khe hở lại có từng đoàn từng đoàn như là sinh vật tổ chức giống như đồ vật bừng lên đồng thời một chút ngoại giáp chấp lên từ bên trong đó lại có từng cây cốt chất vật đô ra tựa hồ một loại nào đó sinh vật ngay tại một lần nữa sinh trưởng trong phòng điều khiển cảnh báo đại tác mệnh lệnh trên đài xuất hiện một cái ảnh toàn ký cửa sổ phía trên biểu hiện ra một tổ tin tức cảnh báo cảnh báo xuất hiện d ư ớ i bích gắn mòn hiện tượng xin mời người điều khiển mau chóng thoát ly d ư ớ i bích gắn mòn tiến độ trước mắt là bảy la diêm nhìn xem những tin tức này có chút mờ mịt hoàn toàn không biết ý gì hắn chính x ả động những cái k i a khí tức màu đen đã nhanh muốn kéo đức liền ở thời điểm này hắn nhìn thấy phòng điều khiển bốn phía trong những khe h ở kia có sinh vật tổ chức t u t â n ra bọn chúng lan tràn quyết tán tạo thành thật mỏng một tầng màn thịt cũng hướng đài điều khiển bên này tiếp cận đây là cái gì la diêm thấy phía sau lưng lạnh lẽo mà tại lúc này mệnh lệnh trên đài đột nhiên toát ra đại lượng từ khí màu đen bọn chúng ngưng tụ bệnh ó a thành một tấm kinh khủng khuôn mặt nó cùng la diêm tại cùng cơ giáp cộng cảm lúc nhìn thấy gương mặt kia càng như thế tương tự đúng lúc này la diêm toàn thân như bị phỏng một cỗ ngang ngược chi ý đột nhiên một phát tựa như là một đầu trong ngủ mê hung vật nhận cho khỏe rốt cục tỉnh lại điều khiển an bảo la diêm trên thân thể hiện hiện từng mai từng mai vải rồng trong nháy mắt bao trùm toàn thân trong trắng mắt của hắn nhiễm là đen kịt mắt đỏ sáng tỏ như là thiêu đốt lên hai đoàn ngọn lửa màu đỏ tê la diêm từ trong miệng phun ra một mảnh nhiệt khí từ trong lân phiến càng là dâng lên đạo đạo hổ phách quang khí bọn chúng b ư ớ c lên đi lên cũng hóa thành một đầu tích long hư tượng đầu này tích long vừa xuất hiện liền nào về phía tấm kia màu đen mặt người vậy mà há mồm liền cắn đầu hất lên liền đem tấm kia ma ảnh kéo xuống một mảng lớn sau đó thôn phệ hắc khí lại hướng ma ảnh phát ra thị uy g á o thét chương bốn trăm mười hai cách ly quan sát chương bốn trăm mười hai cách ly quan sát cảnh báo cảnh báo xuất hiện giới bích g ă n mòn hiện tượng xin mời người điều khiển mau chóng thoát ly giới bích gan mòn tiến độ trước mắt là tám chín mười mệnh lệnh trên này ảnh toàn ký màn hình không ngừng báo động giới bích đan mòn tiến độ ngay tại tăng tốc từ phòng điều khiển bốn phía tuân ra sinh vật tổ chức càng ngày càng nhiều thậm chí liền cả mặt đất cũng có sinh vật tổ chức hiện lên đài điều khiển chỗ đầu kia do hổ phách quang khí ngưng tụ hình thành tích long hung ác nhào xuống dưới không ngừng cắn xé cái kêu ma ảnh màu đen khí tức trên thân tựa như trước đó thôn vệ độc tố một dạng những cái kêu màu đen khí tức tử vong bị đầu này tích long sau khi thôn vệ cũng bị chứa đựng có thể bị la diêm chỗ vận dụng đoàn kêu ma ảnh màu đen cũng tại y mắng gầm t é t đồng thời ý đồ phản kháng nhưng tích long càng thêm cường thế không cần một lát liền đem ma ảnh cắn đến không trọn vẹn không chịu những cái kia khí tức màu đen đã không cách nào hình thành ma ảnh tích long càng là khối lớn cán ăn tại trên màn hình ảnh toàn ký tin tức hiện hiện một ư ơ i hai thời điểm mệnh lệnh trên đài tử khí màu đen đã bị tích long nuốt sạch sẽ la diêm trên tay đã không có một tơ một hào tử khí màu đen hắn lập tức nhảy dựng lên rời xa mệnh lệnh đài lúc này hắn phát hiện phòng điều khiển bốn phía cùng trên mặt đất sinh vật tổ chức đã đ ỉ n h chỉ hiện lên đồng thời rất nhanh những sinh vật này tổ chức nhanh chóng chết đi hư thối cuối cùng hóa thành một bãi thanh thủy cơ giáp bài dị hệ thống tự hành khởi động để trong phòng điều khiển thanh thủy cấp tốc bài xuất la diêm nhìn xem khôi phục bình thường phòng điều khiển cuối cùng nhẹ nh sau đó hắn đã không còn dám đi tiếp xúc đ à i cơ giáp này la diêm mở ra phòng điều khiển lại ôm lấy trong hôn mê phan hình rời đi cơ giáp gió lay động lấy la diêm tóc ánh nắng tươi sáng từ trên chiến trường bay tới khét lẹn khí tức hắn cùng phan hình từ côn trong thân thể đi ra mặc dù côn thân thể rất khổng lồ nhưng nó thiếu thốn đại lượng huyết đ ụ c dù là không có cơ giáp rời đi lại là không khó mới từ côn trong thân thể đi ra liền có một cỗ hơi nóng hầm hập chạm mặt tới la diêm ngầm đầu liền gặp được một máy màu son cơ giáp rơi xuống trên mặt đất thu hồi phía sau như là như hồ lửa cánh t i ế phan lấy long đất, cơ giáp quỷ một gối xuống p quỷ một mặt trên kỵ ngọc thân ảnh kiểu tiểu ảnh lần kiểu mấy lấp lóe đang ằ n g s u l i ề đã đi tới trước mắt các n ư i không có sao chứ. Phan Ngọc đang có sao muốn đi tiếp nhận là diềm trên người h ư n h trưởng liền nghe đến một thanh âm nói phan ngọc phi công xin chớ hành động thiếu suy nghĩ phan hình phi công cơ thể vừa mới xuất hiện dưới bích ăn mòn hiện tượng dựa theo c ự thú chiến lược phủ quy định hiện tại chúng ta muốn chấp hành đệ tam đẳng cấp ứng đối chương trình đây là tưởng võ dương thanh âm chỉ gặp trên đại địa chạy tới một tri đội xe trong đó một cỗ xe bọc thép phát thanh bên t r o n tưởng võ dương thanh âm vang lên phan ngọc tay lập tức n ừ n g lại xoay người nhìn xem từng chiếc chiến xa ngược lại đồng thời từ trên xe v ọ xuống đại l ư ợ n g mặc toàn thân trang phục phòng hộ chiến sĩ bọn hắn võ trang đầy đủ trận địa sẵn sàng đón quân địch đem họng súng chỉ hướng la diêm cùng phan hình phan ngọc giang hai tay ra đem la diêm hai người bảo hộ ở sau lưng cũng kêu lên không có khả năng nếu như xuất hiện giới bích ăn mòn bọn hắn không có khả năng từ t r o n g cơ giáp đi ra trong đó một cỗ trong chiến xa đồng d ạ n g mặc toàn thân trang phục phòng hộ tưởng võ dương đi xuống đó là bởi vì hiện tượng gián đoạn đình chỉ ăn mòn tiến độ cuối cùng đứng tại m ư ơ i hai phan ngọc con mắt hơi chớp chỉ cần không có vượt qua 18% ngay tại an toàn tiêu chuẩn cơ bản tuyến bên trong đúng vậy cho nên ta mới nói chấp hành chính là đệ tam đẳng cấp ứng đối chương trình nếu như vượt qua 18% vậy sẽ phải chấp hành thanh lý chương trình tưởng võ dương nhìn về hướng la diêm la đồng học xin ngươi tin tưởng chúng ta không có ác ý sau đó chúng ta cũng sẽ hướng ngươi làm ra giải thích nhưng là hiện tại xin ngươi phối hợp công việc của chúng ta chúng ta muốn đem ngươi cùng phan hình phi công mang đi chuyên dụng điểm quan sát cũng xem tình huống mà định ra đối với các ngươi tiến hành cách ly đồng thời đem đối với các ngươi tiến hành một loạt kiểm tra bộ này chương trình là c ự thú chiến lược phủ quy định ta đã đem tình huống báo cáo chiến lược phủ cùng thông báo các ngươi quảng lăng binh đoàn tin tưởng rất nhanh ngươi liền sẽ nhận được tin tức nhưng bây giờ xin theo chúng ta đi phan ngọc cũng thả tay xuống quay đầu nhìn xem la diêm đạo không quan hệ ngươi cùng ca ca cùng bọn hắn đi thôi toàn bộ quá trình ta sẽ giám sát bọn hắn sẽ không để cho các ngươi có bất kỳ n g o ạ i ý muốn xuất hiện la diêm có chút gật đầu cũng không phải nói tin tưởng phan ngọc lời nói chỉ là vừa mới hắn đã dùng vô vọng trước nhãn thăm dò tưởng võ dương tiếng lỏng xác định cái này tổng tham mưu trưởng xác thực không có ác ý thế là sau một lát la diêm liền cho thiết đi đồng thời cùng phan hình phân biệt cưới một c ô đặc thù xe cộ loại xe này c h ư ớ c ó một cái chân không cách ly khoang thuyền là dùng đến chuyển vận vật ô nhiễm hoặc bước xả vật la diêm ngồi tại màu trắng trên ghế trong mắt hiện lên vòng vòng ánh lửa dùng vô vọng trước nhãn quan sát đến ngoại giới đặc biệt chú ý những cái kia vận chuyển nhân viên tiếng l ò n g một khi khác thường liền muốn khởi động hóa dòng t ư thái toàn lực phản kháng bất quá tựa hồ là hắn đa tâm toàn bộ quá trình đều không có bất cứ dị thường nào xuất hiện tiến vào địa thành đằng sau la diêm hai người được đưa đến một tòa cùng loại bệnh viện trong kiến trúc cũng tiếp nhận một loạt kiểm tra tổng tham mưu trưởng tưởng võ dương cùng long kỵ phan ngọc toàn bộ hành trình đi theo đợi đến kết quả sau khi đi ra hai người cũng hơi nhẹ nhàng thở ra kết quả kiểm tra có biết la diêm cùng phan hình hai người trạng thái bình thường các hạng chỉ tiêu đều tại an toàn tuyến trong vòng vung xuống máy tính bảng tưởng võ dương n ở nụ cười xem ra sẽ không có chuyện gì sau đó chỉ cần đối bọn hắn tiến hành tinh thần kiểm tra đo lường lại quan sát một tuần không có gì thường bọn hắn liền có thể đi ra phan ngọc gật đầu một cái nói ta muốn cùng ta ca gặp một lần tưởng võ dương hớn hở nói ta lập tức ăn bài phòng cách ly bên trong la diêm ăn đồ vật đồng thời dùng vô vọng t r ư ớ c nhãn quan sát đến n g o ạ i giới tại bên ngoài phòng còn có cái phòng quan sát thuận tiện ở trong đó người có thể hai mươi bốn giờ nhìn thấy chính mình những người kia tiếng lòng rất bình thường không có gây bất lợi cho chính mình ý nghĩ la diêm tạm thời yên lòng thức ăn trong miệng càng phát rác ngon miệng lại qua mấy phút đầu đang tu luyện bên trong trong lòng của hắn k h ẽ động kết thúc vật công lại mở mắt cửa phòng mở ra một người m ặ c toàn thân sinh hóa phục nam nhân đi đến cùng la diêm mặt đối mặt mà ngồi nam nhân kia tại trong n ũ giáp lộ ra nụ cười ấm áp ngươi tốt la diêm ta gọi lôi võ bang dừng lại n hắn, gì gì hắn không có quên lúc trước hắn hỏi thăm ngụy phong hoa liên quan tới cộng cảm lúc nhìn thấy những cái kia dị tượng ngụy phong hoa nói qua cái khác trời sinh cộng minh giả cũng mà xuất hiện la diêm loại tình huống này cho nên la diêm sẽ không nói cho người nam nhân trước mắt này chính mình thấy cái gì nhưng mà khi hắn nói như vậy thời điểm lôi võ b ă n g một cái tiếng lòng đ ố n g nhiên p h ó n g đại hắn nói dối chương bốn trăm mười ba cái gọi là giới bích chương bốn trăm mười ba cái gọi là giới bích nhìn thấy lòng này âm thanh tin tức thời điểm la diêm trong lòng r u lên không rõ lôi võ b ă n g là lấy cái gì làm gốc theo khẳng định như vậy mình tại nói dối hắn nghĩ nghĩ đoạt tại lôi võ b ă n g không có trả lời trước ra vẻ trầm ngâm t r ạ n g nói bất quá ta nghe được tiếng cười giống một người nam nhân phát ra tới tiếng cười nghe vào có chút khinh miệt có chút tùy tiện sau khi nói xong la diêm nhìn thấy lôi võ b ă n g lại hiện hiện một cái tiếng lỏng cái này đúng rồi xuất hiện dưới bích đ a n mòn hiện tượng không có khả năng một chút dị thường đều không có đồng thời lôi võ b ă n g nói ra trừ tiếng cười còn có cái khác sao có la diêm nâng lên hai tay nói lúc đó tay của ta không cách nào rời đi điều khiển khí đồng thời tòng bệnh làm cho đại chỗ ta nhìn thấy có khí tức màu đen xuất hiện còn có ta vốn là muốn điều khiển cơ giáp rời đi nhưng là nó không kiểm soát chính nó hành động đồng thời phá hủy côn khí quan lôi võ bang làm lấy ghi chép gật đầu không ngừng lại hỏi có thể cho ta nói một chút ngươi lúc đó tâm tình sao phải chăng có phá hư cùng giết chóc xúc động la diêm rung phía dưới ta lúc đó rất giật mình đương nhiên cũng rất sợ sệt nhưng về phần n g ư ơ i nói loại kia xúc động cũng không có lôi võ bang lại hỏi rất nhiều cái vấn đề cuối cùng hắn nói ra ngươi bây giờ khẳng định không hiểu ra sao không quan hệ sau đó ta sẽ hướng ngươi giải thích bất quá xin ngươi nhớ kỹ sau đó ngươi nghe được là tin tức t u y ệ t mật không có khả năng tiết ra ngoài nếu như phát hiện lời nói chiến lược phủ sẽ đối với ngươi tiến hành truy cứu trách nhiệm khả năng sẽ còn nhận nghiêm khắc xử lý cùng trừng phạt la diêm nhẹ nhàng gật đầu lôi võ bang liền tiếp tục nói ngươi tại trong cơ giáp trải qua là một loại được xưng là giới bích ă n mòn dị thường hiện tượng cái gọi là giới bích là chỉ cơ giáp nội bộ tại khung xương cùng phòng điều khiển ở giữa một đạo tầng bảo hộ ngươi có thể h i ể u thành lò phản ứng hạt nhân phòng hộ trang bị giới bích là dùng đến phòng ngừa người điều khiển nhận ăn mòn một loại bảo hộ biện pháp một khi nhận ăn mòn kết quả ngươi cũng thấy đấy mặt khác căn cứ trải qua thời gian dài đối với loại hiện tượng này quan sát cùng nghiên cứu cự t h ú chiến lược phủ đạt được một cái kết luận giới bích g n mòn tiến độ tại m ộ phía dưới lúc đáng nhìn là an toàn giá trị một khi vượt qua 18% t r ị số này liền sẽ đối với cơ giáp đối với người điều khiển sinh ra không thể nghịch chuyển ảnh hưởng ngươi rất may mắn giới bích ăn mòn tại 12% t h ờ i điểm liền đình chỉ không có tiến một bước chuyển biến xấu cho nên hiện tại dựa theo chương trình ngươi chỉ cần cách ly quan sát một tuần liền có thể rời đi la diêm nhớ tới trong phòng điều khiển những sinh vật kia tổ chức hỏi giới bích là dùng đến phòng ngừa một ít sinh vật tổ chức ăn mòn biện pháp sao cơ giáp ở trong tại sao có thể có sinh vật tổ chức nhớ kỹ ban đầu ở quỹ phát thành bên trong khi hắc ưng căn cứ bộ cơ giáp kia bị phá hư lúc từ trong cơ giáp xuất hiện sinh vật tổ chức lúc đó la diêm liền vấn đề này hỏi t h ă m quan ngụy phong hoa nhưng không có đạt được chính diện trả lời hôm nay lại gặp phải giới bích gan mòn hiện tượng đồng dạng lại phát hiện sinh vật tổ chức lại thêm cộng cảm lúc chính mình nhìn thấy những hình ảnh kia thậm chí còn thu hoạch được thập phương tịch diện thương phương pháp tu luyện cái này khiến la diêm có loại suy đoán lớn mật hiện tại hắn hy vọng có thể từ lôi võ bang trong miệng đạt được chứng thực không ngờ lôi võ bang lại lắc đầu đây không phải ngươi có thể biết đến mà lại ta đề nghị ngươi quên ở trong phòng điều khiển kinh lịch chuyện đó đối với ngươi không có cái gì c h ố tốt la diêm quan sát tiếng lòng của hắn nhưng nam nhân này rõ ràng không có vãng sinh vật tổ chức trên cái đề tài này m u ố n mà là hiện lên một chút d â u d ị a tiếng lòng tốt hôm nay tạm thời đến nơi đây đi lôi võ bang đứng lên nghỉ ngơi thật tốt buổi chiều bằng hưu của ngươi hoặc đồng liêu sẽ đến thăm hỏi ngươi nhớ kỹ không cần tiết lộ liên quan tới giới bích ăn mòn bất kỳ tin tức gì lôi võ bang sau khi đi la diêm mở ra tv xem trường bình thị tiết mục hiện tại địa thành kinh đều tại báo cáo côn sự kiện trước mắt đã xác định đầu này không trung bá chủ đã tử vong nó to lớn thi hài ngay tại khoảng cách địa thành không đến một trăm cây số trên mặt đất địa thành đã chuẩn bị trở về thu cự thú tài liệu hình thể khổng lồ như thế cự thú thu hoạch được tài liệu nhiều số lượng không thể tưởng tượng vì thế chỉ là thu về cự thú tài liệu công trình đội liền nhiều đến trăm chi nhân số tiếp cận năm vạn người nếu như lại tính toán những hạng mục khác nhân viên như vậy đầu này không trung bá chủ đem sáng tạo một trăm linh không cái làm việc cương vị đây chỉ là bảo thủ nhất tính ra dù sao cự thú tài liệu cần mau chóng thu về cũng lấy đặc biệt phương thức bảo tồn như vậy tại về thời gian liền cần giành giật từng giây bởi vậy địa thành kinh đoán đánh giá nhân số chỉ sợ sẽ còn lại nhiều một chút đây là địa thành quân hoan chỉ bất quá quân hoan phía sau là nhiều tên cơ giáp sư cùng đại lượng mặt đất quân đội hy sinh Buổi c h i ề u la diêm nên đón hai vị khách tới thăm đội trưởng diêm văn bắc cùng năm thứ ba học trường hạ hạo nhất giả thay thế quảng lăng binh đoàn nhất giả đại biểu bách chiến học viện bọn hắn không có khả năng giống lôi võ bang như thế mà toàn thân trang phục phòng hộ tiến vào phòng cách ly chỉ có thể tại tham viếng cửa sổ cùng la diêm gặp mặt tiểu la thân thể ngươi thế nào sắc mặt tái nhật diêm văn bắc nhìn từ trên xuống dưới la diêm tựa hồ đang quan sát la diêm phải t r ă n g nhận không công c h í n h đối đãi la diêm nhẹ nhàng gật đầu còn tốt trừ cái này hắn dương bên dưới băng b ó thạch cao tay diêm văn bắc cười cười nói không có việc gì liền tốt vừa nghe nói ngươi bị trường bình thị khống chế lại thời điểm tất cả mọi người rất kích động các ngươi gì học t r ư ờ n g càng là kém chút cùng trường bình người bên kia độc thủ hà hạo nhìn về phía địa phương khác ta cũng không phải bởi vì hắn quan hệ chủ yếu trường bình người nói chuyện chỉ nói một nữa lão tử khó chịu diêm văn bắc đứng thẳng xuống bà vai không có hôn án tóm lại phía sau chúng ta địch đoàn trưởng điện thoại tới mới biết được là bình thường chương trình nếu không chúng ta mấy cái cao thấp cũng muốn đến trường bình bình đoàn não nói nháo trò không có lý do thật xa dài bình trợ rút kết quả chính mình hinh đệ còn cho chụp bất quá cái này chiến lược phủ cái gọi là đệ tam đẳng cấp ứng đối chương trình là cái gì trường bình người chết sống không chịu nói la diêm trầm tiếng nói ta cũng không thể nói nói là cơ mật tùy ý tiết lộ muốn đối với ta truy cứu trách nhiệm diêm văn b á c cười ha ha âm thanh không quan hệ cơ mật sự tỉnh ta cũng không có hứng thú chỉ cần biết rằng ngươi không có việc gì liền thành hà gõ xuống cửa sổ nói bọn hắn nói ngươi cần cách ly một tuần nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nhớ ký chớ có biếm nhác nếu là dạng này đổi kịp ngươi nói ta sẽ không có cảm giác thành thử la diêm nhìn một chút hắn sau đó nói ta rất nhanh liền là trung cấp cảnh giới đại viên mãn hà hạo sửng sốt một chút tiếp lấy nghẹn đỏ mặt ngươi chờ lao tử không tin đổi không kịp ngươi hắn đ ô n g nhiên đứng lên tựa hồ dự định muốn đi tiếp lấy vua xuống đầu xoay người nói tiểu bạch để cho ta nói cho ngươi nàng sẽ lưu lại chờ ngươi đi ra chúng ta ngày mai sẽ rời đi trước trường học còn có lớp muốn lên cứ như vậy chương bốn kiếm ảnh tái hiện chương bốn kiếm ảnh tái hiện đào mắt đã qua mấy ngày ngày hôm đó cách ly trong phòng quan sát mấy công việc nhân viên nhìn xem bốn phía run run vách tường cùng phòng cô lập bên trong oanh l o n g lòng không ngừng vang lên biển cả chiều âm đều lộ ra c ư ờ i khổ bọn hắn biết đó là phòng cô lập bên trong la diêm đang tu luyện mấy ngày kế tiếp bọn hắn đã thành thói quen la diêm lúc tu luyện náo ra động tĩnh nguyên lực ba động chấn động không nớt g giống như biển cả nội trào giống như máy liệt kiểu gì cũng sẽ chấn động đến kiến trúc lắc lư chấn động rất xuống từng sợi bụi bặm bọn hắn hướng phòng cô lập bên trong mắt nhìn quả gặp la diêm ngồi xếp bằng q u a n người xuất hiện trọng sơn biển xanh hình bóng ý cảnh bao la hùng vĩ để cho người ta quên thở bọ lần này bởi vì đến chợ rút nguyên nhân bởi vậy la diêm không có mang bồi nguyên tề ở bên người nhưng cho dù không có bồi nguyên tề trợ lực hiện tại hắn mơ hồ cảm giác được đã nhanh chạm đến bình tĩnh chắc hẳn lại có tầm vài ngày công phu l i ề n có thể đột phá đến lúc đó lại hối đ o á i một chi tẩy tụy tế như vậy l i ề n có thể trong một tuần tu tới đại viên mãn sau đó l i ề n có thể đột phá tấn thăng cao cấp cảnh h à n h công viên mãn la diêm dần ngừng lại vận chuyển công pháp thể nội tòa kia nguyên lực hải dương dần dần khôi phục lại bình tĩnh la diêm cũng mặt như vậy mở mắt hắn vẫn trong vòng nhìn tới pháp nhìn chăm chú tòa này khí hải đợi đến mặt biển khôi phục lại bình tĩnh thời khắc chấm r ã i một cái bóng hiện lên ở trên mặt biển kiếm ảnh tại côn thể nội phát hiện đạo kiếm ảnh kia giờ phút này chiếu dọi tại la diêm khí hải mặt、ngoài. đây là la diêm có trước mấy ngày lúc tu luyện vô ý phát hiện hiện tượng hôm nay lại gặp được hắn rốt cuộc khẳng định đây không phải ngẫu nhiên nhớ tới ngày đó nguyên thần hư ảnh đưa tay tiếp xúc kiếm ảnh sau v t kiếm ảnh kia liền đột nhiên biến mất bây giờ lại bắn ra tại nguyên lực của mình trong hải dương việc này định không phải ngẫu nhiên đạo kiếm ảnh kia chiếu rọi ở trên mặt b i ể n trường kiếm hình dạng và cấu tạo cổ sơ mang theo minh mông hạo viễn c h i ý trên thân kiếm lại có mấy cái huyền ảo ký hiệu cùng ngày đó thấy không khác nhau chút nào la diêm nghĩ, nghĩ nếu thử đi điều khiển thanh kiếm kia ảnh hắn áp dụng tu luyện quan tưởng thuật bí quyết quan tưởng chính mình vườn tay cánh tay đi mỏ lên khí hải mặt ngoài vệ kiếm ảnh kia dạng này nếm thử tiếp tục thật lâu đồng đều cuối cùng đều là thất bại nhưng la diêm người này có cố dẻo dai hắn cũng không được trí từng lần một nếm thử không ngừng mà áp dụng mới phương thức cũng không biết qua bao lâu phòng cô lập bên trong la diêm bỗng nhiên mở mắt hướng dưới người mình bóng dáng nhìn lại cái bóng của hắn có chút mơ hồ có một nơi n ô ra dần dần kéo rỗi loại biến hóa này càng lúc càng nhanh cái kia kéo vươn ra bóng dáng cũng dần dần hóa thành một thanh tiệu kiếm bộ dáng đ ô n nhiên một đạo kiếm ảnh thoát ly la diêm thân ảnh cả phòng du tẩu tốc độ nhanh chóng người bình thường căn bản thấy không rõ la diêm tâm niệm k h ẽ động vẫn kiếm ảnh kia về tới thân ảnh của hắn bên trong một giây sau phòng cô lập bên trong răng rắc răng rác thanh âm đại t á c trước đó kiếm ảnh du tẩu qua địa phương đồng đều sụp ra từng đạo k h ắ t sâu vết rách đem trong phòng quan sát người giật này mình la diêm cũng dọn h ẹ hắn đã sơ bộ tìm tòi đến khống chế trong biện kiếm ảnh phương pháp có thể từ trong cái bóng của mình tách ra một vòng kiếm ảnh vậy cái này đạo kiếm ảnh chỉ là thuần túy bóng dáng đừng nói trên thân kiếm tia huyền ảoại quan đều hiện, hiện không ra nhưng chính là đạo kiếm ảnh này lại có thể tác dụng tại trong hiện thực vật chất đối bọn chúng tiến hành cắt chém phá hư đây là la diêm trước đó không hề nghĩ ngợi qua sự tình cửa mở ra mặc trang phục phòng hộ quan sát nhân viên đi đến ngươi làm cái gì la diêm lạnh nhạt nói tu luyện người kia n g h i nghĩ tưởng rằng la diêm lúc tu luyện động tĩnh quá lớn đem phòng cách ly làm hư ngay sau đó thở dài lao đệ ngươi còn có hai ngày liền có thể đi ra cũng đừng tu luyện được không chúng ta cho ngươi đổi cái mới gian phòng ngươi liền an an phận phận ngây ngốc hai ngày như thế nào la diêm nhẹ nhàng gật đầu hai ngày sau đó la diêm lại tiếp nhận một lần thân thể kiểm tra liền được cho biết có thể rời đi hắn nhẹ nhàng thở ra cuối cùng có thể rời đi cách ly phòng sau đó cầm tới quần áo của mình đổi đằng sau đi ra khỏi phòng liền gặp bên ngoài đứng đầy người đầu tiên là tưởng võ dương đi tới nắm chặt la diêm tay nói vất vả ngươi la diêm đồng học phần thưởng của ngươi đã xác nhận cụ thể tin tức gửi đi đến trong điện thoại di động của ngươi ngươi xem một chút nếu có chỗ nào không đúng ngươi trực tiếp tới binh đoàn tìm ta ta sẽ cho người giúp ngươi một lần nữa thẩm tra đối chiếu la diêm gật gật đầu sau đó từ vị này tổng tham mưu trưởng trong tay tiếp nhận điện thoại di động của mình tưởng võ d ư ơ n cười bên dưới l i ề n về trước b i n hải đoàn. Hắn vừa đi, mặc phục hàng ngày Hắn Phan Ngọc liền n phục h vừa mặc y y đ qua. d ù ngầm sức nắm đầu mắt to bên trên lông mi c h ấ p động nếu như không phải ngươi nói nhà ta lão ca hiện tại liền nằm tại hộp gỗ nhỏ bên trong nàng từ trong ngực xuất ra một cái hộp giao cho la diêm trên tay đây là ba chi bồi nguyên tề hẳn là đối với n g ư ơ i tu luyện có trợ g i ú p lão ca để cho ta đưa cho ngươi xin ngươi cần phải nhận lấy bồi nguyên tề thế nhưng là đồ tốt la diêm nhãn tỉnh sáng lên không khách khí chút nào liền thu xuống tới vậy ta đi trước nhà hy vọng về sau còn có thể gặp lại phan ngọc tùng mở la diêm tay nhảy nhảy n h ó t n h ó t đi hì hì hì hì nữ nhân kia cuối cùng đã đi nói liền nói làm gì nắm chặt la đồng học tay cách đó không xa bạch ngọc giáp trên mũ thai thỏ cắn răng nghiến lợi nói lần trước nàng còn ôm qua la đồng học ta đều không có ôm qua đâu bên cạnh khang thuận một mặt dở khóc dở cười nói tiểu bạch ngươi nói quá lớn tiếng tất cả mọi người nghe thấy được t bạch ngọc vội vàng c h e miệng ta lời mới vừa nói sao la đồng học sẽ không nghe thấy được đi hai người đang khi nói chuyện tóc dài màu bạc ở sau hot gim độc cô trưởng tín đi tới đem la diêm long tượng ném cho hắm đội trưởng đã mang theo những người khác về trước quảng lăng hiện tại ngươi đã không có việc gì cầm ban thưởng chúng ta cũng trở về đi thôi la diêm nhìn bạch ngọc một chút ta còn muốn lưu lại mấy ngày các ngươi đi về trước đi hắn không có quên cùng bạch ngọc quyết định khang t h u ậ n đi tới cười nói nói như vậy chúng ta cũng cùng một chỗ dừng lại thêm mấy ngày lại một khối trở về tốt dù sao chỉ cần đuổi tại giao thừa t r ư ớ c về địa thành là được nói thế nào chúng ta vừa kết thúc một trận cỡ lớn c h u đến dịch cũng phải nghỉ ngơi thật tốt ngươi nói có đúng hay không trưởng tín đọc cô trưởng tín lạnh như băng vứt xuống một câu tùy cho các ngươi khang thuật liền vỗ xuống la diêm đi thôi Tiểu La. Hôm nay Hôm chiến ú n g ta p h ả hào hào chúc mừng một chút. Chương Hai chủ Chương Hai chủ Bình Thị, la diêm từ ngoài cửa sổ xe nhìn ra ngoài, phát hiện bài. bài. ngoài ngoài, cửa cùng lần trước mừng một tấm tấm Diêm từ Lần nữa trường lần át át trở 415. 415. La ra lại sổ xe đ có khác Chiến rất lớn khác nhau.、Chiến、đấu đã kết thúc trường bình thị khôi phục bình thường điện lực cung ứng khiến cho địa thành khôi phục sinh cơ không còn giống trước đó như vậy lở m ờ hoàn toàn tính m ị c h lại thêm mọi người đã rời đi chỗ tránh nạn phố lớn ngõ nhỏ người đến người đi từ đó có sinh hoạt khí tức ngay tại lúc này trường bình thị vội vàng thu về bá chủ cự thú trên người tài liệu phần lớn người đều trên mặt đất làm việc bởi vậy địa thành bên trong nhân viên sẽ giảm b ớ t một chút nhớ tới từ cách ly điểm ra đến khi xe cộ từ trên mặt đất chạy qua lúc la diêm nhìn thấy nơi xa côn rơi xuống cái chỗ kia đã dựng lên cự hình lều đỡ giống hệt một cái tòa nhà thi công công trường giống như bận rộn la diêm tin tưởng chính mình nhìn thấy chỉ là một góc của b ă n g sơn dù sao côn hình thể lớn như vậy thu về công tác hiện trường hẳn là tương đương trắng quan lần này trường bình thị thanh toán ban thưởng hẳn là sẽ tốn hao rất lớn một khoản tiền nhưng ở côn trên thân những này bỏ ra đều có thể thu hồi đi thậm chí còn có thể thu hoạch được càng nhiều nhớ tới ban thưởng La、diêm、lấy ra, ra Diêm di điện thoại ra, ra binh bình gửi đi tới tin mở động đoàn trường bình t ứ cụ tương quan. Ban thưởng tin tức rất kỹ cảng, biểu thị tích, thưởng. quan. Ban cảng, chiến cùng ứng ban biểu ra La Diêm chiến thích, cùng đối c kỹ thể như sau tại lần này trong chiến dịch trải qua thống kê la diêm phi công tiêu diệt đầu neo cự tạo có 96 đầu trung thu hoạch được 960 vạn công điểm hợp lực chém giết thượng giai cự thú thận d ù a căn cứ cống hiến đo ạ t được thu hoạch được 14 t r i ệ u công điểm một mình chém giết ly lực sâu độc điêu chỉ thủ rắn trung thu hoạch được c triệu công điểm gia nhập đối với bá chủ cự thú một giai đoạn tác chiến thu hoạch được m ộ triệu công điểm phá hủy phản trọng lực khí q u a n năm mươi ba cái trung thu hoạch được năm trăm ba mươi vạn công điểm phá hủy phản trọng lực khí quan tụ quân hai tòa trung thu hoạch được hai mươi triệu công điểm phá hủy c ự thú nuôi trẻ phòng một tòa thu hoạch được thần binh cấp cơ giáp dùng trang bị một kiện nhưng tại xác nhận sau báo cáo binh đoàn ba cái ngày làm việc bên trong cấp cho tổng cộng la diêm phi công tại lần này trong chiến dịch thu hoạch được công điểm ban thưởng sáu bảy trăm chín mươi vạn cùng thần binh cấp trang bị một kiện xin mời cẩn thận thẩm tra nếu không có vấn đề xin trả lời xác nhận để tiến hành ban thưởng cấp cho bốn sáu bảy trăm chín mươi vạn công điểm thần binh cấp trang bị một kiện mặc dù lần này ban thưởng hạng mục không có trước đó mê vụ hẻm núi nhiều như vậy bất quá lần này la diêm phụ trách cũng không phải là chủ yếu khâu húng chi chứ những n à y mặt ngoài thu hoạch bên ngoài hắn còn thu được côn thể nội vệ kiếm ảnh kia cùng cùng phan hình cơ giáp cộng cảm lúc thu hoạch thập phương tịch diệt thương phương pháp tu luyện trước đó hắn còn muốn lấy dù là thu hoạch được tịch diệt thương phương pháp tu luyện cũng vô pháp phục khắc ra một chiều kia địch nhân câu diệt chiêu thức nhưng ở trong phòng điều khiển hồ phách quang khí biến thành tích long thôn vệ đại lượng từ khí hiện tại chứa đựng một khi la diêm nuôi thành tịch hỏa liền có thể tại hóa dòng tư thái hạ xứ dùng tịch diệt thương. Đương nhiên, không cần nghĩ cũng biết dù là có thể sử dụng uy lực khẳng định cũng không bằng tôn k i ê n ma thần nhưng đã là không sai thu hoạch bất quá muốn sử dụng tịch d i ệ t thương c ò n sớm ít nhất phải các loại tu nhập thông huyền cảnh mới có biện pháp mặt khác cái t i a khí hải kiếm ảnh la diêm cảm thấy hẳn là sẽ không đơn giản như vậy lần tiếp theo có thể nếm thử hiện hiện nguyên thần h ư ảnh nhìn có thể hay không vận dụng nếu là có thể lá bài tẩy của hắn thì càng nhiều lúc này bạch ngọc ngồi tới kéo lại trên mũ thai t ỏ nhỏ giọng hỏi la đồng học ngày mai cùng đi chơi đi la diêm xác nhận ban thưởng tin tức thu hồi điện thoại gật đầu biểu thị đồng ý bạch ngọc lập tức vui vẻ cười lên phía sau bọn họ khang thuận n ằ m tới t h a m dò nói các ngươi tính toán đến đâu rồi chơi hắn lại đối bên cạnh độc cô trường tín đạo chúng ta cũng cùng nhau đi đi nam tử tóc bạc nhắm mắt lại nói không rảnh muốn đi ngươi đi khang thuận cười ha ha nói đối với la diêm nói bị tiểu la kích thích đến cũng không chỉ là các ngươi cái kia hà học trường trường tín gần đây tu luyện cũng rất cố gắng ngươi im miệng nói cái gì nói nhảm độc cô trường tín tức giận nói khang thuận cười ha h a đối với bạch ngọc nói vừa rồi đùa các ngươi ta mới không đi làm bóng đèn bạch ngọc lập tức mặt đọ lên nhưng cuối cùng vẫn không có mời khang thuận đi ra du lịch đến ngày thứ hai la diêm đổi lại y phục hàng ngày mang tới long tượng long tượng bởi vì quá nặng nề g h đến mức la diêm cần để cho thân thể hiện hiện mấy viên b ả y rồng hiện ra một k i a hóa rồng chi lực mới có thể nhẹ nhõm vận dụng sở dĩ mang lên long tượng ngược lại không phải bởi vì ngăn địch mà là la diêm phát hiện mang lên long tượng lúc cần hiện hiện mấy viên b ả y rồng cái này có trợ giúp chính mình thói quen hóa rồng hình thái thể xác tinh thần dần dần thói quen loại này không hoàn chỉnh tư thái sau khi sử dụng hóa rồng tư thái lúc có thể đối kháng cái tia tư thái sinh ra ác ý hung đọc thời gian cũng sẽ trở nên dài hơn một chút hôm nay muốn cùng bạch ngọc đi dung o ạ n không có thời gian tu luyện la diêm lại không nguyện ý lãng phí thời gian liền muốn ra cái này điều hòa chi pháp lưng đeo long tượng luyện tập không hoàn chỉnh hóa r ộ n g từ trường bình vì bọn họ những viện binh này chuẩn bị trong ký túc xá đi ra la diêm liền gặp được bạch ngọc hôm nay nữ hải vẫn như cũ mang theo con thỏ cái mũ mặc bách chết váy phối tơ trắng tạo hình nhẹ nhàng khoan khoái đáng yêu mặt khác bạch ngọc còn con cái túi đ e o lưng cũng không biết mang theo thứ gì nàng nhìn thấy la diêm liền dùng sức huy động cánh tay la đồng học nơi này sau một lát bọn hắn an vị lên tiến về vạn lý hồ cảnh khu ô tô trong xe bạch ngọc mở ra ba lô của mình từ bên trong xuất ra một túi khoai tây chiên người ăn sao la diêm nhìn nàng một mặt mong đợi nhìn lấy mình thế là gật đầu bạch ngọc lập tức vui vẻ hỏi người thích gì hương vị ta chỗ này có nguyên vị có cà chua vị có dưa xanh vị còn có mùi thịt nướng la diêm giật mình nói người trong bọc mang tất cả đều là khoai tây chiên bạch ngọc lẽ lưới bởi vì quỷ dị quan hệ ta rất ít bằng hữu đặc biệt là tại nhận biết dược thiên học trưởng bọn hắn trước đó trên cơ bản ta đều là một cá nhân sinh sống bởi vì quá nhàm chán cho nên thích khoai tây chiên bọn chúng bắt đầu ăn răng r ă n răng rắc dạng này liền sẽ không lộ ra ta quá an tĩnh nhìn xem nữ hải khuôn mặt t ư ơ i cười la diêm trầm mặc một lát sau đó tay đặt tại nàng trên m ũ về sau n h ả m chán liền đến tìm ta bạch ngọc run lên đi theo dùng sức gật đầu t ố t lúc này bọn hắn từ địa thành sông ngầm chỗ trải qua chỉ tấm mắt trên thành k h ô n g ảnh toàn ký tấm bắn ra ánh nắng bên dưới nước sông gợn sóng lấp loáng bờ sông trên đồng cỏ có người tại để đó con rìu t ố t năm t o t ba c h a i t r a i hải tử đuổi theo một cái con rìu điên giống như chạy nhanh phát ra không buồn không lo tiếng cười bạch ngọc nằm ngoài cửa sổ bên trên nhìn xem trên bờ sông những cái kia chạy thân h n h no nhỏ nhẹ giọng nói nhớ kỹ lúc nhỏ cuối tuần khi đó ta rất là ưa thích con rượu bọn chúng bay cao như vậy nhìn qua l à như vậy tự do tự tại cái gì cũng không cần muốn không cần cân nhắc chỉ cần đáp lấy gió bay cao cao bay xa xa cũng không cần lo lắng đem chính mình bay không có bởi vì d ư ớ i đáy có đầu tuyến từ đầu đến cuối kéo căng lấy ngươi không để cho ngươi bay đi la diêm đồng học ngươi đây ngươi ưa thích con rượu sao chương 416, t ư ơ n g kích t r ư ờ n g không chương 416, t ư ơ n g kích t r ư ờ n g không la diêm không có trả lời trên thực tế hắn không thích con rượu bạch ngọc nói con rìu phía dưới có một sợi dây có thể kéo căng con rìu không để cho con rìu bay xa có thể la diêm không thích bị sợi dây này n ắ m kéo hắn càng ưa thích khi một cái ưng ứng kích trường không trời cao đất xa nơi nào đi không được muốn bay liền bay ngừng suy nghĩ liền ngừng không thể so với con rìu tự do nhưng hắn không có nói ra bởi vì bạch ngọc ưa thích con rìu bạch ngọc cũng không có truy vấn ngọn mờn nữ hải tâm tư tựa hồ chuyển rời đến địa phương khác đi từ trong ba lô móc ra bao lớn bao nhỏ khoai tây trên để la diêm chính mình chọn la diêm chọn lấy mùi thì nướng cái kêu mang theo một chút hôn khói h hai người bẹp bẹp van khoai tây chiên cũng không để ý tới giao lộ bên trên cái khác hành khách băng tới từng đạo ý vị không đồng nhất ánh mắt t, t xe b ấ t số ô tô ngừng lại vạn lý hồ đến bạch ngọc xuất ra cái sách vợ nhỏ một mảnh lật một mảnh nói ta đã làm tốt công lược trên mạng nói vạn lý hồ đáng giá đi điểm du lịch có sáu bảy chúng ta đi trước cửa lớn chụp ảnh nơi đó là du khách đi vào tất đi quẹt thẻ địa phương tiếp lấy chúng ta liền vạn lý hồ chủ hồ nơi đó chăn nuôi có đại lượng cá chép khi bảy ca đến trên mặt nước kiếm ăn thời điểm c ả n h sẽ rất trắng quan còn có đồng lai cốc long ngư đạo thủy nguyện loan có thể đi giữa trưa chúng ta liền đi long môn k i ề u dùng cơm nơi đó mỗi ngày đều có tươi mới cá chép cung ứng món ăn có cả nướng giấm đường cá chép canh chua cá chép còn có thịt kho tẩu hấp các loại cách làm bạch ngọc nói đến la diêm thèm ăn nhỏ d ã i có chút nhớ nhung ăn cá hai người xuống xe dọc theo bảng hướng dẫn đi thẳng rất nhanh liền thấy được vạn lý hồ cửa lớn cái này c ả n h khu cửa lớn kỳ thật chính là một tòa thạch bài phượng tạo hình cổ điện phía trên hoành dẹp bên trên vạn lý hồ ba cái chữ to màu vàng dòng bay phượng múa bởi vì âm lịch tết xuân nhanh đến chỗ này cành khu làm bổ trí trên cổng đèn treo từng đèn ăn mừ bạch ngọc chạy đến trước đại môn để la diêm cầm điện thoại di động của nàng cho nàng chụp ảnh đập m ấ y dương chiếu đằng sau hai người tiến vào cảnh khu từ cửa lớn tới là đầu gạch xanh đại đạo hai bên bóng cây lắc lư nguyên bản lúc này cảnh khu hẳn là du khách không ít nhưng bởi vì vừa kết thúc một trận đại chiến nguyên nhân cho nên hôm nay người nơi này không n h i ề u tại hai bên trên cây cối đều treo đèn lồng đỏ hoặc trang trí dùng đỏ thâm tháo lại thêm trong cảnh khu phát hình tương đương có năm mới bầu không khí âm nhạc trong không khí đã mơ hổ phiêu đã ngùi năm mới la diêm tâm thần không khỏi hoảng hốt bên dưới nhớ tới cự thú thiên hai trước cửa hải cuối năm tương đỏ hoàng hóa bạch tuyết đèn lồng tháo lợi là những cái kia vốn cho là lại bình thường bất quá đồ vật bây giờ lại chỉ có thể tại trong trí nhớ dư vị la đ ồ n g học mau nhìn trong hồ thật nhiều cả vừa đi vừa nghỉ lúc bọn hắn đã đi tới cảnh khu chủ hồ trong hồ lớn vạn cá nhôn áo to to nhỏ nhỏ cá chép thành quấn kết đội không ngừng toát ra mặt hồ đập bậc nước s á t thực trắng quan ven bờ hồ bạch mi mắt dán ra thoải mái vui cười giờ khắc này nữ hại ánh mắt trong suốt ngây ngô thần sắc l ạ ấn tại la diêm trong óc bạch ngọc xuất ra trước kia chuẩn bị xong đồ ăn h ư ớ n g trong hồ ném đi một thanh Nước hồ lập tại ứ tức c còn cá chen đích. như bình thường, tranh nhau chen lấn ngơi tới, lập tức đem bờ hồ là lập trào xôi tới, trần bờ b đem c Ngọc chạy h hưng phấn mà t ớ đem thổi đồ thổi tắc phồng ăn la diêm trên hai người cũng chút. ném thanh một thử La du i ê m không hồ thời điểm địa thành bên trong có đạo thân ảnh xuất hiện tại một chỗ cửa ngõ trường bình thị mặt đất quân đoàn binh sĩ vương huy mang theo bao lớn bao nhỏ đổ tết cùng một cỗ nhi đồng xe đạp ánh mắt phức tạp chậm chạp không dám đi vào ngõ nhỏ ngõ nhỏ quanh co khúc khó hiệu đường mòn tiến rộng lúc hẹp mặt đất cũng không bằng thẳng nơi này lớp m ộ ư ơ i khối nơi đó thấp một khối ngõ nhỏ phía trên là dù sao giao thoa tùy ý phân bố dây điện bọn chúng phảng phất một tầm lưới bao phủ người phía dưới ngõ nhỏ hai bên tường vây mặt tường pha tạp chân tường mọc da rêu xanh trên vách tường rán các loại miếng quảng cáo trên đầu tường chim sẻ nhảy, nhảy nhóc nhót đột nhiên liền bay lượn má lên phía trước ba năm t r í đồng cười t u é t t u é t ngày nót truy đuổi ngẫu nhiên có y phục cổ xưa nam nhân c ư ờ i xe đạp lẩm bẩm lấy thuốc lá chậm rãi từ trong ngõ hẻm đi ra vương huy hít một hơi thật sâu xách gấp đồ tết cùng xe đạp rốt cục hướng trong ngõ nhỏ bước ra một bước sau đó liền đi đi vào xâm nhập n g õ nhỏ đi vào chỗ sâu một gia đình cửa ra vào gia đình kia cửa lớn rộng mở trên cửa hai bên treo màu trắng đèn lồng phía trên kia viết một cái đen như mực điện chữ giấy trắng mực đen nhìn thấy mà giật mình vương huy con mắt lập tức p h i m hồng đây là hy sinh chiến hữu lao điện nhà lao điện tăng sự mấy ngày trước đã làm có thể cho thể tới hôm ngay a cửa y trên đèn n l ồ trắng trẻ tiêu. tiến thể từ trong tràn còn không có Không có đi tiến sân nhỏ, Vương huy đã có thể cảm nhận được, từ trong môn tràn ngập có có có cảm được, Huy đi đã cái kia cô kia lại a vô hình lại nặng nghề thương. nặng n g bị tại nơi cửa có cái lao nhân t ó c hoa r â m dựa vào khung cửa mà ngồi ánh mắt trống rỗng trên tay cầm lấy một điếu thuốc nhưng khói an tính đốt lại không gặp hắn hút vào một ngụm đó là lao đ i ể n phụ thân lao đ i ể n thê tử chết tại cự thú thiên thai bên trong chỉ có con của hắn cùng phụ thân sống tiếp được nhưng bây giờ đầu bạc người đưa người đầu xanh cái nhà này chỉ còn lại có ông cháu hai người vương huy kiền ho âm thanh thúc bên ngoài lạnh đến trong phòng ngồi đi lao nhân ngầm đầu vận đục trong mắt lúc này mới động bên dưới sau đó dần dần có tiêu điểm trên mặt cố gắng muốn hiện ra một đạo dáng tươi cười lại cười đến so với khóc còn khó coi hơn là tiểu vương a đến trong phòng ngồi hai người vào nhà nhìn thấy lao điển vừa đầy bảy tuổi tròn nhi tử đứng tại phụ thân đen trắng ảnh chủ phía trước nghe được tiếng bước chân tiểu nam hải xoay người kinh ngạc nhìn nhìn về phía vương huy vương thúc thúc cha ta lúc nào trở về a c h ỉ đồng hỏi một chút vương huy đốn lúc tuân r a nhiệt lệ hắn gắt gao cắn môi dưới cắn đến bờ môi rách ra đổ máu không có để cho mình khóc lên ngọn núi nhỏ ba ba của ngươi đi một cái địa phương rất xa, rất xa. Thúc thúc ba ba t ạ một gian trong văn phòng một người sĩ quan nhìn xem vương huy vì cái gì muốn điều đến cơ giáp binh đoàn đi vương huy nắm chặt nắm đấm của mình nhìn về phía sĩ quan l n tiếng trả lời ta muốn học tập điều khiển cơ giáp ta muốn giết ánh sáng cự thú giết sạch những xúc sinh kia trưởng quan sĩ quan nóng nhìn cặp mắt của hắn một lát sau đó tại mẫu đơn bên trên đắp lên một cái màu đỏ còn d ấ u phía trên kia có hai cái chữ to đồng ý chương bốn trăm m ư ơ i bảy cộng cảm chiều sâu chương bốn trăm m ư ơ i bảy cộng cảm chiều sâu mấy ngày sau la diêm m ấ y người trở về q u ả n g lăng ban thưởng đã cấp cho xuống hiện tại la diêm cá nhân trong tài khoản lại nhiều hơn ngàn vạn c h ỉ bất quá vì chữa trị bệnh nạn la diêm lại tiêu xài hai triệu công điểm ban thưởng trừ công điểm bên ngoài còn có một cái thần bình cấp bậc trang bị la diêm chọn lựa một mặt đại thuẫn t h mặt khác lấy nguyên lực kích thích huyền vũ sẽ kích phát cùng loại ống dẫn như thế bình chướng nhưng lực p h o n g ngự so ống dẫn càng thêm ưu tú mà lại một lần kích phát sẽ sinh ra ba mươi sáu tầng trùng điệp bình chướng vô hình cũng đáng nhìn cần tập trung ở một chỗ hoặc là trải rộng cơ giáp bốn phía hình thành toàn phương vị lập thể phòng hộ trở lại quảng nam sau la diêm trực tiếp đem cơ giáp đưa đến học viện thăng cấp chống kho hàng muốn tìm tạ quan diệu thăng cấp cơ giáp nhưng không xảo nộ đến tạ quang diệu nghỉ ngơi chỉ có thể tạm thời coi như thôi sau đó la diêm liền đi tìm ngụy phong hoa báo cáo tiến độ tu luyện của mình phòng giáo dục chủ nhiệm trong văn phòng ngụy phong hoa ho khan hai tiếng xuất ra hai viên bao con nhậu cùng thủy phục sau đó mỉm cười nói chuyện của ngươi ta đã nghe nói không nghĩ tới ngươi sẽ đụng vào giới bích ăn mòn hiện tượng nguyên lai tưởng rằng ngươi coi như đụng phải cũng phải rất nhiều năm sau dù sao chỉ có thần tướng cấp cơ thể mới có thể phát sinh loại hiện tượng này cái khác cấp bậc cơ thể phát sinh giới bích ăn mòn tỷ lệ liền cùng mua sổ số, số một dạng la diêm thuận miệm hỏi vì cái gì chỉ có thần tướng cấp cơ thể mới có thể phát sinh giới bích tan m ọ n ngụy phong hoa lại ho khan hai tiếng nói cái này về sau bàn lại đi la diêm cũng không có truy vấn ngọn u ồ n ngược lại nói lão sư mấy ngày nữa ta liền có thể đột phá ta hướng chiến lược phụ đổi một bình tẩy t ù y tề hẳn là năm sau liền có thể hoàn thành đại viên mãn tu luyện ngụy phong hoa nhẹ gật đầu rất tốt trước đó trường học đáp ứng sẽ thụ ngươi công pháp cao cấp trong khoảng thời gian này ta liền thay ngươi tốt nhất tìm kiếm một phen chính ngươi có ý nghĩ gì la diêm suy nghĩ một chút nói ta muốn tiếp xuống công pháp có thể tận lực để cao sắc lực có thể ngươi phong hoa không có phản đối quan sơn hải đã đem ngươi cơ sở đánh xuống lại thêm phong cách chiến đấu của ngươi cho phép lựa chọn có thể để cao lực sát thương công pháp rất bình thường ta biết làm như thế nào thay ngươi tuyển ngươi phong hoa cười một cái nói ngươi rất may mắn giới bích đăn mòn tại mười hai phần trăm liền ngừng lại phải biết phát sinh loại chuyện đó đằng sau giống ngươi may mắn như vậy cũng không nhiều ngươi làm một cái địch trinh cũng coi là tương đối may mắn chí ít hắn còn có thể điều khiển cơ giáp la diêm ánh mắt nhất động địch đoàn trường hắn cũng phát sinh qua những chuyện tương tự n g ư ơ phong hoa gật đầu là nhưng hắn là tại 18% t i ê u chuẩn cơ bản tuyến thượng được người cứu đi ra dưới bích ăn mòn trừ lực lượng nào đó sẽ tiết lộ cũng thẩm thấu cơ thể đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng đến người điều khiển bản thân đang phát sinh dưới bích ăn mòn thời điểm người điều khiển cùng cơ giáp ở giữa cộng cảm cũng tại gia tăng bình thường tới nói chúng ta điều khiển cơ giáp cộng cảm s u ấ t bảo trì tại một trăm phần trăm cũng đã đủ rồi nhưng ở giới bích ăn một lúc cộng cảm s u ấ t sẽ kéo dài lên cao từ đó cùng cơ giáp ở giữa cùng cảm giác sẽ kéo dài gia tăng la diêm nhớ tới trước đó tại trường bình lôi võ bang hỏi tham q u a chính mình trạng thái tinh thần phương diện sự tình thế là hỏi quá độ gia tăng s diễn diễn có có cộng cảm gia tăng cũng giống vậy nếu như cộng cảm xuất quá cao cơ giáp sư sẽ không do chính mình là người hay là cơ giáp sẽ xuất hiện tinh thần thất thường các loại tình huống ư ờ i hay đã độ là lớn giới tiếp bích có thể nhận nhất ăn một n cũng nhận lớn nhất độ ăn mòn, cũng là cơ giáp sư có c giáp là tiếp sư thể n g cảm chiều sâu. 220. Một khi vượt qua cái này cộng cảm chiều sâu dù là được cứu đi ra cũng sẽ bị yêu cầu về sau không được lại điều khiển cơ giáp liền xem như thần tướng cấp trở xuống cơ giáp cũng không được nguyễn phong hoa nhìn về phía ngoài cửa sổ mặt khác cộng cảm chiều sâu quá mức cao nói sẽ còn đối với cơ giáp sư thân thể tạo thành một chút không thể nghịch ảnh hưởng nói như vậy hắn đã sớm gia nhập thiên cương long kỵ rồi ngưng tạm n g u y phong hoa cười nói không nói những thứ này ngươi vừa trở về nghỉ ngơi thật tốt đi qua mấy ngày chính là giao thừa đến lúc đó ở lại trường thầy trò học viện đều sẽ chuẩn bị cơm tất nhiên ngươi nếu là biết làm đồ ăn cũng có thể cho mọi người tú một tay la diêm nhẹ gật đầu cáo từ rời đi qua hai ngày hắn lấy được từ chiến lược phủ hối đoái tới một bình tẩy t ù y tề phục d ụ n g đằng sau liền tiến vào trung cấp cảnh giới đại viên mãn đảo mắt đi vào giao thừa hôm nay học viện đã nghỉ đại đa số học sinh đều tự hành về nhà cũng có giống la diêm bạch ngọc cùng một chút muốn lưu ở trong trường học tiếp tục tu luyện học tập học sinh lưu lại hôm nay trong ký túc xá ở lại trường học sinh chính cầm học viện phát hạ câu đối xuân bận rộn áp vào chính mình ký túc xá trên cửa chính la diêm cũng lấy được một bức câu đối xuân vé trên là hồi xuân đại địa người tăng thọ v ề dưới là phúc đến nhân gian môn sinh huy hoành phi bốn mùa hiện lên tưởng hắn đem câu đối xuân dán lên liền định đi huấn luyện quán tu luyện đi ngang qua bộ hậu cần thời điểm bị người gọi lại tiểu la tới bên này la diêm quay đầu nguyên lai là dược tể bộ nghiên cứu sử hạ đỉnh trước đó sử hạ đỉnh còn rút la diêm và ống máu cầm lấy đi nghiên cứu đỏ độc giải dược cũng không biết nghiên cứu đến thế nào thế là la diêm đi qua thời tiết lạnh sử hạ đình rốt cục không có mặc dép、lê. sử hạo, hạo đình bổ nhào vào trong đó một máy bên trên trong khoảng thời gian này ta nghiên cứu trong dòng máu của người đỏ độc tuy nói không có nghiên cứu da dải dượng bất quá ta phát hiện có thể thông qua một ít phương thức ngăn chặn g ỏ độc công tâm nhập não cứ như vậy đỏ độc mặc dù vẫn tồn tại như cũ nhưng lại có thể mang độc sinh tồn La Diêm nghe được nhãn tình được sử á n lên, nếu là như vậy, hắn cũng không cần thời khắc lo lắng hai lần cảm nhiễm lúc nào cũng có thể sẽ lấy đi của mình mệnh. g là lo lúc lấy thời khắc hai thể vậy, cảm có của đi sẽ s hạo đình quay đầu lại bất quá ta một mực là cầm động vật làm nghiên cứu còn không có tiến hành qua nhân thể thí nghiệm cho nên không dám hứa chắc nó ở trên thân thể ngươi đồng dạng hữu dụng nói sử hạo đình xuất ra một bình dự tề bởi vậy phải chăng muốn sử dụng bình này n g ă n chặn tề chính ngươi quyết định bất quá nếu như ngươi muốn sử dụng nhất định phải cho ta biết ta muốn thu thập thời gian thực số liệu mặt khác cũng muốn quan sát trong cơ thể ngươi biến hóa nếu như xuất hiện dị thường mới có thể kịp thời can thiệp chương bốn trăm m ư ơ i tám g i yến chương bốn trăm m ư ơ i tám g i yến kết quả la diêm vẫn là không có lập tức quyết định sử dụng ngăn chặn tề đồng thời hắn đem dược tề trước cất giữ trong sử hạo đỉnh trên tay dù sao muốn sử dụng cũng phải thông c h í hắn la diêm liền không trực tiếp cất trong túi đến ban đêm học viện cửa phòng ăn không biết hay phát khởi khói lửa la diêm đi tới thời điểm nhà ăn trên không nổ ra từng đoá từng đoá sắc thái đơn điệu pháo hoa nhưng phía dưới học sinh lại thấy hưng cao thải liệt la diêm cũng ngừng chân quan sát hồi lâu c h à n g cảnh như vậy tại hắn không có tiến vào điệu thành trước là hoàn toàn không dám tưởng tượng dù sao Cự thú thiên thai sau nếu sau là bạch a hoa, n trên liền giống như đêm đất mặt thả t phá vậy là i nói o hoặc cự thú hoặc ký s i ngọc h ù n nói nơi này có đồ ăn đồng có cái đồ đạo một lý la h Bạch Ngọc phát hiện la diêm chạy tới nữ hải cất tay thở ra một ngụm n h i ệ t khí ngươi làm sao m ớ i đến chúng ta sủi c ả o đều bảo xong la diêm toàn bộ buổi chiều đều đang tu luyện tự nhiên cũng liền không biết bạch ngọc bọn hắn tại trong phòng ăn làm sủi c ả o lúc này p h á hoa đánh xong các học sinh liền một bầy hoa hướng trong phòng ăn chui la diêm cũng đi theo vào cùng bạch ngọc bọn người ăn cơm tất nhiên dùng qua bữa ăn sau hắn n g a không dừng bó thay đổi trang phục thành xích quỷ đi tới tụ đức từ lâu l trong đám i v người dương đào thân ảnh nho nhỏ núp ở trong góc tiểu cô nương lộ ra câu nệ nhìn thấy la diêm nàng lập tức đứng dậy k h n gọi lao sư la diêm ở bên cạnh tiểu cô nương dũng khí sung túc rất nhiều trong đôi mắt dần dần có ánh sáng mang cùng ý cười la diêm ngồi xuống ngắm nhìn một phía chủ động n â n chén nói năm nay tất cả mọi người vất vả Văn vất vả. ăn tiếng, nói người ngon uống nào Châu cắp cắp cười chỗ theo đi mọi một ra ra đùa, say quan bằng càng là n đạo chúng ta kỵ binh tôn chỉ từ trước đến nay là quý tinh bất quý đa nhân thủ không có tăng thêm bao nhiêu cũng liền mười mấy người nhưng từng cái đều là tiểu tử tốt đúng rồi xích quỷ tiên sinh lần trước ngươi để cho ta làm sự tỉnh đã có manh mối Ta tìm được một cái người bán, trên tay được người cái bán, hắn có cơ giáp điều i k h ể nói mô không phỏng phần giáp cập khoang thuyền, hắn nhưng hắn bản nhân tựa hồ không quá nguyện ý bộ dáng. Hắn nguyện dùng vạn bán từng bản nguyện dáng. n giá kêu đạo ra. ta tựa tới, quá Về đề ý ý với cái cả cơ bộ sư, hắn muốn gặp ngươi một lần làm tiếp định đ o ạ n đã từng bị la diêm nhất đao phép tay dương hạo nghe vậy hừ lạnh một tiếng người nào phách lối như vậy họ quan ngươi đem địa chỉ cho ta ta lập tức đi đem người bắt đến la diêm nhìn hắn một cái uống rượu của ngươi dương hạo cười khan âm thanh cầm chén rượu lên liền uống hắn nổi danh điên nhưng trước đó để la diêm nhất đao đem hồn đều bộ không có Tại la diêm trước mặt, nhặt Diêm Diêm nói, La làm La lệnh dám cản. có hắn không dám làm cản. La diêm lạnh nhạt nói, không vệ ấ mấy n ngày nay có thời gian, ta liền đi tìm ngươi, ngươi mang cho ta cái đường. Quan Bằng lập tức nói dây nói. đề, đi tìm dây ta ta có cho cái tức thời lập v quân dịch lúc này nói ra sói đồng có doanh địa bên kia lý ngư nói gần nhất hoàng tuyền người có xuất hiện nhưng không phải trước đó sở nguyên mà là thủ hạ của hắn lý ngư dùng lời ổn định hoàng tuyền nhưng nghe nói sở nguyên sẽ ở năm sau tiến về doanh địa la diêm có chút gật đầu nói cho hắn biết hoàng tuyền người trước khi đến trước cho ta biết vệ quân d ị c gật đầu văn châu lúc này cũng nói ra ngân loan căn cứ đầu kia đầu trọc tại bạch để cho ta nói cho ngươi họ liêu trên mặt đất trong thành sinh ý cơ hồ bị người chia cắt sạch sẽ hắn bởi vì người ở căn cứ ngoài tầm tay với chỉ có thể miệng cảnh cáo nhưng những cái k i a người tựa hồ không có đem việc này để ở trong mắt hắn hỏi ngươi định xử lý như thế nào la diêm đều đâu vào đấy nói các loại xử lý tốt sói đồng có danh o địa đem hoàng tuyền móng đốt chặt đi xuống ta liền đi ngân loan căn cứ đến ta lát nữa cho hắn hóa đơn tin tức văn châu lại nói sau đó ra ngài còn có cái bữa tiệc ngài còn nhớ rõ đêm giao thừa yến không la diêm g ậ t đầu đó là quảng lăng tổ chức dưới mặt đất liên hợp tổ chức thịnh hội chỉ tại xác định năm tiếp theo các đại tổ chức phạm vi thế lực kinh doanh lĩnh vực mấy điểm bắt đầu la diêm hỏi sơn h n g nhân tiện nói đêm giao thừa yến tại dạng sáng m ộ ư ơ i hai điểm cử hành chúng ta m ộ ư ơ i một điểm trước đến còn kém không nhiều lắm la diêm sau khi nghe xong nắm chắc trong lòng lúc này văn châu cười nói bây giờ cách m ộ ư ơ i một điểm còn sớm ra ăn mấy ngụm đồ ăn trước la diêm ăn một chút sau liền dẫn dương đào rời đi hai người tới tính thất la diêm nói ra vận công để cho ta nhìn xem ngươi tu luyện được như thế nào một mặt ngươi ngô tiểu cô nương lúc này vận chuyển công pháp thả ra nguyên lực ba động nàng tu vi còn thấp nguyên lực ba động rất yếu ớt bất quá từ thời gian tu luyện đến xem dương đào biểu hiện coi như không tệ la d i ê m g ậ t đầu coi như có thể sau đó ta sẽ thụ ngươi tầng thứ hai tu luyện m ô n pháp chờ ngươi tu luyện tới tầng thứ ba ta liền dạy ngươi bí pháp cùng chiến kỹ hiện tại ngươi trừ công pháp tu luyện bên ngoài liền luyện tập cơ bản cách đ ấ u kỹ thuần thục các loại súng ống cùng luyện tập thương pháp phía sau những này ta sẽ cho người chuyên môn chỉ đạo ngươi dương đào dùng sức gật đầu nắm nho nhỏ nắm đấm nói lao sư dương đào sẽ cố gắng ta phải nhanh lên một chút giúp đỡ lao sư b ậ n điệu la diêm nhìn nàng thái độ tích cực như vậy tại trong mặt nạ cười một tiếng sau đó nói không cần phải g ó p có là ngươi phát huy được tác dụng thời điểm hiện tại ngươi cần chính là đem cơ sở đánh tốt biết không tiểu h cô nương gật gật đầu dương đ à o biết rất nhanh tới đêm khuya la diêm thấy thời gian không sai bị lắm liền dẫn lên văn châu cùng dương hạo lại để cho dương hạo mang lên mười tên hảo thủ liền khởi hành tiến về đ ê m giao thừa yến hiện trường đem giao thừa yến hiện trường tại miếu nhai nơi này khu phố thanh lý không còn trưng bày từng tấm bàn tròn đến từ đ ị a thành từng cái tổ chức cùng bang phái nhân viên ngồi đầy từng tấm cái bàn la diêm bọn người đi qua khu phố lúc tấm kia dương trên bàn tròn đại hán và vỡ từng cái toàn quay đầu nhìn lại quăng tới các loại ý vị ánh mắt văn châu nhỏ giọng nói ra cư sơn đương nói hàng năm dạ yến vì tranh thủ đến lớn nhất lợi ích các đại bang phái tổ chức đều sẽ tận khả năng nhiều mang lên nhân thủ của mình lấy biểu hiện ra tổ chức c ư ờ n g đại ra chúng ta mang người hay là thiếu một chút la diêm tại trong mặt nạ nhẹ nhàng nói câu con tỏ lại nhiều gặp được sói còn không phải đến q a y đầu chạy nhiều người có làm được cái gì sát quăng bọn hắn lại không lao lực chương bốn cạnh nghe trăm một mươi chín cuối cùng vẫn là dết đến không đủ nhiều chương bốn trăm một mươi chín cuối cùng vẫn là dết đến không đủ nhiều miếu nhai quảng tràng bên trên bày biện một tấm bản tròn lớn bốn phía đã ngồi người nhưng còn có mấy cái ghế dựa chống không cái kia ngồi vây quanh tại bàn tròn bên cạnh một cái mang theo kính lao cầm một thanh tiểu yết thương tóc đã sáng trắng lao nhân nói khẽ các ngươi thật dự định làm như vậy a theo ta thấy cái này từ đầu đến cuối có chút không ổn a cái kia xích quỷ chưa tới nửa năm thời gian liền thu phủ cá o hoa trước đó không lâu đem khai dương tập đoàn cũng cho chiếm đoạt lão nhân phun ra miệng khói đặc nhìn hướng phía sau miếu nhỏ đêm hôm đó nơi này có thể chết không ít người ta cho là cái kia xích quỷ sẽ không đơn giản như vậy bàn tròn đối diện một người mặc đồ tây đen hồng sa m á o hai to mặt lớn nam nhân vỗ xuống bàn h ắ n cái tia tay béo b ê n trên mang theo ba cái nhấm vàng nhà giàu mới nổi khí tức chạm mặt tới nhát thúc ngươi lao rồi lá gan đều trở nên cùng chuột một dạp nhỏ xích quỷ tính là thứ gì coi như hắn không có làm áo hoa à ta tử duệ hào cũng muốn để hắn lôi lao thất n ấ ớ c ứ c n g ồ i tại cái này mập mạp nam nhân bên cạnh một cái chừng ba mươi mắt tuần có chút hôn g đen trên thân nước hoa mùi trùng thiên nam nhân ha ha c ư ờ i âm thanh từ b ả n tử một ngày không khoác lát sẽ chết ta liền các ngươi nghĩa thăng chút nhân mã này dám cùng lôi lão quỷ gọi trận nếu không có vạn lao đại bảo cây ngươi ngươi sớm mất tử duệ hào đông nhiên hướng bên cạnh nam nhân này nhìn lại đinh đỉnh nạo đừng tưởng rằng tên ngươi bên trong có cái nạo chữ liền thật như bức lên trời xem thường chúng ta nghĩa thăng vậy các ngươi đỉnh thắng đi lại xem như cái thắng gọi là đinh đỉnh n ạ o nam nhân lập tức đập bàn đứng lên từ bản tử ngươi có gan l ậ p lại lần nữa từ duệ hào đang muốn mở miệng liền nghe một thanh thanh âm t h ả n nhìn nói được rồi gần sang năm mới hỏa khí đều kiềm chế một chút đó là cái hai bên tóc mai ngân bạch trung nhân nhân giữ lại dâu ca chê nhắm mắt lại trong tay chơi lấy một đôi thiết đảm đinh đỉnh n ạ o nhìn trung nhân nhân kia một chút ngồi xuống cười hì hì nói xem ở vạn tiên sinh phân thượng ta không cùng từ bản tử chấp nhận vị này vạn tiên sinh tên đầy đủ văn thượng ta không cùng từ bản tử chấp nhận vạn t h a n h mở mắt ánh mắt sắc bén xích quỷ quật khởi quá nhanh hắn hồng môn tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm khuyết trương thần tốc chúng ta lần này liên hợp lại chế tài hắn nguyên nhân rất đơn giản nếu như bỏ mặc không quan tâm sang năm nói không chừng các vị đang ngồi đều muốn cho hắn xích quỷ làm việc nhà thuốc lo lắng không phải không có lý ta đương nhiên cũng biết xích quỷ không phải nhân vật đơn giản nhưng liên hợp chúng ta nhiều nhà thế lực tại sao phải sợ hắn không túi đầu giờ phút này ngồi tại nhà thuốc bên cạnh một cái mặt không biểu tình thần xác lạnh lùng nam nhân chậm rãi mở miệng tiểu phượng diệp mai có tỏ thái độ sao các nàng bên kia mặc dù tất cả đều là nữ nhân nhưng không thể phủ nhận diệp mai cùng với nàng thủ hạ mấy người tìm muội đều là cao thủ nếu như các nàng có biểu thị vậy tối nay liền mười phần chất chín bằng không mà nói tha thứ chúng ta ám huyết không dính b ả o vạn thành nhữ mày nói nhạc tôn lão đệ hiện tại mới nói lời này không tốt ta diệp lão đại mặc dù không có minh sắc biểu thị nhưng cựu phượng bên kia nói ban đêm các nàng có đại biểu sẽ xuất hiện như thế vẫn chưa đủ sao nhạc tôn ngẩng đầu một mặt nghiêm túc nói không đủ vạn thành muốn nói gì lúc này có người tới bên cạnh hắn một trận thì thầm cái này hắc tiêu thủ lĩnh liền ngẩng đầu nói hồng môn người đến tiếp lấy đứng dậy đi thôi người ta là địa thành t â n quý chúng ta như thế nào đi nữa cũng phải biểu thị bên dưới thái độ hoan nghênh o a n n g h ê n tại vạn thành dẫn đầu xuống lần lượt từng bóng người đứng lên theo hắn cùng nhau rời đi bàn tròn rất nhanh bọn hắn liền thấy có một đội nhân mã đi vào đi ở trước nhất là cái mặc áo t r o n g mang theo na đùa dẫn một điều mặt nạ nam tử vạn thành bọn người ở tại quan sát đến la diêm thời la diêm cũng đang quan sát bọn hắn chỉ là cùng đối diện những người kia có chỗ khác biệt là la diêm mở vô vọng trước nhãn đem những người kia tin tức thu hết vào mắt tại trong tầm mắt của hắn hiển nhiên những tổ chức này đại lão lấy vạn thành cùng nhạc tôn thực lực mạnh nhất người trước trung cấp tầng năm người sau trung cấp bốn tầng thực lực như vậy dù là đặt ở binh đoàn bên trong cũng được xưng tụng tinh nhuệ n bất quá hai người này chỉ có chiến lược nhưng không có bí pháp cùng tuyệt học cho nên tại la diêm trong mắt cũng liền hai viên tùy thời có thể lấy hái đầu người thôi đây cũng là người trong quân sĩ cùng dân gian người tài ba khác nhau dù sao dân gian những tổ chức này thủ lĩnh muốn tiếp xúc đến bí pháp cùng tuyệt học vô cùng khó khăn đúng lúc này la diêm trong lòng hơi đậu một chút trong mắt hướng bên cạnh lường bên dưới liền có một đạo thân ảnh màu trắng từ bên cạnh đi qua đó là nữ tử lúc này trực tiếp dối tung, quan, quan, quan kỳ cũng nhìn lại la diêm lạng yên ở sau lưng hiện hiện mấy cái vải rồng để cho mình trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần hung sát chi ý trừ để quan kỳ ánh mắt hơi đổi lộ ra vẻ kiên rẻ đồng thời cũng hơi cải biến bên dưới chính mình khí chẳng để quan kỳ không dễ dàng như vậy đem chính mình nhận ra như vậy đủ loại phát sinh ở trong nháy mắt hắc t i ê u vạn thành mặc dù kinh lịch phong phú nhưng cũng không cách nào tại cái này ngắn ngủi thời khắc bên trong nhìn ra rất nhiều chỉ nói quan kỳ chỉ là đánh giá cái kia xích quỷ một chút căn bản không nghĩ tới trong này có thật nhiều nội tình khoe miệng của hắn hơi có dơ lên cũng mạt cười to mười phần hàm xúc nói ra hồng môn cùng cựu phượng đều tới năm này náo nhiệt hai vị x i n mời vạn thành nghiêng người sang đám người lúc này rẽ ngôi xuất hiện một đầu thông đạo la diêm đại bộ hướng về phía trước căn bản không muốn nhiều như vậy lập tức vượt qua vạn thành vạn thành lúc này sắc mặt hơi đổi một chút nhưng cũng mặt phát tác ngược lại là gọi là từ duệ hào b é o tráng nam người h ừ một tiếng nói có hiểu quy củ hay không ngươi hồng môn còn chưa tới duy ngã độc tôn trình độ hôm nay ở chỗ này các vị đều thân phận bình đẳng húng chi ở chỗ này người trẻ tuổi nhất có tư cách gì đi tại vạn tiên sinh phía trước tranh thủ thời gian lui ra phía sau mấy bước một chút trưởng ấu tôn ti cũng đều không hiểu còn dám tới tham gia dạ yến à. la diêm hơi kinh ngạc nhìn về phía nam nhân này nghĩ thầm chính mình lấy xích vị thân phận đi vào c ầ lăng giết lôi thất xây hồng môn chết tại trên tay mình người cũng không thiếu nhưng nam nhân này chúng liền cấp cảnh đều không phải là lại dám đối với mình hô to gọi nhỏ hắn nhẹ nhàng tại trong mặt nạ thở dài một tiếng cuối cùng vẫn là d ế t đến không đủ nhiều a văn châu nghe chút phía sau lưng lập tức d ế t căm căm nghị nghị nói khẽ ra hôm nay là giao thừa ngày tốt lành thấy m á u điểm xấu la diêm nhìn hắn một cái thấy văn châu đang muốn chửi mình lắm miệng không ngờ đã thấy la diêm nhẹ nhàng gật đầu thế mà đồng ý cái này khiến hắn có chút thụ s ủ n g n h ư ợ c kinh chương bốn trăm hai mươi các ngươi chán sống chương bốn trăm hai mươi các ngươi chán sống vạn thành trong lòng không vui nhưng trên mặt lại là không có biểu hiện ra ngoài nhàn nhạt nói câu không sao xích quỷ tiểu hữu còn trẻ rất nhiều quy củ vẫn không rõ không có chuyện gì người trẻ tuổi thôi từ từ học chính là la diêm bên cạnh dương hạo ánh mắt lóe lên nhẹ giọng từ trong miệng chen lấn một câu lao giả cậy giả lên mặt từ duệ hào lúc này cả giận nói ngươi nói cái gì có gan ngươi nói to hơn một tí hắn lại chỉ vào la diêm ngươi là thế nào coi người ta l ã o đại thủ hạ như thế không hiểu chuyện thượng bất chính hạ thất loạn h ứ dương hảo lập tức hé mắt liền ngay bên cạnh la diêm lạnh nhạt nói ngươi nói đúng ta thủ hạ này xác thực không hiểu chuyện dương hạo nghe chút ánh mắt không khỏi âm trầm xuống nhưng la diêm sau đó lại nói dương hạo lần sau có chuyện nói to hơn một tí không phải vậy trưởng đối nghe không được làm sao bây giờ dương hạo ánh mắt lập tức trở nên trương dương đứng lên nhìn một chút bên cạnh la diêm lớn tiếng nói là hắn nhìn về phía bàn tử n h a răng cười cũng lớn tiếng nói bàn tử h a i đ i ế c đúng không vậy lao tử thì lập lại lần nữa lao giả đừng cậy giả lên mặt thế nào nghe thấy được sao còn nghe không được đến đều cùng ta cùng một chỗ nói phía sau hắn mang tới mười tên hảo thủ đều nhịp mã quát lao giả đừng cậy giả lên mặt thanh âm tại toàn bộ miếu nhai quanh quẩn từ trí h ả o sửng sốt vạn thành cũng run lên những người khác tất cả đều biến thành tượng đá bọn hắn không nghĩ tới xích quỷ những người này thế mà phách lối như vậy lúc này la diêm mới nhìn b ả n tử lạnh nhặt nói như thế nào lần này nghe rõ chưa vạn thành nắm thiết đảm tay có chút dùng sức bóp thiết đảm mơ hồ có cái chỉ ấn hắn ra mặt c ó rúm lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng xích quỷ tiểu hữu thực sự là khôi hải tới tới tới mời tới bên này liền muốn vượt qua năm mọi người kiềm chế lửa chớ tổn thương hỏa khí một đoàn người lúc này mới đi tới bàn tròn bên cạnh nhao, nhao, nhao, nhao, la diêm nắm g nhìn một phía ánh mắt tại từng gương mặt một lỗ bên trên bà qua cũng đem những người này tin tức từng cái để ở trong mắt lần này hắn không có lại nhìn thấy hoàng tuyền người của tổ chức trên bàn tròn vạn thành hướng chính mình tâm phúc t ừ duệ hào mắt nhìn người sau hiểu ý lớn tiếng nói các vị lao đại hôm nay khó được mọi người tổng hợp một đường không bằng thừa cơ hội này cùng ban đại kế các vị cảm thấy thế nào cái kia ngồi tại vạn thành bên cạnh nhà thuốc a a cười âm thanh không để lại dấu vết quét vạn thành một chút sau đó nhìn về hướng la diêm muốn nói năm nay a i tình thế mạnh nhất nhân mã mạnh nhất vậy dĩ nhiên không ai qua được xích quỷ tiểu hữu hơ môn xích quỷ tiểu hữu không bằng do ngươi dẫn đầu mang bọn ta mọi người kiếm tiền thế nào lập tức mấy người đi theo mở miệng phụ họa chỉ có cựu phượng q u a n cờ ám huyết nhạc tôn đỉnh thắng đi đinh đỉnh ngạo các loại giải rác mấy người không có tỏ thái độ la diêm hơi h í p mắt lại tại trong tầm mắt của hắn những người k i a tiếng lòng nhìn một cái không sót gì hắn cũng không có bóc trần những người này trong lòng đ á n h tính toán bình tĩnh nói à cái k i a các vị cảm thấy chúng ta hồng môn phải nên làm như thế nào các ngươi có ý kiến gì không ngại nói thẳng ra ngồi ở phía đối diện bản từ duệ hào lập khắc nói ra Các người hồng môn gần nhất chiếm đoạt khai dương tập đoàn không phải có một tòa cao ốc tại trung tâm thành phố ta cảm thấy chúng ta là không phải có thể coi đây là căn cứ để hồng môn mang theo đoàn người đem sinh ý làm đến trong nội thành la diêm tại trong mặt nạ không có chút rung động nào nói ý của ngươi là góp vốn làm ăn từ duệ hào thân thể lùi ra sau tại trên ghế dựa hút thuốc nổ ngụm sương ngủ nói không sai biệt lắm là ý tứ này mọi người cầm một phần tiền đi ra ghé vào một khối làm ăn không thể so với tất cả đánh tất cả mạnh sao la diêm thản nhiên nói cái kia không biết cái này góp vốn tiền vốn bên trên phân chia như thế nào từ duệ hào thân thể hướng phía trước nghiêng cười hắc hắc nói rất đơn giản ta tính qua nếu như chúng ta có thể đụng cái mấy chục triệu công điểm đi ra tiền này cũng liền không sai bịt lắm mà các ngươi hồng môn năm ngoái kiếm lời không ít chỉ là chiếm đoạt khai dương tập đoàn nói ít cũng hơn ngàn vạn vào trường đi nếu không dạng này hồng môn xuất ra năm mươi triệu tới làm là tiền kỳ đầu nhập tiền vốn chúng ta những người này miễn cưỡng đụng cái khoảng một nghìn vạn đi theo các ngươi hồng môn lợi í t tiền các ngươi hồng môn sẽ không, không mang theo chúng ta chơi đi văn châu nghe chút ánh mắt liền thay đổi đang muốn nói cái gì đã thấy la diêm giơ tay lên tiếp lấy liền nghe chính mình vị gia này đạo cái kia tại lợi nhuận bên trên các ngươi dự định làm sao phân phối t ừ d u hào c ắ p c ắ p nói ra xích quỷ đại lao thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái vậy ta cũng nói thẳng mặc dù để hồng môn thêm ra tiền nhưng chúng ta cũng không chiếm hồng môn tiện nghi chúng ta những người này tiền khả năng không bỏ ra nổi mấy cái khí lực vẫn phải có đến lúc đó chúng ta thêm ra thêm chút sức thay thế tiền vốn cũng là phải về phần lợi nhuận phân phối phương diện hồng môn dù sao tiền vốn ra đầu to ta cảm thấy thế nào các ngươi cũng phải cầm cái ba thành còn lại chỉ chúng ta gánh vác tốt xích quỷ đại lão cũng đừng cảm thấy ăn t i ệ t tỏi dù sao chúng ta nhiều người xuất lực nhiều mặc dù lợi nhuận cầm b y thành nhưng nhiều như vậy đại lao gánh vác xuống tới kỳ thật mỗi cái tổ chức bang phái cũng chia không có bao nhiêu đến cùng hay là các ngươi hồng môn chiếm tiền nghi ngươi thấy thế nào la diêm trầm mặc một lát nói tiếp có đúng không như vậy đồng ý từ tiên sinh ý kiến người xin d ơ tay từ duệ hào lập khắc d ơ tay lên lớn tiếng nói còn chờ cái gì xích quỷ đại lao mang theo mọi người kiếm tiền nhanh nhất tay à. những người khác ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi qua vài giây đồng hồ nha thúc mới g ơ tay lên cánh tay sau đó lục tục nao ngoe đều có người d ơ tay đồng ý cuối cùng khi vạn thành cũng d ơ tay lên lúc không có nhấc tay liền chỉ có cựu phượng q u a n cờ á m huyết nhạc tôn cùng đinh đỉnh ngạo ba người phóng nhãn nhìn lại c h à n đầy cả bàn người nhấc tay tán thành người chiếm chín thành từ dệ hào lúc này đứng lên cười ha ha nói xem ra tất cả mọi người tán thành như vậy chuyện này vậy cứ thế quyết định quay đầu ta để luật sư nghĩ ra phần hợp đồng ta chọn cái ngày tốt tự mình đưa đến hồng môn đi bàn tử cho la diêm rót một chén rượu sau đó nói đến ta trước kính xích quỷ đại lão một chén hắn ngựa đầu liền uống hào khí ngất trời thế nhưng là sau khi uống xong t ừ d u ệ hào lại phát hiện la diêm căn bản không nhúc nhích một chút chén rượu ý tứ t ừ d u ệ hào lập tức đã kéo xuống mặt trầm giọng nói xích quỷ l ắ o đại đây là ý gì a n g ư ơ i sẽ không phải không có ý định uống chén này m ở rượu đi la diêm lúc này mới nhàn nhạt nói ra từ đầu đến cuối đều là ta đang hỏi ngươi bọn họ ý kiến tựa hồ các ngươi không có hỏi qua ý kiến của ta hoặc là nói các ngươi cảm thấy ý kiến của ta không trọng yếu hắn hướng ly rượu trước mặt mình nhìn lại bình tĩnh nói ra để cho chúng ta hồng môn xuất ra năm mươi triệu nhưng lợi nhuận lại cho chúng ta ba thành các ngươi xuất lực trên bàn tròn la diêm phía trước cái cốc kia đột nhiên nổ nát vụn lập tức mùi rượu một phía tư duy hào biến sắc nói ngươi có ý tứ gì la diêm ngầm đầu quét mập mặt một chút mặc dù ta biết ngươi là bị mang lên mặt bàn quân cờ việc này kỳ thật cũng không trách ngươi được nhưng người nếu nguyện ý cho người ta làm quân cờ căn nguyện thay người x ô n g pha chiến đấu nghĩ đến cũng làm tốt làm bia đỡ đạn chuẩn bị đi đang khi nói chuyện la diêm trên thân tràn ra một sợi mắt thường khó xem xét hổ phách quang khí nó giống một đầu xúc tu giống như đi vào từ duệ hào bên người quang khí bên trong có một chút lục hình dâng lên đó là trước đó tại miếu này đường phố trong miếu nhỏ thôn vệ trong miếu độc tố luyện hóa kịch độc tinh túy khi nó đi vào hổ phách quang khí phía trước lúc như là xúc tu giống như quang khí tại mập mạc gãy bên trên điểm một cái điểm này lục hình liền dốc vào từ duệ hào thể nội từ duệ hào bởi vì la diêm lời nói một trái tim chính bất ổn đ ố n g nhiên cảm giác gây ngứa đến khó chịu không khỏi đưa tay nắm bên dưới lúc đó bắt xuống đ ấ m máu một mảnh ra thì đến ngồi tại bên cạnh hắn đinh đỉnh nạo dọa nhảy liền vội vàng đứng lên rời đi t ừ dệ hào lại hồn nhiên không biết đối với vạn thành lộ ra ấy náy dáng tươi cười có chút nữa n g ứ a qua a hắn nơi này bắt bắt nơi đó keo kiệt lập tức đem chính mình bắt thành một cái huyết nhân bắt lấy bắt lấy t ừ dệ hào liền bất động béo tráng thân thể một tiếng ẩm vang ném tới trên mặt đất trong miệm toát già v à mép chết tê hiện tại vang lên một mảnh hút không khí âm thanh ai nghĩ ra được mới vừa rồi còn chậm hăng hái t ừ duệ hào đột nhiên liền chết mà lại từ tử trạng đến xem tựa hồ là chúng độc hay hạ độc lúc nào chúng độc lập tức bàn tròn m ộ n phía từng cái thanh âm vang lên càng có người nhìn về hướng la diêm hét lớn đỏ quỷ người có phải hay không là người chết la diêm phải mái gật đầu thừa nhận người kia lập tức quát người tới đem hồng môn người bắt lấy đến lập tức miếu nai bên trên cái kia gần trăm bàn tròn mấy trăm tên đại hán nhao n h a o đứng dậy la diêm nhìn về hướng dương hạo nói đi đứng lấy chết tòa hạ sống đem không nguyện ý ngồi xuống người to giết giết hết trở về ban thưởng một môn chiến kỹ những người khác miễn là còn sống trở về ban thưởng một trăm linh điểm lập tức dương hạo cùng hắn những thủ hạ kia người người con mắt tỏa ánh sáng bọn hắn lúc này đi hướng đầu phố dương hạo nhai răng c ư ờ i giống to có nghe hay không các ngươi những rác rưởi này chúng ta ra nói ngồi trở lại đi các ngươi liền có thể sống dám đứng lên chết hắn dương ra tay phía sau mười cái hảo thủ liền nào h tới giơ tay chém xuống mang theo mảng lớn huyết quang đem phía trước nhất đứng đấy mấy người bổ chém được giết miếu nhỏ trước đó bàn tròn chỗ từng cái bang phái thủ lĩnh liền muốn đứng dậy lại bông cảm thấy một cỗ vô hình áp lực bao phủ toàn trường ép tiếp ớ bọn b hắn, có chút thở không nổi.、Cái、này trên quảng trường nhỏ, không chút thở có Cái i t từ triều tiếng trong nơi nào vang lên giống như nghe người người lòng mơ i âm, ấm ấm hủ hủ, sấm, hồ hụ hụ, được ế sợ.、Tiếp、lấy liền nghe cái kia hồng môn thủ lĩnh mang theo một điều mặt nạ đỏ quỷ c h ầ m dãi nói lời nói vừa rồi đối với các ngươi cũng đồng dạng hữu hiệu không tin chi bằng thử một lần hắn đã âm thầm phân ra hổ phép quang khí mỗi một đạo quang khí đều dâng lên lục hình bậc quang cũng phân bố tại vừa rồi những cái kia giơ tay lên người bên cạnh chỉ cần bọn hắn vừa có di động liền cho bọn hắn rót vào kịch độc chỉ có q u a n kỳ nhạc tôn cùng đinh đỉnh n ạ o ba người chưa từng nhấc tay tỏ thái độ Bởi vậy la Diêm vậy v La ngay t h bọn bọn biến Bọn hắn. Vạn thành bọn người, ánh mắt biến hóa, trong lòng vừa vừa sợ. Bọn hắn tự nhiên nhớ nói đứng hóa, hãi mắt vừa vừa vừa tự gì Diêm mới vừa nói cái La sợ. ký đ ấ chết, hạ tỏa sau ố n này cũng thuận g Lời là coi có thể t xương, nghịch vong. Ngay ta a s đó bao quát cái kia nha thúc ở bên trong nhao nhao hướng vạn thành nhìn sang vạn thành thì nhìn về hướng quan kỳ hy vọng các nàng cựu phượng tỏ thái độ quan kỳ lại giống như là chuyện không liên quan đến nàng một dạng cả người không quan tâm vạn thành khẽ cắn m ô i nhìn về phía la diêm trầm t i n ó i đọ quỷ tiểu hữu từ duệ hào chỉ là s á c cái đề nghị ngươi đem hắn giết chúng ta những minh đệ kia chỉ là đứng lên ngươi liền đ ọ c thủ ngươi không cảm thấy chính mình quá bá đ ạ o sao la diêm hỏi ngược lại chẳng lẽ ta muốn chờ bị người lấy đau đ ỡ đến trên cổ mới có thể đ ọ c thủ thật có l ỗ i ta không có tập quán này các vị nếu muốn đánh ta hồng môn chủ ý vậy dĩ nhiên phải làm cho tốt bị ta phản công chuẩn bị không phải sao vạn thành tại dưới đáy bàn bất động thanh sắc nhẹ nhàng đá nhạc tôn một c ư ớ c muốn mời hắn đồng loạt ra tay chế trụ đỏ quỷ có thể nhạc tôn lại nhắm mắt lại phản phất ngủ bất vi sở động vạn thành nghe khu phố chỗ kia tiếng rết mặt trời nơi k h mắt càng là đỏ thâm một mảnh lập tức tâm loạn như ma trong tay hắn cái kia hai viên thiết đảm đã sớm bị hắn b ó c biến hình lại chậm chạp không dám ra tay lúc này đối đầu la diêm một đôi mắt đỏ vạn thành chấn động toàn thân biết mình cuối cùng thụ đỏ quỷ khí thế chấn n hiếp đến mức không có bình thường quả quyết về tâm lý cũng đã bại bởi đối thủ lúc này miễn c ư ơ n g nữa xuất thủ hạ có phần thắng ngay sau đó vạn thành thở dài âm thanh hướng bên cạnh nhà thúc ngay cả đánh ánh mắt lao nhân vội vàng tươi cười nói ra đỏ quỷ tiểu hưu chúng ta cũng không liên thủ nhằm vào ngươi chi ý vừa rồi đó là từ d u hào nhất ra chi n ô n đoàn người chỉ là hình cái vui mới đi theo n ào mà thôi ngươi nhìn phải chăng để cho ngươi quý thuộc dừng tay hiểu lầm a nói ra thì cũng thôi đi thật không cần làm to chuyện không bằng dạng này chúng ta những người này tự phạt ba chén cho ngài bồi cái không phải la diêm lạnh nhặt nói tự phạt ba chén coi như xong không cần phải vậy bất quá vừa rồi họ từ nói ra đề nghị không tính không còn gì khác chỉ cần hơi phát động bên dưới chi tiết tỷ như các ngươi hùn vốn xuất ra năm mươi triệu đến ta hồng môn theo cái mười triệu mọi người một khối đem sinh ý làm mạnh làm lớn lợi nhuận phước diện các ngươi cầm cái ba thành cũng liền không sai bị lắm còn lại chúng ta hồng môn thay mọi người ô n lấy các ngươi thấy thế nào công phu sư tử ngoạn vạn thành kém chút liền muốn nhịn không được xuất thủ nhưng hai tay đỡ tay cầm đến biến hình hắn hay là ngồi không nút đ í c hắn h không dám lên tiếng những người khác càng là ngay cả đại khí không dám thở bên trên một ngụm nhao nhao nhìn về phía cái này hắt tiêu thủ lĩnh vạn thành gặp hồng môn phương diện người còn không ngừng tay dương hạo mặc dù chỉ có tầm m ộ ư ơ i người nhưng hữu tính dương con chó dại kia xông vào phía trước trên đường phe mình nhân mã tuy nhiều lại giống như là gà vịt giống như mặc kệ rết căn bản không thành tài được lại mặc kệ giết tiếp chỉ sợ g a sản đều muốn cho đồ không có ngay sau đó chỉ có thể đè ép trong lòng một ngụm hắc khí nhẹ nhàng gật đầu nha thúc đội và nói theo ngươi, theo ngươi. la diêm lúc này mới làm thủ thế văn châu cởi âm thanh chậm rãi đi ra phía trước hắn dọc một cái kêu lên d ư ơ n g hạo ra để cho ngươi dừng tay trên đường phố d ư ơ n g hạo đã biến thành cái huyết nhân hắn ngẩng đầu nhai răng cởi nhìn lại phía trước lờ mờ người người lui lại càng có đại hắn hai chân r u lên nhao nhao ngồi trở lại trên cái ghế của mình lúc này nghe được văn châu thanh âm d ư ơ n g hạo liếm một cái tràn đầy máu tơi ư ngón tay quay người đi trở về khi khi khi từ đằng xa thành khu bên trong vang lên dạng sáng m ộ ư ơ i hai h tiếng chuông cũng có khói lựa trên mặt đất thành trên không nở rộ l i ê n ngay cảm i ế u nhai đầu này mặt đất cũng bị khói lửa chiều sáng la diêm lúc này mới đứng lên ngắm nhìn một phía thản nhiên nói các vị chúc mừng năm mới chương 422. động viên chương 422. động viên tháng riêng đầu tháng ba la diêm cưng ơ tại nhà ăn ăn điểm tâm s o n g liền thu đến thông trì ở lại trường học sinh đi đại lễ đường tập trung không biết có chuyện gì bạch ngọc hai tay dâng ăn gần một nửa bánh bao hôm nay có hoạt động sao la diêm lắc đầu biểu thị không biết sau đó nhìn nàng một cái bạch ngọc dùng sức đem bánh bao nhét vào trong miệng nhét quai hàm cuộn tấu đi nàng mơ hồ không do nói câu trên đường đem bánh bao ăn hết nữ hải ngẩng đầu lên nói la đồng học ngươi nhanh phá cảnh đi la diêm gật đầu sau đó đưa tay lấy xuống một khối nhỏ dính tại bạch ngọc bên miệng ra bánh bao bạch ngọc đỏ mặt bên dưới tranh thủ thời gian xuất ra một cái cái gương nhỏ soi bên dưới tránh khỏi mang trên mặt chút gì đợi chút nữa đến đại lễ đường bên trong bị đồng học trò cười thu hồi tấm gương sau nàng t u é t miệng cười ta cũng là ngụy lao sư nói sau đó sẽ dạy ta cao cấp cảnh công pháp hà học trường cũng k é m không nhiều tiến độ này tất cả mọi người rất lợi hại a ha. hai người đang khi nói chuyện đi tới đại lễ đường vừa đi vào đến l i ề người n h e đ ợ c m chúng liền cấp cảnh đều không phải là ra sân cũng là cho đối diện đưa điểm các ngươi cũng chỉ nghĩ đến biểu hiện sao ta liền không giống với lúc trước ta lần này tham gia đại hội thể dục thể thao mục đích chủ yếu là giao hữu thêm một cái bằng hữu nhờ i một đầu nhân mạch cách cục mở ra la diêm cùng bạch ngọc đi vào đại lễ đường đang ngôn hướng một bên nơi hẻo lánh đi đến phía sau liền nghe đến thanh âm quen thuộc vang lên lao la chúc mừng năm mới nhà la diêm quay đầu lại nguyên lai、like、là tăng sơn thanh niên cao lớn này sau lưng còn đi theo lý bạch hảng lâm thành thẩm dục lý tý bọn người đều là năm nhất đ ồ n g học sau đó la diêm lại thấy được dương ngập dai lưu nhược hàm các loại sinh viên năm thứ hai những người này đều không phải là ở lại trường sinh xem bộ dáng là bị trường học triệu tập trở về nhìn trận thế này nhìn còn tựa hồ thật sự là cùng đại vận động sẽ có quan sau một lát đại lễ đường phía sau cửa mở ra, có mấy đạo thân ảnh lần lượt đi đến đi ở trước nhất là ôm một cái mèo già hiệu trưởng phan nhân phượng tiếp lấy tới là thỉnh thoảng ho khan vài tiếng ngụy phong hoa nhã nhặn tiêu thời cùng mặt khác ba bốn lao sư hiệu trưởng cùng các lao sư vừa t i ề n đến đại lễ đường bên trong học sinh liền yên t ĩ n h trở lại liền ngay cả dương lập giai tên này cũng không dám tại hiệu trưởng cùng các l a o sư trước mặt lỗ mãng những người khác thì càng không cần phải nói phan nhân phượng ôm mèo già đi đến này cũng không cần cầm mịt rộ phồn ho khan âm thanh thế thì khí mười phần địa đạo các bạn học chúc mừng năm mới các học sinh lập tức đều nhịp đáp lại hiệu trưởng các lao sư chúc mừng năm mới phan nhân ph buông lòng tay ra, đất, ra, gì, vậy, người, trước a y a tùy ý mèo n đó ế n bởi vì trường bình thị đột phát tình huống khiến quảng lăng thanh hữu dương bình diêu các loại bốn tòa địa thành đều có nhân viên điều động bên trong đều có từng cái học viện học sinh bởi vậy vốn nên là tại năm chức tổ chức đại vận động sẽ tạm thời chỉ hoãn thẳng đến năm sau đ ạ tranh động ộ thủ năm nay đem thiên nam học viện đánh cho ta xuống tới la diêm run lên bách chiến học viện lúc mới nhập môn co tấm địa đá trên đó viết kiếm chỉ thiên nam một chữ la d i e m còn tưởng rằng đây chẳng qua là vì biểu hiện học viện ý chí cùng khí độ thì gia kiếm chỉ thiên nam là chỉ cái gọi là thiên nam học viện đặc huấn tốt lão sư cho chúng ta thiên vị nhìn ta khai giảng đem đường hữu lượng mấy tiểu tử kia giật mình ta thành tích không phải rất tốt có thể hay không không tham gia à, đại vận động sẽ ta đều không muốn đi à, đi cũng chỉ là cho mọi người cản trở đặc huấn tốt nhìn ta đại vận động sẽ lên mở ra hồng uy nói không chừng còn có thể ôm mỹ nhân vệ có hay không ban t h ư ở n g à, không có ban t h ư ở n g luôn cảm thấy để không nội tình đủ loại thanh âm tại trong đại lễ đường vang lên các học sinh đều mỗi người có suy nghĩ riêng là riêng cũng có hắn ngược lại là muốn đi đại vận động sẽ kiến thức một chút nhưng càng muốn đi hơn là cùng học sinh năm thứ ba một dạng bên trên tuyệt cảnh chiến trường lịch luyện lúc này phan nhân phượng làm ra dưới hai tay ép động tác nói an t ĩ n h sau đó do ngụy phong hoa lão sư cùng mọi người nói rõ tình huống lao hiệu trưởng xoay người ôm lấy trên đất m ẹ o đi qua một bên ngụy phong hoa đi vào trước sân khấu nhìn chung quanh một vòng mỉm cười nói đại vận động sẽ trên nguyên tắc là toàn viện ba cái niên cấp học sinh toàn bộ tham gia đương nhiên học viện sẽ không miễn cưỡng mọi người không muốn người tham gia có thể lưu lại trong trường học sẽ có lao sư lưu thủ các ngươi có thể ở chỗ này tiếp tục học tập tu luyện Học sinh. đối với các ngươi trưởng thành cũng là có chỗ tốt chí ít có thể lấy đưa đến ma luyện tác dụng học viện chúng ta tôn chỉ một mực là cổ vũ mọi người nhiều cùng ngoại giới giao lưu chờ đóng cửa làm xe bởi vậy đang huấn luyện phương án bên trên học sinh bình thường cùng bộ phận này ưu tú học sinh hay là có khác biệt ngụy phong hoa làm song giảng giải sau thuận tiện cũng chia ban chia làm lớp phổ thông cùng để cao ban la diêm tự nhiên tính vào để cao trong ban bất quá tại ngụy phong hoa tuyên bố giải tán sau hắn đã tìm được đạo sư của mình ngụy lao sư ta nhất định phải tham gia đặc hơn sao la diêm không phải là không muốn tham gia đặc hấn mà là hắn còn có đỏ quỷ thân phận này không cách nào giống những học sinh khác một dạng trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác vùi đầu vào đặc hấn bên trong ngụy phong hoa nhìn xem chính mình cái này môn sinh đắc ý c ư ờ i bên dưới nói tình huống của n g ư ơ i đặc thù trên thực tế dù là không tham gia đặc hấn cũng không quan hệ bất quá ngươi nếu có rảnh rỗi hay là lộ hạ mặt đi học viện trên nguyên tắc ủng hộ ngươi quyết định nhưng cũng muốn chiếu cố những học sinh khác tâm tình la diêm gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu ngụy phong hoa lại nói mặt khác ta đã cho ngươi chọn tốt một môn công pháp buổi chiều đến huấn luyện quán tìm ta chương bốn trăm hai mươi ba công pháp cao cấp lựa chọn chương bốn trăm hai mươi ba công pháp cao cấp lựa chọn buổi chiều huấn luyện quán la diêm đi vào lúc ngụy phong hoa đã ở đây đạo sư nắm tay ho khan hai tiếng liên quan tới ngươi công pháp ta cùng hiệu trưởng thương lượng qua cuối cùng hai người đạt thành ý kiến thống nhất cảm thấy ngươi tu luyện viêm dương kinh rất thích hợp viêm dương kinh la diêm có chút híp mắt lại con ngươi ngụy phong hoa gật gật đầu mỉm cười nói viêm dương kinh là cao cấp công pháp đồng thời cũng là thông huyền cảnh công pháp thiên hỏa lục trước đưa công pháp bất quá thông huyền cảnh công pháp trường học chúng ta không có được ngươi chính mình cùng chiến lược phủ hối đ o i la diêm nhẹ nhàng gật、đầu. Tựa n mặt, mặt khác công pháp danh tự viêm dương mà không phải dương viêm bởi vậy tại ngươi tu luyện đằng sau mặc dù sẽ xuất hiện họ ý lại sẽ không xuất hiện lựa tượng tu luyện viêm dương kinh sau ngươi nguyên n lực tính chất sẽ lặng yên phát sinh cải biến trở nên sáng tỏ nhiệt độ cao công pháp cũng tương tự sẽ ảnh hưởng đến ngươi chính kỹ tuyệt học để bọn chúng sinh ra tương ứng biến hóa từ đó để cho ngươi vi lực công kích càng lớn cùng sơ cấp trung cấp công pháp một dạng viêm dương kinh tu luyện đồng dạng chia làm tầng năm cùng đại viên mãn mấy loại cảnh giới ngoài ra đã là quan tưởng thái dương công pháp bởi vậy nó tại ban ngày đặc biệt là vào lúc giữa t r ư a tu luyện hiệu quả tốt nhất thứ yếu trên mặt đất mạnh hơn dưới mặt đất tại trên đỉnh núi cao mạnh hơn mặt đất tóm lại càng tiếp cận thái dương hiệu quả càng tốt đương nhiên những n à y không cần cơ cầu ngươi chỉ cần tại ban ngày tu luyện đã có thể về phần giữa trưa mặt đất cũng hoặc trên đỉnh núi cao tu luyện đáng nhìn tình huống mà định ra linh động la diêm g ậ t đầu không ngừng đem ngụy phong hoa nói tới toàn bộ ghi xuống sau đó ngụy phong hoa liền bắt đầu truyền thụ cho hắn t ầ n g thứ nhất tu luyện t ầ n g thứ nhất này tu luyện quan tưởng yếu điểm ở chỗ tưởng tượng mặt trời trói trang trên không tình cảnh sau đó tưởng tượng ánh nắng giống xuyên thấu mây đen bình thường tiến vào trong cơ thể con người những cái kia ấm áp lại hào quang trói sáng không ngừng cọ rửa khiếu hẹp u y cũng khiến cho chúng nó một cái tiếp một cái phát sáng phát nhiệt cuối cùng hoa làm một thể hóa thành quần mặt trời tu luyện tới cuối cùng hiện ra quần mặt trời tầm thứ nhất này liền xem như hoàn thành có phía trước sơ cấp trung cấp hai cái giai đoạn học tập Hiện học pháp tính hay là tại học nhanh tại Diêm tại tại tiến liền giữ lên công đến, luận ngộ bên trên, đều tương đương nắm trong tập tập tốc, rất quyết. cao cấp cấp La là là vô độ đều đó bí、quyết. sau đó chính là mình tu luyện ngụy phong hoa ở bên cạnh đề điểm như vậy đến trạm vào tối la diêm trên cơ bản đã nắm giữ tầng thứ nhất tu luyện yếu điểm về sau liền có thể tự mình tu luyện không cần ngụy phong hoa từ bên cạnh chỉ đạo là đêm la diêm lấy đỏ quỷ thân phận đi vào tụ đức lâu kiểm tra xuống dương đ ả o tiến độ tu luyện sau đó đem cơ sở nhất trí kỹ đem kinh lôi trao tặng dương hạo làm ngày đó tại miếu nhai ban thường sau khi làm xong la diêm để cho người ta đi giữ cửa hải bằng tìm đến dự định đi gặp hắn một chút nói cái kia cơ giáp lao sư thừa dịp có thời gian la diêm lấy điện thoại di động ra tiến vào hắc vu cửa hàng giao diện muốn cho chính mình chọn lựa một môn công pháp cao cấp dù sao đến cao cấp cảnh sau công pháp đã mang theo trình độ nhất định cá nhân sát thái trước đó tại trung cấp cảnh la diêm hòa đỏ quỷ hai cái này thân phận còn có thể dùng chung quan sơn hải môn công pháp này là bởi vì quan sơn hải thuộc về công pháp cơ bản tương đối phổ biến dù là người tu luyện không nhiều nhưng ít ra sẽ không khiến người hoài nghi nhưng đến cao cấp cảnh la diêm hòa đỏ quỷ lại dùng trung viêm dương kinh nếu để người hưu tâm hơi điều tra liền sẽ phát hiện rất nhiều khả nghi địa phương cho nên tu luyện hai loại khác biệt công pháp phi thường có cần phải mặt khác tu luyện khác biệt công pháp điểm này la diêm đã có tại bình thường hướng ngụy phong hoa hỏi qua đương nhiên hắn không có nói do nguyên nhân chỉ là biểu thị hiếu kỳ dựa theo ngụy phong hoa nói tới đồng thời tu luyện hai loại công pháp người không phải là không có chỉ là thiếu đây là bởi vì đồng thời tu luyện hai loại công pháp nếu như muốn tề đầu tịnh tiến lợi nói không hề nghi ngờ tại mỗi một cảnh giới bên trên phải hao phí thời gian đều là những người khác gấp hai thậm chí mấy lần lại thì như, nếu như hai loại công pháp ở giữa có xung đột đó càng là được không bù mất điều hòa chi p h á p là tu luyện hai loại không xung đột công pháp sau đó một chủ một phó sẽ khá tốt tu luyện hai loại công pháp mặc dù có chút cố hết sức nhưng cũng có ưu thế của nó đó chính là không dễ dàng bị khắc chế bất quá ngụy phong hoa hay là cường điệu quý tinh bất quý đà tham thì thâm căn cứ điểm này là riêng ý nghĩ là tại hắc vu nội bộ tìm kiếm một bộ công pháp cao cấp làm chính mình nghề phụ dùng để che giấu đỏ quỷ thân phận này bộ công pháp này không cần có mạnh cỡ nào nhưng nhất định phải mãnh liệt cá nhân sát thái để cho người ta dễ dàng cùng đỏ quỷ thân phận này liên hệ tới Tại đằng sau trong khi tu khi viêm kinh đằng luyện, vẫn là viêm dương sau là làm cái h hắc h ủ công vu p p thì có thể tu đến mấy tầng tính mấy tầng, t chỉ có cần cầm đến mấy mấy ớ k i m q u lục hắc o ặ c độc công tâm trước cảnh. Cái là tại tâm tu thông kia đỏ nhập huyền h vu công pháp liền có thể không cần tu luyện đỏ quỷ thân phận này cũng có thể ném đi nghĩ đến cái này la diêm đang chọn tuyển công pháp phương diện liền có minh sát lựa chọn cuối cùng hắn coi trọng một môn công pháp hóa huyết kinh môn công pháp này tu luyện đằng sau đang xuất thủ lúc công kích cùng đánh giết đối thủ sau có thể thu nạp đối phương huyết khí lại trải qua luyện hóa hình thành huyết tinh người thú trùng cá chim các loại khác biệt sinh mệnh huyết khí hình thành huyết tinh đều có khác biệt mà l i ê n người một trong hạng bởi vì công pháp tu luyện chi khác biệt huyết tinh cũng có phân chia luyện hóa hình thành huyết tinh đằng sau có thể thúc đẩy vận dụng hoặc chữa thương hoặc giết địch hoặc sinh ra lâm thời tính các loại hiệu quả đặc biệt trở chút vận dụng mặt rộng khắp mà lại cá nhân sắc thái nồng đậm vấn đề duy nhất là cái đồ chơi này muốn 2.000 điểm cống hiến hiện tại la diêm tại hắc vu bên trong chỉ có 1.200 điểm cống hiến tả hữu còn phải đón thêm nhận nhiệm vụ mới được c hoặc là giải quyết sói đồng cỏ căn cứ xử lý cái kia gọi sở nguyên hoàng tuyển tổ chức nòng cốt hẳn là có thể lấy tới đầy đủ điểm cống hiến la diêm đánh lấy tính toán thời điểm quan bằng tới hắn thu hồi điện thoại nhìn về phía quan bằng tết lớp m ộ ư ơ i ban đêm thành cũ răng đèn kết hoa khắp nơi đều treo đèn lồng màu đỏ trong không khí còn có đánh qua pháo sau mùi thuốc nổ trên mặt đất đỏ rực một mảnh vậy cũng là đánh xong pháo sau mảnh giấy căn cứ truyền thống những ngày mảnh giấy ngụ ý năm sau hồng hồng h ỏ a h ỏ a bởi vậy muốn qua mấy ngày mới có thể thanh lý mất ngay tại một gian bán cây dù tiểu điểm trước cũng bày khắp loại này màu đỏ mảnh giấy cao bồi cây dù cửa hàng chưa bài có chút tiếp xúc không tốt bên trong cái kêu bay chữ sáng không nổi cửa hàng ngược lại là có mở、cửa. La diêm hòa quan bằng đi vào cái này thời điểm bên trong có một nữ nhân lôi kéo chỉ nhắc tới cán dương đi ra chương 424, t ì n h thế bắt buộc chương 424, t ì n h thế bắt buộc từ cây r ù trong t i ệ m đi ra nữ tử ngoài ba mươi trang điểm lộ lấy mặc dù không trẻ nhưng lộ ra một cỗ mỹ ý nhưng tương tự là mỹ thanh dương thị học viện l á o sư ban tiệp là mỹ tại trong lòng mà trước mắt nữ tử này lại là mỹ tại bề ngoài bên trên cả hai vừa so sánh thiên xoa địa viễn trong tiểu điểm có đạo thân ảnh đuổi đi theo bắt được tay của nữ tử kia tiểu lôi không muốn đi có được hay không thân ảnh kia là cái nam nhân t r ư ờ n g bốn mươi tuổi n i ê n kỷ thân thể có chút đơn bạc mang theo kính mắt chậm nhìn có chút giống tiêu thời nhưng gương mặt gầy gò có chút dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ quan bằng nhỏ giọng đối với la diêm đạo vậy chính là ta nói cho ngươi cơ giáp lao sư trần a phi lao sư nói quan bằng muốn lên trước lại bị la diêm lạp ở la diêm nói khẽ này sẽ không thiện để sau hãy nói hắn cùng quan bằng hai người đi vào nơi hẻo lánh kiến trúc trong bóng tối tiên lặng nhìn xem tiểu điếm bên kia cái kia gọi tiểu lôi nữ tử xinh đẹp vứt bỏ trần a phi tay trần a phi trước kia ta thật sự là mắt bị mủ mới có thể coi trọng ngưỡ như thế cái phế vợ ta đem tốt nhất niên kỷ cho n g ư ơ i n g ư ơ i cho ta cái gì n g ư ơ i nói n g ư ơ i để đó thật tốt cơ g i á p học viện lao sư không làm học người ta kinh doanh cái gì sinh ý kết quả hiện tại liền trông coi một cái giấy rách dù cửa hàng n g ư ơ i làm sao nuôi ta n g ư ơ i nói a trần a phi bồi cười nói lúc đó ngươi không phải nói làm lao sư bao nhiêu tiền ta muốn cũng l à cho nên mới từ lao sư làm việc đi ra học kinh doanh sinh ý ngươi chớ xem thường giấy này dù cái này gấp giấy dù phương pháp hiện tại cũng thất truyền đây không phải là gì chỉ cần ta đại lực mở rộng tiệm chúng ta sinh ý nhất định có thể kinh doanh đứng lên tiểu lôi chỉ vào trần a phi cái mũi ngươi mấy cái ý tứ ngươi làm muốn nói là ta hại ngươi ném đi lão sư b ắ t cơm tốt trần a phi có ngươi dạng này khi nam nhân sao chính mình không có bản sự đổ trách tội đến trên đầu nữ nhân trần a phi k h o á t khoác tay ta không có nói như vậy tiểu lôi năm hết tết để đến, đến rồi có chuyện h à o h à o nói chúng ta trở về có chịu không tốt cái rắm có người kêu lên tiểu lôi gặp vận đen tám đời mới theo ngươi như thế cái phế vật hiện tại nàng cùng ta về sau ăn ngươi đừng không biết tốt xấu đường phố chỗ đi tới mấy bóng người người nói chuyện là đi ở trước nhất từng cái con cao gầy bộ dáng tạm m ạ n trong miệng lẩm bẩm lấy điếu thuốc nam nhân hắn beo vàng beo bạc tự a hồ sợ người khác không biết mình có tiền phía sau đi theo mấy người ngựa cao to như là bảo tiêu giống như đi theo nam nhân kia sau lưng trần a thăng sắc mặt lập tức kéo lại đi chỉ vào nam nhân kia nói lư u thăng ngươi còn dám tới năm đó ngươi họ lưng n g h è o phải cơm nếu không phải ta thu lưu ngươi ngươi có thể sống đến hiện tại ngươi không c h i ân báo đáp còn trượt í n h ngươi còn ngươi còn muốn gọi là lư u thăng nam nhân cười ha hà ta còn cái gì ta còn câu dẫn lao bà ngươi sao sai là tiểu lôi câu dẫn ta không có cách nào ai bảo ta sống tốt nàng không chỉ một lần nói với ta người ở trên người nàng liền động cái ba giây đơn giản chính là như bay cảm giác ha ha ha ha trần a thăng lập tức hai mắt phun lửa xông về trong tiệm lại chạy đi ra lúc trên tay nhiều cái kéo quắt to một tiếng liền hướng lưu t h ă n g đâm tới lưu t h ă n g dọn nhảy tránh sang bên sau đó kêu lên đánh h ắ n trong góc quan bằng muốn đi hỗ trợ lại bị la diêm ngăn lại la diêm nói khẽ hiện tại giúp hắn so giết hắn càng khó chịu hơn quan bằng run lên tiếp lấy gật đầu cảm thấy có đạo lý một trận quyền đấm tức đá cuối cùng không dám hạ tử thủ lưu thang thở hồng kéo qua nữ t ừ đi vắng vẻ trong ngõ phố c h â n a phi nằm tại tràn đầy giấy đỏ trên mặt đất ra đầu máu chảy hắn hai mắt trống rỗng sau một lúc lâu mới đứng lên từng bước từng bước đi trở về trong tiệm đi quan bằng nhìn la diêm một chút người sau xoay người sang chỗ khác đi thôi hôm nay không nên váy d ậ y la diêm sau đó lại nói để cho người ta nhìn chằm chằm l ư t h ă n g những người kia quan bằng nhìn một chút phía sau cây r ù cửa hàng gật đầu tết mùng bốn tuyết trắng bay tán loạn trên mặt đất phủ lên một màu trắng thiên đ i ệ một mảnh đ i u h à n phong gào thét thổi tới trên mặt liền sẽ lưu lại một tầng thật mỏng xương trắng nhưng la diêm trong xe lại mang theo mặt nạ nhưng cũng không lạnh mấy chiếc ô tô chính tiến về giao lang doanh địa lý ngư tối hôm qua đến tin tức nói là mùng sáu giữa trưa hoàng tuyền sở nguyên hội đến doanh địa hỏi thăm lần t r ư ớ c súng ống đạn được mua bán một chuyện thế là la diêm mang tới vệ quân dịch bày đội bộ hạ cũ lại thêm kỵ binh nhân mã tạo thành một chi chiến đội tiến về hiệu sói doanh địa phục sát sở nguyên việc này hắn đã báo cáo hắc vu đạt được phê chuẩn lại được chuyện sau có thể cầm tới một điểm cống hiến cùng cái khác ban thưởng cái khác ban thưởng cũng là thôi cái thêm ộ t điểm cống hiến la diêm thế tại nhất định được có số điểm cống hiến này là hắn có thể đủ hối đoái hóa huyết kinh ngày thứ hai b i chiều la diêm liền thấy giao lang doanh địa trình b á i xâm chết về sau doanh địa do lý ngư quản lý xa xa la diêm liền nhìn thấy doanh địa b ố n phía tăng lên không ít t i ế u cương liên quan cầm thường tuần tra chiến sĩ cũng rõ ràng tăng nhiều nhìn ra được lý ngư hữu dụng tâm đi kinh doanh tòa này doanh địa bởi vì sớm biết được la diêm đám người đi tới bởi vậy đội xe vừa đến liền tiến nhập doanh địa trải qua một mảnh quảng trường lúc la diêm nhìn thấy trong đống tuyết có mấy chục người mình trần ra trận k h i ê n thương ngay tại l à n nhảy cóp bên cạnh một cái nữ tử tóc ngắn hút thuốc giám sát bọn hắn cái nào làm được không tốt đi qua đối với cái mông chính là một cước đi vào trước đó trình bãi s â m tỏa kia thương trường cao ốc chỗ la diêm xuống xe ngẩng đầu trông thấy trên đại lầu rất nhiều cửa sổ đều dùng xi、si、măng phong chỉ để lại thông khí cửa sổ nhỏ hoặc thoát khí miệng phía dưới hai tầng cửa sổ thì mối hàn kim loại cái lồng t r ừ lại quan sát dùng x ạ kích dùng cửa sổ một phen cải tạo bên dưới cao ốc thiếu đi sinh hoạt khí t ứ c nhưng trở nên dễ t h ủ khó công mà lại tại mấy cái địa phương ẩn nấp la diêm còn phát hiện tay bắn kĩa cái này khiến hắn đối với lý ngư năng lực lại có chỗ khẳng định lúc này đại lâu cửa bọc thép mở ra mặt chống lạnh quần áo mùa đông lý ngư mang theo mấy tên tinh anh thủ hạ đi ra nhìn thấy la diêm liền lớn tiếng nói chúc mừng năm mới xích quỷ tiên sinh la diêm tại trong mặt nạ khép ư ờ i một tiếng chúc mừng năm mới sau đó liền cùng lý ngư đi vào ấm áp trong đại lâu lý ngư lập tức báo cáo hoàng t u y ê n người tạm thời bị ta ổn định sở nguyên hôn qua ban ngày cũng tới tin tức biểu thị ngày mai sẽ tới ta dùng nói bộ đến bọn hắn chạy lộ tuyến xích quỷ tiên sinh ngươi nhìn muốn không ở trên đường đậu thủ la diêm lắc đầu lộ tuyến không nhất định là thật cũng có khả năng lâm thời thay đổi nhưng doanh địa hắn khẳng định phải đến cho nên vẫn là dựa theo kế hoạch lúc đầu tại trong danh o địa độc thủ la diêm lại nhìn hắn một chút ngươi bây giờ sơ cấp mấy tầng lý ngư có chút xấu hổ nói trước đó không lâu vừa tấn thăng sơ cấp ba tầng la diêm giơ tay lên phía sau vệ quân dịch đưa cái va l i sách tay cho hắn la diêm nắm tay va l i giao cho lý ngư trong này có chút có thể giúp tu luyện dược t ề làm ngươi trong khoảng thời gian này đến nay cố gắng công tác ban thưởng ngươi có thể chính mình sử dụng cũng có thể tự do phân phối các loại hoàn thành phục s á t một chuyện sau ta mặt khác có thưởng lý ngư nghe chút hai mắt sáng tỏ có thần chương bốn trăm hai mươi lăm hành động kết thúc chương bốn trăm hai mươi lăm hành động kết thúc mùng sáu ban ngày một c h i đội xe chạy tại tuyết bay trên hoang dã lộ diện chất đầy tuyết đ ọ n g nhưng trước đoàn xe có chiếc xúc tuyết xa sử dụng đặc thù trang bị phần phật một bên xúc tuyết một bên đem đống tuyết vỡ nát đằng sau thông qua hai bên bài xuất trang bị phun ra ra ngoài từ đó để tuyết bụi phân tích tại con đường hai bên mà sẽ không để cho chiếc xe phía sau không cách nào thông hành hậu phương xe cộ trên cơ bản đều là bánh xích c h i ế n xa chạy ở trên vùng hoang dã không sợ trượt gặp được gồ ghề nhấp nô mặt đường cũng không thắng được bọn chúng đội xe này có năm mươi tên tinh anh chiến sĩ mỗi mười tên chiến sĩ đều do một tên sơ cấp hai tầng cảnh tu giả dẫn đầu hoàng tuyển sở nguyên cao cấp cảnh cừng giả là thủ lĩnh của bọn hắn ngoài ra còn có bốn tên trung cấp cảnh chiến lược phụ tá lại thêm cái khác các loại nhân viên đội xe này nhân số vượt qua bảy mươi người đội xe chạy tại một mảnh trên dốc cao bỏ qua dốc núi chính là giao lan g doanh địa hoàng tuyển nhân viên đi vào s o sở nguyên cung cấp tin tức còn phải sớm hơn trên nửa ngày đồng thời lúc đến lộ tuyến cũng không phải sở nguyên cung cấp những cái kia đây là sở nguyên phong cách cũng là ở trên vùng hoang dã sinh tồn cơ bản tố dưỡng không khiến người ta biết hoặc đoán được hành tùng của ngươi một cô nội bộ ấm áp điều kiện thoải mái dễ chịu chiến xa trong đồ xe sở nguyên nhìn xem một khối máy tính bảng ở bên trong là lý ngư hồi phục tin tức hắn buông xuống mặt phẳng có gì đó quái lạ phía trước chỗ ngồi một cái lau sạch lấy trùi thủ mày dậm mắt to nam từ ngần đầu sở tiên sinh chỗ nào cổ quái hắn gọi dương gia tỷ là sở nguyên tâm phúc một trong trung cấp hai tầng cảnh chiến lực hoàng tuyển trong tổ chức dây thừng đen cấp thành trong tuyển đen viên. tổ dây cấp sở nguyên ánh mắt thâm trầm từ lần trước rời đi về sau liên lạc với ta đều là lý ngư trình b á i sâm tâm phúc dương gia t ỉ suy nghĩ một chút cười nói chẳng lẽ cái này họ lý đã thay thế trình b á i sâm sở nguyên nhìn máy tính bảng một chút có chút ít khả năng nhưng ta lo lắng hơn chính là doanh địa khả năng đã bị hắc vu k h ô n g chế lý ngư chỉ là một viên bị đặt tới mặt b à n quân cờ dương gia t ỉ sờ một cái chính mình rộng cái cảm cái này có chút ít khả năng lần trước lý ngư hồi phục tin tức không phải xưng hắc vu xuất hiện thập ngũ gia doanh nên chiến đằng sau song phương liền không có tin tức hắn còn nói p h ả i người đến doanh địa bên ngoài tìm kiếm thập ngũ hạ lạc nhưng bởi vì thời tiết r ấ t lạnh bọn hắn trang bị có hạn tìm kiếm phạm vi chỉ là doanh địa phụ cận cho nên không giải quyết được gì lại thêm họ trình không tiếp tục xuất hiện rất có thể đúng như sở tiên sinh ngươi suy nghĩ như thế giao lang đã đổi chủ đó là cái bấy giờ sở nguyên l ạ n h lùng hướng ngoài cửa sổ nhìn lên một cái phải trăng bấy giờ thử một lần liền biết thông chi đông h â m để hắn chuẩn bị một chút dương gia tỷ đứng lên rời đi v ù n g xe này giao lang doanh địa la diêm mặc doanh địa chiến sĩ ăn mặc mang theo mũ giáp khẩu trang chỉ lộ ra một đôi xích hồng đôi mắt hắn đứng tại lý ngư bên người xung làm lý ngư tâm phúc vừa rồi lý ngư nhận được tin tức hoàng tuyền người đến lý ngư đem người nhanh đón la diêm kiểu giả dạng làm thủ hạ của hắn chuẩn bị tùy thời làm việc những người khác vệ quân dịch cùng quan bằng các loại thì mang theo riêng phần mình cấp dưới sớm tản vào danh o địa các nơi mai phục đứng lên sau một lát la diêm đã có thể trông thấy một c h i đội xe tải trong gió tuyết hướng doanh địa ra tới lý ngư nói khẽ la diêm nhìn hắn một cái thầm nghĩ người này cũng là khó được hiện tại hoàng tuyền người nhanh đến hắn tuyệt không hoảng hốt loại tâm lý này tố chất có thể ủy thác trách nhiệm trước đại l â u mặt có chiến sĩ mở cửa ra để hoàng t u y ề n đội xe t i ế n đến nhân viên của bọn hắn đông đảo chỉ có ba chiếc chiến xa đi tới trước đại lâu trên đất trống xe cộ khác đứng tại bên ngoài lúc này cửa xe mở ra lần lượt bóng người xuất hiện sau một lát la diêm liền nghe lý ngư nói khẽ cái kêu mặc màu đen áo dài chính là sở nguyên la diêm nhìn lại lý ngư trong miệng nói tới sở nguyên thân cao trọn mặc bao lĩnh màu đen s o n g bài t r ụ dài áo khoác m ặ t không biểu tình thần sát lạnh lùng hắn có chút híp mắt lại con ngươi bất động thanh sắc bắt đầu dùng vô vọng chiếc nhãn khi la diêm lần nữa nhìn về phía sở nguyên lúc một chút tin tức hiện hiện quách đông hầm hai mươi tám tuổi hoàng tuyển tổ chức dây thừng đen cấp thành viên không phải sở nguyên mà là hắn thế thân la diêm lập tức ở trong m ũ giáp nói khẽ hành động kết thúc sở nguyên không đến tới là thế thân thanh â m này đồng dạng tại lý ngư trong thai nghe vang lên lý ngư chấn động trong lòng biết sở nguyên sinh nghi nếu không sẽ không để cho một cái thế thân đến doanh địa, cái này rõ ràng là đang thử thăm dò ngay sau đó bất động thanh sắc đi ra phía trước đưa tay ra nói ngươi tới được thật sớm sở nguyên tiên sinh trên đường vất vả tại lý ngư tiếp đai thế thân kia lúc la diêm còn phát hiện một cái thú vị hiện tượng cái kia gọi quách đông hâm thế thân tại hắn vô vọng chiếc nhãn bên trong đối phương sinh vật ánh sáng sáng ngoại tầng còn phủ lấy một tầng màu đỏ nhạt màng ánh sáng tầng màng ánh sáng kia tựa hồ có thể bị nhóm lửa nhìn như vậy đến vô vọng chiếc nhãn tựa hồ cũng không giới hạn tại thiêu đốt ảo giác mà là bao hàm lửa gạt khái niệm này ở bên trong sự vật đều có thể thiêu đốt la diêm khắc chế nếm thử nhóm lửa tầng màng ánh sáng kia xúc động hắn không muốn đánh cỏ đ ộ n g rắn giờ phút này bởi vì kịch bản cải biến lý ngư chỉ có thể tự do phát huy hắn xin mời sở nguyên đi vào cao ốc lúc sở nguyên thế thân nổi lên nói làm sao không thấy lý ngư ánh mắt thảm đạm nhớ tới đại ca của mình bởi vì một nữ nhân nguyên nhân mất mạng trong ánh mắt tuân ra mấy phần phát ra từ nội tâm thương cảm thực không dám giấu giếm tại thập ngũ tiên sinh mất tích đằng sau đại ca của ta liền nhiễm tật qua đời hắn trước khi đi phân phó ta nhất định phải giấu giếm tin chết của hắn đồng thời để cho ta làm tốt sở nguyên tiên sinh ngài giao phó xuống làm việc sở nguyên nga một tiếng vì cái gì đại ca nói nếu để cho sở tiên sinh biết hắn chết sở tiên sinh có lẽ rất khó tín nhiệm ta từ đó thay đổi người đại diện lý ngư lắc đầu khẽ thở dài cho nên hắn để cho ta giấu giếm tin tức của hắn hắn nói chỉ cần ta trong khoảng thời gian này biểu hiện xuất sắc đợi đến sở nguyên tiên sinh ngươi đi vào tự nhiên sẽ đối với ta coi trọng mấy phần cho nên trong khoảng thời gian này đều là ta tại hồi phục sở nguyên tiên sinh tin tức chuyện này còn xin sở tiên sinh thứ lỗi sở nguyên nói nhỏ âm thanh thì ra là thế tiếp lấy t r u n g banh làm sao không thấy tiểu lệ nữ sĩ lý ngư trong mắt lại đã tuân ra mấy phần sắc cơ đừng đề cập nữ nhân này nữ nhân này thủy tính dương hoa đại ca của ta mới đi không bao lâu nàng liền cùng nam nhân khác tốt hơn bị ta gặp được nàng tại đại ca trong linh đường cùng người hoàn hảo ta trong cơn tức giận tại chỗ giết chết. Phía sau, la diêm thầm nghĩ trong lòng cái này lý ngư rất cơ linh a vừa dỗ vừa lừa kém chút ngay cả ta đều tin trọng yếu nhất chính là vô l u ậ n là trước kia thương cảm hay là thời khắc này sát cơ đều không có mảy may làm ra vẻ b à n g không mà nói rất khó lừa qua người lúc này giao lan g doanh địa bên ngoài một cỗ trong chiến xa sở nguyên nhìn trên màn ảnh lý ngư biểu lộ nghe lời của hắn trong lúc nhất thời khó mà phân biệt thật giả hắn chỉ có thể tiếp tục quan sát chương bốn trăm hai mươi sáu bấy rập chương bốn trăm hai mươi sáu bấy rập giao lan doanh địa trước khi đến cao tầng tiếp khách đại sành thời điểm la diêm không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý l ặ n g yên rời đi hắn đi hướng nhà để xe nhưng không có điều k h i ể n bất luận cái gì xe cộ liền từ trong gaza đi ra xuất hiện tại trong đống tuyết hắn bình thường đến tựa như phụ cận từng cái trải qua doanh địa chiến sĩ la diêm tiểu thanh nói các n g ư ơ i án binh bất động một khi hoàng t u y ề n người xuất hiện dị thường nên xuất thủ liền xuất thủ đồng đều dễ thời cơ xuất thủ giao cho n g ư ơ i phán đoán lão quan n g ư ơ i tạm thời nghe đồng đều dễ an bài rất nhanh hai của hắn cơ bên trong vang lên vệ quân dịch cùng quan bằng hai người nắp lại lúc này vừa vặn có chiếc doanh địa xe tuần tra trải qua la diêm n ả y lên ngồi ở trong xe dò xét doanh địa mượn cơ hội này hắn dùng vô vọng trước nhãn quan sát đến dừng lại tại trong doanh địa hoàng tuyển thành viên nhưng mà sở nguyên cũng mặt tại trong những người này chẳng lẽ sở nguyên không có tới không có khả năng hắn nếu vận dụng thế thân đã nói lên đối với doanh địa đã nổi lên lòng nghi ngờ đã là sinh nghi làm sao có thể yên tâm để cho người khác đến xử lý chuyện này nếu như ta là sở nguyên lời nói ta sẽ làm như thế nào đông nhiên la diêm bất động thanh s ắ c hướng doanh địa bên ngoài mắt nhìn khoảng cách doanh địa đại khái một cây số dốc núi phía sau sở nguyên chỗ chiếc chiến xa kia chỗ nơi này đã thành lập được một cái lâm thời đất cắm trại sở nguyên tại chiến xa bên trong xuyên tấu h qua thế thân quách đông h â m trên người dụng cụ từ đó cự l y x a nắm giữ đến trong danh o địa chuyện đang xảy ra hắn tại chiến xa bên trong bảy m i u nghị kê thời khắc những cái k i a hất lên ngân bạch đào tràng mặc màu trắng chiến đến giáp tại trong đống tuyết rất khó phát giác chiến sĩ thì tại phụ cận đi lại tuần tra cái này nho nhỏ danh o địa trừ sở nguyên bên ngoài còn có một tên trung cấp cảnh dây thường đen cấp tinh anh có một chi do các loại sống cấp thành viên dẫn đầu tiểu đội lại thêm đầu bếp tạp dịch các loại tổng cộng hai mươi mấy người lúc này đầu bếp tạp dịch ngay tại là sở nguyên cùng doanh địa đám người chuẩn bị đồ ăn vì phòng ngừa dẫn tới cự thú hoặc kinh động giao lang doanh địa bọn hắn sử dụng điện lò nướng các loại công cụ nấu cơm để tránh khói bếp bại lộ vị trí thật là lạnh a doanh địa bên ngoài một tên bạch giáp chiến sĩ nâng tay hơi thở sau đó thanh lý hạ mặt bên trên sừng trắng sau đó kéo lên khẩu trang nhìn hướng phía doanh địa thật hâm mộ đội ngũ khác bọn hắn có thể đi doanh địa nơi đó so chúng ta cái này ấm áp nhiều vận khí muốn tốt điểm nói không chừng ban đêm còn có nữ nhân làm ấm dưởng bên cạnh đồng bạn của hắn cởi mắng ngươi có thể hay không có ch hai n tuyết run run, tuyết tên g chiến sĩ lập tức thần sắc cảnh giác bọn hắn đánh ra thủ thế sau đó một trái một phải h ớ n g cái tia đống tuyết bọc đánh đi qua đúng lúc này trong đống tuyết đột nhiên xông ra một đoàn bóng đen tốc độ cực nhanh tại trong đống tuyết lược hành hai tên chiến sĩ nhìn kỹ nguyên lai là chị cựu thú ký sinh trùng cũng không biết phải chăng bởi vì thời tiết lạnh côn trùng này tiến vào ngủ đông trạng thái nhưng bây giờ không biết bởi vì nguyên nhân gì cho đánh thức mà lại bốn phía trong đất tuyết không ngừng có đống tuyết run run sau đó bảy t á n g con ký sinh trùng từ khác nhau vị trí xuất hiện hướng nơi xa đất tuyết một rừng cây mà đi nhanh đi thông báo đội trưởng sau một lát tới không phải bọn hắn vị kia các loại sống cấp đội trưởng mà là dây thừng đèn cấp t i n h anh tên này sở nguyên tâm phúc đại tướng tuổi tác đã không trẻ tuổi hơn bốn mươi tóc pha tạp k h ỏ e mắt đường vẫn rõ ràng nhưng tướng mạ huy nghiêm chuyện gì xảy ra tên kia các loại sống cấp đội trưởng ở bên cạnh nói theo đem các ngươi nhìn thấy toàn nói ra thế là hai tên chiến sĩ báo cáo vừa rồi ký sinh trùng xuất hiện một chuyện dây thừng đen tinh anh nhìn về hướng phương xa rừng tây trầm giọng nói mấy người các ngươi cùng ta đi nhìn xem vạn nhất kể bên này có c ự thú liền p h i ê n thoái rất nhanh đội nhân mã này xâm nhập rừng tây tại tên kia dây thừng đen tinh anh dẫn đầu xuống rất nhanh có phát hiện trong không khí phiêu đã nồng đậm mùi huyết tinh ngay tại cách đó không xa dưới một cây đại thụ treo cá nhân hắn đứng thẳng dựng cái đầu chỗ ngực bị một cây to bằng cánh tay nhánh cây xuyên qua nhánh cây kia c ó n đến cùng côn sắt một dạc cừng rắn thoải mái mà chống lên thi thể nhưng đây không phải mấu chốt nhất hất lên n vân bạch áo choàng hiện nhiên là trong danh o điệu một tên chiến sĩ hắn vô thanh vô tức chết ở chỗ này từ ngực trí mạng miệng vết thương chạy xuống máu tươi đã đông lạnh thành vụ băng nhưng vẫn tản mát ra mùi máu thanh đem phủ cận ngủ đông từng cái cự thú ký sinh trùng hấp dẫn tới thấy cảnh này cái tia dây thừng đen tinh anh bỗng nhiên quát là bấy dập phát tín hiệu về doanh điệu tên t i a các loại sống cấp đội trưởng đội vàng lấy ra súng báo hiệu nhưng chưa kịp đem tín hiệu đánh đi ra đột nhiên hai mắt bạo đồi súng báo hiệu rơi xuống đất hắn lấy tay bưng bít lấy cổ tựa hồ không thể thở nổi dây người người hô hấp khó khăn khỏe mắt toát ra huyết trâu h ắ n t ạ i khẩu trang bên trong hít vào ngụm khí lạnh nghĩ thầm cái dạng này chẳng lẽ là trúng độc dây thường đen tinh anh vội vàng đi lấy mang theo người chiến địa túi chứa đồ chữa bệnh ở trong đó có nhằm vào đại đa số độc tố mà khai thác chất trung hòa có thể vừa vươn tay hắn đã cảm thấy hô hấp không khoái đồng thời thân thể ngứa để hắn không nhịn được nghĩ đi móc hắn bỗng nhiên trận to mắt trâu loại bệnh trạng này hắn không thể quen thuộc hơn được đây là bọn hắn hoàng tuyển tổ chức đưa ra phát một loại độc tố độc tính mạch liệt có ngạt thở xuất huyết bên trong mặt ngoài làn da chẳng mấy chốc sẽ độc phát thân vong dây t h ư ờ n g đen tinh anh vội vàng vận dụng nguyên lực nhưng loại độc tố này sẽ ảnh hưởng đến nguyên lực vận chuyển dù sao nghiên cứu mục đích chủ yếu chính là vì sát thương những cái k i a tu luyện quan tưởng thuật người tên này tinh anh đã từng dùng cái này độc cám toán qua không ít đối thủ nhưng bây giờ chính mình biến thành độc chết mục tiêu tâm tình liền không như vậy vui sướng hắn vừa hướng kháng độc tố đi một bên cầm thuốc g i ả i độc ngay vào lúc này một mảnh sóng gợn vô hình tản ra nóng rực họ ý trong chớp mắt từ hắn cái cổ ở giữa hiện lên nếu như là bình thường làm dây thừng đen cấp tinh anh dù là không cách nào ứng đối mảnh này gợn sóng cũng nhưng bây giờ chúng độc hắn ngay cả phản ứng đều trở nên chỉ độn đợi đến mảnh này g ọ n sóng xuất hiện mới phát giác cũng đã quá trễ chỉ gặp mảnh này g ọ n sóng phá không m à tới đem phiêu đáng đông tuyết xé thành hai nửa sau đó đông tuyết gặp nhiệt dung hóa tán thành từng sợi hơi nước cái kia dây thường đen tinh anh càng là hai mắt t r ợ lên sau đó cổ phun ra mạng lớn máu tươi ngửa mặt ngã xuống lúc này những cái kia bị huyết tinh hấp dẫn ký sinh trùng từng cái từ ngủ đông bên trong tỉnh lại từ trong đống tuyết xuất hiện cực nhanh tụ tập đến những thi thể này bên cạnh phệ thực lấy cái này từng bộ tươi mới đồ ăn Chương Đọc c hắn hội vàng thanh lý ngay lúc này có đạo thân ảnh từ bên cạnh hắn trải qua tiến vào doanh địa đạo thân ảnh kia đồng dạng hất lên ngân bạch áo choàng mặc màu trắng chiến đến giáp mũ giáp mang theo kính bảo hộ cùng khẩu trang đeo toàn thân tre đến cực kỳ chặt chẽ thật vất vả thanh lý xong trên kính bảo hộ đông tuyết tên chiến sĩ này nhìn về hướng xa xa rừng cây đầu kia cũng không biết chuyện gì xảy ra đi đều có một hồi vẫn chưa trở lại là thanh lý ký sinh trùng đi chiến sĩ ruột cổ một cái thật sự là chọn lấy chỗ tốt ta doanh địa phụ cận có ký sinh trùng cũng không biết những tên kia đến cùng là làm ăn gì lời của hắn theo gió bay vào la diêm trong thai đúng vậy vừa rồi tiến vào doanh địa tên kia bạch giáp chiến sĩ chính là la diêm tại sói đồng có trong doanh địa không có phát hiện sở nguyên đằng sau la diêm liền rời đi doanh địa hắn sử dụng mở ư u vòng thu liễm ký tức cũng lấy sói đồng có doanh địa làm trung tâm từng vòng từng vòng ra bên ngoài tìm kiếm cuối cùng mượn nhờ vô vọng trước nhãn phát hiện một đạo dốc cao sau bao quanh sinh vật hình người ánh sáng xám hắn sờ đến phụ cận đồng thời phát hiện sở nguyên ngay tại một cỗ trong chiến xa la diêm không có tùy tiện hành động tại phát hiện những người này đồng thời hắn còn phát hiện bốn phía trong doanh địa có ngay tại ngủ đồng ký sinh trùng thế là la diêm định ra một cái kế hoạch hắn đầu tiên là mang đi một cái lạc đàn chiến sĩ đem đinh g i ế t tại trong rừng cây dùng tên chiến sĩ kêu máu tươi hấp dẫn ký sinh trùng ký sinh trùng xuất hiện tự nhiên gây nên doanh địa chú ý nhưng mấy cái ký sinh trùng không cần dùng kinh động sở nguyên thế là như la diêm dự đoán như thế một c h i đội ngũ xâm nhập rừng cây lúc đó hắn liền mai phục tại trong rừng cây cũng lợi dụng hóa dòng tư thái bên dưới chứa đựng độc tố tinh túy cho truy vào rừng cây người hạ độc cuối cùng càng là dùng một đ đôi mở tên kia dây thừng đèn cấp tinh anh nhất hầu đánh ngã những người này sau la diêm lấy đi trong đó một tên chiến sĩ trang bị tiêu trang đằng sau liền hóa thân thành doanh địa chiến sĩ trà trộn đi vào hiện tại hắn muốn cân nhắc chính là làm sao tiếp cận sở nguyên mà không bị phát giác nói như vậy hắn liền có thể cho người ta tại trong buồng xe sở nguyên phóng độc càng nghĩ la diêm định dùng một loại khác phương thức phóng thích độc tố cân nhắc đến sở nguyên là cao cấp cảnh cường giả trực tiếp đem độc tố tinh tùy đánh vào trong cơ thể hắn có thể sẽ bị hắn phát hiện bởi vậy la diêm dự định tại trong buồng xe phóng thích độc tố để sở nguyên giữa bất chi bất giác hút vào chứa độc tố không khí. vùng xe là bịt kín dù là có thoát khí trong xe không khí lưu động cũng kém xa ngoài phòng cái này đem thả độc thương tạo có lợi điều kiện ngay sau đó la diêm điệu thấp hướng chiến xa đi đến trong chiến xa sở nguyên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt màn hình ở trong đó xuyên thấu qua thế thân trên người camera hắn mắt thấy lý ngư tiếp đai chính mình toàn bộ quá trình toàn bộ quá trình lý ngư cũng không có biểu hiện ra một tia dị thường còn mời chính mình xế chiều đi những cái kia mua súng ống đ ạ n được doanh địa nhìn xem chẳng lẽ là ta đa tâm sở nguyên cầm lấy đặt ở bên cạnh một chén rượu cạn nhớp một ngụm chuyên chú nhìn màn t n h hắn không có lưu ý đến trong không khí l ặ n g yên nhiều chút những vật khác khoảng cách chiến xa năm mươi m có hơn dưới một thân tây la diêm ôm thương mà đứng thoạt nhìn như là đang cảnh giới danh o địa chiến sĩ trên thực tế hắn phóng xuất ra mấy đạo hộ phách q u a n g khí để bọn chúng giống như là xúc tu bình thường thăm dò và o sở nguyên chỗ chiếc chiến xa kia bên trong cũng đem một chút xíu độc tố tinh túy phóng xuất ra những độc tố này một phóng thích đến trong không khí lập tức tràn ra hóa thành vô số mắt thường căn bản nhìn không thấy hạt tròn ở trong không khí phiêu đãng tràn ngập không bao lâu cái k i a trong buồng xe đã tràn ngập vô sắc vô vị khí độc cũng theo sở nguyên mỗi lần hô hấp tiến vào trong cơ thể của hắn vô vọng trước nhãn tầm mắt bên dưới la diêm nhìn thấy sở nguyên đoàn kia sinh vật ánh sáng sáng bên trong bắt đầu nhiều một chút điểm màu đen sâm huynh quang bọn chúng tựa như trong đêm tối đom đó một dạng dần dần xâm nhập sở nguyên đoàn kia sinh vật ánh sáng sáng bên trong sau một lát sở nguyên hp bắt đầu xuất hiện biến hóa cái k i a chỉ số ngay tại giảm bớt trong chiến xa sở nguyên bông cảm thấy ít hầu một n g a ho nhẹ âm thanh nhưng không có để ý mùa đông thời tiết khô giáo ngẫu nhiên ho khan hai tiếng rất bình thường lúc này h ở trong đó biểu hiện ra chính mình tâm phúc kia tín hiệu xuất hiện tại doanh địa bên ngoài sở nguyên cầm lấy bên cạnh bộ đàm lao trịnh làm sao rời đi doanh địa trong bộ đàm rất nhanh liền có người đưa tin vừa rồi doanh địa bên ngoài phát hiện có ký sinh trùng hoạt động trịnh tiên sinh dẫn người đi đã điều tra ký sinh trùng sở nguyên có chút vận động lông mày đi bao lâu có một khắc đồng hồ một khắc đồng hồ sở nguyên lập tức đứng lên lập tức phái người đi xem một chút nói xong hắn buông xuống bộ đàm một khắc đồng hồ cũng còn chưa có trở về không thích hợp chỉ là ký sinh trùng lời nói nếu như số lượng không nhiều một k h ắ c đồng hồ đầy đủ lao trịnh thanh lý lại vừa đi vừa về nếu là số lượng quá nhiều lao trịnh hẳn là sẽ cho ta biết sở nguyên manh hướng mặt trước màn hình nhìn lại trong màn hình lý ngư vẫn chấn định tự nhiên chuyện trò vui vẻ chiến xa bên ngoài trong danh đ i ệ n p h o n g thích xong độc tố đằng sau la diêm liền tới đến một cỗ chiến xa bọc thép trước chiến xa cửa mở ra lấy bên trong cũng không ai la diêm chui vào đóng cửa lại sau đó tại chiến xa bên trong tìm được một kiện đồ tốt d ạ n vai khiến súng phóng tên lửa lúc này vô vọng trước nhãn bên trong la diêm thấy được sở nguyên tiếng lòng chẳng lẽ cái kia lý ngư là cái ngụy trang lại nhìn sở nguyên sinh vật ánh sáng s á m những cái kia ám lục hình quang đã xâm nhập không ít đồng thời trên cơ bản sở nguyên sinh vật ánh sáng s á m bốn phía đều đã trải rộng lục hình hắn không những đã trúng độc đồng thời độc tố đã sơ bộ ảnh hưởng hắn biểu thể cũng chính hướng nội tạng của hắn thẩm thấu trong chiến xa sở nguyên lại ho khan ho ra mấy điểm nước bọn ở trong đó có từng điểm từng điểm đỏ sợm hắn bỗng nhiên con người mở rộng trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu ta trúng độc sở nguyên vội vàng đưa tay hướng đặt ở bên cạnh một cái hòm thuốc chữa bệnh bắt đi ở trong đó có thuốc giải độc đúng lúc này hắn nghe được ngoài xe vang lên một tiếng g ủ rột gào thét sở nguyên thầm kêu một tiếng không tốt tiếp lấy cả người bay lên cảm nhận được mãnh liệt chấn động chiến xa trong buồng xe trời đất quay cuồng đồng thời vách xe biến hình tất cả cửa sổ nổ t u n g liệt diễm từ ngoài xe phun ra tiến đến trong doanh địa, người người há to miệng bọn hắn nhìn thấy nơi xa một cỗ trên xe bọc thép có cái chiến sĩ khiêng súng phóng tên lửa mà bọn hắn chủ xoái sở nguyên chỗ chiếc chiến xa kia thì mánh liệt bạo tạc thân xe quay cu không biết người ở bên trong là chết hay s ô n g cái này đây là thế nào rồi người kia là ai đừng còn rồi đem hắn cầm x u ố n g a ngay tại doanh địa còn lại chiến sĩ muốn hành động thời điểm lật nghiêng chiến xa cửa xe đột nhiên phóng lên tận trời sau đó có đạo thân ả n h trên thân dính lấy lửa bốc khói lên từ trong xe vào ra sau đó nhanh chóng xông ra doanh địa nên ngang rời đi chương 428. chiến đấu chương 428, chiến đấu mở ra lấy vô vọng trước nhãn la diêm thời khắc lưu ý lấy sở nguyên tiếng lỏng khi nhìn đến hắn phát hiện chính mình chúng đọc sau lúc này không do dự khiến súng phóng tên lửa đi vào trên xe, đối với vào trên n xe, sở quăng y ra bí pháp phong liêm mở ra ngay sau đó đáp lấy một cỗ vừa vặn từ phía sau thổi tới hàn phong la diêm như là một đầu màu bạc thương ứng lướt qua doanh địa đổi hướng sở nguyên sở nguyên bộ dáng chật vật mặc dù không chết ở vừa rồi trong lúc nổ tung nhưng đến cùng bị tạc thương lại thêm chúng độc lại không thời gian trị liệu hiện tại loạn trong giặc ngoài khổ không thể tả sở dĩ chạy ra doanh địa là bởi vì hắn phán đoán tâm phúc của mình khả năng chết tại ngoài bịa rừng nếu không làm sao lại rời đi một khắp đồng hồ đều không có trở về mà đối phương nếu có thể làm được điều này khẳng định là cao thủ hiện tại chính mình chúng độc kiêm một thân nội thương lại lưu tại doanh địa chỉ sợ c ử u tử nhất sinh chạy ra doanh cuối cùng có thể vứt bỏ đối phương dạng này mới có thời gian chữa thương giải độc mặt khác chính mình vừa đi trong doanh địa thủ hạ khẳng định sẽ thông chi dương ra tỷ cùng quách đông hầm có những n à y thủ hạ đắc lực đến đây nghĩ cách cứu viện chính mình sinh tồn tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn một chút có thể ra hồ sở nguyên dự kiến chính là hắn vừa mới xông ra doanh địa không xa liền nghe sau lưng tiếng gió k h u ấ y động sau đó trên mặt tuyết một mảnh bóng dâm từ đỉnh đầu của mình lướt qua sở nguyên ngầm đầu liền nhìn thấy một cái làm doanh địa chiến sĩ trang phục thân ảnh rơi xuống phía trước trên mặt tuyết mạnh mẽ q u a n người trường đao giơ lên tràn ra một mảnh sóng gợn vô hình mang theo như là mặt trời trói trang nhật ý phá không mà đến đao khí sở nguyên trong lòng kinh hãi nhưng coi như chấn định vận chuyển nguyên lực đưa tay đánh tới quyền của hắn phong chỗ đột nhiên oanh ra một đạo hư h à o ngọn lửa màu đen tản ra mơ hồ sát khí đ ụ n g phải đối phương đào khí mạnh kia gợn sóng lập tức sụp đổ tiêu tán nhưng sở nguyên hắc h ỏ a cũng từ hai bên tách ra quyền phong chỗ bắn lên một vòng huyết hoa hiện nhiên mặt có thể hoàn toàn đánh phá đào khí vẫn là gây thương tích sở nguyên sửng sốt một chút tiếp lấy ánh mắt phát lạnh hét lớn một tiếng toàn lực thôi vận nguyên lực có thể cứ như vậy độc tố trong cơ thể của hắn liền phát tắc đến càng nhanh nhưng đây là chuyện không có cách nào khác vừa rồi sở nguyên một quyền đã kiểm tra xong đối phương chiến lược không k é m chính mình đồng dạng cũng là cao cấp cảnh cờ giả nếu như chính mình còn không muốn l i ề u mạng cái kia sẽ càng chóng chết tại hoàn g t u y à n tổ chức kinh lịch cùng trải qua thời gian dài hoạt động tại đất biểu kinh nghiệm để sở nguyên biết nên tiếp mệnh lúc tiếp mệnh nhưng nên l i ề u mạng thời điểm tuyệt đối đừng sợ hãi thôi vận nguyên lực phía dưới sở nguyên bốn phía hiện hiện từng đoá từng đoá hoa sen những hoa sen kia trong gió rét có chút chập trờn sau đó từng đoá từng đoá bốc cháy lên ngọn lửa màu đen những n à y màu đen hỏa liên có càng lớn mạnh có lại khép lại cùng một chỗ hình thành tịnh đế liên theo những hoa sen này hiện hiện sở nguyên khí thế đột n h n thăng hai tay nhanh chóng liên tục vùng đánh mỗi một quyền đều đưa ra một bá hoa sen những hoa sen kia chập trần trôi hướng la diêm rất là yêu dị la diêm không dám k i n h thường trường đao trong tay vòng rồng liên tục tràn ra đao khí lúc này la diêm đã bắt đầu tu luyện viêm d ư ờ n g kinh nguyên lực b ư c lên ở giữa quan sát sáng tỏ kim hoàng lại nhiệt lực b ư c lên giống như ánh sáng của mặt trời nhưng hắn mới vừa vặn tu luyện tầng thứ nhất công pháp ngay cả quần mặt trời đều m ạ hình thành bởi vậy cũng mặt như sở nguyên như vậy hiện hiện dị tượng dù vậy bởi vậy lúc trong tay hắn sử ra đa khí khí tức căng tráng trong cách dài hơn, trước mang n h i a o mắt phiến vô hình gọn tuyết, tuyết dùng, đen, thành mắt, sở nguyên đã đánh trên trang quyển vẫn như cụ không thể đem la diêm ép ra lập tức trong lòng nôn nóng hắn hư một tiếng cố đẻ xuống cái kia tâm tình phiên não đột nhiên biến quyền là trưởng song trưởng kết hợp hướng la diêm mạnh mẽ đẩy đi lập tức h ắ t diễm phun nốt hóa thành một gốc tịnh đế liên chập trần hướng la diêm đánh tới la diêm tại kính bảo hộ bên trong mắt đỏ hiện lên mỉm cười đ ỗ n g nhiên người như lớp nước chồn chồn hơi dính đã đi thân ảnh l ó e xuống biến mất tại nguyên chỗ bộ pháp chồn chồn lớp nước trước đó gặp la diêm cùng chính mình liều mạng trên trang q u y ề n sở nguyên thật không nghĩ đến này sẽ la diêm thế mà không chống đỡ được lập tức hắn h ắ t diễm kia tịnh đế liên đánh vào không chúng hoa sen có chút chập trần ở giữa bỗng n h i n nổ lên một mảnh sóng lửa màu đen sóng lửa phun thành một mảnh hình quạt đem khu vực này bên trong đất tuyết cùng có cây để hóa thành cho tản đột nhiên chống giống có huyết sắt t ử hư không hiện hiện hồng quang gào thét hội tụ tập trung ở trên người hắn để la diêm u y ệ n như đấm máu tu la s á t khí n g ú t trời b í pháp huyết tu la sử dụng bí pháp sau la diêm lại vung đ a o tràn ra đ a o khí đ a o khí kia không những nóng d ự c lại mang theo huyết sắt chi lực một mảnh huyết hồng gợn sóng ngưng như đ a o trạng bổ về phía sở nguyên sở nguyên đến từ cao thủ trực giác để hắn kịp thời tránh đi s á t bén nhưng vẫn cũng bị đ a o khí từ trên bờ vai s ạ qua lập tức ra chóc thị bong hắn lập tức vận công phong bế vết thương lại phát hiện miệm vết thương có một đoàn quỷ dị năng lượng lưu lại để cho mình vết thương khó mà khép lại khi sở nguyên hít vào ngụm khí lạnh thể nội trúng độc thân thể mang thương hiện tại còn không ngừng chảy máu này làm sao đánh đồng thời minh bạch la diêm chiến thuật đối phương rõ ràng không chịu cùng chính mình l i ề u mạng mà dự định kéo dài thời gian kéo tới chính mình lại áp chế không nổi thể nội kịch độc đến lúc đó độc phát cho dù không tại chỗ chết bất đắc kỳ tử cũng sẽ chết tại dưới đao của hắn mà cho dù là kéo dài du đấu la diêm cũng vô cùng nguy hiểm sử dụng huyết tu la bí p h á p sau một khi bị hắn đao khí gây thương tích vết thương sẽ rất khó khép lại đương nhiên sở nguyên cũng không phải t h u ố c thủ vô sách ngay sau đó hắn hướng chính mình trên vai vết thương vỗ xuống dưới lòng bàn tay h ắ t hỏa phun đốt xinh xinh đem vết thương nương cháy từ đó để mạch máu phong bế không chảy máu nữa nhưng mà phát này thuộc về tự mình hại mình chỗ trả ra đại giới gần so với mất máu nhẹ hơn một chút nhưng lúc này sở nguyên nhìn về hướng la diêm nào một kích thành công sau la diêm động tác không ngừng xác thực như sở nguyên suy nghĩ như vậy la diêm dự định kéo dài thời gian để sở nguyên động phát thân vong hắn không có quên hai người mình rời doanh k ô n g xa bởi vậy khi trong doanh địa có chiến sĩ lao ra lúc la diêm trở tay một nào quét ra một mảnh huyết sắc c ợ n sóng đem đổi u theo ra doanh địa chiến sĩ đánh giết nhưng ở lúc này sở nguyên thừa cơ từ trên thân móc ra một cái ống trích rốt cuộc tìm được cơ hội cho mình đánh lên một châm châm này không phải thuốc giải độc mà là một loại hợp lại công năng dược t h có đ ể chấn nguyên khí hòa hoan thương thế trung hòa độc tố các loại công năng cũng mang theo một chút thuốc kích thích công năng một châm xuống dưới sở nguyên trên thân đau lớn lập giảm sau đó hét lớn một tiếng biến trưởng thành trào hướng la diêm trong tay vòng rồng hung hăng bắt một cái lần này không có hắc diễm yêu liên hiện hiện mà là giữa không chung một cái hắc diễm cự trào dọ tới bắt được trường đao đông nhiên nhấc lên la diêm hổ miệng tê dần nắm không bền vững t r ư ờ n g đ a o vòng rồng liền bị cái kia diễm t r ả o bắt đi sở nguyên khỏe miệng hơi có dơ lên vừa rồi hắn cho mình đánh một trâm cũng không phải vì đang đào tẩu lúc đó có khí lực mà là muốn sáng tạo cơ hội thắng đem này công ư địch doanh sát tại chỗ hiện tại hắn gặp la diêm trường đao tội tay t h ẩ m nghĩ cơ hội tới chương 429, phá thoái sơn h ạ chương 429, phá thoái sơn h ạ lúc này sở nguyên đ ỗ n g nhiên nhìn thấy cái kia kiểu trang thành danh o địa chiến sĩ cao thủ tính bảo hộ bên trong hai t r ò n g mắt đỏ ngầu đông nhiên sáng lên sắc bén thần quang đối phương ánh mắt giống như lợi kiếm phảng phất muốn đem hắn thân thể linh hồn thiết cắt thành mảnh vỡ giống như để sở nguyên hai mắt mánh liệt cảm giác nói nói hắn hít một hơi thật sâu đột nhiên thôi v ậ n nguyên lực để bốn phía chập trấn hắc h ỏ a yêu liên càng ngày càng nhiều một giây sau tất cả hoa sen đột nhiên mánh liệt lắc lư bên dưới từng mảnh cánh hoa vỡ nát hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ sở nguyên vẫn chuẩn bí pháp nào đó để cho mình khí thế lại tăng ba phần theo đã một quyền đánh ra vây quanh hắn ngàn vạn mạnh v những mảnh vỡ này hóa thành một tòa b i ể n cả biển hoa sóng lớn ném ngã nhấc lên một cơn sóng mạnh liệt vô cùng t r ụ p về phía la diêm sở nguyên chỉ gặp cao thủ kia liên tục lui ra phía sau thân ảnh lấp lóe tựa hồ muốn lóe ra biển hoa phạm vi sở nguyên cười lạnh cái này thử chiến kỹ tại bí pháp của hắn phối hợp phía dưới uy lực đổi sát t u y ệ t học há lại dễ dàng như vậy tranh thoát hắn biến quyền là trường năm ngón tay mở ra lòng bàn tay hướng phía dưới đông nhiên hướng phía dưới đè ép lúc này toàn bộ biển hoa chân áp xuống vô số hắc hỏa mảnh vỡ điên cồn quyển tịch lấy đối thủ nhìn như non mềm mạnh vỡ vậy một cái qua la sau đó bành trướng nổ tung hình thành một lần cỡ nhỏ bạo tạc trong biển hoa mảnh vỡ sao mà nhiều lúc này biển cả kia bên trong bạo tạc không ngừng một giây sau bạo tạc phóng ra hỏa diễm hội tụ vào một chỗ hóa thành một đạo như là núi lửa b ộ c phát bình thường phóng lên tận trời đen kịt hỏa trụ sở nguyên thấy được rõ ràng cao thủ kia không có đao đằng sau tại hỏa trụ kia bên trong cốt đ ụ c tan giã đạo mắt chỉ còn lại có một bộ đen kịt không xương hắn cười lạnh âm thanh thầm nghĩ tên này cuối cùng là chết tại chính mình đón sát thủ bên dưới ngươi tại cao hứng cái gì một thanh em tại sau lưng vang lên sở nguyên hít vào n g ụ n khí lạnh bỗng nhi lại gặp cao thủ kia hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở sau lưng mình đứng tại trong đống tuyết phán g phất vừa rồi phát sinh hết thảy là một giấc mộng không có khả năng sở nguyên mặc dù kinh hãi nhưng không loạn ngay sau đó lại thôi phát nguyên lực còn nguyên lại là một tòa b i ể n hoa chấn áp tới thoáng qua cao thủ kia lần nữa biến mất tại trong b i ể n hoa lần này đáng chết đi sở nguyên có chút thở liên tục sử dụng hai lần sát chiêu hắn đã cảm giác mọi mệt để dược tề đẻ xuống thương thế độc tính chính dục dịch nguyên ó i ai đáng chết g ọ n nói lạnh lùng tại sau lưng vang lên sở nguyên toàn thân cứng đờ không thể tin xoay người lại nhìn thấy la diêm lông tóc không thương đứng ở nơi đó làm sao có thể ngươi đối với ta làm cái gì sở nguyên cắn răng lần nữa tê ra s á t chiều hát diễm gào thét hoa lá bay tán loạn đem la diêm tam độ bao phủ làm cái gì không có gì chỉ là để cho ngươi rơi vào địa ngục mà thôi bất quá các ngươi tổ chức không phải tự xưng hoàng t u y ể n n g h ị đến đối địa ngục cũng không lạ lâm đi lại là thanh âm này lại là cái này đáng chết thanh âm sở nguyên quên người lần này nhìn thấy không phải một cái la diêm mà là vô số cái phản phất hắn rét thế nào cũng không rét chết rét không hết rét không hết trong danh o địa những cái kia đầu bếp tạp dịch toàn trốn đi đột nhiên nghe được bên ngoài vang lên sở nguyên thanh â m tuyệt vọng bọn hắn hai mặt nhìn nhau tại bọn hắn trong ấn tượng từ trước đến nay chỉ có sở nguyên địch nhân sẽ phát ra dạng này kêu trên bọn hắn còn là lần đầu tiên từ sở nguyên trong miệng nghe được thanh â m như vậy nguyên lai vị k ê u cao cao tại thượng đại nhân cũng sẽ tuyệt vọng lúc này có người lớn gan d ố i cổ hướng doanh địa nhìn ra ngoài chỉ gặp sở nguyên điên cồn g bốn chô gia quyền để ngoài doanh trại đất tuyết không ngừng buộc phát hắc diễm hòa trụ mạng lớn đất tuyết hóa thành đất cháy nhưng sở nguyên công kích càng ngày càng mềm lũn không biết oanh ra bao nhi tiếp lấy phun ra một đồng lớn máu đen mạc doanh nghiệp bên ngoài nhìn xem sở nguyên phun ra máu đen la diêm tại khẩu trang bên trong nói khẽ độc phát bốn vừa rồi sở nguyên mặc dù c ấ p đi đ a o của hắn nhưng cũng chúng la diêm tuyệt học mắt đoạn phi hồng châm này đối với phương diện tinh thần công kích lập tức để sở nguyên lâm vào chính mình nội tâm trong địa ngục tại cái này trong địa ngục đối mặt giết không chết đối thủ tinh thần của hắn rốt cục bị ép vượt qua bị chém nước hiện tại một mực bị sở nguyên đệ xuống thương thế cùng độc tố cũng đi theo bốc phát để cái này chúng hợp cấp nòng cốt đi vào sắp chết biên giới dù vậy la diêm vẫn không có chủ quan bí pháp từ huyết tu la hoán đổi thành khai nguyên vọng lúc này nguyên lực sôi trào giống như núi lửa bộc phát tu luyện viêm dương kinh sau cho dù chỉ là nhập môn la diêm nguyên lực cũng phát sinh biến hóa từ trước đó vàng sáng q u a n trạch chuyển hóa làm hiện tại kim hoàng q u a n mang sán lạn l ó a mắt như là giữa t r ư a ánh nắng đồng thời tản ra kinh người h o a ý nhấc lên nhiệt độ cao sóng nhiệt cuốn lên vô số cho tản để ngoài doanh trại tựa như rơi ra một trận tuyết đen cho dù bọn hắn chỉ là người bình thường cũng cảm thấy la diêm bất phảm đều là bởi vì bọn hắn nhìn la diêm nguyên lực quang mang lúc n h a o n h a o hai mắt n h i nhói như bị vạn châm chỗ đâm từng cái trong mắt đỏ hoe rầm rầm không ngừng rơi lệ mà xem như la diêm sát cơ bao phủ chủ yếu đối tượng sở nguyên cảm thụ càng sâu sắp chết hắn rốt cục tỉnh táo lại mạnh mẽ quay đầu liền gặp một viên nắm đấm không ngừng tại trong tầm mắt mở rộng cuối cùng chiếm cứ hắn tầm mắt toàn bộ nhìn như la diêm cận thân một quyền đánh trúng vào hắn nhưng trên thực tế la diêm vẫn cùng hắn duy trì khoảng cách nhất định một quyền kia cũng là cách không xa vung chỉ là sở nguyên thụ la diêm khí thế uy áp ảnh hưởng từ đó tâm thần r u n động mới có nảy cảm giác nhìn như hời hợt vung ra quyền này sau la di sau một lát đại đến. khí chấn động phát ra như sấm nổ đại âm sau đó những cái tia lộng l â y giải sáng phân chia ra tới mảnh vỡ trong đó t h à n g cảnh sự vật tất cả đều chấn động tần suất trong nháy mắt tăng vọt lập tức vô luận là sở nguyên hay là đất cháy nhan thạch xa xa đông tuyết cây giả tất cả đều mơ hồ bóng trồng ông bên trong một tiếng oanh minh từ sở nguyên bắt đầu thân thể của hắn đầu tiên là biến hình sau đó thể nội vang lên liên miên xương vỡ thanh âm thân thể của hắn giống như là ném tới mặt đất đồ s ứ trải rộng vết rách tiếp lấy h u y ế t mục vỡ nát cuối cùng bạo thành đỏ tươi một đám h u y ế t vụ cũng tại ầm ầm đại âm bên trong k h u y ế t t á n lấy sở nguyên vị trí làm điểm xuất phát trước đó những cái kia g i ả i sáng trải qua địa phương vạn vật liên miên liên miên địa b ả o đức vỡ nát dễ như t r ở bàn tay hôi phi yên diệt trong doanh địa người người hồn bay phách lạc giống như ngồi trên đất không thể tin nhìn xem ngoài doanh trại đầu kia bị la diêm đấm ra một quyền tới tiền đồ tươi sáng Tuyệt học. phá thoái sơn hà ts chương bốn liên phát không nhử nhanh canh ta chương bốn trăm ba mươi kết thúc công việc làm việc chương bốn trăm ba mươi kết thúc công việc làm việc tại la diêm triển khai hành động thời điểm sói đồng cỏ trong doanh địa đầu vệ quân dịch cùng kỵ binh người của hai bên tay cũng tiến nhập chỉ định vị trí tay bắn tỉa vương điền phục tại một tòa đại lâu cửa sổ từ nơi này có thể tinh t ư ờ n g nhìn thấy hoàng tuyền chi k i a đội xe hắn liếm một cái n g ó n cái sau đó dùng ngón tay xoa xoa họng súng lại đem thân thương tối mờ ông nhắm bao lấy một tầng vải vóc súng nắm gác ở cửa số chỗ chỉ hướng hoàng tuyền đội xe phương hướng trong hai ngay đầu quan bằng thanh âm vang lên đều chuẩn bị kỹ c ả g lúc nào cũng có thể hành động tiến tâm l ặ n ta đã chuẩn bị xong vương đ i ề n nhỏ giọng nói ra đúng lúc này từ doanh địa ngoài có mơ hồ tiếng nổ mạnh chuyển đến cửa sổ bên ngoài đông nhiên có một mảnh hàn phong g à o thét mà qua gió này thổi tới thương trường cao ốc bên ngoài thổi lên một chùm t u y ế t phấn trong đại lâu ngay tại trong đại s ả n h thế thân quách đông hầm lập tức ra bên ngoài đầu nhìn lại chuyện gì xảy ra đó là tiếng nổ mạnh lý ngư đứng lên chất đống thành thật dáng tươi cười không có việc gì không có việc gì ta đi xem một chút sợ tiên sinh các ngươi nghỉ ngơi hắn quay đầu đi hướng ngoài cửa mang đám người rời đi trong đại s ả n h liền chỉ còn lại có hoàng t u y ề n người lúc này dương gia tỷ thông tin cơ vang lên dương tiên sinh xảy ra chuyện dương gia tỷ lập tức nhảy dựng lên xảy ra chuyện gì có người tập kích doanh địa đem sở tiên sinh xe cho nổ a sở tiên sinh không có việc gì hắn xông ra doanh địa đi chờ chút địch nhân cũng đuổi theo nghe thông tin cơ bên trong nói dương gia tỷ bỗng nhiên hướng thế thân quách đông h â m nhìn lại g i ã ngoại doanh địa bị công kích sở tiên sinh phá doanh rời đi nhưng địch nhân đuổi theo đây là b ẫ dập thế thân quách đông hầm cũng đột nhiên đứng dậy sau đó hai người nhanh chóng trao đổi cái ánh mắt nói khẽ quá an tĩnh lý ngư cùng người của hắn đâu đúng lúc này đại sảnh cửa đ ẩ y ra hai người chỉ gặp lý ngư người lại trở về mỗi người bọn họ đều có một cái dương kim loại trong tay dẫn theo một thanh kỳ lạ súng ống từ súng ống cùng phía sau cái dương liên tiếp một đầu đường ống đến xem kiện trang bị này tựa hồ là súng phun lửa thấy một lần chiến trận này dương ra tỉ quát lên một tiếng lớn động thủ lúc này hắn đã mặc kệ lý ngư cùng giã ngoại doanh địa bị tập kích phải chăng có quan hệ đối với bọn hắn mà nói loại tình huống này là sẽ không xoắn suýt sói đồng có doanh địa phải chăng có vấn đề mà là thả rằng giết nhầm cũng tuyệt không c ô n tha dù sao tổn thất một người thay mặt đối với hoàng tuyền tới nói không tính là gì lý ngư bên kia cũng đã làm d ọ n vừa tiến đến liền cấp tốc tách ra sau đó không đợi hoàng tuyền bên kia rút thương liền trực tiếp phun ra từng đầu hỏa long hỏa long qua lại càng quét đem đại s ả n h đ ồ dùng trong nhà nhóm lửa càng làm cho những cái kia phản ứng không đủ nhanh hoàng tuyền chiến sĩ biến thành từng cái h ỏ a cầu tiếng h kêu thảm thiết lập tức vang lên trong đại s ả n h liệt diễn quân quận dù vậy hoàng tuyền phương diện thuộc về dây thừng đen cấp bậc dương ra tỷ q u á c đông hâm hay là v à ra bọn hắn dùng huyền thuật chống cự hòa diễm dùng nguyên lực trấn khai khói đặc hãn Cùng lúc đó, trong danh o địa đầu hoàng thuyền đội xe chỗ đội xe nhân mã nghe được từ bên ngoài chuyển đến tiếng nổ mạnh lúc đều là k h ẽ giật mình mặt đằng đội xe một tên s u n g làm lâm thời chỉ huy dây thừng đen cấp thành viên hạ đạt chỉ lệnh chấm m u ợ n tiếng súng liền sẽ mở không khí để trong đội xe từng cái phụ trách cảnh giới chiến sĩ thân thể ném đi những chiến sĩ này đầu đều là n ổ tung đỏ trắng đều hung hăng vung ra trên mặt tuyết ngay sau đó tiếng rít từ khác nhau phương hướng vang lên sau đó từng đạo bóng đen lấy cực nhanh tốc độ từ giữa không trung cớt đến tiến đụng vào trong đội xe tên tia dây thừng đen tinh nhuệ hết hầu một trận phát khô q u á t to một tiếng phồng lên nguyên lực toàn lực hướng doanh địa bên ngoài phóng đi đó là súng phóng tên lửa phát xạ đạn t h á o uy lực to lớn cho dù là trung cấp cảnh t u giả cũng vô pháp lấy huyết nhục chi khu đối kháng loại sát khí này lúc này dây thừng đen tinh nhuệ đã không lo được thủ hạn chỉ hiệu toàn lực bảo mệnh nhầm ẩm hòa cầu thật lớn tại trong đội xe dâng lên tương chất chiến xa hoặc là bị t ậ t bay hoặc là bị ngọn lửa trên đỉnh giữa không trùng lại hung hăng nện xuống đột nhiên đến mánh liệt hỏa lực ngay từ đầu liền đem hoàng tuyển đội xe đánh cho tàn phế trải qua hai đợt công kích sau người sống sót dù là không chết cũng gây tay gãy gãy chân bản thân mới thân thể hoàn chỉnh bị thương nhẹ vẫn có chiến đấu khí lực lúc này kỵ binh người từ chỗ ẩn thân t u ô n ra nhân thủ một thanh súng tự động hướng phía hoàng tuyền đội xe lại là bỏ mặc lôi lại là b ắ n phá hoàn toàn không đi tiết kiệm đạn, đạn dược tên k i a dây thường đen tinh nhuệ giữ được tính mạng nhưng một đầu cánh tay nổ không có đau đến hắn vẻ mặt nhăn nhó vội vàng co lại đến một cái không đáng chú ý trong góc trước thay mình xử lý thương thế hắn không có khả năng lý giải hoàng tuyền người cũng không phải thùng cơm bọn hắn sớm đối với vụ cận doanh địa tiến hành qua kiểm tra nhưng cũng mặt phát hiện kỵ binh tri đội ngũ này chin này có được như vậy mánh liệt hỏa lực đội ngũ là không thể nào chống rông xuất hiện giải thích duy nhất đó chính là sói đồng có doanh địa tại điểm hộ bọn h ắ n cái này tinh nhuệ xử lý song thương thế sau đang muốn kêu gọi trong lâu dương ra tỷ cùng quách đông h â m hai người liền gặp thương trường trong đại lâu phun ra sóng lửa dâng lên khói đặc thấy thế cái này tinh nhuệ lặng lẽ leo đến mấy cô binh sĩ thi thể chỗ sau đó chui vào dưới thi thể giả chết thương trường trong đại lâu dương ra tỷ cùng quách đông h â m xông ra b i ể n lửa nào về phía lý ngư bọn người lúc lý ngư sau lưng cũng có hai đạo nhân ảnh vào ra vệ quân dịch cùng quân bằng người trước một tay vùng đao trường đao hàn quang bắn ra bốn phía b ổ ra một đạo rét l ạ n h đao phóng nên chiến dương ra tỷ người sau s o n g nắm một thanh long văn quan đao múa ra liệt liệt đao thế có có một không hai t a m quân tri dũng đánh tới thế thân quách đông hâm đảo mắt bốn tên trung cấp cảnh tu giả liền chiến ở cùng nhau lý ngư bọn người lập tức lui ra phía sau theo đã dựa theo kế hoạch như thế đem từng cái kim loại ống tròn hướng trong giao chiến song phương ném đi những cái k i a ống tròn vừa xuống tới mặt đất liền phun ra khí thể khí thể vô sắc vô vị chỉ là có độc nhưng vô luận lý ngư hay là vệ quân dịch hai người đồng đều mang theo mặt nạ phòng độc hô hấp cũng là tươi mới dưỡ khí căn bản không s có thể dương ra tỉ hai người liền thảm rồi bọn hắn căn bản không nghĩ tới sẽ đụng tới loại sự tình này tự nhiên không mang mặt nạ phòng độc ở bên người lại bị vệ quân dịch cùng quan bằng hai người quân lấy căn bản liền không có cơ hội thoát thân mà thời gian kéo càng lâu đối bọn hắn liền càng là bất lợi lập tức dương ra tỉ quách đông hâm ra sức phá vỡ vận nguyên lực muốn xông phá vây quanh khả vệ đồng đều dễ quan bằng hai người cũng không phải ăn chay cái này nói nghe thì dễ trong đông t u y ế t hoàng t u y ề n những cái kia đầu bếp tạp dịch nhìn xem la diêm đi tới tất cả đều toàn thân rút r ỗ g y sợ bị cái này lấy lực lượng một người liền đột phá doanh đ i ệ quyền sát chủ đẹ La diêm dùng vô vọng t r ư ớ c nhãn quét một vòng xác định trong này không có hoàng thuyền chiến sĩ cũng chỉ là chút phụ trách sinh hoạt cùng ẩm thực sinh hoạt thường ngày phương diện người bình thường sau tại khẩu trang bên trong trầm giọng nói ra ta sẽ không giết các người cũng có thể an bài cho các người làm việc điều kiện tiên quyết là các người chịu hợp tác chương 431, ba á c h hoa sát chương 431, ba á c h hoa sát giá ngoại trong doanh địa một cái thai to mặt lớn mang theo mũ đầu bếp chủ bếp đứng lên đại nhân ta gọi bao khác biệt bọn hắn đều gọi ta là bao chỉ cần người bông thai cho chúng ta ngươi để cho chúng ta làm gì chúng ta thì làm cái đó đoàn người nói có đúng hay không những người này nghiêm ngặt nói đến không tính là hoàng tuyển nội bộ người mà là sở nguyên tìm đến cho đội xe phục vụ đương nhiên sẽ không vì hoàng tuyển cùng la diêm l i ề u mạng đối bọn hắn tới nói cho a i làm công không phải đánh cùng sở nguyên hay là cùng la diêm không có khác biệt lớn ngay sau đó nghe được chủ bếp lời nói vô luận phòng bếp tiểu công hay là tạp dịch đều nao h nhao gật đầu la diêm đọc đến tiếng lòng của bọn họ khẳng định bọn hắn không có bất lợi cho tâm tư của mình sau gật gật đầu để bọn hắn chỉnh đốn xuống đồ vật hắn lại vòng quanh doanh địa vòng v ò vòng không có phát hiện hoàng tuyển thành viên sau mới trở lại doanh địa về tới sở nguyên chiến xa kia trước chiến xa lúc trước trong lúc nổ tung đều biến hình trong xe rất nhiều thứ đều rơi xuống trong doanh địa những vật này trên cơ bản đều đã hư hao giống máy tính bảng loại hình cao hơn tổn hại nghiêm trọng không cách nào chữa trị nhưng la diêm vẫn là đem nó thu lại chờ về địa thành nhìn có thể hay không chữa trị bên trong nguyên kiện tìm tới cùng hoàng tuyển tương quan văn bản tài liệu lúc này hắn nhìn thấy một cái mặt ngoài đen kịp nhưng chưa từng biến hình tủ sắt la diêm kiểm tra xuống tủ sắt chỉ là mặt ngoài hôn đen hơi có hòa tan dấu hiệu nhưng tổng thể coi như hoàng t r n h thế là tìm đến công cụ đem tủ sắt cho mở ra trong dương đầu để đó chút ít v ò n t ỏ i la diêm xuất ra trong đó một tây c á n bên dưới xác định là thuần kim tuy nói thịnh thế hoàng kim loạn thế lương thiên thai đằng sau trên mặt đất hoàng kim không đáng tiền chỉ ít không có gì vạng giá trị nhưng ở địa thành bên trong hoàng kim vẫn là tương đối đáng tiền một dương này vàng tỏi mặc dù không nhiều thay cái năm sáu trăm vạn công đ i ể m vẫn phải có trừ vàng tỏi bên ngoài đại đa số là sở nguyên một chút vật sưu tập tỉ như một cái hoa văn phức tạp hoa lệ màu vàng đồng hồ bỏ túi một thanh màu ám kim sa mạc trị ứng một túi đồng tiền cổ mấy khối ngọc đội trở chút trừ cái đó ra còn có một cái màu đen thái thép hộp hộp chỉ lớn bằng bàn tay mở ra sau khi bên trong là khối thẻ nhớ la diêm tại trong danh o địa lấy được một cái máy đọc thẻ chen vào giải đọc vốn là vài thức chiến kỹ phương pháp tu luyện nói là vài thức chiến kỹ nhưng cũng có thể coi là một phần quyền phổ quyền phổ danh tự là bách hoa sát bộ này quyền kỹ chia làm phấn hà long phi bạch liên ngọc điệp man khác biệt cắt hoa cùng rết lại trăm hoa sáu t h ứ c ngoại trừ một t h ứ c sau cùng phía trước năm t h ứ c tất cả đều là dùng khác biệt hoa sen danh tự mệnh danh mỗi một t h ư c cũng có hiệu quả khác nhau một t h ư c sau cùng rết lại trăm hoa là quyền phổ uy lực lớn nhất gần như có thể so sánh việc học sát chiêu từ miêu tả đến xem chính là sở nguyên cuối cùng sử dụng cái kia như là b i ể n hoa c h ấ n sắt giống như chân kỹ bất quá sở nguyên cái kia thức giết lại trăm hoa đồ hữu kỳ hình m ặ t đến nó vận hẳn là vừa mới luyện thành không lâu nếu như tu tới lô hỏa thuần thành uy lực tuyệt không giới hạn nơi này xem hết quyền phổ la diêm lấy thần tàng mạnh nhớ năng lực đem bách hoa sắt quyển phổ ghi lại mặc dù hắn càng ưa thích dùng đao kiếm nhưng học nhiều một môn kỹ nghệ tổng không sai kỹ nhiều không ép thân mà lại bộ quyển phổ này nữ tử dùng để hẳn là có khác vật vị các loại dương đào đem cảnh giới tăng lên tới sơ cấp ba tầng vừa vận chuyển thụ nàng bộ quyền phổ này bên trong một hai thước lấy làm bản thân chi dụng dù sao ai cũng không d á m c a n đoan trong tay mình vĩnh viễn sẽ có đao kiếm sau đó lý ngư mang người đi vào cùng la diêm tụ hợp xích quỷ tiên h sinh hoàn t u y ề n người đã xử lý sạch sẽ la diêm nhẹ nhàng gật đầu nói cho lý ngư bao không đồng đẳng người sẽ lưu tại sói đồng có trong doanh địa sau đó để hắn đem người mang đi lý ngư cùng lưu tư hai người tại xử lý doanh địa sự kiện lúc nhìn thấy doanh địa bên ngoài đầu kia bị la diêm một quyền mở ra ngàn mét đại đạo tất cả đều trận mắt ố c mồm không thể tin được đây là nhân lực trở nên sự tình lao lý nữ tử tóc ngắn lưu tư đưa một điếu thuốc lá cho lý ngư đây là xích quỷ tiên sinh làm lý ngư nhận lấy thuốc lá điểm nghe những cái kia đầu bếp cùng tạp dịch nói xích quỷ tiên sinh chính là bằng một quyền này để sở nguyên phấn thân phái cốt lưu tư từ đôi môi bên trong phun ra một điếu thuốc vòng m á ơi loại sự tình này trước kia chỉ ở tiểu thuyết cùng trong phim ảnh nhìn thấy hiện tại tận mắt nhìn thấy liền rất huyền huyễn lý ngư cười bên dưới cự thú đều xuất hiện còn có chuyện gì là không thể nào lưu tư nghe chút nói vậy ngươi nói nếu là ta đem chính mình đưa đến xích quỷ tiên sinh trên giường hắn có thể muốn ta không lý ngư nhìn nàng một cái nghiêm túc nói chỉ có chuyện này không có khả năng liệu tư cả giận nói làm sao lao nương không xinh đẹp không lý ngư hướng trong doanh địa đi cái này cùng có xinh đẹp hay không không quan hệ chủ yếu đi ta cảm thấy người ta xích quỷ tiên sinh trướng mắt ngươi trừ phi ngươi trước tiên đem khói giới sau đó lại học hóa điểm trang để cho mình có nữ nhân vị điểm vậy còn có khả năng liệu tư thổ lối ra đường khói vậy thì thôi vậy để cho ta cai thuốc cái kia so g i ế t ta còn khó chịu hơn hai người đang khi nói chuyện trở lại doanh địa sau đó xuất lĩnh nhân mã đem trong doanh địa có thể dùng tới đồ vật tỉ như vũ khí hoặc xe tất cả đều lôi đi la diêm trở lại hiệu làng trong danh o địa vệ quân dịch liền báo cáo ra hoàng t u y ề n người đã chết chín thành còn lại thương thế nghiêm trọng cũng không sống nổi quá lâu chỉ có một cái còn sống hắn nói mình là dây t h ư ờ n g đen d a i t ẩ n nguyện ý cung cấp tình báo cho chúng ta thế là ta không giết hắn bên cạnh quan bằng b u ô n g xuống nhuốm máu quan đao cười nói cái thằng kia cũng là cơ linh trốn ở dưới thi thể g i ả chết may mà đồng đều dễ từng đao từng đao đâm đi qua đem hắn từ trong thi thể dọa đi ra nếu không nói không chừng thật đúng là để hắn chạy la diêm nhìn vệ quân dịch một chút gật đầu ngươi làm được rất tốt sau khi trở về ta cho ngươi một thức chiến kỹ làm b a n thưởng vệ quân dịch cũng mạt giống dương hạo kích động như vậy chỉ là gật gật đầu tạ ơn ra một lát sau một cái người cụt một tay cho mang theo tới vệ quân dịch đẩy hắn một thanh ra hắn gọi cố vạn la diêm mở ra vô vọng trước nhãn nhìn chăm chú cố vạn nếu như nam nhân này dám nói láo vậy hắn liền có thể đi bồi sở nguyên xích quỷ tiên sinh ta gọi cố vạn ta biết sở nguyên biết hoàng tuyển rất nhiều tin tức chỉ cần người b u ô n g tha cho ta ta cái gì đều có thể nói cho ngươi cố vạn biết mình thân gia tính mệnh toàn hệ ở trước mắt nam từ này trên thân vội vàng bày ngay ngắn thái độ làm ra một bộ biết mà không nói biết gì nói lấy bộ dáng la diêm ngưng nhìn cặp mắt của hắn tại trong mặt nạ trầm giọng đặt câu hỏi các ngươi thẩm thấu tiến bắc địa có bao nhiêu nhân mã trừ sở nguyên bên ngoài còn có cao cấp hơn tầng nhân vật sao các ngươi có cái gì bố trí có kế hoạch gì cố vạn không giam dầu g i ế m mở miệng nói ra chúng ta hoàn t u y ệ n muốn nhập chủ bắc cảnh đã không phải là một ngày hai ngày nhưng thẳng đến năm ngoái mới bắt đầu chân chính hành động trước mắt bao quát sở nguyên ở bên trong nhân mã chỉ là tiên phong đến sung phong phía sau còn lần lượt sẽ có an bài nhưng này chí ít cũng là hai ba năm sau chuyện chương bốn trăm ba mươi hai thu thập tình báo ư ơ nói g hoàng ngay thu thập tình báo trước mắt, tuyến t báo dụng giai đến o ạ n thứ nhất k hoạch, phái ra bao quát g trong n bên nhiều đây i n h hắn có chút sợ hãi nhìn la diêm một chút bởi vì ta ra tầng khá thấp vẹn vẹn từ sở nguyên ngày thường mệnh lệnh cùng thường xuyên liên hệ đối tượng bên trong biết như thế một số người về phần càng nhiều ta liền muốn la diêm g ậ t gật đầu không sao tiếp tục giảng cố vạn nhẹ nhàng thở ra tiếp tục nói bao quát sở nguyên ở bên trong những này trúng hợp giai tầng nòng cốt nghe theo tại kêu to giai tầng một vị thống lĩnh mệnh lệnh dân banh tên hiệu gián độc hắn là thông huyền cảnh cường giả từ cố vạn trong miệng la diêm cầm tới không ít tình báo trừ hắn nâng lên những cái kia trúng hợp giai tầng nòng cốt đại khái thực lực nhân mã số lượng thậm chí nó phạm vi hoạt động bên trong con thu được giai đoạn thứ nhất kế hoạch chỉ huy những n à y trúng hợp nòng cốt quan chỉ huy tin tức la diêm đem những n à y tin tức ghi chép đứng lên dự định tiến hành chỉnh lý cùng tập hợp sau liền báo cáo cho h ắ c vu tin tưởng này sẽ để hắn thu hoạch được một khoản khác số lượng không ít điểm cống hiến đằng sau hắn đem cố vạn mang đi người này mặc dù chỉ là dây t h ư ờ n g đen d i a i tầng tại hoàng t u y ề n bên trong địa vị không phải rất cao nhưng cũng không có khả năng tùy ý thả đi mà bại lộ hoàng t u y ề n rất nhiều tình báo đằng sau cố vạn cũng không dám lại về hoàng tuyển đành phải kiên trì đầu nhập vào la diêm xế chiều hôm đó La、diêm、liền a Diêm d rời đi xói đồng n cỏ o hai đ ị để Lý Ngư t ế p tục q u ả ngày lý c ũ n nếm thử trường, chiếm đoạt phụ cận cái khác mặt đất doanh khuyết chiếm mặt thử đoạt đất t phụ khác h cái địa, n vận h h lập c u ể n thông ngày đạo, vì ngày sau đối kháng hoàng tuyển làm chuẩn bị. Hai ngày sau, cũng h Hai u sau, ẩ n ngày bị. c đã là tết mùng tám ban đêm la diêm về tới quảng lăng đã rời đi vài ngày hắn đem cố vạn giao cho văn châu phụ trách sau liền trở về học viện quảng lăng thị thành cũ chính vào ban đêm tựa như hồng môn tổng bộ là một nhà t i ể u lâu như vậy h ắ c tiêu tổng bộ thì là một tòa con trà xuân trà con trà ban đêm lúc này quán trà sớm đã đóng cửa dù sao hát tiêu cũng không phải dựa vào bán trà kiếm tiền đây chỉ là một n g ụ trang có tiền tùy hứng lúc chạm vạn tối quán trà liền đóng cửa t h ú n g chi hiện tại có thể lúc này lại có chiếc xe hơi đi vào đầu này không tính trên đường phố rộng rãi đứng tại xuân trà quán trà phía trước cửa xe mở ra lái xe trước xuống xe chạy chậm đến buồng xe chỗ thay người ở bên trong mở cửa cửa vừa mở ra một chân t r ư ớ c phóng ra đến sau đó có đạo cao gầy lại thân ảnh tuổi trẻ từ trong xe chui ra ước chừng hai mươi mấy tuổi ba mươi không đến niên kỷ vốn nên là h a n g hái tuổi tác nhưng ở người thanh niên này trên thân lại tản ra trầm ổn nội liễm ký t ứ c trên mặt mang nụ cười thản nhiên nhìn cái kia xuân trà quán trà chiêu bài một chút liền t ố i khẽ không người, lấy đó đối với trong xe một cái khác tôn trọng trong xe lại xuống tới một người là cái lao đầu gầy eo có chút c ỏ n g mặc trường sa màu m đen áo không bâu tả hữu mỡ cư dưới chân là cùng màu dày vải lao đầu ngẩng đầu nhìn quán trà cửa lớn một chút m ặ t không biểu tình đối với người tuổi trẻ kia nhẹ nhàng gật đầu người trẻ tuổi liền mỉm cười tiến lên đi vào cạnh cửa bấm tay nhẹ chụp tiếng cửa ba vang đại môn mở ra một cái quán trà tiểu nhị từ trong khe cửa mắt liếc đóng cửa ngươi không nhìn thấy a tuổi con trẻ liền mụ rồi người trẻ tuổi cũng không tức giận a tiếng nói các ngươi hát tiêu quả nhiên phích lối q u á n trả tiểu nhị sửng sốt một chút hắn cũng không đốc thấy người tới như vậy ngư khí ngay sau đó hạ thấp tư thái nói tiên sinh này là ta hẹn vạn tiên sinh a ta họ lạc lạc nam tinh người trẻ tuổi mỉm cười cũng tự giới thiệu một tiếng quạt kẹt cửa lập tức mở ra q u á n trả tiểu nhị một mặt sợ hãi nguyên lai là quảng lăng lạc phủ đại thiếu tiểu nhân có mắt không t r ọ n g va chạm lạc thiếu còn xin lạc thiếu tha thứ lạc nam tinh thản n h i ê nói n không có việc gì dẫn ta đi gặp vạn tiên sinh là lạc thiếu mời tới bên này quan trả tiểu nhị vội vàng ở phía trước dẫn đường lạc nam tin h sau khi nhập môn nghiêng người sang cung kính đối với phía sau lao đầu gầy nói cao lão mời tới bên này trước quảng lăng binh đoàn đoàn trưởng cao lâm đi đến cũng không k h á c h khí nhẹ nhàng gật đầu lạc nam tin h chẳng nhưng không có trách hắn tương phản thần s á c cung kính tìm không thấy một chút ma bệnh hắn còn nhớ rõ thành chủ đại tuyển thời điểm chính mình rời nhà liền vì bộ tin tức dài b ổ một đao sự tình hắn hoài nghi ngày đó nếu là cao lâm không ở trong nhà phương l i ê u một đao kia đoán chừng liền sẽ không chỉ đến hai chân của mình trước rất nhanh bọn hắn tại một gian tinh thất tinh thất lúc mới nhập môn một tòa nho nhỏ núi giả sung làm cửa trước dưới núi giả có một cái ao nh vạn thành hắn nhìn thấy lạc nam tính lúc cười ha ha một tiếng tiến lên phía trước nói lạc đại thiếu già hứa cựu không thấy càng anh tuấn a đáng tiếc ta không có nữ nhi không phải vậy khẳng định phải trèo cao một lần lạc nam tinh vội vàng khiêm tôn đáp lại vạn thành lại nói lạc lao da gần nhất vừa vặn rất tốt lạc nam tinh mỉm cười nói gia phụ còn có thể vạn thúc có lòng vạn thành than nhẹ một tiếng nói vạn mộ đắc lạc lao r a trông n o n mới có hôm nay như vậy địa vị vạn mộ thường xuyên cảm nghiệm lạc lao gia đại ân đại đức vẫn muốn đến nhà b á i phòng bất đắc dĩ vạn mộ cái này một thân thiện danh như đi quý phủ chỉ làm cho lạc lao gia bôi đen cứ thế còn cần lạc đại thiếu tự mình đến nhà vạn mộ sợ hãi lạc nam tinh lắc lắc đầu nói vạn thúc nói quá lời gia phụ thường nói cùng vạn thúc chính là quân tử chi giao luận tâm bất luận dấu vết húng chi vạn thúc cần nút thành cũ là gia phụ ý tứ nói đến vẫn là chúng ta lạc gia hủy khuất vạn thúc vạn thành liên tục khoát tay cười nói cái gì hủy khuất vạn mộ có thể tuyệt không cảm thấy hủy khuất sau đó nói tới tới tới lạc đại thiếu mau người ngồi người tới dâng trả tiếp lấy nhìn về hướng cao lâm vị này là cao lâm mỉm cười người rảnh rỗi một cái không đáng nhắc đến vạn thành đương nhiên sẽ không coi là thật từ cao lâm khí độ thậm chí lạc nam tinh thái độ đến xem hắn biết cái này lao đầu g ầ y tuyệt không đơn giản ngay sau đó lấy khách quý chi lễ lái chi ba người ngồi xuống đằng sau lạc nam tinh mỉm cười nói ra phụ lần này để cho ta đến nhà thực là muốn cầu cạnh văn thúc vạn thành a âm thanh có cần dùng đến vạn mộ địa phương lạc thiếu ra nói thẳng không sao tức lạc nam tinh cũng không khắc khí trầm giọng nói không biết vạn thúc có thể có nghe nói chúng ta quảng lăng thị sau đó muốn mở rộng toàn dân tu luyện q u a n tưởng thuật một chuyện chương bốn trăm ba mươi ba mẫu phủ đồ chương bốn trăm ba mươi ba mẫu phủ đồ toàn dân tu luyện vạn thành có chút gật đầu cũng có nghe qua lạc nam tinh ngữ khí ôn hòa nói nguyên tiêu ngày đó địa thành sẽ tổ chức một cái hội hoa đăng đến lúc đó địa thành tân nhiệm ban tử sẽ ở hội hoa đăng bên trên tuyên bố chuyện này gia phụ y tứ là hy vọng đến lúc đó vạn thúc ngươi có thể phát huy một chút ngươi lực ảnh hưởng để chuyện này có một chút như vậy vợ sóng vạn thành trong lòng lột bột một tiếng hắn lại không nóc đương nhiên biết lạc thiên ý muốn khẳng định không phải một chút gọn sóng mà là kinh đào hải lãng đồng thời cũng biết lạc thiên ý đây là cố ý cho tân nhiệm thành chủ tìm t h i ệ n thái về phần nguyên nhân hắn đương nhiên biết rõ nhưng hắn làm như vậy coi như rõ ràng đắc tội quảng lăng tân nhiệm thành chủ cái này bốn lạc nam tinh bất động thanh sắc lấy ra một tờ thẻ nhớ b ỏ lên trên bàn trong này có cao lão vì ngươi chọn lựa một môn công pháp cao cấp mặt khác gia phụ sẽ cho vạn thúc một ư ơ i triệu tiền hoạt động sau khi chuyện thành công có k á c hậu lễ vạn thành lập tức hai mắt tỏa ánh sáng bọn hắn loại người này tu luyện cực kỳ không dễ dù là thân ở địa thành bên trong lấy tới công pháp con đường hơn xa mặt đất nhưng tuyệt đại đa số người đều dừng bước tại trung cấp cảnh dù sao cao cấp cảnh công pháp hoặc là nắm giữ tại học viện trong tay hoặc là tại binh đoàn trong tay về phần chiến lược phủ đó càng là nghĩ cũng đừng nghĩ bây giờ vạn thành đã tu tới trung cấp tầng năm cảnh giới tiến thêm một bước cũng bất quá là đem một bậc này cảnh giới tu tới đại viên mãn về phần công pháp cao cấp đây không phải là có tiền liền có thể mua được bây giờ lạc gia xuất ra một bộ công pháp cao cấp lại thêm mười triệu tiền hoạt động đồng thời đáp ứng sau khi chuyện thành công còn có hậu lễ vạn thành tim đập thịnh hắn đang muốn đáp ứng đột nhiên một tấm mang theo một điêu mặt nạ gương mặt trong đầu hiện lên thế là lời đến khoe miệng hóa thành thở dài một tiếng lạc thiếu ra không phải ta không biết điều mà là gần nhất ai m u ố n lạc nam tinh tựa hồ đã làm đủ bài tập lúc này văn huyền ca mà biết nhà ý nói ra vạn thúc thế nhưng là vì cái k i a hồng môn mà cảm giác vận lợn giàu vạn thành lúc này thuận nước đ ẩ y thuyền cũng không phải đêm giao thừa yến cái k i a hồng môn đem chúng ta cả đám người ép tới không ngóc đầu lên được hiện tại càng là muốn chúng ta xuất tiền xuất lực bằng không mà nói ta sợ là muốn đại nạn lâm đầu cho nên thực sự bận quá không có thời gian t i n h lực đi là lạc lao ra làm chuyện này lạc nam tinh cười nhạt một tiếng nhìn về hướng cao lâm cao lao chính là vì chuyện này mà đến vạn thúc ngươi cảm thấy nếu như hồng môn rắn mất đầu lời nói sẽ là kiểu gì cục diện vạn t h à n h khi đã hai mắt sáng lên tết mùng mười bắt chiến học viện huấn luyện quán ngụy phong hoa ho khan hai tiếng mỉm cười gật đầu ngươi có thể bắt đầu la diêm nghe vậy liền đi tới huấn luyện quán ở giữa hôm nay hắn muốn tu luyện bí pháp máu phủ đồ bí pháp này được từ tại thanh dương binh đoàn ban thưởng lúc đó binh đoàn đoàn trưởng phong thanh vũ đã phân phó Máu phủ đ sử, sử dụng máu phủ đồ đằng sau đem hiện hiện huyết trì dị tượng tại huyết trì phạm vi bên trong tác chiến la diêm sẽ thu hoạch được chiến y huyết nhận máu tiếu xương tương đứng quả lúc này đứng đang huấn luyện trong quán ở giữa la diêm nhớ lại máu phủ đồ tin tức tương quan sau đó nếm thử sử dụng bí pháp trong một chốc mắt toàn bộ huấn luyện quán tia sáng đột nhiên trở nên lờ mờ cũng dần dần nhiễm lên một tầng huyết sắc khi la diêm toàn thân đột nhiên tràn ra một mảnh huyết s ắ c lúc toàn bộ không g i a n tia sáng không những hóa thành huyết hồng mà lại có loại sẻn s ệ n cảm giác huấn luyện quán sàn nhà biến mất từng đoàn từng đoàn hư hảo huyết tương từ la diêm dưới chân lan tràn quyết tán đảo mắt che mất toàn bộ huấn luyện quán mặc dù là lần thứ nhất vật dụng la diêm trên nhiều khía cạnh đều lộ g a lê n g có thể ngụy phong hoa đã có loại khó chịu không nói ra được hắn có chút h í p mắt lại con người âm thầm vận hành công pháp hô hấp mới phát g i á c thông suốt lúc này la diêm trên thân đột nhiên xuất hiện một cỗ huyết tinh tàn bạo hàm ý tựa như một đầu đói k h á t hung thú để mắt tới con n g ồ i để ngụy phong hoa thậm chí có loại nghe được nuốt nước miếng nào i á c lại nhìn la diêm nếu như nói trước đó sử dụng huyết tu la la diêm chỉ là thân thể r ũ n g động máu đỏ thâm khí để hắn nhìn qua phảng phất tới từ địa ngục tu la ác quỷ như vậy hiện tại mở ra máu phủ đồ sau la diêm trên thân không thấy huyết khí nhưng thân thể từ đầu đến chân phảng phất chạy xuôi từng sợi sền sệt tới cực điểm huyết tương để hắn nhìn qua giống như một tôn từ a tỉ địa ngục bên trong đi ra tới ma thần. theo la diêm trên thân tản mát ra cái tia tàn bạo cực kỳ huyết tinh cực kỳ khí tức sau mặt đất tỏa kia hư hảo huyết chỉ liền đi theo sôi trào lên lộc cộc lộc cộc không ngừng b ư ớ c lên bọn máu lại không ngừng p h á t h o á i la diêm hai con ngươi xích hổng nhưng ánh mắt trầm tĩnh chỉ là loẽ ra mấy phần kinh ngạc lúc này ngụy phong hoa gặp hắn r ơ lên huấn luyện dùng trường kiếm tùy ý vung một chút trong huyết chỉ lập tức phun lên một mảnh nhỏ sóng máu cũng miễn cưỡng ngưng tụ thành lưỡi kiếm hình dạng la diêm hít một hơi thật sâu huyết chỉ kia cảnh tượng kỳ dị còn có trên người hắn cái kia giống như thực chất huyết tương la diêm trên thân cái kia cố làm cho người hít thở không thông khí tức cũng không có bóng dáng phản phất vừa mới chỉ là ngụy phong hoa ảo giác trải qua mấy giây ngụy phong hoa mới nói ngươi có cảm nhận gì la diêm nhắm mắt trầm tư ta đã dựa theo bí pháp yếu điểm đi thi triển bất quá khả năng bởi vì vừa tu luyện nguyên nhân bí pháp bốn loại hiệu quả ta chỉ có thể vận dụng trước hai loại cũng đã là chiến ý cùng huyết nhận người trước ảnh hưởng tinh thần của ta chứ có huyết tu la loại kia phấn khởi hiệu quả bên ngoài còn để cho ta có hiếu chiến muốn chém giết trước mắt tất cả sinh mệnh xúc động đồng thời ta cảm giác được chiến ý còn tăng lên thân thể của ta cơ năng để cho ta có loại không gì làm không được cảm giác cái này tại trong thực chiến sẽ để cho công kích của ta trở nên tương đương lăng lệ sẽ để cho đối thủ trong lòng run sợ nhưng nếu như ta quá mức lâm vào tại loại tâm tình này cũng sẽ để ta trở nên lô mãng dễ dàng thụ thương ngụy phong hoa gật gật đầu nói còn gì nữa không la diêm mở mắt phất bên trong trường kiếm mở ra bí pháp đằng sau ta tùy ý công kích đều sẽ thêm vào huyết nhận hiệu quả nó có thể đang tiến hành viễn trình khoảng cách công kích nó mười phần sắc bén đồng thời kèm theo hết sát hiệu quả có thể coi là biến chủng binh khí nhưng nó có thể cùng binh khí cùng bất luận cái gì chiến kỹ tuyệt học điệp ra sử dụng nhưng coi như sử dụng chiến kỹ hoặc tuyệt học cũng sẽ không để cao huyết nhận uy lực cùng huyết nhận uy lực có liên quan chỉ có ta đối với máu phủ đồ thuần thục trình độ cùng ta bản thân nguyên lực cảnh giới nhưng bây giờ ta chỉ là có thể sơ bộ sử dụng huyết nhận ngài cũng nhìn thấy vừa rồi huyết nhận rất miết cưỡng liền ngay cả hình dáng cũng không phải quá rõ ràng uy lực thì càng bình thường phải biết tại trong miêu tả hoàn toàn học được m á phủ đồ sau mỗi lần công kích đều sẽ xuất hiện ba đến năm đem huyết nhận ta hiện tại ngay cả hiện ra một thanh đều rất miết người vừa mới tu luyện đã có dạng này tiến triển xem như tương đối khá trong này trừ bởi vì người tu luyện qua huyết tu la cũng bởi vì người rất có ngộ tính điểm này rất trọng yếu la diêm không có đất ý không có khiêm nhượng chỉ là an tính nghe nguyễn phong hoa tiếp tục nói nếu như ngươi muốn đối với huyết phù đầu có càng sâu một tầng lý giải ta đề nghị ngươi đi bãi phòng một người la diêm ánh mắt hơi động một chút ai phương liêu địa thành bộ tin tức chủ quản ngươi hẳn là nhận biết nguyễn phong hoa nắm tay ho khan vài tiếng ngươi cùng dương lập giai giao tình không tệ có thể để hắn thay ngươi dẫn tiến bọn hắn dương ra cùng phương liêu rất có giao tình la diêm có chút ngoài ý muốn hắn đương nhiên nhận biết phương liêu ngày đó đưa một nhóm u ngần tiến về binh đoàn để bộ an toàn người ở trên đường chặt đường la diêm đại khai sát dưới sau kiến thiết cục dài dương chấn liền cùng phương liêu đều tới lúc đó phương l i ê u còn khó hiểu nhìn tay của mình hiện tại la diêm còn không biết vậy thì có cái gì hằng nghĩa hiện tại lại nghe ngụy phong hoa đề nghị chính mình đi bái p h ò n g hắn la diêm càng cảm thấy vị này bộ tin tức dài sẽ không đơn giản như vậy thế là nhẹ gật đầu đáp ứng quyết định các loại đại vận động sẽ sau khi kết thúc lại đi bái p h ò n g vị kia phương bộ trưởng như vậy lại qua hai ngày khoảng cách tết nguyên tiêu chỉ còn lại có ba ngày tối hôm đó hồng môn tụ đức lâu trong t i n h thất la diêm thân chu bao quanh một đoàn nhạt như yên hà giống như huyết quang đoàn huyết quang này không ngừng theo hô hấp của hắn mà xuất nhập tại la diêm trong ngoài thân thể la diêm đã đổi hóa huyết kinh trước mắt chính tiến hành t ầ n g thứ nhất tu luyện môn công pháp này t ầ n g thứ nhất tu luyện ý chính chính là hóa huyết hai chữ vận công đằng sau la diêm tinh huyết trong cơ thể sẽ bị điều động sẽ phóng xuất ra lực lượng kinh người lại hiện ra hảo quan g màu máu hiện tại hắn chỉ là bắt đầu t ầ n g thứ nhất tu luyện tầng này hóa huyết kinh tác dụng có hạn trừ phóng thích tự thân tinh huyết bên trong lực lượng bên ngoài cũng liền để đối thủ khí huyết lưu động phật phẩm không yên hóa huyết kinh đến tu luyện tới tầng thứ ba mới tính tiểu thành đến tầng thứ ba liền có thể luyện hóa đối thủ tinh huyết làm cho đối phương tinh huyết cho mình sử dụng mặt khác la diêm phát hiện hóa huyết kinh phối hợp bí pháp huyết phủ đổ có thể xưng tuyệt phối cho dù là huyết tu là cũng coi như không tệ công hành viên mãn la diêm thở ra một hơi hơi thở đứng lên đi ra tính thất liền gặp văn châu chờ đợi đã lâu nhìn thấy la diêm đạo sĩ giả liền vội vàng đứng lên nói ra quan bằng tới là hắn để văn châu đi giữ cửa hải bằng tìm đến ngay sau đó làm thủ thế để đạo sĩ giả đem người gọi t i ề n đến quan bằng sau khi đi vào la diêm tại trong mặt nạ trầm giọng nói l ư thăng hai người kia còn tại địa thành sao quan bằng lộ ra nụ cười nói ở đây xích quỷ tiên sinh những ngày này ta đều để người nhìn bọn hắn chằm chằm la diêm nhẹ nhàng gật đầu nhìn về phía văn châu đem hai người kia mang đến sau đó văn châu đi bắt người la diêm thì cùng quan bằng rời đi từ lâu đi tới cao đồi cây rủ cửa hàng cây rủ cửa hàng có mở cửa nhưng lần này trên biển hiệu đừng nói cái kia bay chữ không sáng toàn bộ chiêu bài bóng đèn đều không có mở trong tiệm chỉ lóe lên một chiếc mở nhặt đèn có đạo thân ảnh ngồi trên ghế cơ giới chết lặng làm lấy cây rủ đầu tóc dối b ờ y hốc mắt luôn xuống gương mặt càng thấy thon gầy trần a phi phần môi cắn một điếu thuốc trước mắt sương ngủ kêu kêu hắn chính làm lấy nan、dù. nhưng hơn nửa ngày cũng không làm tốt một thanh lúc này có cái thanh âm từ cửa ra vào truyền đến liền tốc độ ngươi đội ta là nữ nhân ta cũng chạy không chạy đi theo ngươi uống gió tây bắc c à trần a phi ngầm đầu nhìn thấy một người trung niên hùng hùng hổ hổ đi đến hắn ánh mắt động bên dưới sau đó cười khổ ngay cả ngươi cũng tới giê ươc ta ta mới không giành chê cười ngươi tay ta dưới đáy có một đám tiểu t ử túi h trở lấy ta nuôi sống đâu mỗi ngày rất bận rộn quan bằng cầm lấy một thanh cây dù nhìn một chút trần a phi ngươi cũng không phải là làm ăn liệu ngươi nói là một nữ nhân ngươi để đó đứng đắn học viện lao sư không đem chạy tới học người ta kinh thương k h ô người bồi đ ợ c cả cũng có ngươi ngay cả đấy quần cũng bị mất mới là lạ. Ta nói, nhiều năm như vậy, đáng a. Trần a không mới Phi Ta ra A. A đáy vậy, trả bị mất là lạ. l khít một người ụ n dùng tiểu đao gọt lấy nan、dủ. Quan bằng tiếp tục nói, còn nhớ g gọt khói, tiểu tiếp tục t đao lấy lần rủ. rõ r ớ với c ta tình A. nói ngươi Ngươi n g ư sự này chính là cưỡng ngày đó ngươi nếu là dứt khoát một chút đáp ứng ngươi trần a phi còn sợ không có tiền ngươi cái kia tiểu lôi sẽ còn cùng người chạy trần a phi ngươi nên tỉnh đầu năm nay t r ầ n tình không đáng tiền có tiền ngươi mới có chân tỉnh trần a phi phun ra cái vòng khói được lão quan ngươi còn tính là bằng hữu của ta sao có nghĩa như thế tận hướng bằng hữu trên vết thương s á t m ố i sao quan bằng cười cười không vung điểm mối đau chết ngươi ngươi làm sao tỉnh lại thế nào nhìn một chút xích quỷ tiên sinh ngươi nếu là cho hắn làm việc muốn cái gì dạng nữ nhân không có trần a phi nhìn hắn một cái nói nửa ngày ngươi coi thuyết khách tới không thấy không tâm tình thật không thấy quan bằng vỗ vỗ tay đứng lên cố ý thở dài làm khó xích quỷ tiên sinh giúp ngươi đem tiểu lôi tìm trở về đã ngươi không muốn gặp hắn quên đi trần a phi hai mắt đột nhiên phát sáng lên b ỗ n nhiên đứng dậy thật sao tiểu lôi trở về quan bằng nhìn hắn một cái máng có chút tiền đ ổ có được hay không nữ nhân kia đem ngươi cho căng ngươi còn như thế kích động trần a phi cười khổ một tiếng ta có biện pháp nào ta đem tâm đều cho nàng ai quan bằng lắc đầu lão đệ a ngươi nhà bốn tính toán mọi nhà có nỗi khó xử riêng vậy cái này xích quỷ tiên sinh trần a phi lập tức nói gặp ta gặp lúc này ngoài tiệm vang lên tiếng t h ă n g xe tiếp lấy có nam nhân kêu thảm cùng nữ nhân tiếng cầu xin tha thứ chuyển đến trần a phi vội vàng chạy tới ngoài tiệm liền nhìn thấy mấy người đại hán đem lư thăng cùng tiểu lôi từ trên xe kéo xuống tới lư thăng đầu rơi máu chảy mới đứng lên liền bị người đá bên dưới bắt chân trực tiếp quỷ trên mặt đất hắn nhìn về phía bên cạnh đầu tóc r ố i bởi nữ nhân chửi h ầ m lên đều tại ngươi n g ư ơ i cái sao trổi n g ư ơ i theo lão tử sau lão tử vẫn thua tiền hôm nay còn để cho người ta đánh ta thật sự là gặp vận đen tắm đ ợ i làm sao lại bày ra ngươi như thế cái đồ chơi tiếp lấy hắn hướng bên cạnh một đại hán chất lên khuôn mặt tới cười đại ca đại ca ngươi thả ta đi ta cùng nữ nhân này không quen đúng rồi đúng rồi hắn chỉ vào đứng tại cửa tiệm trần á phi đó mới là trượng phu của nàng các ngươi muốn tìm nàng tính sổ sách tìm trần á phi đ ư n g tìm ta lư u thăng cái tên vương bắt đ à ngươi ngươi lửa gạt lao nương lên giường thời điểm liền miệng đầy thề non h ẹ y biển hiện tại vừa muốn đem ta đám ở tiểu lôi tiến lên muốn cắn lư u thăng nhưng bị người bắt được ném lên mặt đất nữ nhân q u a y đầu lại nhìn về phía bên cạnh đại hán van cầu ngươi thả ta đi ta cũng không nhận ra các ngươi trần a phi nhìn xem một màn này t r ă m mối cảm xúc ngột ngang tâm tình phức tạp chương bốn trăm ba mươi năm nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu chương bốn trăm ba mươi năm nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu đứng tại góc đường trong góc gặp người đều đến đông đủ la diêm tải từ chỗ bóng tối đi ra tận đến giờ phút này trần a phi tiểu lôi cùng lưu t h ă n g mới phát hiện la diêm người như vậy tồn tại bọn hắn đi theo nhìn thấy la diêm đi tới sau những cái kia hung hình ác tướng đại hán tất cả đều một mặt cung kính một giây trước hay là ác lang hung hổ một giây sau hoàn toàn biến thành nhu thuận chó con m h o con trần a phi mấy người tất cả đều sửng sốt một chút lúc này văn châu vội vội vàng vàng từ trong xe đi ra đi vào la diêm bên người ra dựa theo ngươi phân phó ta đem người mang đến la diêm có chút gật đầu lúc này quan bằng thừa cơ giới thiệu a phi đây chính là ta nói cho ngươi xích quỷ tiên sinh nghe chút văn châu cùng quan bằng lời nói tiểu lôi tựa hồ minh mạch cái gì đột nhiên nào h về phía la diêm nhưng bị một người nam nhân ngăn lại nữ nhân kêu khóc nói xích quỷ tiên sinh ta không biết trần a phi làm sao đắc tội ngươi nhưng ta đã cùng hắn không có quan hệ trần a phi chính là cái phế vật ta lúc đầu cũng làm mắt bị mủ mới có thể đi theo hắn nhưng ta đã rời đi hắn ngươi cùng hắn ở giữa khúc m ắ t không có quan hệ gì với ta xin ngươi thả ta đi đi nàng xác thực rất thông minh chỉ bằng vào một hai câu liền phát giác được la diêm hôm nay tới đây là bởi vì trần a phi có thể nàng hiển nhiên h i ể u sai ý cây dù cửa tiệm nghe được tiểu lôi nói như vậy trần a phi bị đả kích lớn thân thể nhẹ nhàng lung lay một chút Tiểu lôi vẫn khóc lớn kêu to. La diêm lúc ô i Diêm vẫn lớn khóc kêu La l to, này trần ạ i t o n nạ nhẹ nhàng nói ra, để nàng miệng. hán miệng nữ nhân, để nàng lại gọi không ra. Lúc này g gọi mặt im một tức tay t đại lại che đi ra, ra. r qua, của để để Lập lấy Lúc a phi c ư ờ i khổ hỏi xích quỷ tiên sinh phải chăng chỉ cần ta đáp ứng ngươi sự tình ngươi liền thả nàng la diêm tại trong mặt nạ trầm giọng nói không ta chỉ là đem bọn hắn mang đến mặc cho ngươi xử trí c ũ n g mặt dự định dùng cái này làm điều kiện về phần sự kiện kia nếu như ngươi chịu đáp ứng mỗi tháng ta thanh toán ngươi một vạn công điểm ta sẽ cho ngươi an bài chỗ ở mới phối trí xe cộ cùng chiếu c ấ ngươi sinh hoạt thường ngày người hầu nếu như ngươi dạy thật tốt dạy dỗ học sinh có thể phái được công dụng ta có khác b a n thưởng mặt khác hàng năm cuối năm ta đều sẽ cho ngươi năm vạn công điểm làm tiền thưởng ta chỉ là cho ngươi một lựa chọn về phần ngươi làm sao tuyển ta sẽ không bắt buộc ngươi trần a phi có chút ngoài ý m u ố n n g u y ê n lai、like、hắn gặp xích quỷ đem người mang đến là định dùng chính mình người thương làm điều kiện không nghĩ tới kết quả thì ra là như vậy tiểu lôi cũng một mặt không thể tin được ở trong mắt nàng cái k i a tinh thần x a sút vô dụng nam nhân vậy mà đến trước mắt người thần bí này thưởng thức mỗi tháng một vạn công điểm tiền lương ăn bài chỗ ở phối trí người hầu cùng xe cộ hàng năm còn có năm vạn năm cuối cùng thưởng đây là nàng trước kia chỗ không dám tưởng tượng nhưng những n à y còn không phải trọng yếu nhất trọng yếu nhất chính là cái này gọi xích quỷ người thần bí xem ra thế lực khổng lồ liền ngay cả đem chính mình thổi đến không gì làm không được lưu t h ă n g dưới tay hắn trước mặt cũng giống chuột một dạng không dám lên tiếng nếu như trần a phi cho hắn trung n o n về sau tất nhiên có thể vượt qua rồi g i á o ưu đãi thời gian lúc này nàng hối hận đến ruột đều xanh đã hối hận tại sao mình nhanh như vậy rời đi trần a phi càng hối hận vừa rồi nói lời nói kia trần a phi lấy lại bình tĩnh mới nói nói như vậy ta có thể tùy ý xử trí bọn hắn là r i ê n gật đầu trần a phi nhìn về hướng quỷ trên mặt đất lưu t h ă n g biểu lộ lạnh lẽo nói ta về sau cũng không tiếp tục muốn gặp đến cái này vong ân phụ nghĩa cầu v ậ t lưu t h ă n g phía sau phát l ệ n h tâm cảm giác việc lớn không tốt vội vàng hướng trần a phi dập đầu phi ca phi ca người buông tha cho ta đi hắn lại phiến từ bản thân cái tát là ta không tốt là ta không đối ta không nên câu dẫn đ ầ u tử ta không phải người ta sai rồi phi ca n g ư ơ i đại nhân có đại lượng ngươi ngươi không thường nói lấy ơn báo hán thôi ngươi cũng đừng cùng ta so đo trần a phi nhìn hắn một cái nói câu nói tia còn có đoạn dưới lấy ơn báo o á n lấy gì báo đức cho nên ứng lấy thẳng bạc oán dùng đức báo đức ta nói qua nhiều lần đáng tiếc ngươi luôn luôn nghe được câu đầu tiên mà không để ý đến phía dưới lưu t h ă n g một mặt mờ mịt cái này có ý tứ gì a ta không hiểu a cái này có ý tứ gì a văn châu lúc này nhìn về phía la diêm xin chỉ thị cách làm la diêm đạm đạm đạo dựa theo trần tiên sinh nói đi làm cũng không thấy nữa vậy liền để hắn biến mất đi văn châu lúc này quay người làm thủ thế hai tên đại hán lập tức đem lưu t h ă n g kéo đi lưu t h ă n g lớn tiếng kêu cứu thanh âm dần dần đi xa trần a phi vừa nhìn về phía tiểu lôi đi tới la diêm làm thủ thế cái kia bưng bít lấy nữ nhân miệng đại hán liền buông tay lui lại tiểu lôi vội vàng sửa sang lại chính mình lộ ra dáng t ư ơ i cười nhìn về phía trần a phi a phi chúng ta trở về đi về sau ta sẽ cùng ngươi tốt nhất sinh hoạt ngươi không phải là muốn hải t ử thôi ta cho ngươi sinh một cái không sinh mấy cái trần a phi trên mặt một chút xíu nổi lên ý cười đưa tay thay tiểu lôi bó tốt s ố c xếp sợi tóc ngươi bây giờ cái dạng này thật giống năm đó ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm khi đó ta nhìn ra được ngươi là thật tâm thích ta đáng tiếc a sinh hoạt để cho ngươi thay đổi bộ dáng trần a phi thở dài âm thanh nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu thật là tốt biết bao a bốn tiểu lôi thân thể nhẹ nhàng run một cái nước mắt từng viên rớt xuống a phi người nghe ta nói ta mệt mỏi trần a phi thay nàng chỉnh lý tốt y phục sau đó lấy ra một tấm ghi điểm thẻ nơi này có ta mấy năm qua tồn một chút tiền đều cho ngươi không có việc gì ngươi cầm nguyên bản cũng là muốn đưa cho ngươi cầm lên nó đi qua cuộc sống của chính ngươi đi chúng ta hôm nay xin từ biệt tiểu lôi lắc đầu muốn nói cái gì nhưng một đại hán đem nàng lôi đi kéo ra khỏi đầu phố trần a phi ngầm đầu hai mắt đỏ bừng sau một lúc lâu mới xoay người đối với la diêm đạo xích quỷ tiên sinh rất cảm kích ngươi vì ta làm đây hết thảy nhưng xin ngươi cho ta mấy ngày thời gian điều chỉnh nguyên tiêu đằng sau ta lại đi tìm ngươi ngươi thấy có được không la diêm đạo ngươi liền nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian đi nguyên tiêu sau ta cũng muốn đi ra ngoài một chuyến sau khi trở về ta lại để cho quan bằng tìm ngươi trần a phi gật đầu cân s o n g sau đó thần sắc chán nạn trở về tiểu điếm la diêm không có lưu lại tiến vào trong xe rời đi nơi đây trên xe hắn đối với quan bằng đạo sau đó ngươi thay ta mua mô phòng khoan thuyền các loại trần lao sư sau khi đến n g ư ờ i d ẫ n hắn cùng nhau đi chọn lựa đi quan bằng gật đầu lúc này ô tô mở ra khu phố chuyển qua một cái chỗ một lúc đèn xe phía trước có đạo thân ảnh xuất hiện tại quan g mang phía dưới là cái lao nhân có chút lưng cỏng mặc áo dài màu đen áo không b âu tả hữu m ở cư dưới chân là cùng màu dày vải hắn chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó giống như là không thấy được ô tô một dạng dù là lái xe đã không ngừng t ộ i còi mắt thấy xe liền muốn đột vào l a o nhân đột nhiên nhảy lên giữa không trùng đưa tay có chút tụ lực liền một trưởng vô xuống chương bốn trăm ba mươi sáu phố dài chi chiến Trường 436, phố dài chi chiếc n xe này h ì n đến đèn t ư xe phía sau trong nháy mắt hang bên dưới phản phát bị một cái nhìn không thấy đại thù đập dẹp từ giữa không trung nhìn một nửa thân xe tính cả lộ diện bị vô ra một bàn tay cực kỳ lớn đến lập tức ô tô tiền bộ vểnh lên còn tốt lái xe không có mở rất nhanh nếu không lần này ô tô không phải toàn bộ bắn lên không thể hiện tại chiếc xe bộ nhổng lên thật cao sau lại rơi xuống trên mặt đất chấn động mạnh một cái đem kính chắn gió đều c h ấ n vỡ để an toàn khí năng chạy ra lái xe đụng đầu vào an toàn khí năng bên trên trắng trên đường cái người đi đường nao nhau kinh hô đi nhanh không dám làm nhiều lưu lại sợ rước họa vào thân không ít công trình kiến trúc cũng nhận liên lụy cửa sổ chấn động phải xuất hiện kẽ h hở từng cây đèn đường cảng là ngã trái ngã phải có trực tiếp sụp đổ xeo xuống xe đứt một chút dây điện đi vào trên đường la diêm nhìn về phía cái kia đạo rơi vào trên ô tô thân ảnh vô vọng chiếc nhãn mở ra đọc đến đối phương tin tức cao lâm sáu mươi năm tuổi trước quảng lăng binh đoàn chức đoàn trưởng cảnh giới thông huyền ba tầng bốn thông huyền cảnh cường giả mặt khác hay là cái gì quảng lăng binh đoàn chức đoàn trưởng liên quan tới chức đoàn trưởng một chuyện ngược lại là tại khi nhàn hạ có nghe ngụy phong hoa để cặp qua nhưng đạo sư chỉ là sơ lược không nói từng chiếm được tại ký cảng la diêm vẹn vẹn biết tên lại ngay cả đối phương g á n g dấp ra sao đều không rõ ràng hôm nay cuối cùng gặp được có thể lại theo đã cảm thấy nghi hoặc cao lâm đối với mình cái này hồng môn thủ lĩnh xuất thủ đây là vì cái nào giống như không giành đi muốn đều là bởi vì lão nhân mặt t âm trầm lại đánh tới cao lâm không có vô vọng trước nhãn tự nhiên không biết l à diềm sâu cạn h ắ n chỉ là từ thu t ậ p được tình báo suy đoán l à diềm ít nhất là trung cấp cảnh giới đại viên mãn thậm chí có thể là cao cấp cảnh bởi vậy vừa rồi một màn kia tay tuy nói mặt dùng toàn lực nhưng cũng xử bốn năm phần m ộ ư ơ i không nghĩ tới đối phương ngược lại là cơ linh thế mà không chết ngay sau đó ánh mắt lạnh thấu xương sau đó nguyên lực bộc phát Cao Lâm lập t ứ c t o à n thân lít lít n g trước u n g a mắt n h l cao lâm vận chuyển thông huyền cấp công pháp sử dụng thần tảng mặc dù mặt dùng tới bí pháp nhưng đã đem một thân thực lực phát huy ra bảy thành bảy thành chiến lực dùng để miệng sắt trung cấp cảnh dư sản cho dù cao cấp cảnh cũng có thể đánh giết La diêm tại dưới mặt nạ biểu lộ không thay đổi nhưng trong lòng nói thầm một tiếng lợi hại đây là hắn lần thứ nhất đối mặt thông huyền cảnh cực giả cái tiết như sóng to gió lớn áp lực để hắn hô hấp không khoái kém chút liền phải đem nguyên thần hư ảnh cho phóng xuất ra nhưng cuối cùng vẫn khắc chế cảm giác kích động này toàn lực vận dụng hóa huyết kinh e m thầm khởi động long hóa tư thái lại triển khai bi pháp máu phủ đồ một phen hành động xuống tới có thể nói trừ kiếm ảnh cùng nguyên thần hư ảnh hai tấm á chủ bài bên ngoài cái khác có thể vận dụng đều dùng tới lập tức trên đường phố vốn là không rõ ràng t i sáng hiện tại nhiễm lên một tầng đ ộ n đặc huyết sắc một mảnh huyết quang từ la diêm thân thể bốn phía khuyết tán lan tràn trong chớp mắt bao trùm ở con đường này để nguyên bản bê tông mặt đất toát ra hư hào máu tươi để trên đại địa phản phất xuất hiện một tòa huyết trì lúc này người qua đường kinh hô nổi lên bốn phía đưa thân vào khủng bố như thế trong dị tượng không có mấy người có thể bảo trì c h ấ n định cùng lúc đó trên thân phản phất chạy xuôi đạo đạo s ề n sẹ ệ huyết tương la diêm tại trong mặt nạ mở miệng quát lao quan gửi điện thoại binh đoàn liền nói bọn hắn trước đoàn trường ở đây hành hung nào về phía mục tiêu cao lâm không khỏi ánh mắt biến đổi hắn mặc dù mặt làm bất luận cái gì nguy trang nhưng nghĩ đến chính mình rời đi binh đoàn đã lâu. lại là tại thành cũ loại rồng này rắn hôn tạp chi địa nhận biết người của mình đoán chừng không có mấy cái húng chi cái này đỏ quỷ là năm ngoái đột nhiên xuất hiện tại quảng lăng còn ngốc không đến một năm càng là không có lý do nhận biết mình nhưng bây giờ thế mà bị đối phương một ngụ gọi ra thân phận cao lâm lúc này tâm thần ví phân la diêm bỗng nhiên hai mắt sáng lên u y ý chiến ý ảnh hưởng tinh thần của mình để cho mình ý chí chiến đấu s ụ c sôi lúc này hướng cao lâm nên đón tiếp lấy đồng thời thôi vận hóa rồng tư thái bên dưới tự nhiên thả ra cái kia từng đạo hộ phách q a n khí để bọn chúng giống như xúc tu cuốn về lao nhân đem chứa đựng sau cùng cái kia một chút độc tố tinh túy nhìn bằng mắt thường không thấy hổ phách quan g khí hướng cao lâm c u ố n đi lúc thông huyền cảnh trực giác để lão nhân cảm giác được nguy hiểm không lưỡng lự cao lâm tin tưởng mình trực giác không đợi cẩn thân liền hướng la diêm diều vùng m ộ t quyền nắm đấm của hắn trong nháy mắt buộc phát ra kinh người điện m a n g cả viên nắm đấm điện quang lấp lóe phản phất một đoàn cỡ nhỏ kia chớp hình cầu cao lâm một quyền này vạnh ra ngoài thời điểm bốn phía không gian sấm xét văng r ộ i cái kia từng đạo mắt thường khó xem xét hổ phách quan khí nhào nhau, nhau bị xé nát khiến quang khí bên trong những độc tố kia tinh tuy không thể nào phóng thích lên la diêm toàn thân buộc phát kinh người kh Đã có h sau đó la diêm áo tròn giơ lên từ bên trong nhô ra một viên nắm đấm lên hướng cao lâm hai viên nắm đấm lập tức đụng vào nhau la diêm quyền phong trước hư không phẳng phất đều cho đánh nát bình thường nước toát ra từng đạo thất thải lộng lấy giải sáng những giải sáng này nhanh chóng trải qua cao lâm bên người hướng về hậu phương lan tràn quyết tắn đến khu phố nơi xa một giây sau đại khí chấn động lôi minh không chỉ tại những cái kia giải sáng phân bố phạm vi bên trong vạn sự vạn vật tất cả đều mãnh liệt chấn động tần suất trong nháy mắt tăng vọt sau đó cao lâm thân ảnh mơ hồ lao nhân trong tiếng r ê n r ỉ rút quyền nhanh lửa lại hai tay lũng đến trước người bảo vệ đầu ngực toàn lực phòng ngự vây anh to lớn vù vũ, vũ âm thanh bên trong la diêm quyền phong trước mặt đất phun lên một đạo trọng lãng dơ lên trăm mét bao cát trong nháy mắt sông tập đi xa một trận lộn b ộ lộp bộ tiếng vỡ vụn bên trong trong thành cũ trên phố dài bị kéo ra một đầu g ữ tợn vết thương cả con đường cơ hồ khiến la diêm một quyền phá hủ hai bên công trình kiến trúc bên trong người người chân n h ũ n ra ngã xuống đất nhìn xem p h á toái phía bên ngoài cửa sổ khói đặc c u ộ n cuộn chỉ nói vừa rồi đường cái bị mánh liệt hỏa lực t ẩ y qua một lần hoàn toàn không thể tin được đây là nhân lực việc làm trong khói dày đặc cao lâm thân thể nhẹ nhàng run g r à y trên người h ắ n áo dài màu đen biến thành từng cây miếng vải lộ ra gầy gò lại như là cây khô thân thể trên thân thể dần dần hiện lên từng viên huyết trâu sau đó có từng sợi tơ máu từ thân thể khác biệt bộ vị tuột xuống nhỏ xuống trên mặt đất chương bốn xài tiền như nước chương bốn xài tiền như nước việt học lại là một thức việt học cao lâm thở ra một hơi hơi thở ánh mắt phức tạp không chỉ cái kia bi pháp mặc dù rất lê ngô nhưng đúng là máu phủ đồ không sai tuyệt học lại thêm một cái thượng phẩm bi pháp chỉ là một ban g phái đầu lĩnh có thể có được hai loại đồ vật cao lâm lắc đầu không đơn giản người này tuyệt đối không đơn giản hồng môn phía sau chỉ sợ có khác một tôn đại thần hắn vô vô bạc vai từ huyên náo bên trong đi ra đến quả nhiên đã không nhìn thấy đỏ quỷ thân ảnh nhớ tới vừa rồi hắn lấy chiến kỹ đối với tuyệt học cũng là thua không a n mặt khác đối phương cũng hẳn là có chỗ cố kỵ lo lắng sự tình huyên náo quá lớn chính h ắ n cũng không tốt thu thập cho nên thức tuyệt học kia uy lực cũng mặt đi tận bởi vậy vẹn vẹn hủy đi một lối đi thậm chí hai bên kiến trúc cũng không từng sụp đổ nếu không coi như mình là thông huyền cảnh chỉ sợ cũng không phải thụ điểm ngoại thương đơn giản như vậy nói ít cũng phải nằm lên cái ba năm ngày nho nhỏ địa phương vậy mà tàng long h à hổ cao lâm ha ha cười hai tiếng lách mình tiến vào trong một đầu ngõ nhỏ biến mất trong nháy mắt không thấy trải qua một lát trong kiến trúc đám người mới dám đi vào trên đường nhìn xem pha thoái đường cái thật lâu không nói tiếng nào hở môn tụ đức lâu trong tinh thất la diêm lấy xuống mặt nạ có chút nhẹn thở ra hôm nay ghim hai cây bím tóc dương đạo bưng một chén nước trà dâng lên lao sư mời uống trà nàng nhìn la diêm một chút tâm cảm giác k h á c t h ư ờ n g liền hỏi lão sư ngươi không sao chứ la diêm dùng phía dưới lại uống một miệng nước trà cái tiêu thụ chiến ý ảnh hưởng sao động tâm thần phương bình phục lại hắn nói thầm một tiếng may mắn chính mình đầu tiên là nhìn thấu cao lâm thân phận ra lại nói để quan bằng gửi điện thoại binh đoàn để lão nhân kêu lòng sinh cố kỵ sau đó chính mình lại là bí pháp tuyệt học toàn bộ triển khai phá hủy toàn bộ đường cái náo ra động tĩnh lớn như vậy k đồng, đồng thời ra quyền phương hướng cùng góc độ cũng là trải qua tính toán để một thức này tuyệt học tận lực chỉ phá hư khu phố mà mặt thương tới hai bên trong kiến trúc cư dân bằng không mà nói nói không chừng hắn còn có thể nếm thử bên dưới lấy cao cấp cảnh chém giết thương huyền bất quá vì cái gì cao lâm sẽ phục sát đỏ quỷ hắn không hề động cơ trừ phi hắn là nhận ủy thác của người la diêm ánh mắt đột nhiên sắp bén đem bên cạnh thiếu nữ doạ n h ẹ dương đào khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệnh chỉ cảm thấy lao sư của mình đột nhiên đằng đằng sắc khí trong con mắt k i a quang mang tựa như thiềm điện mười phần doạ người la diêm đứng lên đã có chỗ suy đoán nếu như nói hiện tại địa thành bên trong có người nào muốn giết hắn nói cái k i a tất nhiên là lấy vạn thành cầm đầu những người kia tại trong những người này lại lấy vạn thành hiểm nghi lớn nhất bất quá la diêm không cảm thấy vạn thành có thể mời được đến cao lâm loại này thông huyền cảnh cường giả ở trong đó nhất định tồn tại một cái nào đó khâu mà khâu này la diêm trước mắt thấy không rõ h ắ ngày theo đã n h phượng thế ĩ đến cựu l đem Văn Châu tìm đến, để động nghe tìm Văn vạn hắn liên hệ phượng nghe ngóng bên hát tiêu gần nhất có động tác gì, cùng,、vạn、thành gặp qua người nào. n Châu cựu có tác hệ hát tiêu qua gì, dưới gặp g à thứ hai la diêm nhận được ngụy phong hoa thông chi tạ quang diệu để hắn đi một chuyến cơ giáp thăng cực nhà kho la diêm cũng liền không có chú ý đến tu luyện lập tức hướng thăng cấp trong kho hàng chui vừa tiến vào nhà kho liền phát hiện cùng lần trước đến có rất lớn khác biệt trong kho hàng thản neo mấy đỡ cơ giáp hát lôi tham lang quất miêu hà hạo đám người cơ giáp bỏ neo tại trong kho hàng có học sinh chính thao túng các loại cơ lớn khí giới ngay tại bận rộn cải tiến thăng cấp hoặc cầm máy tính bảng tiến hành kiểm tra đo lường đ i ề u tiết k h ô n g chế tại nhà kho một bên khác nơi đó các loại cơ giáp linh kiện cùng trang bị chất thành một ngọn núi thậm chí có đều tản mát đến bên cạnh kim loại bông thuyền năm mới đằng sau đầu càng thanh lương tạ quang rượu vẫn như cũ cầm vài lạc tóc c h e kín lung túng trong đầu bộ mang theo kính mắt lơ tiếng chỉ đạo lấy các học sinh cải tiến lấy hà hạo cơ giáp của bọn họ bởi vì quá mức đầu nhập thẳng đến la diêm đi vào bên người hắn đều không có phát giác cuối cùng vẫn là la diêm tiền ho âm thanh đạo sư xoay người lập tức lôi kéo la diêm hướng phòng làm việc của hắn đi tiểu la gần nhất những ngày này ta cùng tổ kỹ thuật đem bệnh nạn làm một lần kỹ c à n g số liệu giải tỏa kết cấu trên cơ bản liệt kê ra mấy cái thăng cấp phương hướng nhưng mà các ngươi liền muốn tham gia đại vận động sẽ hiện tại cải tiến khẳng định là không kịp mà lại có chút trang bị chúng ta học viện còn không có cho nên hôm nay đem ngươi gọi tới để cho ngươi xác nhận bên dưới sau đó ngươi tiền vốn đúng chỗ chúng ta trước chuẩn bị vật liệu chờ ngươi tham gia xong đại vận động sẽ trở về lập tức liền có thể đối với bệnh nạn tiến hành thăng cấp là r i ê n gật đầu biểu thị đồng ý tạ quang diệu còn nói thêm đúng rồi ngươi nói trước đi nói dự toán nếu như dự toán ít hơn so với 50 triệu lời nói ta đề nghị hay là tạm thời đừng động bởi vì dạng này chỉ có thể sử dụng tối đe phối đưa coi như thăng cấp tại c ù n g cấp bậc bên trong cũng không có ưu thế còn không bằng tiếp tục duy trì hiện trạng la diêm vươn một ngón tay tạ quang diệu kéo xuống kính mắt mắt nhìn một trăm i triệu ngươi có một trăm i triệu tiền vốn la diêm gật đầu chỉ là hắn trên mặt nổi trong tài khoản liền có hơn một cái ước công điểm thanh dương thị hồng đông tinh năm mươi triệu lại thêm trước đó trường bình thị trận chiến kia hắn kiếm hơn sáu mươi triệu lúc này hoàn toàn có thể xuất ra một trăm triệu dự toán đến tạ quang diệu hít vào n g ụ n khí lạnh nếu không phải lao sư ta đối với ngươi hiểu rõ ta đều muốn h ỏ i nghi ngươi là cái nào phú nhị đại đến học viện thể khó sinh sống thành không có vấn đề hắn cầm lấy một cái bộ đàm hét lớn tiểu la dự định ném một trăm triệu dự toán cho nên các tiểu tử vung tay ra làm đi lập tức la diêm nhìn thấy thăng cấp trong kho hàng những học sinh kia đầu tiên là một mặt khiếp sợ nhìn qua tiếp lấy tất cả đều hoan hô lên tạ quang diệu cười nói bọn gia hỏa này có thể tự tay cải tiến thăng cấp thần vệ cấp cơ thể đối với bọn hắn những n à y sửa chữa hệ người mà nói là một lần khó được kinh nghiệm thực chiến ta thay bọn hắn cảm ơn ngươi không có ngươi những tiểu tử này chỗ nào có thể ở trong học viện sờ đến thần vệ cấp cơ thể h ã n tiếp lấy đưa qua một cái máy tính bảng đây là ta cung cấp thăng cấp lộ tuyến ngươi ngóng đó la diêm nhận lấy cẩn thận đọc bên trong tin tức dù sao những vật này là hắn hoa một trăm triệu đổi lấy khẳng định phải cẩn thận xem qua tạ quang diệu thăng cấp phương hướng chia mấy cái bộ phận bên trong trực tiếp nhất thu bạo chính là đem bệnh nạn trọng khí cấp trường kiếm thay đổi thành thần b i n h cấp thứ yếu thì là tại động lực ngoại giáp siêu hạch ma trận bên trên làm văn chương nhưng trong đó có một cái thăng cấp phương hướng là mua cơ giáp nội bộ năng lượng tiết điểm nguyên bộ khống chế mô đũ lệ căn cứ miêu tả lắp đặt loại này k h ố n g chế m ô đũ lệ đằng sau cơ giáp năng lượng tỷ lệ sử dụng sẽ thu hoạch được hữu hiệu tăng lên mặt khác có bộ này k h ố n g chế m ô đũ lệ đồng dạng động lực cơ giáp có thể phát huy ra lực lượng sẽ càng lớn hơn nữa có thể trình độ nhất định giảm b ấ t nguyên lực tiêu hao la diêm xem hết lúc này đã nhịp sau đó vẽ thẻ qua nợ đốt một thanh âm v ă n g lên hắn tấm chi phiếu kia trong thẻ lập tức còn lại hơn mười triệu công điểm nhìn xem điện thoại trong tin tức trợt giảm số lượng la diêm không khỏi c à n khái cơ giáp thật là đốt tiền a chương bốn trăm ba mươi tám phụ trọng tiến lên chương bốn trăm ba mươi tám phụ trọng tiến mang theo rút lại túi tiền rời cơ giáp thăng cấp nhà kho la diêm suy nghĩ đến kiếm tiền n đại vận động sẽ trở về đằng sau đi trước ngân loan căn cứ cùng tại đi không tiếp thu liếu hiêu ở vào địa thành tài sản sau đó t h u ố c d ụ c dương lập rai mau đem thanh dương thị cấm địa d ư ợ c tại vườn trồng trọt làm đứng lên mới tốt bổ sung bên dưới chính mình nợ trên mặt tiền vốn la diêm suy nghĩ một chút đỏ quỷ thân phận này việc cần phải làm thật đúng là không ít tiếp thu liếu hiêu tài sản sau còn muốn mua cơ giáp mô p h ò n g khoang thuyền lại để cho trần a phi chọn trước tuyển cùng chỉ đạo nhóm đầu tiên học viên đi ra có học viên sau còn phải đặt mua cơ giáp kiểu mới hào cơ giáp là không cần suy nghĩ chỉ có thể từ trên chợ đen mua một chút loại hình cũ bị các đại địa thành đào thải cơ giáp trước đối phó dạng này một dạng nguyên bộ các loại công trình đến có đi liêu hiu tại ngân loan căn cứ ngược lại là có cái tương tự công trình vấn đề ở châu ngân loan căn cứ khoảng cách quảng lăng khoảng cách cũng không gần cho nên la diêm cần kiến thiết một cái khoảng cách tương đối gần mặt đất công trình kế hoạch của hắn là đem cơ giáp công trình đặt ở khoảng cách địa thành không xa sói đồng có doanh địa sói đồng có doanh địa khoảng cách quảng lăng không đến hai ngày lộ trình đồng thời trong tương lai muốn cùng hoàng tuyển đối kháng hắn cũng cần một cái mặt đất cứ điểm cho nên đem sói đồng có doanh địa phát triển thành sói đồng có căn cứ rất có tất yếu về phần từ con đường gì mua cơ giáp la diêm cũng có ý tưởng ám huyết chính là làm chợ đen cơ giáp giao dịch ngày đó bọn hắn tại trên dạ yến thái độ cũng có thể các loại trần á phi tới sau liền có thể liên hệ n h ạ c tôn nhìn có thể hay không ở hắn nơi đó lấy tới một hai đài cũ loại hình cơ giáp la diêm nhẹ nhàng thở ra một hơi hơi thở vô luận là kiến thiết cơ giáp nguyên bộ công trình hoặc là mở rộng doanh địa thậm chí mua cơ giáp phóng nhãn đi qua tất cả đều là tiền tiền, tiền. bước vào huấn luyện quán la diêm lập tức nhìn thấy một bóng người hắn đứng tại bên cửa sổ lưng bay về phía cửa lớn thế đứng thẳng tắp như là chỉ thiên trường kiếm đ ị c h trinh nghe được tiếng mở cửa vị này tân nhiệm thành chủ xoay người lại nhìn qua hắn lúc trước mê vụ hẻm núi bị thương đã xong tinh thần sung mãn sắc mặt hồng nhuận thân t h ớ t hai mắt có thần không sai ngươi cũng là cao cấp cảnh ta nghe gió hoa nói c ò n bắt đầu tu luyện máu p h ù đầu ngươi nhưng so với ta có thể làm đến nhiều c h ỉ ít ta bắt đầu tu luyện nào sẽ cũng không có ngươi như thế tiến bộ r ú mãnh địch trinh dương vừa nói trung k h mười phần để la diêm lỗ thai ông ấy tắc hưởng h ắ n kinh ngặt nói đoàn trưởng ngươi đột、phá. địch trinh cắp cắp cười một tiếng khó được không có ngày thường lạnh lùng thản nhiên gật đầu gần nhất có thu hoạch la diêm đạo ta nghe ngụy lao sư nói ngươi từng bị thương địch trinh đi tới giới bích gan mòn sao nghe nói ngươi tại trường bình trong chiến dịch cũng đ ụ n g phải không sai năm đó ta nhận ăn mòn nhưng là tương đối may mắn còn có thể điều khiển cơ giáp phong hoa liền tương đối tiếc gối nói đến hắn so ta càng ưa thích những cái t i a n nặng nề thô giáp máy móc la diêm s ừ n g sốt một chút ngụy lao sư hắn cũng đã gặp qua giới bích a n mòn địch trinh nhìn xuống hắn nói chúng ta một đời kia không giống các ngươi có các loại số liệu có thể tham khảo có các loại thí dụ có thể tham khảo rất nhiều chuyện đều cần chúng ta đi tìm tòi chúng ta còn khá tốt giống phan nhân phượng hiệu trưởng bọn hắn một đời kia vì thăm dò cơ giáp đối kháng cự thú con đường này trả ra đại giới càng thêm thê thảm đau đớn đó là một trận im ắng chiến tranh các ngươi hiện tại tất cả tri thức có thể tham khảo thí dụ và số liệu đều là một đời một đời cơ giáp sư dùng mệnh tích tụ ra tới phong hoa hắn năm đó vì thăm dò nhân loại có thể tiếp nhận giới bích đan mòn cực hạn mạo hiểm để cho mình cơ giáp cộng cảm xuất đạt tới ba trăm đây là nhân loại tại không mất đi tính mạng điều kiện tiên quyết cùng cơ giáp cộng cảm chiều sâu cực hạng hiện tại đã không cần dùng người điều khiển đi thăm dò cộng cảm chiều sâu nhưng vô luận chúng ta làm sao mô phỏng đều không thể vượt qua cực h ạ n này mà phong hoa vì thế trả ra đại giới chính là đ ờ i này không có khả năng lại điều khiển cơ giáp nếu như lại cùng cơ giáp cộng cảm hắn sẽ c h ế t mất trừ cái đó ra hắn còn bệnh căn không giết con trên cơ bản mỗi ngày đều đến phục d ụ n g dư ợ c vật khống chế bệnh tình nghe địch trinh lời nói la diêm tâm tình một chút nặng nề địch trinh lúc này cười bên dưới không cần thương cảm dù sao cũng phải có người phụ trọng tiến lên mới có thể để cho chúng ta đợi sau trải qua tốt hơn phong hoa mặc dù không có khả năng lại đến chiến trường nhưng còn có ta Ta ngay cả hắn phần kia cũng một khối lưng đeo nếu có một ngày ta ngã xuống khi đó liền nên các ngươi la diêm trong lòng phảng phất dâng lên một đám lửa hắn nắm chặt n ắ m đấm mắt đỏ sáng tỏ dùng sức gật đầu địch trinh v ô xuống bờ vai của hắn lại nói cao lâm tại thành cũ xuất thủ sự tình ta đã nghe nói tiểu tử ngươi có thể a lao đoàn trưởng cũng không phải đèn đá cạn dầu hắn tử cực cương lôi tại thông huyền cấp trong công pháp xem như sát lực hàng đầu một loại kia ngươi đụng tới hắn có thể toàn thân trở ra coi như không tệ làm ra đánh ra sau địch trinh lại cảm khải nói đáng tiếc ta cùng lao đoàn trưởng ý kiến không hợp đến mức nào đến bây giờ loại tình trạng này thật khiến cho người ta thổ thức hắn sẽ không vô duyên vô cớ đi giết ngươi hẳn là giao dịch nào đó bên trong một vòng hiện tại cao lâm là lạc thiên ý môn khách khách quý nói như vậy hẳn là có người cùng lạc thiên ý làm giao dịch nào đó đổi được cao lâm xuất thủ la diêm thổ xả giận vậy ta minh bạch hắn lập tức đem giả y ế n một chuyện nói cho địch trinh địch trinh gật đầu hỏi vậy ngươi sau đó có tính toán gì không la diêm không chút nghĩ ngợi nói diện trừ hắc kiệu vạn thành phải chết địch trinh không phản đối cũng tốt hát tiêu tổ chức này t ổ n g sự các loại phi thường giao dịch trong đó liền dính đến đặc trùng thuốc kích thích bộ an toàn bên hướng kia muốn động bọn hắn cũng không phải một ngày hai ngày chỉ là xuất phát từ các loại nguyên nhân mới kéo tới hiện tại người buông tay đi làm đi gần nhất mấy ngày nay ta sẽ thường đi thành cũ đi dạo nhìn có thể hay không gặp được chút lao bằng hưu tốt nói chuyện cũ có địch trinh câu nói này la diêm lòng tin tăng gấp bội là đêm hồng môn tụ đức lâu trong t i n h thất một đoá do sương mù hào quang ngưng tụ hình thành bát sen ở trong không khí dần dần thành hình đoá hoa sen này lá sen mượt mạ như là tâm chắn sắc hoa phấn lộn phẳng phất thải hạ cánh hoa trồng chất trồng không hoa hết. đếm mại lúc này dương đào thở nhẹ một tiếng đ ó a kia do khói d á n g biến thành hoa sen liền biến mất ở trong không khí thiếu nữ lau mồ hôi trên mặt nhìn về hướng la diêm lao sư là thế này phải không la diêm nhẹ nhàng gật đầu đây là bách hoa sát quyển phổ bên trong một thức tên là phấn hà nhìn như yếu đuối không gì sánh được nhưng hoa sen trúng mục tiêu địch nhân lúc những cánh hoa kia sẽ bạo liệt bay vụn sát thương mục tiêu xem như một thức tương đối không sai c h ứ n kỹ ngươi vừa mới tấn thăng sơ cấp ba tầng có thể đơn giản kỳ hình coi như có thể sau đó ngươi phải chăm chỉ luyện tập thẳng đến lĩnh mộ một quyền này hàm ý liền coi như lại thành đạt được cổ vũ thiếu nữ thần sắc n h ẹ cẫng liên tục gật đầu la diêm liền để chính nàng luyện tập rời khỏi t i n h thất văn châu tìm đến lính già cựu phượng bên kia có t i n tước chương bốn trăm ba mươi chín đưa vạn lão bản mỉm cười cựu thuyền. thuyền văn châu xuất ra một cái điện thoại di động giao cho la diêm la diêm lấy ra trên điện thoại di động là một đoạn ghi hình nhìn hẳn là từ trên đường phố cái nào ca mê ra giám sát lấy ra chỉ gặp trong hình ảnh trên phố dài xuân trà ngoài quán trà ngừng lại một chiếc xe Cửa có có cái cao lớn người trẻ tuổi, cùng một cái có chút ra, ra xe đen giày đen mở một một ở trong trẻ lần lượt lớn lưng láo người người cỏng, nhân. tuổi, đó đi áo dày bên cạnh văn châu nói ra hai người kia một cái là trong thành đại hào lạc thiên ý nhi tử lạc nam tình người sau chính là đêm hôm đó tại trên đường giải phục kích ngài lao nhân hắn gọi cao lâm là quảng lăng cơ giáp binh đoàn tiền nhiệm đoàn trưởng văn châu nói đến mặt mày hớn hở tựa hồ tương đương hưng phấn cựu phượng bên kia nói đầu năm tám đêm hôm đó hai người này đi xuân minh trả quán ra cái này xuân trả quán trả chính là hát tiêu tầm bộ làm nói rõ sau văn châu tiếp tục nói lạc nam tinh cùng cao lâm hai người tới tìm vạn thành đằng sau sau đó vạn thành liền bắt đầu nhiều mặt đi lại trong vài ngày đi gặp không ít người mà lại ngay hôm nay hắn đem chính mình nguyên bản nguyên tiêu sau sinh nhật trước thời hạn hôm nay ngay tại trà thường quán trà bảy thọ yến mở tiệc chiêu đãi rất nhiều thành c ụ bên trong nhân vật có mặt m ũ i la diêm tại trong mặt nạ có chút hiếp mắt lại con người thọ yến đi đem kỵ binh k ê u đến để đồng đều dễ chuẩn bị một chút chúng ta cũng đi cho vạn tiên sinh trúc thọ văn châu nhúng mày toàn thân tượng bị điện giật giống như cổ sau lông tơ toàn dựng lên từ la diêm câu kia trúc thọ bên trong văn châu nghe được sắc khí thầm nghĩ vạn thành đêm nay thọ yến này sợ là bảy không thành c à n g có thể có thể sinh nhật biến thành n g à y rỗ ban đêm chín lúc xuân trà quán trà châu ngô đồng đại nhai bên trên đậu đ ầ y các loại xe cộ may mà hôm qua tại một đầu khác đường cái buộc phát một trận đại chiến dẫn đến phố d à i hủy hết r ư ớ lấy bộ an toàn cùng quảng lăng binh đoàn đến mức b u ổ i tối hôm nay thành cũ trong ngoài ra người đặc biệt thiếu nếu không ngô đồng đại nhai ngừng nhiều như vậy chiếc xe hơi từ đầu đường ngừng đến cuối phố chỉ sợ sẽ r ư ớ lấy cư dân phàn nàn xuân trà quán trà đêm nay răng đèn kết hoa ngoài cửa lớn treo hai cái đèn lồng đỏ thấm cạnh cửa tiếp khách cười đến mặt đèo tối nay tới đến quán trà tân khách đều là thành cũ bên trong xếp hàng đầu nhân vật càng nhiều năm hơn trên dạ yến có thể ngồi tại quảng trường b à n tròn c h ố c người q u á n trà đ ạ i sảnh lờ mờ hàng trăm tấm cái b à n không còn chỗ ngồi ngay tại phía trước ở giữa trên chủ tọa vạn thành mặt đỏ lên mặc màu đỏ chót như ý văn áo dài cả người phảng phất m ô i đầu nếp nhăn đều sẽ phát sáng tại phía sau hắn một cái lâm thời trên sân khấu đã vợ kịch lớn bắt đầu khanh n m v a n g bang cái chiên vui trận trợn trà ngập n một cỗ chúc mừng bầu không khí vạn la bản chúc ngươi thọ bị nam sơn phúc như đông hải phúc thọ liên t ụ ca vạn tiên sinh chúc mừng chúc mừng a chúc ngươi nhật n g u y ệ n hưng thịnh tùng hạc trường xuân bốn từng câu chúc thọ bên trong vạn thành gật đầu không ngừng từ khi đáp ứng n g ặ t ra tại nguyên tiêu hội đèn lồng bên trên lợi dụng sức ảnh hưởng của mình cho tân nhiệm thành chủ chế tạo chút phiền phức đằng sau gần nhất mấy ngày hắn nhiều mặt đi lại liên hệ cũ tốt cũng đem thọ y ế n sớm vì cái gì chính là mượn hôm nay đại yến tân khách cơ hội bố trí nguyên tiêu hội đèn lồng khởi sự chi tiết vạn thành mặc dù vẻ mắt tới cười nhưng trong lòng bên trong lại có chút hơi bất mãn nên qua hắn thật vất vả thăm dò được hồng môn x í quỷ xuất hiện vu láo thành bên trong ngay sau đó hắn vội vàng thông chi cao lâm l kết quả hay là để xích quỷ trốn thoát mặc dù buổi tối hôm nay cao lâm ngay tại trong con trà phòng ngừa xích quỷ đến nhà trả thù nhưng vẫn để vạn thành cảm thấy trong lòng không lanh lẹ xích quỷ không chết hắn tổng cảm giác như nghẹn ở cổ họng lúc này vẫn toàn thân áo đen cao lâm liền ngồi ở trong góc một tấm không đáng chú ý cái bàn chỗ l ã o nhân nghiêng chân xuất ra một cái tích s á t hộp thuốc lá chậm rãi đem làn khói dùng giấy c u ố n lên lại điểm nặng người hút những này làn khói đều là chính hắn chế tác bên trong gia nhập chút có thể í c h khí bồi nguyên dược vật lúc tuổi còn trẻ của hắn nhận qua trọng thương lưu lại m ầ bệnh khiến tu vi không tiến ngược lại bây giờ tuy nói có thông huyền ba tầng cảnh giới nhưng hắn chính mình rất rõ ràng hắn không cách nào bông tay đánh cược một lần không dám đem tu vi dùng hết như thế sẽ d ụ phát vết thương cũ cũng khả năng đã xảy ra là không thể ngăn cản bằng không mà nói đêm qua hắn cũng không cần t r ư ớ c ra năm thành lực thí d o xét ra lại bảy thành giết địch nếu như không có thương thế trên người hắn sớm toàn lực xuất thủ như thế mười cái xích quỷ cũng đừng h n g trốn bất quá xích quỷ một ban g phái thủ lĩnh tu tới cao cấp cảnh không nói còn có được tuyệt học cùng b ỹ pháp xác thực đại xuất dự kiến không phải vậy chỉ là một cái cao cấp cảnh tu giả dù là chỉ xuất bảy thành lực cao lâm cũng có đánh giết mục tiêu nắm chắc lão nhân hít một ngụm khói khí để bên trong dược vật theo khói tiến vào phổi lại tản vào thể nội các nơi dùng cái này an u ổ i vết thương cũ n g đột nhiên hắn ngừng lại ánh mắt có chút nghiêm nghị ánh mắt lướt qua đại s ả n h rơi xuống quán trà ngoài cửa xuân trà quán trà bên ngoài đại môn bộ mặt cười đến run lên tiếp khách tiểu thư đột nhiên nhìn thấy từng chiếc ô tô từ trường nhai nhai khẩu lái vào đi tới quán trà phụ cận ngừng lại sau đó cửa xe lần lượt mở ra từ trong xe đi ra đạo đạo bóng người trong đó lấy một cái mang theo mục điêu mặt nạ nam tử cầm đầu trong tay những người này chưa từng mang theo hạ lễ. Từng thành từng thành hung hung. t sau đó người này huýt t sáo liền có từng cái đại hán tử trong kiến trúc từ trong bóng tối đi tới nên đón tiếp lấy la diêm bước chân không ngừng duy trì lúc đầu tiết tấu đi tại bên cạnh hắn văn châu lớn tiếng nói hồng môn đến cho vạn tiên sinh chúc cọ ai dám ngăn trở đang khi nói chuyện đạo sĩ giả cấp tốc kết xuất thủ tấn đột nhiên q u á n trà trước đại môn một đạo vòi rồng trùng tiên đem ngăn tại trước cửa hát tiêu bang trúng quân bay đem tiếp khách các tiểu thư v á y tất cả đều nhấc lên la diêm phía bên phải ánh mắt thâm trầm biểu lộ băng lãnh vệ quân dịch cũng xông tới cụt một tay hướng phía sau một vòng lập tức một đạo đao quan g hướng phía trước bổ tới đem mấy cái may mắn không cho long q u y ề n phong tung bay đại hán bổ đến chạy t r ố i chết thế là la diêm trước mắt đến q u á n trà chỗ cửa lớn lại không bất kỳ trở ngại nào trong quan trà nghe được độc tĩnh vạn thành đầu tiên là hướng cao lâm mắt nhìn gặp phía sau có chút gật đầu hắn mới kêu lên một tiếng đau đớn nhanh chân hướng cửa ra vào mà đi chỉ thấy hồng môn xích quỷ hai tay phụ sau leo lên trước cửa thềm đá cùng mình bốn mắt nhìn nhau đối phương tại trong mặt nạ mắt đỏ đỏ bừng đang đăng sắc khí thấy vạn thành lỗ chân lông rụt lại một hồi lấy lại bình tĩnh vạn thành mới nói xích quỷ tiên sinh đây là ý gì la diêm trong mặt nạ thản nhiên nói nghe nói ngươi hôm nay sinh nhật cho nên đến cấp ngươi chúc chúc vạn thành bên người người hiền lành nha thúc trữ ra dàn xếp chẳng lẽ xích quỷ tiên sinh quang lâm vậy còn chờ gì mo mời tiến mo mời tiến lúc này có người lên tiếng đã là chúc t ọ hạ lê đâu Tổng lời này vừa nói ra toàn bộ xuân trà còn trà một mảnh xuân sao vạn thành sắc mặt khó coi tới cực điểm nghị thầm hôm nay là chính mình thọ yến xích quỷ lại muốn đưa chính mình mỉm cười cựu tuyển chẳng phải là muốn đem sinh nhật của mình biến thành ngày rỗ hắn còn không có phát tác hắc tiêu bang chúng cùng con của hắn đã chỉ vào la diêm giận mắng ngươi nói cái gì có gan nói lại lần nữa xem n g ư ơ i tốt gan to hôm nay là phụ thân ta sinh nhật ngươi dám nói hiệu nói vượng đủ loại thanh âm khắp nơi vang lên nhà thúc nhìn tình huống này tâm cảm giác trận này vô luận như thế nào là tròn không trở lại lao nhân biết c ơ một chút xíu lui ra phía sau lui vào trong đám người cái khác tân khách cũng từ nghị luận ầm ĩ cái kia mang mặt nạ người là ai à phách lối như vậy ngươi bao lâu không có đi ra đi lại hồng môn xích quỷ không nghe nói nghe nói tại đêm giao thừa bữa tiệc hồng môn ép tới vạn lao bản bọn người không ngóc đầu lên được đêm đó miếu nhai chết không ít người thanh tẩy suốt cả đêm ngày thứ hai còn một cỗ mùi máu tươi đâu khá lắm đây cũng quá cuồng v ọ n g đi so ta lúc tuổi còn trẻ còn cuồng a trong đám người cao lâm ngồi ở trên bàn không n ú c đ í c h cười híp mắt hút xong trong tay thuốc lá mới dự định đứng dậy ngay vào lúc này hắn b à n kia lại có người t ỏ a hạ người này mặc mang mũ quần áo thể thao cái mũ đội ở trên đầu lúc này bóc lộ ra một tấm không tuổi trẻ nhưng đường cong lạnh lùng khuôn mặt cao lâm lập tức thân thể cứng đờ người kia cầm lấy ấm trà thay cao lâm rót một ly trà đẩy đi qua l ệ n h nhặt nói lao đ o à n t r ư ở n g hứa cựu không thấy quan trả chỗ cửa lớn đao quang phá không đem từng cái giám chỉ hướng la diêm tay cho chặt đi xuống lập tức kêu thảm nổi lên bốn phía vạn thành nhanh tay lại mắt lấy tay đem con trai mình kéo về mới miễn đi tay gãy thai thương vệ quân dịch một tay cầm đao đứng tại la diêm bên người lạnh lùng ngắm nhìn bốn phía rất có ai lại đưa tay liền chặt người cảm giác bốn phía một mảnh hít một hơi lanh khí thanh em vang lên tân khách nao nhao lui lại miễn cho thai bay và gió lúc này vạn thành giận quá thành cười hồng môn uy phong thật to không biết ta họ vạn chỗ nào đắc tội xích quỷ tiên sinh hồng môn lại muốn tại vạn mộ trên thọ yến não sự văn châu cười khẽ tiếng nói ngươi họ vạn làm qua cái gì trong lòng mình không rõ ràng sao tối hôm qua chúng ta ra ở trên đường bị tập kích chúng ta đã để cựu phượng bên kia điều tra tập kích chúng ta ra người là ngươi họ vạn phải tới lại là một mảnh xôn xao nha thúc càng là nhìn về hướng vạn thành lão nhân biểu lộ phức tạp cuối cùng hóa thành thở dài vạn thành mặt không đổi sắc nói ngẩm máu phương người nói là họ vạn làm vậy các ngươi có thể có chứng cứ văn châu đang muốn nói cái gì đã thấy la diêm giơ tay lên lập tức ngẩm ngựng lại la diêm tại trong mặt nạ nhìn xem vạn thành mỗi chữ mỗi câu nói hôm nay ta không phải tới tìm ngươi lý luận mà là đến xin ngươi lên đường vệ quân dịch đi theo quát đây là hồng môn cùng h ắ c tiêu ân đoán không cho phép ai có thể mời về tránh hạng các ngươi tại một phút đồng hồ bên trong rời đi hơn lúc không đi người đem coi là hồng môn định nhân giết chết bất luận tội cuối cùng câu kia lại là đối hậu phương phe mình bang chúng nói lập tức ngoài cửa lớn chăm miệng một lời vang lên một thanh âm là nghe nói như thế các tân khách sắc mặt tái nhuận một tên mập trần trờ đi ra hướng vạn thành chấp tay một cái vạn lao bản ta vừa định lên đêm nay trọng yếu hơn sự tình mặt làm liệu mộ s i n cáo từ trước nói xong mập mạp xoa xoa mồ hôi trên c h á n co đầu rồi cổ cẩn thận từng ly từng tí từ hồng môn bọn người bên người đi qua phía sau hồng môn ban chúng lúc này tránh ra một con đường để mập mạp t h ô n g qua thấy thế cái khác tân khách vội vàng bước ra cáo lui có chút thậm chí đều không cùng vạn thành chào hỏi liền vội vội vàng vàng chạy đến cuối cùng liền ngay cả nhà thúc những tổ chức này đầu mục cũng tìm cái cớ rời đi lúc này trong q u o n trả chỉ còn lại có vạn thành người cùng trong góc cao lâm bàn kia lúc này mới đi qua năm mươi giây văn châu cười khe âm thanh lại đổi cái khác hắc kêu ban chúng nói ra chỉ cần các ngơi đầu hàng chúng ta h ư n g môn chuyện cũ sẽ bỏ qua đảm nhiệm các vị rời đi nếu không hắn không có đem nói cho hết lời nhưng lúc này trà thơm quán trà đối diện trên kiến trúc toát ra lần lượt từng bóng người kỵ binh người đến có la diêm đầu tư kỵ binh nhân viên tăng lên một bộ phận ngay cả trang bị cũng đổi một nhóm hiện tại binh hùng tướng mạnh trang bị tinh lương một chiếm cứ điểm cao từng cái họng súng đen ngòm liền chỉ hướng phía dưới hát tiêu bang chúng lập tức hát tiêu bang chúng người, người cảm thấy bất an bọn hắn nhìn thấy kỵ binh không những sử dụng súng tự động ở trong đó còn có hai người khiên súng phóng tên lửa dạng này hỏa lực bọn hắn hát tiêu cầm đầu đánh trong con tr văn châu nói xong lúc vừa vặn thời gian trôi qua một phút đồng hồ thế là la diêm đi thẳng về phía trước hóa huyết c h ả y qua vận chuyển lên đến quanh người một mảnh huyết hồng hào quang lộ ra chiếu rọi tứ phương la diêm đi không nhanh nhưng mỗi một bước đều tại quán trà trên sàn nhà lưu lại một cái cạn lại rõ ràng dấu chân thấy vạn thành phía sau lưng mồ hôi dị liên tục hắn không khỏi hướng cao lâm nhìn lại đã thấy lao nhân ngồi tại trên ghế nghiêng chân thưởng thức trả cùng một cái mặc quần áo thể thao nam tử xa lạ đảm t i ế u thật vui cái này ngươi muốn làm gì dừng lại ta lệnh cho ngươi dừng lại vạn thành nhi tử đột nhiên giơ tay lên t vạn g thành i h n giận tí mặt cũng không đợi cao lâm xuất thủ gầm thép một tiếng nguyên lực bộc phát quanh người hiện hiện một cái giống như hổ dị thú toàn thân nét kịt hai mắt phát ra xanh lép không quang sau đó hai tay tìm kiếm năm ngón tay như chạo lời lấy từng tia từng tia màu xanh đen khí thức bắt hướng la diêm la diêm giơ tay lên vòng rồng trường đao chẳng biết lúc nào nhảy vào trong tay hắn hắn cùng vạn thành ở giữa đột nhiên có kinh lôi nổ vang một đạo điện quang hành không vạn thành đầu tiên là m ộ ư ơ i ngón tay đầu bay ra ngoài tiếp theo từ bả vai đến bên eo đ ỗ n g nhiên nổ tung đại đoàn huyết vụ hắn n g ừ n g lại trong mắt chuyển động xuống sau đó ngược lại trên mặt đất màu đỏ áo dài đang dần dần khuếch tán chạy xuôi trong máu tươi càng đỏ đến trứng mắt quan trả hoàn toàn yên tĩnh la diêm vông xuống trường đao nhìn bốn phía hắc kêu bang trúng hai mặt nhìn nhau tiếp lấy không biết hai chiếp dẫn đầu đem v sau đó những người khác nhau nhau làm theo bỏ vũ khí đầu hàng la diêm hướng quán trả hậu phương một bàn kia mắt nhìn quay người liền đi tiếp lấy hồng môn người bắt đầu rời đi lúc này trong đám người có người vội vàng chạy ra ngoài đuổi kịp la diêm xích quỷ tiên sinh ta gọi đạo an cái này hắc tiêu sinh ý đều là ta đang xử lý xin cho ta hướng ngài báo cáo chương 441, đám học sinh có tiềm năng chương 441, đám học sinh có tiềm năng nguyên tiêu địa thành quảng trường bố trí rất nhiều hoa đăng là đêm nay hoạt động làm chuẩn bị đi qua ba năm Quảng Lăng thứ à hai cũng nghĩ mượn nhờ cơ hội lần này chế thuốc mọi người tâm tình không phải vậy cả ngày kéo căng thần kinh rất dễ dàng xuất hiện trên tinh thần vấn đề cho nên có thể tưởng tượng buổi tối hội hoa đ ă n g khẳng định rất náo nhiệt chơi rất vui đáng tiếc la diêm không có cơ hội thể nghiệm bởi vì hôm nay bọn hắn muốn xuất phát tiến về đại vận động sẽ nơi tổ chức kim quan thành ngồi ở trường trong xe la diêm nhìn ngoài cửa sổ hoa đ ă n g quảng trường sau khi nghe được tòa bạch ngọc nói ra thật đáng tiếc à nếu là chúng ta có thể c h ờ m ộ t ngày lại đi lên tốt ngồi ở phía trước một mực nhắm mắt lại hà hạo nghe vậy đạo loại hoạt động này nhảm chán chết hoa đ ă n g có gì đáng xem bên cạnh hắn ngai lấy kẹo cao su thổi bong bóng tô rượu thở dài ngươi người này chẳng lẽ là tảng đã làm một chút lãng mạn cũng đều không hiểu hà hạo cười ha h a lãng mạn có thể làm cơm ăn vẫn có thể đánh lui cự thú xe này con hành khách tất cả đều là trong học viện có được chính mình cơ giáp hoặc là có cơ giáp kinh nghiệm thực chiến học sinh cũng chính là cái gọi là lớp chọn Mỗi m lúc này đội xe đã rời đi địa thành lái lên mặt đất một mươi năm nguyên tiêu trên mặt đất vẫn như cũ rét lạnh mùa đồng phương bắc dài đằng đắng dù cho đến tháng hai phần mặt đất nhiệt độ cũng vẫn như cũ rét lạnh đồng thời tại mùa xuân đến thời khắc băng tuyết hòa tan còn sẽ có rét tháng ba đây chính là băng hàn tấu xương cho nên c ự thú thiên thai đằng sau hàng năm mùa đông đối với mặt đất người sống sót tới nói đều là cực lớn khảo nghiệm rất nhiều người không có chết bởi cự thú hoặc ký sinh trùng ngược lại là bởi vì nhiệt độ thấp đông lạnh lạnh mà mất mạng đương nhiên đối với địa thành các học sinh tới nói bọn hắn rất khó bản thân trải nghiệm tựa như hiện tại xe trường học bên trong điều hòa không khí để trong xe nhiệt độ trong phòng bảo trì tại hai mươi hai độ tà hữu căn bản cảm giác không thấy rét lạnh mà trên mặt đất trong thành hệ thống điều hòa không khí tồn tại nhường đất thành bốn mùa như mùa xuân càng sẽ không xuất hiện cư dân bị đông cứng chết tình huống bên ngoài lạnh làm a bạch ngọc hai tay đặt tại cửa sổ xe nhìn ngoài cửa số tuyết trắng mênh mang, nhẹ rất muốn trượt tuyết ta thật nhiều năm không có chơi qua la diêm nhìn phía ngoài cửa sổ mắt không có cảm giác gì hắn sẽ không trượt tuyết cũng không có chơi qua ngược lại là ném tuyết cầu rất tham hiểu còn nhớ hải đồng lúc cùng ba năm bạn chơi trước cửa nhà ném tuyết la diêm liền không có thua qua không quan tâm nam hải nữ hải ai cũng đến ăn hắn mấy khoảng tuyết cầu sau đó một cái bụi đầu đuổi não về nhà cáo trạng nghĩ tới đi la diêm khỏe miệng không tự dắt p dâng lên lúc này tiếng vỗ tay văng lên là ngụy phong hoa thầy chủ nhiệm lần này phụ trách dẫn đội đồng thời cũng là bọn hắn học sinh khá giỏi cố vấn tốt mọi người nhìn qua tập trung tinh thần nghe ta nói ngụy phong hoa ho khan vài tiếng mỉm cười nói lần này đại vận động sẽ chia hai cái hộ i trường một cái là chủ hộ i trường một cái là tuyệt cảnh chiến trường giống hà hạo bọn hắn những ngày học sinh năm thứ ba sẽ tiến về chỉ định tuyệt cảnh chiến trường tiến hành lịch luyện đến lúc đó bọn hắn sẽ có chuyên môn đạo sư dẫn đầu tiến về chiến trường ở chỗ này liền không nhiều hơn thảo luận ta muốn nói là chúng ta năm thứ hai cùng năm nhất học sinh dựa theo năm trước hình thức đại vận động sẽ đem có học viện đối kháng cùng cấm địa thực chiến hai cái hạng mục lớn tại học viện đối kháng k h u mỗi cái học viện mỗi cái n â n cấp đều đem phái ra ba chi năm người tiểu đội cùng đối thủ đọ x ư c bình thường sẽ chia hai chi chủ lực đội cùng một chi hậu bị đội ngũ cũng có học viện vì để tránh cho thực lực phân tán mà tướng chủ lực đội viên điểm bình quân phối đến ba tiểu đội ví dụ về phần cấm địa thực chiến thì là thi đấu đoàn thể mỗi cái liên cấp để cho ngũ đài cơ giáp xuất chiến áp dụng tính thời gian đạt được chế tại trong vòng thời gian quy định dựa theo đ ạ n được bài xuất thứ tự cuối cùng tổng hợp học viện đối kháng cùng cấm địa thực chiến hai cái hạng mục Đạt được h ọ c v i ệ n cuối c ù n g cho đ i ể mới Nói đến đây, Nguyễn Phong ngừng sinh tin vấn người cũng không có vấn đằng hóa có lại, tiêu mọi đây, để đưa đề. đề gì Hoa học Chờ Hắn ra sau. các tức, m tiếp tục nói hiện tại ta trước tuyên bố học viện đối kháng hạng mục bên trong một năm thứ hai chủ lực đội viên danh sách xin mời gọi vào danh tự đồng học nâng một chút tay đầu tiên là năm nhất chủ lực đội viên theo thứ tự là la diêm lâm vi lý bạch hằng t ă n g sơn l ý tý thẩm dục lâm thành bảy người năm thứ hai chủ lực đội viên theo thứ tự là bạch ngọc lưu nhược hàm triệu bình hạ vân tiêu nam chu phong sáu người chúng ta tạm thời dựa theo hai chủ một bộ phân t ổ pháp nếu như gặp phải tình huống đặc biệt lại tiến hành điều chỉnh rất nhanh mỗi cái niên cấp chủ lực đội viên đều chia tách thành hai tổ la diêm cùng lý bạch hằng thăng sơn tiếp tục biên tại một đội tiểu đội không đủ nhân số cùng chi kia hậu bị đội ngũ sẽ từ cái khác năm nhất sinh bên trong chọn lựa phân tốt đội ngũ sau ngụy phong hoa tiếp tục nói mặt khác liên quan tới đối thủ phương diện từng cái học viện tư liệu đã gửi đi đến trong điện thoại di động của các ngươi các ngươi có thời gian dành chính mình nhìn xem các ngươi cần thiết phải chú ý là thiên nam ngọc kinh cùng ứng thiên tam viện cái này tam viện tại bao năm qua đại vận động trong hội cơ h ộ i đều bao gồm ba vị trí đầu danh lệch từ cái này ba tòa học viện hàng năm đi ra học sinh đều mượn phần cao minh tại ngũ thiên cương long kỵ bên trong liền có một phần là cái này ba tòa học viện học sinh hy vọng đang đối kháng với thi đấu bên trong sẽ không vòng thứ nhất liền đụng vào cái này ba tòa học viện đi ngụy phong hoa đ ô n xuống sau đó mỉm cười nói nhưng nếu như đụng tới thiên nam học viện các ngươi liền toàn lực ứng phó thua cũng đừng gấp chỉ cần đánh ra khí thế hiệu trưởng mừng rỡ tự móc tiền túi ban thưởng các ngươi n lời này là hiệu trưởng để cho ta chuyển đạt cho các vị la diêm khỏe miệng có chút có quắp bên dưới liên tưởng đến học viện cửa chính khối kia viết kiếm chỉ thiên nam bốn chữ bia đá không khỏi suy đoán lên bách chiến học viện cùng thiên nam học viện giữa hai bên quan hệ đến hai ngày sau trên xe trường ngụy phong hoa đạo xế chiều hôm nay liền sẽ đến chủ hội trường ngày mai là khai mạc thức đến lúc đó sẽ tiến hành điện tử r ú t thăm lấy quyết định học viện đấu đối kháng riêng phần mình đối thủ bốn thầy chủ nhiệm đang nói đột nhiên trên xe trường phương một tiếng ầm vang hình như có lôi minh la diêm nhìn phía ngoài cửa sổ đi con ngươi đột nhiên hơi có mở rộng ngay tại trên bầu trời một đạo khe hở màu đen khúc chết dú tẩu chỉ hướng phương xa diêm phủ không ở giữa chương 442. t h i ế u niên nhiệt huyết chương 442, t h i ế u niên nhiệt huyết diêm phủ không ở giữa là diêm phủ không ở giữa lại xuất hiện chỉ có một cây cành còn tốt từng chiếc xe trường học bên trong mặc kệ là la diêm những cái kia học sinh khá giỏi bọn họ hay là cái khác trên xe trường học sinh tất cả đều đẩy ra chỗ cửa sổ la diêm vừa vặn ngồi tại bên cửa sổ thấy rõ ràng nhất trên bầu trời cây kia màu đèn cành kéo dài hướng nơi xa đằng sau không bao lâu diêm phủ không ở giữa liền mở rộng mở ra từ cái kia u ám trong dị không gian hai đoàn đen kịt sự vật rủ xuống h ạ cự thú vừa thoát ly diêm phủ không ở giữa cự thú lập tức tiến hành ba t r i ề u triển khai cực nhanh có được thể tích như là thiên thạch giống như rơi xuống cũng tại diêm phủ không ở giữa năng lượng bảo vệ dưới an toàn hạ xuống mặt đất mặt đất dung chuyển nhấc lên khói đặc quần quận sau đó từ trong b ụ i mù xông ra một đầu trên đầu mọc ra độc rác cự đ i ể u cùng một đầu toàn thân đen k ị thân t thể phân bố có giống như, như lôi đình xanh đậm đường vân cưng như cổ điêu riêng n h u một đầu hạ d a i một đầu trung d a i hai đầu cự thú xông ra khói đặc đằng sau h ư ớ n vệ phương s a một tòa thành thị mà đi trong tòa thành thị kia đột nhiên có một khung máy bay trực thăng bay lên hiển nhiên trong thành thị may mắn người còn sống la diêm s o n g nhãn chỗ sâu hiện hiện vòng vòng ánh lửa vô vọng trước nhãn mở ra cứ việc thần tàng không cách nào làm cho hắn rút ngắn khoảng cách thấy rõ trong máy bay trực thăng tình huống lại không khó coi đến trong máy bay trực thăng có từng cái sinh vật ánh sáng s á m mà lại tại bộ kia lên thẳng lên hạ cánh bên trên còn treo hai ba người trời ạ tướng mạo phổ thông đại chúng thẩm dục cầm lấy kính viễn vọng nhìn ra ngoài bộ kia trong máy bay trực thăng quá nhiều người quá tải mà lại hạ cánh bên trên còn có người căn bản không bay lên được không tốt trong buồng phi cơ có người cầm thương đi ra mơ hồ từ đằng xa vang lên tiếng súng la diêm khẩn tiếp lấy nhìn thấy ôm hạ cánh từng cái sinh vật ánh sáng xám rớt xuống rớt xuống mặt đất trong một lát những sinh vật kia ánh sáng xám liền biến mất chết thẩm dục biểu lộ trầm trọng nói tiếp lấy lại kêu lên cự thú tới lần này không cần kính viễn vọng hoặc thần tảng la diêm đều có thể nhìn thấy đầu kia cổ điêu bay vào trong thành thị hướng phía máy bay trực thăng lao đi tựa như một đầu diều hâu tại bắt tiểu trùng máy bay trực thăng vừa muốn bay đi liền bị cổ điêu đâm đến vỡ nát ở trong đó người có sớm từ trong máy bay trực thăng n h y ra có không kịp hành động liền theo máy bay trực thăng một khối mà coi như từ máy may mắn vào coi trực cao người, rơi dưới như thăng nhảy xuống người, may mắn rơi vào phía từ bay lúc ầ u Xui quảng trên thượng, tay trực tiếp thét lên quảng xuống mặt đất, thành một thịt lên sân chân. xuống gây ké cục xẻo l vụ.、Lúc、này la diêm có chút híp mắt lại con người hắn nhìn thấy từng cái nho nhỏ sinh vật ánh sáng s á m không ngừng từ trong đại lâu r u n g manh tiến ra h i ệ n nhiên trong thành thị người sống sót muốn chạy trốn khó khăn trong thành thị có người thật nhiều người a bọn hắn chạy trốn được sao ta đều không đành lòng nhìn xe trường học bên trong tăng sơn đột nhiên hướng ngụy phong hoa nhìn lại lao sư chúng ta có thể đi cứu người sao đúng vậy a lao sư chúng ta có cơ giáp Có thể đánh lui cử thú. các ó thể đ n h lùi t học ú Các h sinh nhao nhao nói run a bọn hắn chính vào t ổ i h nhiệt huyết, ỏ đầy ngập lên ạ mạc i nói, ngươi khai triển viện lời nói, thời gian, mai khai nhiều sinh thế nào nhận tâm thấy chết ta thể ít thể thức, rất thứ. nhẫn không cứu? Phong Hoa nghĩ nghĩ, nói, các xác định sao? Nếu như chúng ta khai triển nghĩ cách cứu viện lời nói, có thể sẽ chỉ hoan không học Nếu nào Nguyễn ngày sao? cứu. các xác cứu có có Các sẽ sẽ run lỡ lỡ l bỏ bỏ lúc này lý bạch hàng đẩy bên dưới trên sống mùi kính mắt nói nhưng chúng ta học lái cơ giáp trở thành cơ giáp sư không phải là vì cùng cự thú làm chiến sao t r ê năm mặt có đạo giữ Lâm cũng đi tới nói tham mắt mà tợn vết Thành tới trọng thấy trước có cũng cô nói đạo đi đại động đang đi nạn xẻo giữ gia nhưng không g nhiên hai vận nếu như nhìn n yếu, sẽ ở n cản, ta chỉ ta sau sợ về ỗ i lúc thứ r ờ i tối đi t đều ngủ ngộ. Năm sẽ làm năm thứ hai hạ vân cũng nói lao sư để cho chúng ta đi thôi ngụy phong hoa cười bên dưới đã các ngươi quyết định vậy ta cũng không ngăn cản các ngươi lý tý bốn người các ngươi phân biệt gia nhập sinh viên năm thứ hai đội ngũ phụ trợ bọn hắn lâm vi cùng thẩm dục các ngươi phụ trách bảo hộ cùng dẫn đạo người sống s ó t rút lui cuối cùng ngụy phong hoa nhìn về hướng la diêm ngươi đi lượt trận trừ phi bọn hắn xuất hiện nguy hiểm tính mạng nếu không đừng xuất thủ không có có một chút tên người liền cùng ta một khối lưu tại trên xe tốt hành động la diêm đứng lên lập tức xuống xe chạy về phía cơ giáp của mình xe vận tải từ ngụy phong hoa có một chút nhân tuyển đến xem hành động lần này hiển nhiên là muốn cho những cái kia không có gì cơ hội tham dự thực chiến học sinh luyện tập la diêm cho an bài một cái nhân viên cứu sinh nhân vật mà giống bạch dao hà hạo những này đã tham dự qua nhiều lần thực chiến học sinh đều không có ra sân cơ hội rất nhanh la diêm lái b y n g ạ n hướng phía xa xa cự thú mà đi tại phía sau hắn lý bạch hàn g du hiệp tăng sơn kim cương cùng những bạn học khác cơ giáp theo sát phía sau lúc này phụ trách nên kích cự thú hai tri đội ngũ bắt đầu hướng riêng như c ù n g cổ điều phương hướng mà đi la diêm đi theo đám bọn hắn một khối hành động cũng may bọn hắn không địch lại lúc xuất thủ trợ g i ú p lâm vi đỏ nga cùng thẩm d ụ cơ giáp thì tiến về thành thị bảo hộ cũng dẫn đạo người sống sót rút lui lúc này lý tí bộ cơ giáp kia trong khi chạy đại khái là đạt được đội trưởng chỉ lệnh cơ giáp tại thành thị một đầu trên đường lớn ngừng lại hai chân ma sát mặt đất đem trải rộng vết rách mặt đường ép tới vỡ nát đẩy lên một ngọn núi nhỏ sau đó giơ lên s ú n g n g m chỉ hướng bầu trời đầu kia cổ điêu khai hỏa tiếng súng tại trong thành thị quanh quần thời khắc trên bầu trời cự đ i ể u cánh trái bỗng nhiên nở rộ v ế t vụ vô số lông vũ phun ra ngoài lại rớt xuống cự đ i ể u một tiếng gào k h é t mất đi cân bằng cực nhanh rớt xuống mặt đất nó vọt tới một mảnh kiến trúc đem từng tòa tản phá cao ốc ép tới vỡ nát nhất thời không đứng dậy được thừa dậy được phải thừa dịp cổ điêu mất đi năng lực phi hành thời điểm đánh chết một bên khác lấy triệu bình cầm đầu tiểu đội nên chiến riêng như liền không có thuận lợi như vậy riêng như dù sao cũng là trung gia cự thú mà lại hình thể khổng lồ lực lượng kinh người lý bạch hàng du hiệp không tách ra lửa đáng t i ế c đối với da dày thịt béo riêng như mà nói du hiệp hỏa lực nhiều nhất chỉ có thể để nó thụ t h ư ơ n g mà lại là tương đối rất nhỏ loại kia thương thế lại không cách nào giết chết nó dù là triệu bình đẳng nhân cơ giáp cũng tiến nhập tiến công hàng ngũ riêng n h vẫn định lấy hỏa lực được vào nó có được thần lực đặc thù không nói du hiệp loại này hạng nhẹ cơ giáp chính là kim cương loại này cơ giáp hạng nặng bị đụng vào cũng sẽ cho đ ẩ y ra triệu bình lập tức hạ lệnh tàn ra d i ê n g ư u không có đụng vào bất luận cái gì một khung cơ giáp lúc này gào thét dẫn xuống đạo đạo lôi đ ỉ n h công kích bốn đài cơ thể nhìn qua bọn hắn không có nhanh như vậy thu thập hết đầu này trung giai cự thú nhưng nhất thời nửa khác lẽ ra không có nguy hiểm la diêm cũng liền lựa chọn khoanh tay đứng nhìn cùng lúc đó đỏ nga hai đài cơ giáp cũng tiến nhập thành thị nội bộ đi vào người sống sót đại lượng tụ tập địa phương chương bốn trăm bốn mươi ba giải quyết vấn đề một loại khác biện pháp chương bốn trăm bốn mươi ba giải quyết vấn đề một loại khác biện pháp trong thành thị hỗn loạn tư mừng tòa thành thị này quy mô không nhỏ chia mấy cái thành khu trong thành thị đường cái giống như mạng nhện tinh la dày đặc có một đầu kênh đạo vắt ngang đem thành thị chia đông tây hai bờ người sống sót chủ yếu tập trung ở bờ tây kết nối đông tây hai bờ cầu nối không ít nhưng có thật nhiều tại c ự thú thiên thai bên trong cùng đến tiếp sau liên tục thai họa bên trong trở thành tòa thành thị này ký ức cùng lịch sử hiện tại chỉ có một đầu cầu lớn còn có thể thông hành nhưng đầu này cầu lớn rõ ràng nhận trong thành một cái thế lực nắm giữ khi người sống sót lai các loại xe cộ đi vào cầu lớn t h i điểm lại bị n g ắ lại Bọn b hắn được cho được i ế tại chỉ có cầu. nhân phiên hắn Thế một mới ít vật trọng đến bọn về rời yếu sau, qua đi b là o phát Nhưng nhanh thúc. nhân đột. đột rất kết rất xung xung Nguyên đơn g ả n phương thương, không đối chỉ có một trận h h a n Tại một t bắn phá cùng nằm xuống mười cái người sống sót sau rõ ràng người sống sót nhân số chiếm ưu như thế nhưng bởi vì không có chỉ huy cùng lãnh đạo tựa như cùng một quần vụn cắt giống như chỉ có thể nhìn cầu than thở ở chỗ này nhận nhà cao tầng ngăn cản người sống sót nhìn không thấy cự thú càng không nhìn thấy cơ giáp chỉ nghe được nơi xa không ngừng chuyển đến gào thét cùng súng pháo tiếng oanh minh rất nhiều người ngay tại suy đoán là ai đang cùng cự thú thời điểm chiến đấu mặt đất bắt đầu chấn động một cái ghim bím tóc sừng dê trên mặt bẩn t h i ể u tiểu nữ hải đang sợ hãi ôm chặt phụ thân cổ đột nhiên tiểu nữ hải nhìn thấy nơi xa một tòa cao ốc phía sau có đạo thân ảnh khổng lồ đi ra đó là đài màu đỏ cơ giáp tạo hình tinh tế như là nữ tử đồ trang chủ điều màu son phân bố đường vân màu trắng phía sau có hai mảnh như là côn trùng cánh chim giống như bọc thép chính là đỏ nga ba ba nhìn máy móc lớn người bím tóc sừng dê nữ hải chỉ vào bộ cơ giáp kích động lên mọi người mau nhìn cơ giáp tới chúng ta được cứu rồi thiên hai đi qua bốn năm những người may mắn còn sống sót này hoặc mắt thấy hoặc nghe nói đã biết cơ giáp tồn tại biết cơ giáp là dùng lấy cùng c ự thú chiến đấu binh khí hình người bây giờ thấy đỏ nga tự nhiên vui mừng quá đ ố i đỏ nga trong phòng điều khiển lâm vi nhìn thấy mọi người tụ tập tại bên bờ cũng bất qua cầu ngay sau đó nghi hoặc mở ra cơ g i á p ngoại phóng thiết bị nói ra các ngươi vì cái gì bất qua sông nhanh lên một chút đi rời đi nơi này hiện tại các bạn học của ta ngay tại nên chiến c ự thú giúp các ngươi tranh thủ thời gian các ngươi nhanh lên hành động đi nghe được lâm vi lời nói những người may mắn còn sống sót nhào hướng đầu cầu nhìn lại nơi đó một cái ria mép cái chán toát ra mồ hôi lạnh nhưng vẫn là dơ lên xuống trường đều to lên tất cả không được núp đ í c h lao đại của chúng ta sắp đến đừng quên các ngươi bọn ra hỏa này thế nhưng là nhận chúng ta tinh h ỏ a bảo hộ không có chúng ta các ngươi sớm biến thành cự thú phân và nước tiểu hiện tại xảy ra chuyện đương nhiên phải chúng ta tinh h ỏ a người đi trước ai dám tới ta giết kẻ ấy đang khi nói chuyện nơi xa vang lên tiếng súng mọi người nhao nhìn a n h lại tại lai lịch có một c h i đội xe đến chi k i a đội xe có hai chiếc dài xe móc b u n g xe cao ngất rõ ràng vượt qua cầu lớn hạn định độ cao bị cầu lớn hạn cầu vượt ngăn lại hiện tại Có n g đi đi. lúc này g một cỗ dài xe móc phía trên leo lên đạo thân ảnh đó là cái khôi nô cao lớn nam nhân dỡ lên một thanh súng trường đột đột, đột hướng đám người chỗ khai hỏa do đến mọi người sợ hãi kêu lấy lui về nhường ra một mảnh đất trống nam nhân này kéo cổ họng ra lúng quát các ngươi những rác rưởi này Nốn n lúc này trên đội xe phương xuất hiện bóng a một bộ cơ giáp đi vào phụ cận thẩm dục thanh âm tại cơ giáp bên trên văng lên đều lúc này các ngươi còn tại lệ mềm cái gì nhanh hơn cầu a trên xe hàng nam nhân hết lớn các ngươi lại là từ đầu tới đã có cơ giáp nói cũng nhanh đem phía sau cự thú thu thập hết chúng ta cũng không cần đi cơ giáp giơ ngón tay lên lấy bầu trời nhìn xem trên đỉnh đầu ngươi diêm p h ụ không ở giữa còn không có biến mất vùng này tùy thời đều có thể tiếp tục đưa lên cự thú nơi này không an toàn tiếng nói mặt rơi đột nhiên tiếng súng tại thẩm d ụ n g c ơ giáp sau vang lên trên mặt đất cái kia đứng tại d i ả i xe móc bên trên nam nhân tính cả xe hàng một khối bị đối với cự thú chuyên dụng đạn lanh thành mảnh vỡ lần lượt mấy phát vang lên phía sau chiếc kia d i ả i xe móc cùng tinh hỏa xe cộ tất cả đều bạo tạc vỡ nát mọi người kinh hô trốn nảy lên đợi đến bạo tạc đình chỉ tiếng súng không còn vang lên mới nhìn đến là bộ k vấn đề giải quyết hiện tại các ngươi có thể đi được chưa trong phòng điều khiển thẩm dục sau đầu chạy xuống mấy k h o ả mồ hôi hắn thật không nghĩ đến lâm vi lại như thế này giải quyết vấn đề nhìn thấy lao đại của mình tính cả đội xe đều bị cơ giáp mấy phát đưa tiễn trên cầu ria mép không còn dám cản trở vội vàng để cho người ta triệt tiêu chướng ngại vật trên đường thả những người may mắn còn sống sót thông qua rốt cục người sống sót lần lượt qua cầu tiến về bờ bên kia Chạm vào tối một đầu thật dài xe long hành chạy nhanh ở trên mặt đất tại xe rồng hai bên trái phải từng đài cơ giáp như là cự nhân giống như hành tàu ở hoang dã Bảo hôm sau học viện đội xe chờ xuất phát thời khắc từng chiếc ô tô từ trong căn cứ mở đi ra đi tới học viện doanh địa chỗ từ trong căn cứ mở ra xe cộ rất nhiều đại lượng người sống sót bao vây doanh địa bên trong bị đề cử đi ra mấy cái đại biểu bỏ tới trên xe đối với học viện doanh địa kêu lên bách chiến học viện các vị rất cảm tạ các n g ư ờ i h ô m qua làm hết thảy mặt khác chúng ta nghe căn cứ người nói các ngươi đến từ thành thị ở lòng đất nơi đó rất an toàn mọi người đều có làm việc không cần là ba bữa cơm phát sâu các ngươi có thể hay không đem chúng ta cũng mang lên chúng ta có là khí lực chúng ta việc gì đều có thể làm m Nguyễn Phong chấn nguyên lực, sau Hoa chút ra, đi để đó có lực, bất chúng ta chỉ là một cái học viện thầy trò không có quyền lợi thay địa thành làm bất kỳ quyết định gì mặt khác địa thành không gian có hạn có thể dung nạp cư dân không nhiều hiện tại địa thành bên trong cư dân số lượng đã vượt xa thành thị đủ khả năng dung nạp mức cực hạn bây giờ không có biện pháp đón thêm thu các vị đám người an t ĩ n h bên dưới đột nhiên có người lao ra kêu lên vì cái gì vì cái gì không chịu tiếp thu chúng ta chúng ta mới bao nhiêu người dù sao các ngươi đều đã siêu hạn độ dung nạp lại nhiều thu mấy người chúng ta có quan hệ gì đâu chương bốn mươi b ố đoạn xá ly chương bốn trăm bốn mươi b ố đoạn xá ly nghe y p o Hoa n ánh mắt có chút đạo, nhưng vẫn là duy mỉm cười nói vẫn là câu nói、kia. chúng ta chỉ là học viện trò, không có quyền lợi thay Thành làm quyết định. Các vị, chúng ta còn muốn đi đường, các người n g g chút chỉ học thầy thay thôi. h kia, ta ta mau Các các mắt tạm mỉm làm trì trò, quyết trở có cười câu có đạo, Điệu đi vị, về là là là lợi duy đi được ngụy phong hoa nói lời này doanh điệu bên ngoài những người kia không vui đặc biệt là dẫn đầu mấy cái một cái kính mắt đều còn lấy băng rán nam nhân giơ tay lên kêu lên mọi người đừng nghe hắn hắn chính là tại lừa gạt chúng ta người thành thật một nữ nhân leo đến trên n u i xe kêu lên chính là ngươi xem bọn hắn mặc ăn loại nào không thể so với chúng ta tốt hiện nhiên địa thành sinh hoạt so với chúng ta tốt bọn hắn chính là sợ chúng ta đi l o t bọn hắn đổ vật một cái bốn mươi năm mươi tuổi trung niên nhân lắc đầu nói tất cả mọi người là đồng bào hẳn là giúp lẫn nhau chẳng lẽ các ngươi liền trơ mắt xem chúng ta sinh hoạt tại cực khổ bên trong mặc kệ sao đám người ồn ào người sống sót bên trong một mười lăm mười sáu tuổi nữ hài nhìn về phía trung niên nhân bên cạnh ba ba bọn hắn tại sao như vậy rõ ràng hôm qua người ta mới g i ú p qua chúng ta như bây giờ yêu cầu bọn hắn có phải hay không thật quá mức trung niên nhân thở dài cười khổ nói không có cách nào à mọi người cũng nghĩ không cần phải nhắc tới tâm treo mật còn sống bây giờ thấy hy vọng ai sẽ từ bỏ lúc này lại có người nhảy ra nói các vị chúng ta đoán kết lại bọn hắn không mang theo chúng ta đi địa thành chúng ta liền không đi đối với không đi không đi ngụy phong hoa vẫn như c ũ mỉm cười nhưng ánh mắt càng ngày càng thâm trầm hắn muốn hạ đ ạ t chỉ lệnh thời điểm đột nhiên đỉnh đầu tối xâm lại tiếp lấy đại địa lung lay một chút ngụy phong hoa ngầm đầu trông thấy b ệ n g ạ n không biết lúc nào khởi động đang nhanh chân đi đi qua cái kia kính mắt quấn lấy băng rán nam nhân một chút xíu hướng trong đám người có lại đồng thời hô mọi người không cần sợ bọn hắn chỉ là đang h ù do người không dám đối với chúng ta như thế nào mọi người biểu lộ chần chờ sợ hãi nhưng vẫn là không nguyện ý cứ như vậy rời đi lúc này bệnh nạn một cước nặng nghề mà dấm lên mặt đất dấm đến mặt đất chấn động không ngừng để doanh chức người sống sót ngã xuống một mảng lớn ngược lại là cái tia gã đeo kính không có ngã s ắ p xuống sau đó bệnh nạn huy động trường kiếm trên mặt đất khé quét mà qua b ư ớ c lên đồng lớn thạch lãng trên mặt đất hoạch xuất ra một đạo khe danh to lớn sau đó cơ giác ngoại phóng bên trong vang lên la diêm thanh âm lạnh lùng vượt t u y ế n người giết một cái giết chữ đ ằ n g đằng s á t khí mọi người rốt cục bình tĩnh lại sau đó có lắc đầu thở dài có khóc ròng ròng mang theo các loại bất đắc dĩ như đồng hành thi đi thịt bình thường trở về căn cứ người sống sót đi đằng sau học viện đội xe mới rời doanh m à đi trên đường xe trường học bên trong các học sinh cảm xúc xa suốt học sinh khá giỏi cũng không ngoại lệ tăng sơn cười khổ âm thanh kỳ thật ta có thể lý giải bọn hắn tại sao muốn làm như vậy nhưng coi như lý giải ta vẫn là cảm thấy rất khó chịu bất quá ta khó chịu không phải bọn hắn vong ân phụ nghĩa mà là ta không có năng lực trợ giúp bọn hắn ngồi tại bên cạnh hắn lý bạch hàng vỗ vô bờ vai của hắn lấy đó an ủi lý t ý đẩy bên dưới nàng mắt kính thật dày kia nhìn về phía la diêm nhỏ giọng đối với bên cạnh lâm thành ạ o ta ngược lại thật ra rất nội phục la diêm đ ư n g học tại dối loại tình huống này cách làm của hắ c ũ như nhưng g rất t khi n đối phương muốn đưa ra vượt qua chúng ta phạm vi năng lực yêu cầu lúc liền muốn quả quyết đoạn tuyệt bỏ qua rời đi thượng như vừa rồi như thế mỗi người đều có truy cầu cuộc sống tốt đẹp quyền lợi cho nên những người may mắn còn sống sót cũng không có làm gì sai nhưng bọn hắn nói ra yêu cầu đã vượt qua năng lực của chúng ta chúng ta có thể làm chính là lập tức chặt đứt đây hết thảy đây đối với chúng ta đối với bọn hắn đều có chỗ tốt các ngươi phải nhớ kỹ thế giới này cũng không công bằng nhưng cũng công bằng muốn lấy được cái gì liền muốn bỏ ra cái gì tựa như các ngươi các ngươi mặc dù trải qua so mặt đất cuộc sống tốt hơn nhưng các ngươi trên thân nhưng lại có so người sống sót càng thêm trách nhiệm nặng nề trách nhiệm của bọn hắn là sống số giới mà trách nhiệm của các ngươi là để bọn hắn sống sót cũng sống được càng ngày càng tốt bởi vậy nói đi thì nói lại đoạn xá ly cũng không phải là để cho các ngươi biến thành vô tình người lạnh lùng mà là muốn để các ngươi minh bạch năng lực của mình biên giới ở nơi đó rời đi là vì lần tiếp theo trở về thời điểm có thể trợ giúp cho càng nhiều người lời nói này tại những khác xe trường học tại tất cả xe c ổ bên trong vang lên mặc kệ là học sinh hay là học viện nhân viên công tác đều nghe lọt vào trong thai ghi tạc trong lòng lưới m ắ c thành bắc địa mười tám trong thành quy mô lớn nhất một t ò a địa thành cũng là cự thú chiến lược phủ chỗ thành thị toàn này cự đại thành thị cách cục như cần chủ thành khu phong hỏa ở giữa có khác đông nam tây nam chính tây chính bắc phân biệt mệnh danh là chiếu xương thiết y Lý thiên làng kim lân tứ đại thành khu bảo vệ lấy chủ thành tòa thành thị này đường cái dòng sông đường sắt nhẹ xe cắp tạo thành lập thể mạng lưới để thành thị giao thông bốn phương thông suốt xuất hành mười phần thuận tiện ba năm một giới đại vận động sẽ năm nay chính là tại kim qua thành lý cử hành lúc này là chủ hội trường cũng là đại vận động sẽ khâu thứ nhất học viện đấu đối kháng sân thi đấu ở vào kim lân thành khu bạch mã sân vận động bên trong đã nhanh đến khai mạc t ứ c thời gian lúc này sân vận động bên trong người đầu nôn áo đặc biệt là trên khán đài càng là ngồi không ghế trống sân vận động bên trên đến từ từng cái học viện học sinh chính lần lượt đi vào trong hội trường gây nên vô số người nghị luận mau nhìn đó là thiên nam học viện đội ngũ đi ở trước nhất cái kia là diệp vô、Hồ、sinh đi đúng đúng đúng là hắn đây chính là bọn hắn thiên nam học viện mũi nhọn a nghe nói sau khi tốt nghiệp cử đi thiên cương long k ỵ hậu bị dịch tiền đổ vô lượng a các ngươi nhìn bên kia ứng thiên học viện đội ngũ cũng ra sân lĩnh đội nữ sinh k i a rất xinh đẹp nha đó là hắn a là bọn hắn ứng thiên học viện viễn hoa nhưng người ta cũng không phải bình hoa nghe nói nàng thời gian một năm liền từ nhập môn tu đến trung cấp đại viên mãn dọa người như vậy sao tới ngọc kinh học viện người c ũ n g tới đều là có chút lớn soái c a a đẹp trai là đẹp trai nhưng đẹp trai nhất hay là trần l u y ê n a nhìn h ắ n tới đang theo dõi diệp vô sinh đâu ta nhớ được hai người bọn họ viện tại kỳ nghỉ thời điểm có giao lưu học tập kết quả diệp vô sinh đem ứng trời thập đại cao thủ toàn đánh một lần trần l u y ê n cũng nghiêm túc đem người ta thiên nam học viện mỹ nữ đi hết cái đi ngang qua sân khấu ngày đó nam học viện nam sinh không nổ nổ a nhưng vô luận đơn đấu hay là quần đầu đều bị trần u y ệ n cho đánh mặt mũi bầm dập vậy xem ra lần này đại vận động sẽ có trò hay nhìn tại khán giả nghị luận ầm ĩ thời khắc hậu trường tổ ủy hội lại bận điệu thành một đoàn bách chiến học về i ệ đâu đoàn xe của bọn hắn làm sao còn không tới chương bốn trăm bốn mươi lăm thân tinh chương bốn trăm bốn mươi lăm thân tinh khai mạc thức liền muốn bắt đầu hiện tại tất cả c h i đại học đội ngũ ngay tại biểu hiện ra kế tiếp còn muốn tiến hành điện tử rút thăm quyết định đối chiến danh sách nhưng mười tám cái đại học hiện tại thiếu một cái cũng k h ó trách tổ ủy hội sốt u ruột cái này không chậm trễ sự tình a lại không đến chờ chút để cho chúng ta làm sao cùng người xem giao phó hôm nay rất nhiều đại nhân vật đều tới a chiến lược phủ cũng tới không ít người cũng không phải phó tư lệnh bạch tiểu đường chiến thuật tác chiến bộ trưởng ngân p h o n g bộ phận kỹ thuật nghiên cứu giải sở ninh đô tới những người này bình thường muốn gặp được một cái cũng khó khăn thiên cương long kỵ đám đội trưởng cũng tới hai vị có thể thấy được chiến lược phủ đối với lần này đ ạ i vận động biết coi trọng b á c h chiến học viện thật sự là không hiểu chuyện lúc này một cái nhân viên công tác chạy vào tới tới b á c h chiến học viện đội ngũ đến học sinh đã đến hậu trường ngay tại t r ì n h lý tùy thời có thể lấy ra sân vậy liên đệ bọn hắn cuối cùng chờ ra đi hậu trường phòng nghỉ chỗ tăng sơn sửa sang lấy quần áo nhìn ra được rất khẩn trường nơi này thỉnh thoảng giật xuống nơi đó thỉnh thoảng kéo một chút lý bạch hàng mỉm cười nói thả lỏng chính là ra ngoài đi cái đi ngang qua sân khấu không có gì thăng sơn lắc đầu ta không giống người a lao lý ta đã lớn như vậy đây là lần thứ nhất muốn lên này phía sau lý tý cũng gật đầu nói ta cũng rất khẩn trương chúng ta tất cả đều được trận sao nếu không các ngươi thay thế ta bên trên liền tốt đi đúng hà hạo dùng quấn lại ống giấy nhẹ nhàng gõ xuống năm nhất sinh đầu tiếp lấy lớn tiếng nói các ngươi đều nghe k ỹ cho ta hôm nay biểu hiện ra là phi thường trọng yếu hiện tại trên khán đài đã tới rất nhiều người xem nhưng những này không trọng yếu trọng yếu là chiến lược phủ người nếu như nói chúng ta cơ giáp sư có đỉnh điểm lời nói như vậy đỉnh điểm khẳng định chính là c ự thú chiến lược phủ là thiên cương long kỵ học viện chúng ta từng ấy năm tới nay như vậy còn không có đi ra một tên thiên cương long kỵ cho nên mọi người phải thật tốt biểu hiện để chiến lược phủ nhìn thấy chúng ta nếu là liền xuất c h à n g biểu hiện ra đều sợ hãi lời nói làm sao trông cậy vào các ngươi ra chiến trường cùng c ự thú liều mạng ta mặc kệ các ngươi những lược kê này nghĩ như thế nào dù sao ta nhất định phải gia nhập chiến lược phủ trở thành thiên cương long kỵ các ngươi nếu là không dám lên trận ngay tại hậu trường hâm mộ ta tốt Phía dưới, năm phút sau đến cửa vào đến năm phút đồng hồ trôi qua rất nhanh la diêm đám người đã đứng ở cửa vào đang làm việc nhân viên đánh giá thủ thế sau hà hạo hét lớn một tiếng xuất phát theo đã x ả i bước đi ra ngoài năm nhất xếp tại phía sau cùng các loại la diêm đi ra ngoài lúc trước mắt đ ố n g nhiên khoáng đạn đồng thời cảm giác được rất nhiều ánh mắt đầu tới trong này các loại ý vị đều nhiều ánh mắt nhiều đến hắn đều khó mà phân biệt cùng phản ứng nhìn a hiện tại hướng chúng ta đi tới là quảng lăng thị bách chiến học viện học sinh bọn hắn ở trên đường chậm c h ễ một chút thời gian nhưng vẫn là kịp thời chạy tới mà bọn hắn kém chút đến trên nguyên nhân là bởi vì gặp được diêm phủ không ở giữa mở ra các học sinh tự động tiến vào thành thị ngăn cản cự thú rút lui bình dân không thể không nói bọn hắn là tốt ở chỗ này ta đề nghị mọi người đứng dậy là bách chiến học viện các học sinh vỗ tay tại người chủ trì lôi kéo dưới toàn bộ trên khán đài mọi người nao h nao h lên bán tiếng vỗ tay như sớm liền ngay cả đã đứng ở trên trận những cái k i a là đối thủ cạnh tranh học viện học sinh cũng nao h nao h vỗ tay bảo hay trong lúc nhất thời bách chiến học viện các học sinh đều có chút không có ý tứ liền ngay cả hà hạo cũng nghẹn bỏ mặt nhưng người người trong mắt lại lóe ra vẻ kích động đồng thời cảm nhận được lớn lao ủng hộ sau đó người chủ trì lại cho mọi người giới thiệu bách chiến học viện học sinh năm thứ ba hà hạo hà hạo đồng học tuổi còn trẻ đã tu luyện tới cao cấp cảnh đồng thời có quá nhiều lần tham dự binh đoàn thực chiến kinh lịch trước đây không lâu hắn còn tham dự qua trường bình thị đối không trung bá chủ trận kêu cỡ lớn chiến l ĩ n dịch cũng bỏ ra không ít công hiến hắn hợp tác tô t i ể u cũng là một cái không tầm thường nữ hải theo người chủ trì giới thiệu bắt chiến học viện học sinh không ngừng xuất hiện tại hội trường trên màn hình lớn có đôi khi thợ quay phim sẽ còn cho bọn hắn bộ mặt tả để người xem có thể thấy rõ bọn hắn tướng bạo lúc này một tấm đường cong lãnh nghị hai mắt xích hồng gương mặt xuất hiện tại trên màn hình lớn hiện tại mọi người thấy là năm nhát sinh la diêm la diêm đồng học nhập học một năm quan tưởng thuật cảnh giới đột nhiên t ă n g mạnh tham dự qua nhiều chiến đấu biểu hiện càng là biết tròn biết méo trong đó vô luận là nửa năm trước tăng môn sát đại tác chiến hay là trước đây không lâu không trung bá chủ nên kích chiến la đồng học không những tham dự đồng thời biểu hiện ưu tú t h a n h tựu của hắn dù là đặt ở thiên nam ngọc kinh cùng ứng trời ba viện giáo bên trong cũng là phi thường trói mắt có thể nói hắn là bách chiến học viện một ngôi sao đang mới nổi để cho chúng ta chờ mong hắn lần này đại vận động sẽ lên biểu hiện đi lập tức trong hội trường học viện k á c học sinh nhao nhao nhìn về hướng la diêm những học sinh này nghe la diêm giới thiệu có kinh ngạc có ghen ghét có cảnh giác các loại ý vị đều có la đồng học nơi này la diêm đột nhiên nghe được có người đang gọi hắn theo tiếng nhìn lại phát hiện là thương khách học viện c h à o hỏi chính là trước đó giao lưu học tập lúc nên đón qua bọn hắn học sinh năm thứ ba thịnh dực tiên tại bên cạnh hắn là cùng là năm thứ ba nữ sinh t ử nhiên sau đó la diêm còn chứng kiến đông hoàng cùng thương khách học viện cái k h á c đám học sinh có tiềm năng hắn đối với thịnh dực thiên mấy người nhẹ nhàng gật đầu liền nghe phía trước bạch ngọc dùng sức phất tay cũng kêu lên học trường học tỷ ta ở chỗ này hi hi hi hi tốt chờ mong cùng các người lối kháng a từ h ư ơ n hội trường hậu phương đột nhiên có từng đạo màu sắc rực rỡ sương mù phun lên giữa không trùng vậy được sắp xếp màu khói cùng một chỗ lên không trang diện trắng quan cũng trong nháy mắt dẫn đốt khán giả gieo họ mà cái này cũng biểu thị đại vận động sẽ chính thức bắt đầu chương 446, t r í mạng thiếu khuyết chương 446, t r í mạng thiếu khuyết sân vận động bên trên trừ phổ thông người xem khán đài bên ngoài còn có đặc biệt khán đài đặc biệt khán đài là vì một vài đại nhân vật chuẩn bị tỷ như chiến lược phủ nhân viên hoặc là kim qua binh đoàn cán bộ vị l à m bắc địa lớn nhất địa thành kim qua binh đoàn cũng là tất cả địa thành binh đoàn bên trong quy mô lớn nhất cái khác binh đoàn trên cơ bản cũng chỉ là có được ba cái ban trăm tên không đến cơ giáp sư nhưng mà kim qua binh đoàn dòng giã có chín cái ban cơ giáp sư số lượng cũng nhiều đạt hơn ba trăm tên có thể nói là binh hùng t ư ớ n g mạnh lúc này đặc biệt trên khăn đ à i một cái tóc trắng áo trắng sắc mặt tái nhuận thỉnh thoảng ho khan hơn mấy âm thanh nam tử dùng một đầu khăn tay nhẹ che miệng nhìn xem phía dưới sân bãi mỉm cười nói năm nay học sinh thật sự là nhân tài đông n ú ớ c ca may mắn mà có có từng cái đại học lần lượt bồi dưỡng lấy tuổi trẻ cơ g i á p sư nếu không chúng ta khó mà duy k à. ngồi tại cái này tóc trắng nam nhân bên cạnh một nam tử khác thỉnh thoảng xuất ra một bình rượu tinh phun xương đối với bốn phía phun g a nghe vậy thiền tử trong đôi mắt hiện lên một đạo quan mang kỳ lạ mợ miệng nói làm sao coi trọng cái nào tiểu tử tại phía sau bọ m có, có ba người này chính là tới từ chiến lược phủ đại nhân vật tóc trắng người yếu người là phó tư lệnh bạch thiệu đường có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ chính là chiến thuật bộ trưởng ngân phong cầm tính viễn vọng chính là bộ phận kỹ thuật dài sở ninh ba người số tuổi tương đương từng là cùng thời kỳ học viện học sinh phân biệt đến từ thiên nam ngọc kinh cung ứng thiên tam viện bộ phận kỹ thuật dài sở ninh nói xong để ống dòng xuống để ống Vũ x sở ninh vừa nói xong liền thấy chiến thuật bộ trưởng cầm phun xương tại bạch thiệu đường trên bờ vai phun ra hai lần kém chút không có mắt trận trắng bạch thiệu đường lấy tay khăn che múi ho nhẹ hai tiếng cười nói ta nhìn người không quá được nếu như muốn chiêu long kỵ lời nói vậy còn đến bắt đầu đội trưởng bọn hắn định đoạt ngồi tại ba người này cách đó không xa một cái màu tóc v ỏ o quýt giống như một đầu liệt diễm giống như nam tử nghe vậy cười ha ha một tiếng lớn tiếng nói bạch ti lệnh nói đùa nếu như ngay cả ngươi cũng nói nhìn người không được vậy chúng ta chính là mũ chữ bộ phận kỹ thuật dài nhìn về phía cái này bị thụ lấy trời dung tinh tên long kỵ bắt đầu đội trưởng ngươi cảm thấy cái kia diệp vô sinh thế nào rất tốt bất quá ta càng ưa thích tiểu t ử kia bắt đầu chỉ hướng bách chiến học viện bên trong học sinh năm thứ ba hà hạo luôn cảm thấy hắn cùng ta sẽ khí vị tương đầu đôi mắt thiện tử chiến thuật bộ trưởng ngân phong hướng phía trước mặt rào chắn phun ra phun cồn sau đó nói năm thứ ba đột phá cao cấp cảnh xem như không có trở ngại tham dự qua nhiều trận tử chiến biểu hiện cũng coi như có thể nhưng đặt ở mười tám viện giáo bên trong làm không được nhất lưu nếu như muốn tại bách chiến học viện bên trong chọn ta càng có khuynh hướng cái k i a họ lan năm nhất sinh lúc này có đem khinh miệt thanh âm vang lên cái k i a năm nhất sinh mặc dù có tiềm lực bất quá cũng liền thiên nam học viện học sinh khá giỏi trình độ mà lại không phải đứng đầu nhất một loại kia huống chi tiểu tử kia có cái trí mạng thiếu khuyết mấy đạo ánh mắt nhìn rơi vào một cái quần áo hoa lệ mỹ nam tử trên thân tóc dài mắt phượng mang theo quân tử lan tạo hình tóc bạc sức thiên cương long kỵ chơi anh tinh hồ huyền y dìa tóc đỏ long kỵ bắt đầu quay đầu nhìn cái gì trí mạng thiếu khuyết hồ huyền y dìa mở ra một thanh q u ả giấy che chắn tại cái mũi chỗ một mặt ghét bỏ mà nhìn xem phía dưới đồng liêu ngươi thế mà ngay cả điều này cũng không biết ngươi như thế sơ ý đến cùng là thế nào sống đến bây giờ là đỏ đọc ra mà lại là hai lần cảm nhiễm ngươi cảm thấy hắn có thể tại động phát công tâm chức tu nhập thông huyện sao cho nên ta nói hắn lại ưu tú cũng vô dụng sống không được mấy năm đoàn m ệ n h trùng câu nói sau cùng hồ huyền Ý ghi l ạ giọng nói mang vẻ một chút t h ổ n thức lúc này hội trường rốt cuộc yên tĩnh trở lại người chủ trì tuyên bố bắt đầu tiến vào điện tử rút thăm hình thức do máy tính ngẫu nhiên xứng đôi công chính công chính rất nhanh tại trên màn hình lớn bắt đầu công kỳ kết quả đầu tiên bị điện giật nao lắp đến là thương hách học viện bọn hắn đối thủ là trường bình thị thường an học viện tiếp theo là thiên nam học viện bọn hắn thì đối mặt thực lực tương đương ứng thiên học viện từng cái học viện lần lượt xuất hiện ở trên màn hình lớn lúc này bắt chiến học viện giành tự rốt c u c xuất hiện hà hạo mặc dù không cần tham gia đầu đối kháng nhưng vẫn là nhịn không được siết chặt nắm đấm tuyệt đối không nên là ngọc kinh học viện tuyệt đối không nên là ngọc kinh học viện khi trên màn hình lớn biểu hiện bách chiến học viện đối thủ là dịch thủy học viện thời điểm hà hạo q u á t to một tiếng quá tốt rồi không phải ngọc kinh học viện hắn hống một tiếng này thật nhiều người nhìn lại đặc biệt là dịch thủy học viện học sinh bọn hắn lòng sinh bất mãn kêu rên lên tiếng con tinh tinh kêu cao hứng cái gì cảm thấy chúng ta rất y ế u sao a các bạn học chúng ta bị coi thường a các người nói làm sao bây giờ t ư n g đạo có mang địch gì ánh mắt lập tức nhìn lại đánh giá bách chiến học viện năm thứ hai cùng năm nhất học sinh tô thự ở bên cạnh bưng bít lấy cái chán nhìn xem hà hạo lắc đầu nói ra thật mất thể diện người kích động cái gì a dịch thủy học viện là kim qua thành bọn hắn mặc dù không có thiên nam tam viện nổi danh nhưng cũng là nhân tài đông đúc a đối đầu bọn hắn cũng chưa chắc nhẹ nhom đi nơi nào hà hạo xem thường xoay người nhìn về phía mình học đệ học n u ộ i đừng nghe tô t hiểu. chỉ cần không phải thiên nam tam viện cơ hội của các ngươi liền rất lớn chỉ là một cái dịch thủy mà thôi đánh xuống nếu như các ngươi không muốn biến thành người xem nói đặc biệt trên khán đài vang lên một trận cười to hồ huyền y rìa đánh lấy phiến một mặt ghét bỏ mà nhìn xem phía dưới chỗ ngồi cái tia tóc đỏ lòng kỵ trời dung tinh bắt đầu cười ha ha ta càng ngày càng ưa thích bách chiến học viện cái kia học sinh năm thứ ba nhìn xem hắn tựa như nhìn xem thời còn học sinh chính mình hồ huyền y gật đầu không ngừng đây cũng là thật các ngươi đều là loại kia trong đầu mọc đầy bắp thịt loại hình nếu là đi tuyệt cảnh chiến trường không chết lời nói ngươi có thể đem hắn chiêu tiền đến dù sao các ngươi một đội kia liền ưa thích làm ừa bắt đầu sờ lên chính mình rộng cái cảm nhìn tựa hồ đang chăm chú cân nhắc máy tính rút thăm sau khi kết thúc người chủ trì nói ra thương h á c h ọ c viện đối với thường ăn học viện khai mạc trận đầu sẽ tại buổi sáng ngày mai chín điểm đúng giờ tiến hành còn lại học viện cụ thể thời gian đối chiến sau đó sẽ có chuyên gia thông chi các ngươi hiện tại để cho chúng ta trước tiễn biệt m ộ ư ơ i tám viện giáo học sinh năm thứ ba rời đi bọn hắn sẽ tiến về tuyệt cảnh chiến trường kinh lịch máu và lựa t ẩ y lễ ở chỗ này để cho chúng ta chân thành mong ước bọn hắn tại tuyệt cảnh chiến trường bên trên lấy được thành tích tốt、333. Lập tức, hội trường tiếng tay bút bút trường mặt, bãi xe bên trên các đều cho ta chuyển Chương cùng Chương cùng các cho hội như Hai Hai hội ngoài bãi ngươi ra. Bên bên vỗ vẽ. vẽ. đỗ xa xa sấm, xe đều hạ hạo nói chuyện lớn tiếng bên cạnh tô tử không vui nghĩ thầm làm gì n h ắ c lên ta hạ hạo lúc này chỉ vào la diêm ngươi nhớ ký đây là đ ấ u đối kháng không phải sinh tử chiến đừng giết người đừng giết người đừng giết người thậm chí có thể đừng để người trọng thương cũng đừng có làm như vậy chỉ cần thắng là được không cần thiết đem người đánh cho tàn phế cũng không cần lo lắng người khác sẽ đối với ngươi hạ tử thủ c h ừ phi đầu bị l ử a đá muốn thực sự có người làm như vậy trọng tài lao sư cũng sẽ không n u n g c h i ề u hắn la diêm khen nhữ mày hạ hạo cố ý dặn dò hắn một cái cái này cần không có nhiều yên tâm a cuối cùng hắn vẫn đầu Tô t hà i liền dưới u bên đẩy h hạo được rồi, đi mau. Chúng ta còn muốn đi đống đâu. hợp, chúng còn còn cáo chuẩn bị, một đống việc cần rồi, mau, muốn muốn một ta hoàn thành Hà hạ Hạo tập báo bị, lúc này mới chui bên trên tất cả đều là học sinh năm thứ ba xe trường học lúc này nghe phía sau la diêm thanh â m vang lên sau khi trở về cùng chúng ta nói một chút tuyệt cảnh chiến trường đi hà hạ hạo dừng lại xoay người khỏe miệng g ơ lên ngươi hâm mộ đi ha h a ngươi lợi hại hơn nữa cũng phải chừng hai năm nữa mới có cơ hội đi lao t ử trước hưởng thụ đi sau đó cười lớn lên xe cái kia mừng rỡ kỉnh tựa như là muốn đi du lịch mà không phải đi nguy hiểm chiến trường tô thỉu d u n phía dưới rốt cục nhưng tại ép tiểu la một lần nhìn đem ngươi cao hứng đưa mắt nhìn học sinh năm thứ ba xe trường học rời đi về sau la diêm mấy người cũng muốn lên xe đi khách sạn lúc này hắn nghe được lý bạch hàng nói k h ẽ dịch thủy học viện người đến đây la diêm n g ẩ m đầu nhìn lại dịch thủy học viện học sinh mặc đồng phục màu đen hướng bên này đi tới lập tức lưu nhược hàm hạ vân triệu bình những n à y sinh viên năm thứ hai liền hướng tiền trạm hiện tại học sinh năm thứ ba không tại nếu có học viện khác muốn tìm kiến thức bọn hắn những n à y sinh viên năm thứ hai nhất định phải chống đi tới đây cơ hồ là tất cả học viện chung nhận thức không có người hỏi vì cái gì tóm lại chính mình học viện người tại nội bộ làm sao cạnh tranh làm sao đối kháng đều được nhưng ra đến bên ngoài nhất định phải đoàn kết nhất trí dịch thủy học viện học sinh đi vào phụ cận sau ngừng lại không tiếp tục tiến một bước bọn hắn trên cơ bản đều trên mặt dáng tươi cười phóng xuất ra hữu h à o tin tức chỉ có số ít mấy người sắc mặt bất thiện các ngươi tốt ta là dịch thủy học viện sinh viên năm thứ hai triệu thần chớ k h ẩ n trương chúng ta chính là đến tìm cái bắt chuyện mặc dù chúng ta là đấu đối kháng bên trong đối thủ nhưng về sau tất cả mọi người là muốn lên chiến trường chém giết cự thú cho nên ta cảm thấy hẳn là hữu nghị thứ nhất tranh tài thứ hai các ngươi nói sao sinh viên năm thứ hai bên trong dương lập giai trôi ra vẻ mặt tươi cười vân đạm phong k i n h nói ra dịch thủy học viện nhân tài đông đúc c ự thú chiến lược phủ lại tọa lạc ở kim q u a thành các vị đồng học kiến thức rộng rãi điểm ấy chúng ta bách chiến học viện tuyệt đối so ra kém đến lúc đó trên đài luật bản còn xin dịch thủy các vị hạ thủ lưu tình mới tốt dịch thủy người bên kia gặp dương lập giai nói chuyện vừa vặn còn chủ động hạ thấp t ư thái trong lòng rất là hưởng thụ người người trên mặt đều có dáng tươi cười chứ mấy cái trên mặt không lộ vẻ gì nhìn bụng dạ c ự sâu không biết trong lòng đang đánh lấy tính toán gì d ư ơ ngay lập g i i người n à chiến lược có tại h thứ hai xỉ nhục nhưng ể nói năm nói nói tới nói lui là xỉ đ o lý l rõ ràng, rất nhanh ề n cùng c d ị hắn thủy tại hòa mình. h Ngay bên kia cùng bên kia triệu thần kết giao tình chắp đôi lúc la diêm không nói tiếng nào mở ra vô vọng trước nhãn đem dịch thủy học viện mấy cái kia học sinh khá giỏi toàn quét một lần cái kia mười mấy học sinh khá giỏi bên trong xác thực có hai ba cái cần thiết phải chú ý trừ triệu thần bên ngoài sinh viên năm thứ hai bên trong một cái lưu lạng gã đ e o kính tên là hàn văn hưng nhìn tư tư văn văn nhưng lại có trung cấp cảnh giới đại viên mãn ngoài ra năm nhất sinh bên trong có cái cùng hà hạo đồng dạng đi ngạnh hán lộ tuyến nam sinh lớn lên so ai cũng cao lớn đứng ở nơi đó như đỉnh núi nga tuổi không lớn lắm lại tâm lấy khuôn mặt hết sức nghiêm túc bộ dáng cái này gọi dương khuê năm nhất sinh thế mà cũng có trung cấp cảnh giới đại viên mãn để la diêm cảm giác sâu sắc thế giới to lớn người có tài vô số chính mình quyết không thể kiêu ngạo tự mãn hắn lại không biết tu luyện quan sơn hải cất bước trong vòng một năm đột phá tới cao cấp cảnh phóng nhãn toàn bộ bắc địa cũng là lông phượng sừng lân giống như tồn tại bên kia dương lập g a i đã cầm tới triệu thần số điện thoại di động còn h ẹ n xong đại vận động sẽ sau khi kết thúc đi dịch thủy học viện tham quan cuối cùng song phương hữ hảo tạm biệt dịch thủy người vừa đi triệu bình cũng có chút bất mãn nói ngươi đối bọn hắn khách khí như vậy làm gì chúng ta không cần đến thủ hạ bọn hắn lưu t ì n h cái này còn không có đánh đâu liền diệt uy phong mình dương lập giai a một tiếng cười nói ngươi biết cái gì có câu nói nói kiêu binh thất bại còn có câu nói gọi b ả y gia địch lấy yếu ta vừa rồi hai bút cùng vẽ đã thổi phồng bọn hắn như lọt vào trong sương ngủ, để bọn hắn kiêu nạo g tự mãn lại hạ thấp tư thái để dịch thủy cảm thấy chúng ta quá q u y ế t bình bình dạng này lên đài thời điểm chúng ta cho bọn hắn chỉnh điểm hung á t sống không liền đem bọn hắn làm xuống sao hạ vân khỏe miệng co giật thì ra ngươi vừa mới một mực cho bọn h dương lập giai hỏi lại không phải vậy ngươi cho rằng ta tại sao muốn lãng phí nhiều như vậy miệng l ư ỡ i la diêm trầm tiếng nói không nên khinh thường bên kia có mấy cái cao thủ năm thứ hai triệu thần hàn văn hưng người trước trung cấp tầng năm người sau trung cấp đại viên mãn liền ngay cả bọn hắn năm nhất cái kia dương khuê cũng là trung cấp đại viên mãn quái vật dương lập giai không khỏi giật mình nói cái kia năm nhất mánh năm cũng là trung cấp đại viên mãn khá lắm cái này dịch thủy học viện có thể a vậy chúng ta sau đó phải thương nghị thật kỹ lưỡng đối sách mới được lúc này ngụy phong hoa tới nhìn đám người một chút các ngươi làm sao còn ở chỗ này nhanh đi khách sạn trong a một hội trường thứ hai. cùng giống như hôm qua trên cơ bản không còn chỗ ngồi la diêm bọn hắn là tuyển thủ dự thi có một cái chuyên môn là các học sinh chuẩn bị khán đài thờ bọn hắn xem tranh tài la diêm hai người tới khán đài nơi này top năm t o t ba ngồi từng cái học viện học sinh vừa đi vào đến la diêm liền phát giác được một đạo ánh mắt hắn lập tức trở về trông đi qua đối mặt một đôi con mắt thanh tịnh con mắt chủ nhân là cái cùng niên k ỷ của hắn tương đương thanh niên tướng mạo thanh tú ngũ g i á c lập thể ánh mắt linh động hắn đại khái không nghĩ tới la diêm lại nhanh như vậy phát g i á c cũng nhìn lại tới ánh mắt hơi đổi sau đó lộ ra một lời xin lỗi ý dáng tươi cười nhìn về phía hội trường la diêm trong tầm mắt tại người thanh niên kia trên đỉnh đầu phiêu đã một nhóm tin tức tần p h o n g hai mươi tuổi thiên nam học viện năm nhất sinh Cảnh giới, cao cấp 2 tầng cảnh. La trong lòng giới, t tranh tài hình thức chương bốn trăm bốn mươi tám tranh tài hình thức hội trường trên lôi đài một cái trọng tài đi đến phía trên cao dọng tuyên bố sau đó tiến hành là học viện đấu đối kháng trận đ ầ u trận đ ầ u để cho thương khách học viện đối chiến thường an học viện đối chiến chia làm hai vòng vòng thứ nhất là năm thứ hai bộ vòng thứ hai là năm nhất bộ mỗi đánh bại một cái đối thủ thêm một phần cuối cùng hai vòng kiểu gì cũng sẽ kẻ cao nhất thắng tuyên bố quy tắc sau trọng tài lại nói hiện tại xin mời năm thứ hai bộ đám đội trưởng quyết định tranh tài hình thức tranh tài hình thức chia làm xa luân chiến đoàn thể chiến cùng kinh tâm động phách nhất đội trưởng quyết định thi đấu trên khán đài có biệt viện học sinh nói k h ẽ năm nay quy tắc sửa lại nghe lão sư nói trước kia đều là đoàn thể chiến ba tri chi đội ngũ áp dụng ba cục hai thăng chế năm nay tranh tài hình thức phong phú mà lại dùng tổng hợp đạt được chế cứ như vậy biến số thì càng nhiều la diêm cũng nhớ tới hôm qua ngụy phong hoa g i ả n giải g năm nay đại hội giảm bất nhân số dự thi mỗi cái cấp học chỉ có thể thượng tam tri đội ngũ tổng cộng m ộ ư ơ i tám người sa luân chiến đã là từ ba tri đội ngũ bên trong tuyển ra sáu người sau đó lần lượt lên đài đội chiến đánh t u a liền xuống này đánh thắng liền tiếp tục thẳng đến cuối cùng trên lôi đài còn có người đứng đấy một đội kia liền thắng được mà xem như p h ê bại những cái kia không có ra sân đội viên cũng sẽ lấy chiến bại luận đem điểm số chắp tay đưa tiễn nói cách khác chỉ cần đánh thắng liền có thể không duyên cớ cầm tới mười hai phân đoàn thể chiến thì là lúc đầu quy tắc bà chi đội ngũ mỗi lần tranh tài đội ngũ sáu người một khối bên trên coi trọng đoàn thể phối hợp cuối cùng đem đối thủ toàn bộ đánh bại hoặc là đối phương đầu hàng liền coi như thắng ba cục hai thắng thắng được phía kia sẽ thu hoạch được mười tám phân v ề phần đội trưởng quyết định thi đấu đây là được ăn cả ngã về không đánh c ư c thi đấu sau phương đem các phái một tên tuyển thủ lên đài đối chiến chiến thắng một phương không những có thể cầm xuống đối diện tất cả mọi người đầu sẽ còn thu hoạch được khen thưởng thêm sẽ cầm tới năm phân đặc biệt thêm điểm ban thường rất mê người cái này ngoài định mức năm phân khả năng quyết định học viện thắng bại bất quá cái kêu bị đặt vào kỳ vọng cao tuyển thủ muốn mang trên lưng toàn bộ cấp học thắng bại thậm chí quan hệ đến học viện thắng bại cái kêu áp lực tâm lý to lớn có thể nghĩ lúc này trên lôi đài hai cái học viện đã quyết định tựa như thi đấu hình thức trải qua song phương sáu tên đội trưởng hiệp thương cuối cùng hai cái học viện quyết định áp dụng xa luân chiến bọn hắn cấp tốc phân tổ sau đó mỗi bên cạnh đều phái ra sáu tên học sinh ra sân xa luân chiến loại mô thức này q u y ế t đ ị n h chi đội ngũ k i a tất nhiên toàn cấp nhiên nên nghiên cấp học sinh học do khách giỏi Thương tạo thành. h á học viện bên kia la diêm liền thấy đông hoàng cái này đã từng tham dự qua đón người mới đến hoạt động sau đó cái thứ nhất bị hắn đánh cho bất tỉnh ra hỏa hôm nay cầm một thanh thích ra đao cũng làm cái thứ nhất tuyển thủ dự thi ra sân la diêm ánh mắt rơi vào thanh kia thích ra đao bên trên thích ra đao học tập kiếm nhật tư thái chỉnh thể tương tự nhưng có rất lớn khác nhau bình thường thích ra đao tại rèn đúc trên kết cấu đa số thân mềm lưới đao cứng rắn mà kiếm nhật thì là bên ngoài cứng rắn bên trong mềm Thứ y một bên khác thương an học viện đi lên một người dáng người tương đối thấp bé nhưng thể trạng trắng kiện so đông hoàng muốn thô to một vòng trước không chỉ người này sử dụng hai thanh trôi ngắn miệt nha dịu để la diêm không lý do nghĩ đến trong tivi dùng tam bản phụ trình rào kim trên lôi đài song phương lẫn nhau báo họ tên thương hách học viện đông hoàng thương an học viện từ điển vũ trong tay gật gật đầu nói ra quy tắc tranh tài các ngươi đều xem rõ ràng đi không thể giết người không có khả năng trọng thương đối thủ vô lực tái chiến người bạn ngã ra lôi đài người bạn nhấc tay người đầu hàng bại rõ ràng nói như vậy tranh tài bắt đầu lập tức thương an học viện bên kia từ điển vũ bộc u phát nguyên lực đồng thời làn ra tầng ngoài chiếu lấp lánh phản g p h ấ t khảm một tầng kết tinh giống như sau đó nhanh chân công kích hai tay tự nhiên buông xuống kéo đi hai thanh nguyệt nhà dịu k h í thế hung hăng phóng tới đối thủ học viện trên khán đài la diêm nghe được bên cạnh vang lên bẹp bẹp nhấm nuốt t m thanh tiếp lấy có người nói siêu thể hệ người đều ưa thích cận chiến mạng a la diêm lướt đi tại bên cạnh hắn là cá thể hình mập mạp nhưng không cho người ta si đẩn cảm giác nam sinh hắn đang sinh gặm cà rốt bên cạnh để đó cái cái túi bên trong còn để đó bảy tám cây hắn gặp la diêm xem ra lộ ra hai hàm răng trắng nghĩ đến một cây sao ta mời ngươi la diêm lắc đầu ánh mắt lại trở lại lôi đài thi đấu ngược lại là người kia a tìm nói ngươi là bách chiến học viện la diêm đi khá lắm ngươi bây giờ thế nhưng là có thụ chú mục năm nhất sinh một trong ta gọi lôi minh kết giao bằng hữu đi la diêm không phải xã giao ngưu nhân ngay sau đó đã không có lắc đầu cũng không có gật đầu gọi là lôi minh nam sinh cũng không thèm để ý sáng sủa cười nói la đồng học ngươi thật lợi hại ta năm nhất thời điểm cũng liền đi mặt đất tham dự qua hai lần binh đoàn nhiệm vụ ngươi liền châu nhiều thế mà tham dự qua tăng môn sắt cùng không trung bá chủ loại này đại quy mô chiến dịch lôi minh một bên sinh gặm cà rốt một bên nói không ngừng đột nhiên phía sau có người một cước đá vào hắn thành ghế sau liên quan la diêm cũng cho c h ấ n bên dưới ngay sau đó cùng lôi minh một khối h ậ vọng ngồi tại bọn hắn bên trên một loạt trên ghế ngồi một cái hai tay ôm lấy đem kiếm nhật nam sinh ở trên cao nhìn xuống ánh mắt khinh miệt nói ra kỳ kỳ v ạ c v mai có hết hay không còn để cho người ta có nhìn hay không so tài l ô i minh ha ha cười âm thanh cũng không tức giận thật có lỗi thật có lỗi quái dày đến ngươi đồng học s ư n g hô như thế nào à s ư n g hô s ư n g hô mập m ạ n ngươi không lôi kéo làm quen sẽ chết ta người nào đều muốn kết giao tình cũng không xem trước một chút chính mình xứng hay không người này lại lườm la diêm một chút cười lạnh một tiếng một cái như quen thuộc một cái giả t h a n h cao hai người các ngươi ngược lại là tuyệt phối tham dự qua cỡ lớn chiến dịch thì như thế nào đừng tưởng rằng đánh một chút ra tay giết giết cự thú liền thật coi chính mình là chuyện như vậy la diêm xích mâu lượng lấy phân chuồng vòng ánh lửa vô vọng trước nhãn vừa mở đối phương tin tức liền thu hết vào mắt trương thiên、Linh、giật hai mươi một tuổi lang xuyên học viện năm nhất sinh cảnh giới trung giai tầng hai nhìn cái gì vậy gặp la diêm nhìn mình chằm chằm trương thiên giật con mắt hơi có híp mắt hợp la diêm lúc này mới nhẹ dọn g mở miệng ngươi hẳn là may mắn đây là kim q u a thành nếu như không phải kim q u a thành lời nói chỉ bằng hắn khẩu khí này la diêm không thiếu được muốn cho hắn một chút giáo hấn trương thiên giật còn muốn nói gì nữa một bàn tay rơi vào trên vai của hắn đó là cái dung nhan tiểu thụy hình dung tiểu thụy nam tử thân hình hắn gầy go tựa hồ thân hoạn trọng tật đ ừ n g nói nữa trời giật an tĩnh xem thi đấu trương thiên giật nhìn nam tử này một chút hình như có k i ê n kỵ nhẹ gật đầu là thiên cơ học t r ư ở n g la diêm chiều người này quét mắt k h u ế t thiên cơ hai mươi hai tuổi lang xuyên học viện sinh viên năm thứ hai cảnh giới trung giai đại viên mãn t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi chín khách l ê n qua t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi chín khách l ê n qua tranh tài kết thúc thương h á c h học viện cuối cùng lấy năm phần trên lệnh thắng được đánh vào tấn cấp thi đấu tại trở về khách sạn trên đường la diêm nhắm mắt lại trở về chỗ trước đó tranh tài mượn nhờ thần tàng mệnh nhớ la diêm không cần tốn nhiều sức liền luận là tài kỹ quá trình. Tại cái viện viện, bàn toàn tranh càng trình. này trong toàn trình, thương thường an những phục hoách học thể học học có bộ bộ kỹ quá quá vô sơ i kia chiến bại n đang không h đấu đều lúc, lộ ít s hở Sơ hở trí mạng la diêm tự hỏi nếu như là ở trên chiến trường gặp được lời của bọn hắn cho dù là trung cấp cảnh học sinh hoàn toàn có thể tại ba năm chiêu bên trong đem bọn hắn chém giết có thể phóng tới trên lôi đài bởi vì không thể giết người không có khả năng trọng thương quy tắc sẽ để cho chiến đấu trở nên phiền phức rất nhiều ngân lai、like, không giết người càng khó a hắn mở mắt nhẹ dọn tự nói xác thực đối với hắn mà nói trên lôi đài có thể giết lại không thể giết còn muốn chọn muốn không nguy hiểm đến tính hiểm m ạ dù sao mỗi cái cơ giáp sư đều rất chân quý nhưng hắn cảm thấy tại loại này bảo vệ giới trưởng thành cơ giáp sư thật sự có thể ở trên chiến trường phát huy tác dụng sao nhưng hắn cũng không có cách nào thay đổi gì hắn không phải định ra quy tắc người cũng tạm thời không ảnh hưởng được những cái kia định ra quy tắc người không cách nào cải biến quy tắc cũng chỉ có thể đủ đi thích ứng cũng không muốn thay đổi thói quen cũng sẽ không giết chết người phương pháp bốn la diêm xoa nhẹ bên dưới mặt mình cảm thấy có cần phải trở về hảo hảo nghiên cứu một phen l a đêm địa thành bình diêu cự thú thiên thai đã qua bốn năm nhưng thành thị ở lòng đất đầu nhập và sử dụng lại không chỉ bốn năm tại nhiều năm sử dụng đằng sau chắc chắn sẽ có vài chỗ dần dần bị người q u y ế lãng trở thành hồi ức biến thành thành cũ mỗi cái địa thành đều có lao thành k u bình diêu thành cũng không ngoại lệ lúc này lao thành khu một đầu không người khu phố mở tối đầu phố chỗ có xe đèn sáng lên tiếp lấy một cỗ xe buýt mở t i ề n đến xe hơi dừng lại cửa xe mở ra có người từ trong xe đi xuống kêu lên nhanh đều xuống xe các người có thể tính thật có phúc trên mặt đất lang thang kiếm ăn đó cũng không phải là người qua thời gian vài phút biến thành c ự thú ký sinh trùng đồ ăn đến địa thành liền không giống với lúc trước chỉ cần các ngươi mỗi ngày cố gắng làm việc các ngươi liền sẽ có ăn có mặc có ngủ địa phương nhưng các ngươi không có thân phận hợp pháp một khi bị phát hiện là sẽ bị khu trục ra địa thành cho nên các ngươi nhất nghe tốt nói không nên chạy loạn ngoan ngoan ở tại trong nhà xưởng chỉ cần các ngươi chơi đầy một năm ta c a m đoan có thể cho mọi người lấy tới thân phận hợp pháp một người nam nhân từ trên xe bước xuống vậy chúng ta mỗi ngày muốn làm việc bao lâu thời gian có ngày nghỉ sao ngày nghỉ ngươi nghĩ gì thế muốn hay không cho ngươi bên trên bảo hiểm à? đại ca thế giới tận thế rồi ngươi còn sống ở trước kia ngày nghỉ cũng đừng nghĩ mỗi ngày làm đầy mười bốn cái giờ các ngươi liền có thể nghỉ ngơi hoặc là hoàn thành nhà máy mỗi ngày quy định lượng công việc vậy các ngươi muốn nghỉ ngơi bao lâu thời gian liền bao lâu thời gian một nữ nhân lập tức kêu lên một ngày làm việc mười bốn cái giờ Các ngươi đ trong trong một xe người đều trầm mặc đột nhiên có người như là vừa tình ngủ nhang một tiếng đến tiếp lấy thân xe nhẹ nhàng ngắt lư từ cửa xe bên trong chui ra một đạo thân ảnh khôi ngô hắn đi xuống xe cho người ta cực lớn cảm giác c áp bách liền ngay cả cái tia đầu rắn cũng không ngừng lui ra phía sau nhìn trước mắt cái này tóc đỏ dâu đỏ nam nhân đầu rắn hắn giọng đánh bạo nói cho ăn to con ngươi cũng phải cho ta siêng năng làm việc biết không dâu đỏ nam nhân ngoảnh mặt làm ngơ dạo qua một vòng nhìn m ộ n phía nguyên lai、like、hiện tại nhân loại liền ở tại loại địa phương này à, bọn hắn đều trốn đến dưới nền đất khi con chuột ha ha nhân loại trùng tục này xem như xuống dốc trước kia thế nhưng là trừ chúng ta bên ngoài sai khiến vạn tộc tồn tại a đầu rắn cầm ra thương chỉ vào dâu đỏ nam nhân ngươi câm miệm cho ta ta chính cùng ngươi nói chuyện đâu cho lão tử hãy tôn trọng một chút dâu đỏ nam nhân lúc này nhìn lại đưa tay tại đầu rắn trên mặt vỗ đầu rắn đầu lập tức như bị đập nát như dưa hấu nổ ra mó cùng óc phun ra đầy đất đều là thanh cũ trên đường phố đầu tiên là yên tĩnh tiếp lấy thét lên văng lên sau đó thét lên rất nhanh hóa thành tê u thảm đang tiếng tê u bên trong lại mơ hồ sen lẫn vài tiếng như là dạ thu g à o thét đợi đến có người đến xem xét thời điểm phát hiện trên đường vô luận là đen nhà máy đồng loa hay là những cái k i a cho đưa đến địa thành tới khách len qua tất cả đều chết hiện trường thi thể khắp nơi trên đất tất cả đều không trọn vẹn thưa thớt tự h ầ nhận lấy cự thú ký sinh lưới mắt thành hôm nay rốt cục đến phiên bách chiến học viện tranh tài sáng sớm hai cái niên cấp dự thi ba mươi sáu tên học sinh đi tới bạch mã sân vận động trong phòng nghỉ chuẩn bị dương lập giai ha hốc miệng kinh ngạc nhìn xem la diêm bên cạnh vũ khí này tại hắn biết thập bắt ban binh khí bên trong liền không có một kiện cùng la diêm bên người cái đồ chơi này liên hệ tới thứ này miễn cưỡng xem như một cây gậy nhưng nó hai đầu trong thô ở giữa mảnh thô to bộ phận đơn giản giống như là có gỗ nó muốn cho nện một chút đoán chừng quá sức chất liệu cũng rất phổ thông ngay cả hợp kim đều không được sừng chính là cầm thép phôi hỏa tan rèn đúc đi ra hơn nữa còn không có đánh bóng mặt ngoài thô r i ắ p rứt chớ nói chi là trang trí cả một cái lộ ra bán thành phẩm hương vị ta nói ngươi hôm nay liền định dùng cái đồ chơi này dương lập giai thật vất vả đem cằm của mình đẩy lên đi không phải vậy cảm giác đều m u ố n chất khớp la diêm nhẹ gật đầu rồng của ngươi tượng đâu lại không liệt tinh cũng được ca ngươi cầm căn này đồ chơi ra sân không bị người cưới chết dương lập giai khỏe miệng co giật la diêm lắc đầu ta là tới tranh tài không phải tới giết người tranh tài nó đầy đủ dương lập giai ngu ngơ một hồi mới thở dài nói may mả là quen biết ngươi một năm không phải vậy Ta miệt thị đối thủ. tắc thông thể trận. đang La xác khoác các chắc cho bước, Lúc công chi, học, có định đối đến đứng vững người này, nhân viên bạn lên liền lên, dàng là lắp lốp Diêm dễ sân ố c hắn lên y kia cọc gô g á h tại trên vận a ra i đi tôi tôi phòng nghỉ. Chương 450, tôi thành. Chương 450, tôi thành. Sân v động bên trên khán đài ngồi đầy người nhìn thấy hôm nay đ ố i chiến hai tri đội ngũ đi ra lúc người người dối cổ sợ đã bỏ sót chi tiết người nhìn là dịch thủy học viện học sinh bọn hắn đi ra không hổ là sân nhà tác chiến các người nhìn dịch thủy học viện còn có đội cổ động viên đâu chỉ a ủng hộ của bọn hắn người cũng rất nhiều nhanh nhìn b á c h chiến học viện học sinh cũng đi ra chờ chút đó là đồ chơi gì cái gì b á c h chiến học viện cái kia năm nhất sinh la diêm các ngươi nhìn hắn khiêng chính là cái gì có gỗ sao đại khái bởi vì la diêm trên vai món kia binh khí quá mức đặc biệt cho nên tại trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm thậm chí thợ quay phim đều liên tục cho kiện binh khí kia nhiều lần đặc tả đây là cây vậy sao giống như cũng không phải ta thế nào cảm giác như vậy quen thuộc mắt đâu đúng rồi chạy cán bột cái này nhìn thấy rất giống đem hai cây chạy cán bột hẳn một khối a lập tức khán đài bên trên vang lên một mảnh tiếng cười bách chiến học viện học sinh đều cúi đầu mặt có chút đỏ lên cảm thấy mất mặt đến nhà la diêm mặt không biểu tình các loại trọng tài tuyên bố đội trưởng lên đài lúc hắn đem chạy cán bộ t hướng trên mặt đất vừa để xuống liền đi lên đài trọng tài lúc này cũng không nhịn được hỏi la đ ồ n g học ngươi sử dụng binh khí rất đặc biệt à nó có danh tự sao la diêm chiều chạy cán bộ t mắt nhìn tiếp lấy gật đầu tội thành tội thành trọng tài thật bất ngờ danh tự này bá khí mười phần chính là kiện binh khí tiên ă m khán đài bên trên lại làm ộ t mảnh tiếng cười vang lên thậm chí còn có người thổi lên h u t sáo ha ha, ha, ha. tôi thành nghe rất giống chuyện như vậy nhưng binh khí này cũng quá khở tôi thành ngươi làm sao dám dùng như thế bá khí danh tự chết cười ta những người này cũng không phải cố ý chế dễ ước chỉ là bị la diêm khởi danh tự làm vui vẻ từng cái cười đến khỏe mắt đều nổi lên nước mắt trọng tài ho khan âm thanh sau đó nói tốt ta như vậy sau đó đầu tiên muốn tiến hành chính là năm thứ hai học bộ đối kháng thi đấu xin mời song phương đội trưởng hiệp thương tranh tài hình thức năm nhất học bộ đám đội trưởng trước xuống đài la diêm đi xuống trên đài năm thứ hai học bộ ba tên đội trưởng bạch ngọc lưu nhược hàm triệu bình ba người đứng sóng vai lúc này bọn hắn đã thương lượng xong tranh tài hình thức cùng lần trước thương h á c h học viện bọn hắn một dạng hôm nay năm thứ hai bộ đồng dạng áp dụng xa luân chiến mà cái thứ nhất lên đài chính là đội trưởng một trong bạch ngọc hi hi hi hi thật khẩn trương ta là bách chiến học viện bạch ngọc đứng ở trên đài bạch ngọc che miệng lúc này nhìn thấy trên đài la diêm La Diêm hải nhẹ nhàng Nữ gật đầu. chính o n liền sáng lên mắt một c ú t phất nhận lấy lớn lao hộ dịch thủy học viện, triệu thần. phản nhận hộ dịch học h lớn ủng viện, lấy lao c là lần trước chủ động cùng bách chiến học viện bắt chuyện qua sinh viên năm thứ hai l i ế c nhỏ nhắn sinh sắn giọng nhẹ nhàng thân thể mềm mại ngay sau đó ôn tiếu đạo bạch đông học ta đề nghị ngươi đầu hàng dạng này sẽ khá tốt bạch ngọc buông xuống hai tay lộ ra một cái nụ cười cổ quái ta cự tuyệt trong tay thấy thế lui ra lôi đài sau đó lớn tiếng nói tranh tài bắt đầu triệu thần lúc này b ộ c phát nguyên lực hiện hiện dị tượng hắn nghiên cứu qua đối thủ của mình biết bạch ngọc phong cách chiến đấu là lấy chính mình thần tàng năng lực làm chủ hắn suy đoán bạch ngọc hẳn là cùng những cái kia yêu thích huyền thuật học sinh một dạng dùng t h â n g i ấ u năng lực cấp chế bản thân chỉ học qua một hai chiêu cận chiến kỹ cho nên chỉ cần tiếp cận nàng liền có thể lấy được thắng lợi đúng lúc này triệu thần cái kia còn hiện hiện nụ cười trên mặt một chút điểm báo trước cũng không có đột nhiên giải ra một cái xương tay cái này trắng lếu xương tay từ triệu thần trên trán mọc ra tiếp lấy d ò xét xuống dưới dùng hai ngón tay xuyên thấu triệu thần trong lỗ mũi tiếp lấy đem hắn lô mũi trở lên kéo cái này cái gì triệu thần dọn n h ả đưa tay muốn đi bắt xương tay kia có thể lúc này trên thân thể của hắn từng cái to, to nhỏ nh như là mọc lên như nấm bình thường dài đi ra bịch bịch đ ỏ mắt triệu thần trên thân mọc đầy xương tay những ngày xương tay khống chế triệu thần cấp đối đem hắn tay kéo về phía sau đem hắn chân hướng lên sách lập tức triệu thần q u ì đến trên mặt đất không đợi phản ứng một chút xương tay tại mặt đất nhanh chóng lúc đ í c h nâng triệu thần cấp tốc phóng tới bên bờ lôi đài chờ chút chờ một chút triệu thần hô đến phá âm nhưng những cái kia xương tay hoàn toàn không có ý dừng lại nâng hắn cứ như vậy trực tiếp nhảy xuống lôi đài mới đột nhiên biến mất triệu thần khôi phục tự do lại quản xuống đất trong lỗ mũi thậm chí còn chui vào m thẳng đến trọng tài thổi lên cái c õ i bên ngoài sân phe thắng bách chiến học viện bạch ngọc trên khán đài lúc này mới buộc phát một mảnh tiếng cười ha ha ha ha đây là ta xem qua nhất có thú so tài thật t h ê thảm a triệu đồng học cái gì cũng không kịp làm liền cho ném ra lôi đài nghe được toàn trường tiếng cười triệu thần hận không thể đảo đầu kẽ đất c h u i vào lúc này dịch thủy học viện học sinh kháng nghị trọng tài lao sư cái này quá hèn hạ đi cái này còn gọi đối kháng sao cái này gọi ảo thuật chúng ta yêu cầu trận này hết hiệu lực để triệu thần cùng đối diện bạch đồng học một lần nữa đánh một lần đúng đúng đúng b chính c h i là hiện tại là tranh tài các ngươi còn có thể kháng nghị ngày nào lên chiến trường bị cự thú nắm các ngươi có phải hay không cũng muốn kháng nghị cự thú gian lận hai bên kem chút lẫn lộn cùng nhau trong t a i vội vàng tiếng còi nói tiếp nghỉ ngơi năm phút đồng hồ để tổ ủy hội đến quyết định rất nhanh quyết định đi ra trong tay tuyên bố duy trì nguyên phán bên thắng vẫn là bạch ngọc bất quá nếu là đấu đối kháng liền muốn thể hiện ra đối kháng tinh thần bạch ngọc sử dụng chính mình thần tàng năng lực không có sai nhưng ở tiếp xuống trong trận đấu không có khả năng tái sử dụng loại phương thức này chiến thắng ngay vậy la diêm có chút hiếp mắt lại con người hướng tổ ủy hội bên kia nhìn lại sinh viên năm thứ hai lưu nhược hàm đi lên phía trước nói cái này không công bằng đó là bạch đồng học năng lực nàng cũng không có trái với quy tắc tổ ủy hội sao có thể lâm thời hạn chế tóc của nàng vung trọng tài lãnh đạo nói vị bạn học này xin đừng nên lãng phí mọi người thời gian nếu như các ngươi cảm thấy không công bằng có thể rời đi nhưng muốn lưu lại liền tuân thủ tổ ủy hội quyết định bạch y vỉa dao lất đầu không có chuyện gì lưu đồng học ta có thể ứng phó lưu n h ư ợ c hàm hư một tiếng nhìn về phía tổ ủy hội nói không nghĩ tới đường đường kim q u a thành cũng sẽ chơi loại tiểu nhân này trò xiếc nàng vừa nhìn về phía dịch thủy học viện thua không nổi cũng đừng đến dự thi chương 451, t h á n g liên tiếp chương 451, t h á n g liên tiếp hội trường tổ ủy hội trên đế từng người từng người ban giám khảo trên mặt đều có chút không nhìn được càng là có ban giám khảo bất mãn nói đến cùng là địa phương nhỏ tới học sinh cách cục không đủ lớn một chút xíu ngăn trở đều không chịu được nổi về sau thế nào làm đại sự trong giám khảo có cái cực kỳ tuổi trẻ nhưng nhìn rất lười nhác nam nhân đánh một cái ngáp đạo chơi n g á n g chân cũng đừng trách người ta nói chuyện khó nghe người ta hải tử nói không sai à vị bạn học kia dùng chính mình t h ậ t tàn g tại chúng ta định ra trong phạm vi quy tắc thủ thắng làm sao lại không có khả năng lặp đi lặp lại sử dụng đơn giản là các ngươi những lao cổ đồng này sợ dịch thủy thua cho nên mới làm như thế đầu bổ sung quy định đi ra có thể các ngươi có nghĩ tới không các ngươi tại tranh tài bên trên có thể thay mình học sinh tranh thủ có lợi hoàn cảnh lên tới chiến trường các ngươi còn có thể quy định cự thú không cho phép sử dụng loại năng lực này không cho phép sử dụng loại năng lực kia liền các ngươi cái này dạy học phương châm chúng ta dịch thủy sớm m u ộ n muôn s o n g lập tức cái khác ban giám khảo hướng hắn trận mắt nhìn nhau tôn vô niệm ngươi có còn hay không là chúng ta dịch thủy lão sư có ngươi như thế giúp người ngoài nói chuyện sao tôn lão sư ngươi cũng đã nói đây là tranh tài không phải lên chiến trường nếu là tranh tài liền muốn có đối kháng ngươi xem một chút vừa rồi đối kháng ra cái gì sao sử dụng cái khó hiểu năng lực đem triệu thần chuyển xuống lôi đài các học sinh thất bại đến chịu phục sao ngươi một lời ta một câu ban giám khảo bọn họ nhìn muốn á n h gọi là tôn vô niệm tuổi trẻ lão sư đứng lên đem trên bộ ngực mình thẻ công tác ném một cái t h ô n g thái rộng các ngươi ưa thích làm bàn g i á m khảo làm cái đủ đi lao tử không đùa nói đi hai tay cắm ở trong túi quần đ á văng ra cái ghế đi cái này thật không tưởng nổi thật không tưởng nổi sóng gió nho nhỏ đằng sau trên lôi đ à i trọng tài tuyên bố tiếp tục tranh tài hắn nhìn về phía bạch ngọc vị bạn học này n g ư ơ i muốn tiếp tục sao bạch ngọc gật gật đầu trọng tài liền nhìn hướng dịch thủy học viện bên kia xin mời vị thứ hai tiên sinh lên đài sóng biển n g ư ơ i bên trên dịch thủy học, viện học sinh năm thứ hai bên trong tướng mạo nhã nhặn hàn vân cử nằm xuống kính mắt nói ngươi thần t à n lợi cho công thành mặc kệ đối phương dùng dạng gì quỷ dị ngươi cũng xông tới giết chỉ cần có thể tiếp cận đồng học kia bên người ngươi liền thắng tán thành tên đầy đủ cao hải ba học sinh gật gật đầu quăng lên tay áo liền leo lên lôi đ à i trọng tài một h ô bắt đầu cao hải ba liền b ộ c phát nguyên lực mặt ngoài thân thể hiện ra cùng loại kết tinh giống như sự vật để hắn rơi ánh mặt trời chiếu lấp lánh đồng thời cho người ta cứng rắn cảm giác đây là cao hải ba siêu thể hệ thần tảng sử dụng sau khi đi ra dẫn theo một cây trường côn hắn liền phóng tới bạch ngọc lúc này có một đôi màu xanh lam sẫm toàn thân lựa sinh ra phức tạp hoa văn quỷ thủ từ trong không khí lo ra hai tay kia cánh tay mười ngón như lao h ư ờ n g cao hải ba nắm đi qua quý dị l a n tiêu Cao hải Ba Hải hét l ớ nhờ một tiếng, nguyên lực k u Tiêu hai tay, sau siêu ấ lấy y đẩy tay, động, đó chính mình siêu thể năng lực cứng. n có chút cái lực hai thể h trọi ra kia Lam ậ do lam tiêu mười ngón bắt cho hắn toàn thân nổ lên h o a t i n h cao hải ba không ngừng lại một đường h ắ t vang tiến mạnh hình thành to lớn cảm giác c á t bách tựa hồ bị cao hải ba hù đến bạch ngọc hơi có vẻ hốt hoảng lui về sau đi lui hướng bên bờ lôi đài nữ h à i biểu hiện càng làm cho cao hải ba khẳng định bạch ngọc không sợ trường cẩn chiến hắn lúc này nhanh chân phi nước đại đảo mắt đi tới bạch ngọc bên người quát to một tiếng đi xuống đi trường côn gào thét đẩy đi muốn đem bạch ngọc đẩy tới lôi đài bạch ngọc thở nhẹ một tiếng vị t r cùng lúc đó lan tiêu hai tay đi vào lam hải ba sau lưng toàn lật đầy còn chưa kịp phản ứng cao hải ba quắt to một tiếng bay ra lôi đài rơi đến trên mặt đất hán đổ không giống triệu thần t h ậ t vật như vậy nhưng mũi chân chạm đất đằng sau cũng là sửng sốt đường này tiếp lấy mới nghe được trọng tài tiếng còi ra ngoài c h ạ m đất p h é thắng b á c h chiến học viện bạch ngọc liên hạ hai thành dịch thủy học viện học sinh đều có c h ú t phủ ban giám khảo bọn họ cũng á khẩu không trả lời được mặc dù hay là ra ngoài nhưng lần này bạch ngọc xác thực không có sử dụng lần trước phương thức bọn hắn ra mặt dù dày cũng không dám bổ sung lại lâm thời quy định nếu không sẽ gây nên nhiều người tức giận dưới l ô i đ à i b á c h chiến học viện các học sinh hoảng sợ nói bạch đồng học làm cái gì ta xem không hiểu à ai đến nói cho ta một chút nàng tựa như là cố ý đem người dẫn hướng bên bàn sau đó dùng một loại nào đó quỷ dị thay thế chính mình bất quá không phải nói bạch đồng học chỉ có thể sử dụng một loại quỷ dị sao la diêm khỏe miệng hơi có dơ lên hắn biết bạch ngọc cũng rất cố gắng tu luyện mà lại nữ hài này bỏ ra mồ hôi so người khác chỉ nhiều không ít nàng không những muốn tu luyện nguyên lực cảnh giới còn muốn tu luyện tâm thần của mình ý chí hiện tại nàng rốt cuộc hướng thế nhân hiện ra chính mình thành quả đột phá tới cao cấp cảnh sau nguyên lực của nàng đã đủ để trèo chống hai loại quỷ dị đồng thời chiến đấu đồng thời tinh thần của nàng ý chí cũng so dị vãn kiên định cho nên mới gồng gánh nổi hai loại quỷ dị ở đây lúc tinh thần áp lực mỗi người đều là đang liều mạng tiến lên la diêm là như thế này bạch ngọc là như thế này c、so、lúc này toàn bộ hội trường đều yên lặng mọi người đối với trên đài cái kia dáng người nhỏ nhắn sinh sắn nữ hải có hoàn toàn mới nhận biết một chúa năm tại trận này xa luân chiến bên trong bạch ngọc một người liền đánh bại đối phương năm cái cái này tại trước khai chiến ai cũng không nghĩ tới sự tỉnh hiện tại dịch thủy học viện năm thứ hai bộ cũng chỉ còn lại có hàn văn hưng một người trọng tài lúc này nhìn về phía bạch ngọc ngươi còn muốn tiếp tục không bạch ngọc gật gật đầu nàng đã tiêu hao không ít nguyên lực khí tức bệ v ạ i làm cho người lo lắng lưu nhược hàm tiến lên phía trước nói bạch đông học ngươi đã làm được rất khá sau đó giao cho chúng ta đi lâm thành cũng nói đúng vậy à bạch đông học chúng ta không kịp văn thịt thang tổng đến làm cho chúng ta uống miệng đi nhưng lúc này phía sau lại vang lên một thanh nhâm để nàng đánh đám người nhao nhao nhìn lại bao quát bạch ngọc lên tiếng người chính là la diêm la diêm hướng bạch ngọc giơ ngón tay cái lên cất giọng nói một chuỗi sáu xử lý bọn hắn bạch ngọc lập tức nhận lớn lao ủng hộ nhẹ gật đầu tiếp lấy một mảnh thúy quang trống rông xuất hiện ở mảnh này quang mang bên trong có đạo nữ t ử thân ảnh chậm rãi đi ra thủy tụ váy dài theo hướng k í n h vũ trong không khí lập tức hiện hiện một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc đạo thân ảnh kia bưng lấy t ử kim hồ lô chỉ gặp một cánh tay ngọc từ trong hồ lô đổ ra khỏa màu xanh đang ă n dược bỏ vào bạch ngọc trên tay bạch ngọc lập tức tan vào lập tức một thân nguyên lực khí tức nước lên thì thuyền lên bất quá giây lát đã khôi phục lại bảy thành tiêu chuẩn m ộ trên chuỗi sáu. t lôi đài hàn văn hưng nhìn xem cái t i a như thiếu nữ thân ảnh cho bạch ngọc một viên đăng dược nữ hải kia nguyên lực liền khôi phục bậy thành tiêu chuẩn không khỏi thực sự kinh ngạc lập tức chăm chú dò xét đạo thân ảnh kia chỉ gặp cái t i a như là thiếu nữ giống như thân ảnh trên mặt che đầu màu đỏ chú khăn không nhìn thấy ngũ quan tướng mạo chỉ thấy cái tia chú khăn trên có lít nha lít nhít màu đen chú văn tổ hợp thành một con mắt đồ án nhìn xem k i người lúc này dịch thủy học viện học sinh lại lao đến đi vào bên lôi đài trọng tài lão sư không phải nói đại hội không để cho uống thuốc bổ sung nguyên lực sao bên kia hiện tại mấy cái ý tứ chính là nếu là cho uống thuốc xe kia luân chiến còn có ý nghĩa gì trọng tài lao sư bạch ngọc dạng này đã làm trái quy tắc đi hủy bỏ tư cách của nàng đi trọng tài còn không có đáp lại b á c h chiến học viện bên kia học sinh cũng t h ắ n g nghị lý t ý đi tới nói chúng ta bạch ngọc học tỷ ăn chính là dược tề sao đại hội quy định không thể dùng dược tề nhưng không nói không thể dùng chính mình thần tàng năng lực khôi phục đi làm sao lần này các ngươi có phải hay không cũng nghĩ nói năng lực này không thể dùng nếu không dứt khoát trực tiếp phán các ngươi thắng tốt các ngươi nói như thế nào lưu nhược h ằ n cũng nói nếu như bạch đồng học không thể sử dụng quỹ dị các i t ngươi cái, cái nhức đầu nói ra các bạn học chớ ồn ào để ban giám khảo đến quyết định đi lưu nhược hàm khịt mũi coi thường ta liền đem nói đặt xuống cái này nếu như ban giám khảo lão sư lại cấm chỉ bạch đồng học sử dụng thần tàng vậy ta không thể so sánh các ngươi chơi giòn trực tiếp phán định dịch thủy chiến thắng tốt vẫn là câu nói kia sợ thua không nổi cũng đừng đi ra tranh tài mất mặt xấu hổ những học sinh khác cũng nhao nhao phụ họa ta cũng là dứt khoát các người ban giám khảo thiên vị đến cùng tốt cái này không để cho dùng cái kia không để cho dùng vẫn còn so sánh cái r á m lãng phí lao tử thời gian lúc này học viện trên khán đài cũng có học viện khác học sinh hộ ban giám khảo các ngươi có thể hay không công bằng điểm thì ra các ngươi dịch thủy học sinh liền phải chiếm tiện nghi đúng không đường đường kim qua thành lớn thế mà làm ngầm thao tác có xấu hổ hay không dạng n à y đại vận động sẽ chả có ý gì ngay cả học viện đấu đối kháng cũng có thể làm tay chân tiếp xuống cấm địa thực chiến các ngươi chơi giòn đội điểm số được đổi ban giám khảo đổi ban giám khảo bởi vì là tại kim qua trong thành cử hành đại vận động sẽ bởi vậy lần này ban giám khảo đa số từ dễ nước học viện tổ đạo sư thành lúc đầu cái này cũng không có gì nhưng hôm nay ban giám khảo bọn họ đối với bạch ngọc trước đó phán định đã để người bất mãn hiện tại dịch thủy học sinh lại đang kháng nghị bạch ngọc năng lực ban giám khảo bọn họ không có đứng ra tỏ thái độ lập tức để học viện khác học sinh hoài nghi lên đại hội tính công bình g ấ y giám khảo bên trên từng cái dịch thủy đạo sư cái chắn đều toát ra m ù a hồi đến bọn hắn cấp tốc thương nghị một phương sau do một vị ban giám khảo làm đại biểu nói ra xin mời các bạn học can tĩnh nghe ta nói mời mọi người tin tưởng lần này tranh tài tuyệt đối công bằng công chính mặc dù chúng ta là dịch thủy lão sư cũng sẽ không thiên vị học sinh của mình dịch thủy học viện không đến mức vì thắng ngay cả mặt cũng không cần vừa rồi làm ra như thế phán định là muốn để mọi người minh bạch đối kháng ý nghĩa về phần hiện tại chúng ta vừa tới cho là bạch ngọc đồng học lợi dụng chính mình thần tàng khôi phục nguyên lực không tại đại hội quy định bên trong cho nên dịch thủy kháng nghị vô hiệu n g h e đến mấy câu này các học sinh mới yên tĩnh trở lại trọng t a y nhẹ nhàng thở ra sau đó tuyên bố tranh tài bắt đầu cái kia hàn văn hưng đi là huyền thuật lộ tuyến vừa mở trận liền lập tức bô phỏng dâng lên từng mặt bích chướng vô hình đồng thời cho mình các loại gia hộ sau đó phóng xuất ra cùng loại nguyễn sói dạng này huyền thuật dùng để quá yếu mục tiêu hắn đánh cho có thể nói đúng quy đúng cũ không truy cầu m i ệ n sát đối thủ mà là làm gì c h ắ c đó muốn lợi dụng chính mình nguyên lực thâm hậu ưu thế đem bạch ngọc kéo chết bạch ngọc cũng không phải đèn đã cạn dầu hàn văn hưng trốn đi thả huyền thuật nàng liền để trên người đối thủ mọc ra từng cái xương tay huyền thuật trên cơ bản cần kết tấn mới có thể phóng thích trừ phi có đặc thù thần, thần tàng năng lực thế là những xương tia tay đối với hắn tạo thành cực lớn quái nhiễu mặt khác bạch ngọc đồng thời phóng xuất ra không đầu tướng quân tại nàng k h ô n g chế tám cái quỷ dị bên trong không đầu tướng quân là am hiệu nhất chính diện x ô n g trận một cái không đầu tướng quân vừa vào sân liền kéo đi lấy thanh k i a không c h ọ n vẹn đại kiếm phóng tới hàn văn hưng liên tục phá vỡ vài lần ống dẫn đằng sau đại kiếm thổi lên một trận gió âm thanh như là muốn sụp ra như núi cao hướng đối thủ b ổ tới lúc này một đầu nguyễn sói đánh tới dùng thân thể của mình ngăn trở đại kiếm hàn văn hưng biết đối phó quỷ dị không có ý nghĩa nhằm vào bạch ngọc mới là thủ thắng căn bản thế là tại thoát khỏi xương tay dây g i a sau liền hướng bạch ngọc ph không ngờ cái kia không đầu tướng quân biết được hộ i chủ đại kiếm vẩy một cái liền đem hàn văn hưng huyền thuật đỡ được lần này bạch ngọc đánh cho cũng không nhẹ nhõm hàn văn hưng đúng là cái đối thủ khó dây dưa hắn khó chơi ở chỗ một cái ổ chữ hắn đ ấ u pháp bốn bê y ê n tĩnh dạng này thủ thắng không dễ nhưng muốn đánh bại hắn cũng rất khó khăn chiến đấu tiếp tục thật lâu cuối cùng bạch thích phóng xuất một mực chưa từng dùng qua hảo thuật sư đem hàn văn hưng trên người huyền thuật t ấ c đ o ạ t cũng thừa dịp hắn chưa kịp vì chính mình phóng ra mới huyền thuật lúc không đầu tướng quân đem hắn một kiếm đánh bay ra ngoài trong tay tiếng còi thắ bạch ngọc lại vô lực khí lập tức ngã ngồi trên mặt đất hội trường hoàn toàn yên tĩnh sau một lúc lâu có người thổi lên huýt sáo đồng học ngươi rất lợi hại a bạch ngọc ngươi thật giỏi bạch ngọc bạch ngọc lấy lực lượng một người đánh xong cả tràng x a luân chiến bạch ngọc để vô số người xem từ trong lòng cảm thấy t i n h phục càng thu hoạch vô số f a n hâm mộ nghe khán giả la lên tên của mình bạch ngọc ngượng ngùng rụt bên dưới đầu đáy lòng dâng lên không gì so sánh nổi cảm giác, thành tựu cùng cảm giác tự hào là r i ê n bên người tăng sơn nhìn quanh toàn trường cảm khái nói có trách lao sư nói nhất định phải tới tham gia đại vận động sẽ hiện tại ta có chút minh mạch ở chỗ này chỉ cần ngươi chăm chú biểu hiện liền sẽ đạt được tán đồng đây chính là đại vận động biết mỹ ga đặc biệt trên khán đài một thanh âm nói năm nay bách chiến học viện để cho người ta rất ngoài ý m u ố n a trừ năm nhất cái kia có thụ chú mục tân tinh bên ngoài năm thứ hai bên trong thế mà cũng có bạch đồng học nhân tài như vậy kẻ nói chuyện là cái trẻ tuổi nữ tử dung mạo đại khí diễm lệ dưới mắt trái có khoả nốt r ồ i nước mắt mái tóc đen dài mọc dễ bím tùy ý rũ xuống sau thắt lưng bím tóc bên trên dùng dây đỏ đánh cái kết dây đỏ hai đầu các hệ lấy một viên nho nhỏ linh đăng chương bốn trăm năm mươi ba một mình ta là đủ canh năm chương bốn trăm năm mươi ba một mình ta là đủ canh năm khu khu ngồi ở kia nữ t ử bên cạnh tóc t r ắ n g áo trắng nam tử dùng một đầu khăn tay che miệng ho khan hai tiếng sau đó nhẹ giọng cười nói thật khó đến ỷ tuyết ngươi sẽ tán thưởng người khác làm sao tâm động muốn đem bạch đồng học thu vào người trong đội cái chủ ý này cũng không tệ chúng ta họ bạch nàng cũng họ bạch năm trăm năm trước là một nhà gọi là bạch gì tuyết nữ t ử lắc đầu ta rất thích nàng nhưng nàng phong cách là lấy chính mình thần tàng năng lực làm chủ lợi dụng quỷ dị để chiến đấu giao ta không được nàng ngược lại là cái tia năm nhất tân tinh chính là chiến lược phủ phó tư lệnh thần sắc có bệnh nam t ử bạch thiệu đường á âm thanh ngươi coi trọng la đồng học bạch gì tuyết liếc mắt cái gì coi trọng ca lời này của ngươi rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm đấy nàng nói tiếp cái kia la đồng học s á c thực tương đối hợp khẩu vị của ta nhưng là rất đáng tiếc hắn thân chúng đỏ độc lại là hai lần cảm nhiễm nếu như hắn có thể tại độc phát công tâm t r ư ớ c tu nhập thông huyền vậy ta liền tự mình đi chiêu hắn về chỗ bạch thiệu đường lấy tay khăn che miệng la đồng học nếu có thể tại độc phát công tâm chức tu nhập thông huyền cảnh ta nhìn các ngươi những này lòng kỵ đội trưởng lấy được đi rồi đặc biệt trên khán này c lúc này trong hội trường trọng tài tuyên bố bách chiến học viện đối với dịch thủy học viện năm thứ hai bộ tranh tài kết thúc bách chiến học viện nhị niên c á p bộ tháng hiện nghỉ ngơi nửa giờ đầu đằng sau do hai viện năm nhất bộ đội chiến trong hội trường bên cạnh lôi đài bên cạnh bách chiến học viện sinh viên năm thứ hai rút lui về phòng nghỉ hoặc bên trên khán đài xem tranh tài đi năm nhất sinh thì tụ lại cùng một chỗ lý bạch h à n g ho nhẹ một tiếng nói sau đó đến phiên chúng ta dựa theo la diêm đồng học cung cấp tình báo đến xem dịch thủy học viện năm nhất sinh cũng không phải tốt như vậy sống chung trong đó gọi là dương khuê to con lại là trung cấp đại viên mãn tăng sơn lau một cái mặt mà ơi năm nhất chính là trung cấp đại viên mãn thật sự là người so với người phải chết hàng so hàng đến ném lý bạch h à n g cười vừa nói cũng không cần khẩn trương thái quá bọn hắn trong những người này liền dương k h ê mạnh nhất sau đó cũng chỉ có một trung cấp nhất trọng cái khác đều cùng chúng ta không sai biệt lắm cho nên chúng ta chỉ cần dựa theo nguyên bản sách lược ta cảm thấy vấn đề không lớn trên mặt có đầu vết xẹo lâm thành đạo lý đ ư n g học ta trí nhớ không tốt lắm ngươi lại cho ta nói một chút ngươi biện pháp kia lý bạch hàng nhẹ gật đầu trước kia ta cảm thấy chỉ có năm thành năm chắc nhưng hôm nay học hưởng công tỷ một người xử lý cả tràng x a luân chiến hiện tại dịch thủy bên kia khẳng định sợ mất mật bọn hắn năm thứ hai bộ đã thua nếu là năm nhất bộ lại chơi xong lời nói bọn hắn đang đối kháng với thi đấu bên trong liền muốn dừng ở đấu vòng loại bởi vậy bọn hắn tiếp xuống sách lược tất nhiên lấy ổn làm chủ trong này còn có một nguyên nhân lý bạch h à n g nhìn về phía la diêm chúng ta có la đồng học uy hiếp của hắn tựa như học hưởng công tỷ một dạng lớn cho nên dịch thủy bên k i a không có khả năng mạo hiểm căn cứ vào điểm này la đồng học đợi lát nữa thương lượng tranh tài hình thức ngươi liền đưa ra đội trưởng quyết định thi đấu tốt ngươi tận lực biểu hiện được cường ngạnh một chút ngươi càng thêm cường ngạnh bọn hắn liền sẽ càng lùi co lại càng l à không dám đánh đội trưởng quyết định thi đấu lý bạch hằng mỉm cười nói bọn hắn không dám đánh đội trưởng quyết định thi đấu vậy liền chỉ còn lại có hai lựa chọn xa lộn chiến bọn hắn hắn hắ dù là có dương khuê cũng không dám mạo hiểm như vậy cho nên cuối cùng bọn hắn chỉ có một lựa chọn cũng là chúng ta muốn cho nhất bọn hắn chọn lửa cái kia hình thức đoàn thể chiến đến lúc đó kế hoạch của chúng ta liền có thể thuận lợi tiến hành nửa giờ đầu trôi qua rất nhanh tại trọng tài triệu tập bên dưới song phương đội trưởng lên đài thương lượng tranh tài hình thức la diêm lâm vi lý bạch hàng ba người đi tới trên đài dịch thủy bên kia lấy dương khuê cầm đầu cũng tương tự tới ba cái đội trưởng bên trong một cái một mặt hòa khí nói chúc mừng các ngươi bách chiến học viện đồng học các ngươi học hưởng công ty thật là thật lợi hại Bách đâu có đâu có, c h đúng lúc này la diêm h ò a cái kia dương quê gần như không phân tuần tự nói đội trưởng quyết định thi đấu nói xong hai người đều có chút kinh ngạc cũng hướng đối phương nhìn lại lý bạch hằng cùng lâm vi còn tốt dịch thủy hai cái đội trưởng biến sắc bọn hắn vội nói xin chờ một chút tiếp lấy hai người đem dương khuê lạp đến phía sau đi dương đồng học cái này quá mạo hiểm chính là a dương đồng học năm thứ hai bộ đã thua lại đánh đội trưởng quyết định thi đấu vạn nhất người thua người phụ nổi trách nhiệm này sao dương khuê hừ một tiếng hèn nhát mặt chiến chức e sợ hai cái đội trưởng mặt lập tức kéo xuống bên trong một cái lãnh đạo nói dương đồng học chúng ta biết ngươi lợi hại nếu như đối diện không có cái k i a la diêm ta là giơ hai tay tán thành nhưng đối diện có la diêm cái tia năm nhất sinh là cái nhân vật h ô n g ác người ta là đi lên chiến trường chiến đấu quá anh hảo ngươi có tuyệt đối đem thắng sao dương khuê nghĩ, nghĩ. ngược lại là không có khinh thường ta không có nắm chắc tất thắng nhưng chiến đấu nào có cái gì tất thắng t ố t dương đồng học đừng làm ẩu đây không phải một mình ngươi sự tình dựa theo chúng ta trước đó đã nói xong đến ổn thoát điểm đánh thi đấu đoàn thể ngươi mang một đội cái khác học sinh khá giỏi bình quân tản vào hai c h i đội ngũ bên trong chỉ cần chúng ta có thể đánh thắng hai ván liền có thể cầm xuống năm nhất bộ thắng quả dạng này còn có nhìn thế h ò a không phân thắng bại sau đó hai tên đội trưởng không nói lời gì vứt xuống dương khuê cùng bách chiến học viện thương lượng ra kết quả thi đấu đoàn thể bọn hắn đem cái này kết quả nói cho trọng tại sao trọng tài nhẹ gật đầu tuyên bố kết quả tiếp lấy lớn tiếng nói hiện tại bắt đầu bách chiến học viện đối với dịch thủy học viện năm nhất bộ thi đấu đoàn thể cho mời chi thứ nhất đội ngũ ra sân lập tức nóng lòng lật về xu hướng suy tàn dịch thủy học viện liền xuất ra đầu tiên một c h i đội ngũ c h i đội ngũ này do ba tên học sinh khá giỏi cùng ba tên học sinh bình thường tạo thành hy vọng tại trận đầu liền cầm xuống thắng quả sau đó bọn hắn nhìn thấy bách chiến học viện bên kia tóc đen mắt đỏ la diêm sốc hắn lên cái kia cổ quái binh khí tội thành gánh tại trên vai liền bước đi lên lôi đài sau đó chờ giây lát cũng không gặp những người khác lên đài dịch thủy đội trưởng nhịn không được nói các ngươi có thể nhanh lên sao la diêm lạnh n h ạ t nói không cần chờ những người khác một mình ta là đủ chương bốn trăm năm mươi b ố một kích h ò a âm chương bốn trăm năm mươi b ố một kích h ò a âm một người là đủ toàn bộ sân vận động đều yên lặng dịch thủy học viện người càng là một mặt ngốc trệ còn tưởng rằng chính mình nghe lầm đặc biệt là đã đi đến lôi đài một đội kia sau khi khiếp sợ là phẫn nộ là bị miệt thị sau phẫn nộ la đồng học mặc dù ngươi có thụ c h ú n g m ụ nhưng nói ra lời như vậy không khỏi quá cuồng n g đi dịch thủy đội trưởng cắn răng n g h i ế n lợi nói các bạn học đều đánh cho ta lên m ộ ư ơ i hai phần tinh thần đến để cho chúng ta l i n h giáo bên dưới la đồng học lợi hại bọn hắn một đội này vì c â u h ồ n thỏa muốn cầm cái thủ thắng trong chi đội ngũ này bao quát đội trường ở bên trong có ba tên học sinh khá giỏi lại phối hợp ba tên lớp phổ thông đồng học ba tên học sinh khá giỏi chiến lược đều là trung cấp cảnh trở lên ba tên phổ thông sinh cũng có hai tên là sơ cấp đại viên mãn một tên là sơ cấp tầng năm ngay cả học sinh bình thường đều có thực lực như vậy có thể thấy được dịch thủy dạy học quả thật không tệ nhưng đối diện một cái la diêm lại quần vọng muốn một người đánh toàn trường cái này khiến bọn hắn làm sao không giận dù sao dịch thủy học viện gần với thiên nam ứng thiên cùng ngọc kinh tam viện bị một cái trong xếp hạng dưới bách chiến học viện học sinh như vậy khinh thị những người tuổi trẻ này mặt mũi không nhịn được nội tâm càng là nổi trận lôi đ ỉ n h trọng tài lúc này tuyên bố tranh tài bắt đầu dịch thủy học viện sáu tên học sinh lập tức chạy về phía la diêm tả hữu lách qua hình thành một vòng đ â y vòng đ â y này ba tên học sinh khá giỏi cùng ba tên phổ thông sinh khoảng cách mà đứng phải không có rõ ràng tiêu khuyết sau đó người người buộc phát nguyên lực hiện hiện công pháp cảnh tượng kỳ dị trong đó dịch thủy đội trưởng càng là sử dụng bí pháp nào đó nguyên lực lập tức hóa thành đạo đạo lôi đình thanh thế kinh người bên trên đội t r ư ở n g ra lệnh một tiếng dịch thủy học sinh như lang như hổ nhào tới quyết tâm muốn cho la diêm một bài học la diêm mặt không biểu tình đồng dạng bộc phát nguyên lực sử dụng bí pháp khai nguyên vòng để phía sau hiện hiện mấy khoả vải rồng cao cấp nhất trọng nguyên lực tại bí pháp tác dụng dưới giống như núi lửa bộc phát mạnh liệt h ê n liệt không hoàn chỉnh hóa rồng tư thái để la diêm n ụ c thân lực lượng tăng lên trên diện rộng lại tản mát ra mơ hồ hùng diễm lệ khí la diêm hai mắt xích hồng như máu ánh mắt nhưng như cũ bình tĩnh khi dịch thủy học sinh đi vào chỗ gần lúc la diêm bánh hạ thấp trọng tâm cổ quái binh khí tội thành thả đến thắt lưng chỗ đột nhiên vung mạnh ông trên lôi đài vang lên cùng loại chiến cơ tầng trời thấp lược hành tiếng oanh minh chỉ gặp tội thành quét ra một cái hình tròn sau đó bạo phong trùng thiên khí lưu xoay tròn như là lòng quyện phong dịch thủy học viện học sinh có một cái tính một cái không phải là bị lòng quyện phong bắn bay chính là bị tội thành treo ở phía trên các loại la diêm bánh sách tội thành đi lên vung lên lúc như là đánh bóng chảy bình thường bốn năm cái học sinh ngay cả hừ cũng không kịp hừ một tiếng liền bay giữa không trùng bay ra lôi đài liên tiếp rớt xuống trên đồng cỏ lốp ba lốp bút dịch thủy học sinh lấy các loại tư thế rơi xuống đất có người ở trên đồng cỏ liên tục quay cùng vài tốt vòng mới dừng lại có người thì cái mông hướng lên trên gặm không ít cỏ xanh có t r ư n g v ó có đầu d ạ ả xuống đất mất rồi một chỗ toàn bộ sân vận động an t ĩ n h bên dưới sau đó mới vang lên trọng tài tiếng còi dịch thủy toàn thể bên ngoài sân p h é thắng bách chiến học viện la diêm tiếp lấy tiếng vỗ tay như sấm buộc phát một kích lao thiên gia của ta à một kích liền đem dịch thủy sáu người toàn chồng chất lật ta có phải hay không đang nằm mơ quá trâu bỏ đi la đông học thật là một người đánh toàn trường a hiện tại như thế xem xét cái kia chạy cán bột giống như cũng không có xấu như vậy rất đẹp ba la đồng học về sau liền theo tỷ tỷ đi tỷ tỷ n u ô i người nhà toàn bộ hội trường hò hét ở mỹ la diêm chính muốn xuống đ à i nhưng nhớ tới trước đó ngụy phong hoa nói một ít lời thế là rất có lệ phép hướng bên ngoài sân những cái kia còn không có bỏ dạy dịch thủy học sinh chắp tay đã nhường lúc này mới xuống dưới một bên khác còn lại cái kia hai chi dịch thủy đội ngũ học sinh cơ hồ đều dẫn đến nhanh bốc khói chỉ cảm thấy la diêm muốn bao nhiêu phách lối liền có bấy nhiêu phách lối dương khuê lại cười lên ha hả thấy không để cho các ngươi không cho phép ta đánh đội trưởng quyết định thi đấu chỉ bằng các người đảm g á c rời này còn muốn người già bị đụng người ta hiện tại bị trò mèo đi ha ha ha một tên khác dịch thủy đội trưởng mặt càng đen hơn nhưng kế tiếp còn cần nhờ dương khuê chỉ có thể nói dương đồng học trận thứ hai ngươi lên đi dương khuê đứng lên đương nhiên phải ta bên trên không phải vậy các n g ư ơ i đám rác rời này lại thua l ã o tử cũng muốn đi theo các ngươi mất mặt nói xong chính mình chạy lên lôi đài hét lớn trận thứ hai ta dương khuê đơn ấu bách chiến học viện toàn đội cái này hiển nhiên là muốn vãn hồi dịch thủy học viện mặt núi trọng tài gật gật đầu tiếp lấy nhìn về phía bách chiến học viện bên kia không ngờ một một học sinh đi tới giơ tay lên yếu ớt địa đạo trọng tài trận này chúng ta nhận thua đại vận động sẽ cử hành mấy ngày nhưng như hôm nay dạng này tranh tài tình huống không ngừng đảo ngược hay là lần đầu phía trước vừa có la diêm một người lật tung dịch thủy sau đó dương khuê muốn vãn hồi mặt mũi có thể bách chiến học viện bên này thế mà dứt khoát nhận thua lần này ngay cả dương khuê cũng trận tròn mắt hắn lập tức giống lên cái gì nhận thua các ngươi còn không có đánh đâu tại sao muốn nhận thua hèn nhát hèn nhát t r o n g tài lắc đầu nếu bách chiến học viện nhận thua bỏ quyền như vậy trận này dịch thủy thắng dương đồng học xin ngươi xuống dưới đừng ảnh hưởng tranh tài như vậy kế tiếp là cực kỳ trọng yếu một trận cũng là quyết định thi đấu đoàn thể cuối cùng thắng bại một trận các ngươi có năm phút thời gian chuẩn bị dưới lôi đài lý bạch h à n g cười nói rốt cục đến trận này la đồng học một mình đánh thắng một trận chúng ta lại dùng phổ thông sinh tạo thành đội ngũ đội đi đối phương đại tướng dương huê sau đó dịch thủy c h i đội ngũ kia cũng chỉ có hai tên học sinh khá giỏi cùng bốn tên phổ thông sinh mà chúng ta bên này có lâm vi có cái khác năm tên học sinh khá giỏi chỉ cần dựa theo chúng ta kế hoạch lúc trước làm việc ta có nắm chắc đánh thắng trận này tăng sơn ha ha nói hay là lao lý ngươi có đầu não suy nghĩ một màn như thế đem dịch thủy bảy một đạo Hiện tại bọn hắn đã phập phòng không nghiên cứu như vậy, phần thắng của chúng ta càng lớn hơn.、Lý、bạch Hàng gật gật đầu, nói, nhưng còn không thể chủ chiến chúng chỉ tại nói, bọn càng lớn còn quan, trên chiến trường Influxet, ta gật gật ta một đã đầu, vậy, cứu của cần cái Lý sau ơ sẩy, liền năng có khả h bị t u s a đó hắn nhìn về phía lâm vi lâm đ ồ n g học ngươi có thể c u ố n lấy đối phương hai cái học sinh khá giỏi sao không cần đánh bại bọn hắn chỉ cần c u ố n lấy bọn hắn liền có thể lâm vi nhẹ gật đầu năm phút đồng hồ trôi qua rất nhanh trọng tài lúc này tuyên bố xin mời hai c h i đội ngũ lên này ngay sau đó bách chiến học viện bên này lâm vi lý bạch hằng tăng sơn lâm thành ly tý tại、so、h ẩ những ư đi ngày i á c học Chiến h sinh khá giỏi bên trong chỉ có lâm vi cùng lý bạch hàng bước vào trung cấp cảnh những người khác là tại sơ cấp cảnh tầng năm cùng đại viên mãn ở giữa cho nên lý tệ hàng mới hy vọng lâm vi có thể quấn lấy đối phương hai tên học sinh khá giỏi cứ như vậy bọn hắn mới có thể toàn lực xử lý dịch thủy những tuyển thủ khác cuối cùng lại nhằm vào hai tên dịch thủy học sinh khá giỏi đây chính là lý bạch hằng là hôm nay tranh tài định ra toàn bộ sách lược chương bốn trăm năm mươi lăm cực cảm rất đau chương bốn trăm năm mươi lăm cực cảm rất đau trên lôi đài dịch thủy đội trưởng đối với một cái khác học sinh khá giỏi trầm giọng nói ta xem qua tư liệu bách chiến học viện năm nhất bộ trừ la diêm bên ngoài liền cái kia lâm kêu i gọi vi hải đối Người kia a tương lâm mạnh. nữ là lý bạch hằng bất quá trung cấp một tầng cái khác cái gọi là mũi nhọn đều là sơ cấp đại viên mãn cùng tầng năm ở giữa cũng chính là chúng ta phổ thông sinh bên trong tương đối cao tiêu chuẩn cái kia một nhóm mà thôi chờ chút bắt đầu người ta hợp lực đem cái tia họ lâm nữ hải cầm xuống đánh vỡ bọn hắn mạnh nhất một vòng sau còn lại liền đơn giản lúc này trọng tài tuyên bố tranh tài bắt đầu dịch thủy hai tên học sinh khá giỏi liền cùng lúc buộc phát nguyên lực sử dụng thần t à n g một người thân ảnh trở nên có chút mơ hồ phảng phất là do sương mù tạo thành một người trên binh khí phát ra từng tia từng tia hàn ý liền ngay cả thổ tức cũng làm cho bốn phía nhiệt độ giảm xuống không ít sau đó bọn hắn mục tiêu minh xác thẳng đến lâm vi mà đi cái này chính hợp lâm vi ý tứ nữ hài này nguyên lực hiện hiện cũng không biết tu luyện là cống pháp gì bốn phía đã nổi lên từng mảnh lá phong hư ảnh sau đó lâm vi nâng lên hai tay có màu đen cùng quang mang màu trắng hiện hiện đồng thời cấp tốc ngưng tụ thành một đen một trắng hai cây trường đao hai cây trường đao này h á c đao thon dài bạch đao hơi ngắn hai đao c h ô i đao đều có một đạo nhỏ dây xích quấn ở lâm vi trên cổ tay c u ố i cùng hư hóa biến mất trên tay nhìn xem lâm vi trên tay cái kia hai cây trường đao la diêm nhớ tới ngụy phong hoa đã nói lâm vi thần tảng là siêu cảm hệ tên là cực cảm rất đao cùng đại đa số siêu cảm hệ thần tảng khác biệt lâm vi thần tảng năng lực cũng không phải là trực tiếp tăng lên chính mình ngũ rác mà là ảnh hưởng người khác ngũ rác nàng hát đao mỗi lần đụng vào đối thủ, l i ê n sẽ ngẫu nhiên tước đoạt mục tiêu một loại giác quan bạch đao tắc tương phản nó sẽ để cho đối thủ giác quan trở nên mất cảm tỉ như cảm giác đau khi công kích số lần vượt qua năm lần đằng sau lâm vi có thể dẫn bạo bọn hắn giác quan tổn thương tạo thành tính thực chất phá hư tóm lại lâm vi t h ầ n t à n g hẳn là đi qua thái sơ đá bể phiến tiến hành qua một lần chất biến l i ê n cùng ngơi ư vọng khí đồng t ử một dạng mặc dù là siêu cảm hệ nhưng năng lực tuyệt không gần cả lúc này dịch thủy đội trưởng bổ ra hàn khí nghiêm nghị một đao nhưng bị lâm vi tránh đánh ra đồng thời lâm vi hắc đao tại trên cánh tay hắn lao đi lại mặt lưu lại bất luận cái gì vết th ngay sau đó lâm vi thấp người tránh đi một tên khác học sinh khá giỏi trường côn quất ngang thân thể linh hoạt xoay chuyển từ đối thủ bên người đi qua lúc lấy bạch đao tại đối phương trên bàn chân sẽ qua sau đó tên tiêu dịch thủy đội trưởng đột nhiên thở nhẹ âm thanh con mắt của ta con mắt của ta tại sao không thấy được một cái khác học sinh khá giỏi cũng bị lấy lỗ thai chuyện gì xảy ra tốt nhau nhau à vì cái gì như thế nhau nhau rất rõ ràng dịch thủy đội trưởng bị hắc đao tức đoạt thị giác một cái khác học sinh khá giỏi thì để bạch đao cường hóa thính lực lập tức hai tên dịch thủy học sinh khá giỏi đồng đều thụ ảnh hưởng một bên khác Có lý â bạch, bạch, bạch hàng song thương oanh minh không ngừng tiến hành mạnh hữu lực áp chế lại lấy lực lượng một người để dịch thủy bốn tên học sinh chỉ có thể phòng ngự hoặc tranh né bên trong một cái am hiểu huyền thuật phối hợp chính mình thật tàng cực nhanh cho đồng đội r a hộ đột nhiên trên đầu hắn nổ lên một đoàn màu đỏ sương mù mạnh liệt trùng kích để đầu hắn về sau b ả y cũng xuất hiện tại ngắn ngủi t r ò n váng ngay tại bách chiến học viện hậu phương lý tý ngồi sồn quỳ trên mặt đất hai tay ổn định thao túng một thanh súng ngắm đối với cái k i a am hiệu huyền thuật đối thủ lại là một thương nhanh trước gõ rơi đối phương tay bắn tỉa không được khoảng cách quá xa rất khó khóa chặt tiến lên tiến lên lúc này dịch thủy một tên am hiệu công thành học sinh tại đồng đội huyền thuật g a hộ bên dưới đồng thời sử dụng siêu thể hệ thần tặng để cho mình thân thể làn da phản phất hợp kim giống như cừng rắn hắn mang theo một thanh trường đao như làm ánh hổ giống như s ô n g qua lôi đài đỉnh lấy lý bạch hàng hỏa lực nào về phía lý tý người này bỗng nhiên đạp lên mặt đất mượn lực bắn lên trường đao sau giò xét sau đó toàn lực một đao bổ xuống hắn muốn đem lý tý ép ra lại tại lúc này một mặt đại thuẫn ngăn ở trước mặt của hắn tăng sơn Thăng Sơn khiêng một mặt đại thuẫn đứng v ữ n g công kích của đối thủ tiếp lấy q u á t to một tiếng dùng sức đẩy ra đem tên tiệm am hiểu công thành học sinh đẩy đi ra lúc này lý tý mở thương thứ ba tên t i ệ am hiểu h u y n thuật học sinh lần nữa trúng đạn rốt cục mất đi ý thức ngã xuống trên lôi đài đường đ ư n g đ ư ơ trên đại t h u ấ n không ngừng vang lên chém vào âm thanh tên t i a dịch thủy học sinh hai mắt đỏ bừng đối với tăng sơn t â m chắn nộp h á c h không ngừng phía sau có đồng học kêu lên ngươi làm cái gì đừng lãng phí nguyên lực a ngươi đối với tấm chắn bổ x u ố n g bóng a đi vòng qua đánh tay x u ố n g bắn tịa kia a hắn chưa nói xong liền vội vàng ôm đầu chuột nhảy lên lý bạch hàng mưa đạn đã đuổi theo h à n h đến không có chạy mấy bước mắt tối s ầ m lại chỉ gặp một cái trên mặt có tổn thương sẹo nam sinh dẫn theo dễ trường côn cây sắt đất quét tới côn bưng mang theo một đường tinh hỏa trêu chọc hướng nửa người giới của hắn dịch thủy học sinh vội vàng về sau nh nguyên lai bị lý bạch hàng đạn đánh trúng lúc này lâm thành đem côn hướng trên mặt đất một lập người mượn lực bay lên hai chân c h ố n g trực tiếp trùng điệp đá vào học sinh này ngực hắn h o a một tiếng bay ra ngoài bay xuống lôi đ à i ở trên đồng cỏ quay c n g một hồi dịch thủy học sinh một cái hôn mê một cái ra trận lập tức trận c ư ớ c đại loạn cuối cùng dịch thủy hai cái học sinh khá giỏi một cái bị lâm vi hoàn toàn t ứ c đoạt ngũ rác chính mình vội vàng hấp tấp rất xuống lôi đ à i một cái khác cảm giác đau trở nên mất cảm để lâm vi đạt một cước vậy mà sinh đau nhức hôn mê bất tỉnh nếu như không phải là bởi vì tranh tài không thể giết người lâm vi thậm chí không cần phiền t o á i như vậy đánh trúng năm lần sau dẫn bạo giác quan tổn thương liền có thể muốn mạng của bọn hắn hai tên học sinh khá giỏi khẽ đảo xuống dưới còn lại hai tên học sinh lại không đấu trí chán trường đầu hàng thế là trọng tài tuyên bố năm nhất bộ tranh tài kết thúc p h é thắng bách chiến học viện đặc biệt trên khán đài thiên kiếm tinh bạch thì tuyết có chút ngoại ý muốn nhìn xem trên lôi đài lâm vi đồng học kia tiềm lực không tệ a nàng thân tăng năng lực rất đặc biệt lại có thể ảnh hưởng giác quan siêu cảm hệ sao ân hẳn là dùng thái sơ đá bể phiến chất biến qua năng lực bên cạnh tóc trắng áo trắng có vẻ bệnh phó tư lệnh bạch thiệu đường lấy tay khăn che miệng ho khăn hai tiếng đạo lâm vi đồng học ngươi cũng đ ừ n g nghĩ người ta tốt nghiệp trực tiếp do bộ nghiên cứu đặt chiều đó là giả diệu tiến sĩ học sinh bạch c h tuyết ta âm thanh lại là giả diệu tiến sĩ học sinh thật đáng tiếc ta cảm thấy nàng rất thích hợp đến ta một đội này nhân tài như vậy đi bộ nghiên cứu quá lãng phí chương 456, t r n â n cấp chương 456, t r n tân cấp tranh tài kết thúc bách chiến học viện trong phòng nghỉ ha ha chúng ta tân cấp mà lại là toàn thắng a nhìn các ngươi chẳng phải tân cấp thôi cần phải cao hứng như vậy sao ngươi không cao hứng ngươi không cao hứng ngươi miệng vểnh lên cao như vậy làm gì bất kể nói thế nào chúng ta đối thủ lần này thế nhưng là gần với thiên nam tam viện dịch thủy mọi người có thể toàn thắng tấn cấp đáng giá chúc mừng bất quá hôm nay tranh tài nhất làm cho ta ngoại ý muốn không phải là đồng học mà là bạch đồng học bạch đồng học ngươi thần tàng quá lợi hại a có thể đánh có thể điều khiển năng lượng phòng còn có miệng thương cùng bay liên tục đây cũng quá toàn diện đơn giản giống bật học một dạng a trong phòng nghỉ các học sinh đều rất hưng phấn bạch ngọc càng là bị thổi phồng đến mức lỗ hai đều đỏ lúc này sinh viên năm thứ hai triệu bình ho khan tiếng nói t u t các bạn học chúng ta mặc dù tấn cấp mà lại là đánh bại dịch thủy đại địch này tấn cấp nhưng không có khả năng quá kiêu ngạo chúng ta nhất định phải nhìn thấy hôm nay có thể thuận lợi tấn cấp chủ yếu là bởi vì bạch ngọc cùng la diêm quá mạnh lại thêm lý bạch hàng sách lược thỏa đáng cho nên mọi người tuyệt đối không nên bị cái này quá mức trói mắt chiến tích che đôi mắt trên thực tế chúng ta tinh khiết luận chiến lược lời nói trừ có mấy người bên ngoài những người khác cùng dịch thủy dạng này đ ị n h tiêm học viện hay là có không ít trên lệnh triệu bình lời nói để rất nhiều học sinh đều tỉnh táo lại sau đó suy nghĩ kỹ một chút đúng là chuyện như thế hôm nay nếu không phải bạch ngọc một chối sáu la diêm chế bá lôi lại Lại thêm lý bạch hàng sách lược bắt chiến học viện muốn lấy toàn t h ắ n g tư thái t ấ n cấp chỉ sợ không dễ dàng như vậy kế tiếp còn có tranh tài muốn đánh mọi người không cần thư giãn bất quá hôm nay lưu lược hàm cười bên dưới hôm nay đang giá chúc mừng đêm nay ta mời khách mọi người một khối đi ra ngoài chơi đi trong phòng nghỉ lập tức vang lên một trận gieo họ phanh t h i n h l i n h phòng nghỉ đại môn bị người đẩy ra các học sinh nhìn sang liền thấy ngoài cửa chui vào một đạo thân h n h khôi ngô la diêm có đây không nguyên lai、like、là dịch tùy năm nhất sinh dương khuê trong phòng nghỉ đám người tách ra ngồi tại phía sau cùng chính bảo dưỡng long tượng la diêm ngẩng đấu lên cùng dương khuê bốn mắt tương vọng hôm nay không c ó thể cùng ngươi tranh tài tương đương tiếc mối dương khuê chỉ vào la diêm đạo bất quá chúng ta còn có cơ hội các loại cấm địa thực chiến thời điểm ta muốn cùng ngươi h ả o h ả o so một trận nói xong cũng không đợi la diêm đáp lại liền đi ra ngoài người nào à công nhiên tới cửa hạ chiến thư đúng không la đồng học ngươi không cần để ý tới hắn cấm địa thực chiến áp dụng điểm tích luy chế đừng lãng phí thời gian cùng hắn tranh tài nghe lời của mọi người la diêm không có trả lời nhưng ở lúc này bên ngoài có người chạy tới cũng hét lớn có học sinh năm thứ ba từ tuyệt cảnh chiến trường trở về thật nhiều người t h ụ t h ư ơ n g còn có mấy cái học trường chết lập tức trong phòng nghỉ người người biểu lộ biến đổi la diêm cũng đứng lên triệu binh trầm giọng nói đi chúng ta đi xem một chút lưu nhược hàm nhỏ giọng nói tuyệt đối không nên ra sao hạ o học trường bọn hắn mới tốt địa thành bình diêu vượng xứng khách sạn thương vụ sảnh một trăm hai mươi m vương vàng son lộng lây trong đại sảnh lớn như vậy không gian cũng chỉ có mấy người ba nam một nữ làm thành một bàn trên bàn tròn trưng bày rượu ngon món ngon nhưng không có một người rơi bữa bởi vì bọn hắn đang thương lượng lấy một việc đại sự h ô m qua ta lại thu đến ngân loan căn cứ gửi tới thông điệp một cái bụng tròn vo mang theo dây chuyền vàng hốt xỉ gà giống như một cái nhà giàu mới nổi giống như nam nhân ngay tại thổ vân thổ vụ cái kia tại bạch bàn tiếng nếu như chúng ta không tại tháng ba trước đem bọn hắn trước đó sản nghiệp cùng sinh ý giao ra liền muốn chúng ta để mắt tại cái kia nhà giàu mới nổi đối diện một cái tuổi hơn bốn mươi âu phục bất cả mang theo mắt kính ngọc vàng thiếu một cái đầu ngón tay nam nhân thản như nói miệng rộng lý vậy sao ngươi về được xưng là miệng rộng kim nam nhân cười lên ta về cái g i a lớn như vậy một sự kiện là ta một người có thể quyết định sao cái này không đem các ngươi các vị đại ca đại tỷ đi tìm đến thương lượng làm sao ngươi tể phi muốn cho ta một người có hát qua phải không gọi là tể phi nam nhân cười lạnh nói người người đều nói ngươi miệng rộng lý miệng thối ta còn không tin hôm nay ta tin tưởng để cho ngươi có hát qua ngươi không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình nhìn xem ngươi xứng s a o nhà giàu mới nổi tại chỗ đập bàn họ tề ngươi nói cái gì trong những người kia duy nhất nữ tính ngũ quan thanh tú phong tình và trùng lúc này khép cười một tiếng hai vị đại ca tất cả mọi người là bằng hữu có chuyện hào hào nói thôi chớ tổn thương hòa khí miệng r ộ n g lý nhìn nữ nhân này một chút nói hôm nay cho ta hương lan m ộ i tử một bộ mặt không theo họ ngươi t ề đồng dạng s o đo tên đầy đủ lâm hương lan nữ tử mỉm cười nói vậy ta liền tạ ơn lý đại ca nàng nói tiếp năm ngoái liêu hiu ê rời đi bình diêu đằng sau không có tin tức thằng đến ngân loan căn cứ truyền về tin chết của hắn chúng ta mới phân cách liêu khí sản nghiệp cùng sinh ý nhưng hiện tại xem ra thế lực của hắn còn chưa chết hết ta cảm thấy mọi người hay là phải cẩn thận một chút một người mặc trường s a màu đen lấy hoàng mạ quái hai tay xử lấy một cây màu vàng đầu ư ơ n g quải trượng lão nhân thản nhiên nói các ngươi không cần lo lắng quá mức ta nghe qua liêu hiêu sau khi chết ngân loan căn cứ liền thủ hạ của hắn kia đầu t r ọ c tại bạch đ a n g làm chủ liêu hiêu chết thừa người không có mấy cái không thành tài được nếu như hắn giả chết còn chưa tính nếu là hắn dám về bình diêu chúng ta mấy người liên thủ tại sao phải sợ hắn một người đầu t r ọ c những người này nhao nhao gật đầu nói phải sau đó tề phi trầm giọng nói gần nhất ta nghe nói thành cũ ra hư hán chết rất nhiều người không biết là ai làm miệng giọng lý tiếu liêu tiếu ngươi quản n h i ề u như vậy làm gì làm sao ngươi tại thành cũ có nhân tình tề phi cười lệnh t h à người a a h h Cũ k ô n y ê ta bên này hẳn là có thể tìm được một hai vị trúng cấp cảnh cao thủ các ngươi đâu thế phi suy nghĩ một chút nói ta có thể tìm được một cái miệng rộng lý cổ trường đạo ta không có mấy vị nhận biết cao thủ nhiều liền không tham gia náo nhiệt đến lúc đó ta liền mang theo mấy chục hào huynh đ ệ làm điểm súng đạn cho mấy vị trợ trợ uy dạng này có thể đi sau đó mấy người ánh mắt tất cả đều hướng lâm hương lan nhìn lại được rồi đến lúc đó ta xin mời chu đại ca một khối r a mặt có hắn cái này cao cấp cảnh cừng giả các ngươi có thể yên tâm đi nữ nhân cười h í p mắt nói trong mắt tất cả đều là tự hào t h ầ n sắc trường sam lão giả ân âm thanh có lâm tiểu thư l ờ i này từ mộ ban đêm có thể ngủ cái ăn giấc trong đại sảnh lúc này vang lên lâm hương lan thanh thúy tiếng cười chương bốn trăm năm mươi bảy tiến lên chương bốn trăm năm mươi bảy tiến lên kim qua thành đảo mắt đã qua mấy ngày trong mấy ngày này học viện khác tất cả c h i đội ngũ thay nhau ra trận tiến hành một trận lại một trận đặc sắc tranh tài trong đó được chú ý nhất không hề nghi ngờ là thiên nam học viện năm nhất sinh t ầ n phong cái tuổi này nhẹ nhàng cũng đã là cao cấp hai tầng cảnh năm nhất sinh thuyết minh cái gì là kỳ t à i n g ú trời t mặc dù la diêm cũng rất lóa mắt nhưng ở hào quang của hắn bên dưới liền hơi kém một chút la diêm bản nhân ngược lại là không quan tâm ngoại giới phong bình hắn quan tâm hơn việt cảnh chiến trường ngày đó cùng dịch thủy học viện tranh tài xong tuyệt cảnh chiến trường liền trả lại một nhóm học sinh những này phần lớn là ở trên chiến trường thụ thương thậm chí tử vong học sinh còn tốt bách chiến học viện học sinh năm thứ ba tạm thời không có ở danh sách tử vong bên trong chỉ có mười cái bị thương được đưa về địa thành trị liệu la diêm mấy ngày nay không có việc gì liền chạy đi bệnh viện cùng những học trường này hiểu rõ tuyệt cảnh chiến trường thông qua các học trường miêu tả la diêm biết một thứ đại khái tuyệt cảnh chiến trường muốn so cấm địa hung hiểm gấp trăm lần tại cấm địa bên trong tương đối ít thấy thượng giai cự thú cùng cấm địa chủ nhân bá chủ cự thú tại tuyệt cảnh chiến trường bên trong lại là khách quen đặc biệt là thượng giai cự thú bọn chúng tại tuyệt cảnh chiến trường bên trong cũng chỉ là phá hôi bá chủ cự thú chỗ nào cũng có mặc dù số lượng không có thượng giai cự thú khoa trương như vậy nhưng liền ngay cả các học sinh thí luyện biên giới chiến trường thỉnh thoảng đều sẽ xuất hiện bá chủ cự thú thân ả n h mặt khác tuyệt cảnh chiến trường hoàn cảnh đối với nhân loại cũng là phi thường bất lợi trong không khí tràn ngập nồng đậm đ ộ đ ộ c người bình thường ở trong chiến trường chỉ có mặc vào sinh hóa phục mới có thể cam đoan tự thân an toàn mà dù là không có bá chủ cự thú triển khai siêu cấp phản màng tuyệt cảnh chiến trường hoàn cảnh cũng tự nhiên ức chế mới lực trong lúc vô hình này áp chế đại đa số cơ giác sư lại thêm cái khác các loại ác liệt tự nhiên hoàn cảnh tỉ như độc chiều thực vật biến dị đại lượng cự thú ký sinh trùng các loại vấn đề để mỗi cái ở vào trong chiến trường tác chiến người đều muốn tiếp nhận đến từ thân thể cùng tâm lý hai phương diện áp lực thật lớn từ các học trường miêu tả la diêm hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì lúc trước mê vụ hẻm núi vừa có tấn thăng tuyệt địa xu thế liền cần lập tức ức chế h i ệ n nhiên là lo lắng tuyệt địa diễn biến thành tuyệt cảnh chiến trường chỉ là một tòa chiến trường liền cần đầu nhập đại lượng nhân lực vật lực lại đến một tòa chỉ sợ sẽ không chịu đ ự n g nổi đa mắt học viện đấu đôi kháng mười tám viện g i á o đấu vòng loại đã đánh xong ngay sau đó liền tiến vào tấn cấp thi đấu quá trình thi đấu bởi vì tấn cấp thi đấu chỉ có chín tri đội ngũ bởi vì bách chiến học viện tại trong đấu vòng loại ưu dị biểu diễn chính ức học viện khai thác ổn thỏa chiến thuật không cùng đối thủ đánh xa luân chiến đội trường quyết định thi đấu cái tiên lại càng không cần phải nói thế là hai cái cấp học đều tất cả đánh một trận đoàn thể chiến cuối cùng vẫn là bách chiến học viện cao hơn một bậc tấn thăng vòng bán kết mà bọn hắn đối thủ chính là lăng xuyên học viện lăng xuyên học viện đến từ phụng mới trong khách sạn ngụy phong hoa cùng đám người giới thiệu lăng xuyên học viện tình huống căn bản phụng tân thành tại bắc cảnh mười tám trong thành thuộc về hơi sớm xây thành địa thành một trong nhưng c ự thú thiên thai đằng sau ngay tại phụng tân thành phụ cận xuất hiện một tòa cấm địa đôi này ngay lúc đó phụng tân thành mà nói tuyệt đối là một trận thiên đại nguy cơ phải biết lúc đó tất cả chỗ địa thành mới lần lượt đưa vào sử dụng c ự thú chiến lược phủ còn không có rời vào kim quá thành cho nên ngay lúc đó phụng tân thành có thể nói là tứ cố vô thân chỉ có như vậy phụ tân thành cuối cùng vẫn phá hủy tòa kia cấm địa bọn hắn bỏ ra cực kỳ thảm liệt đại giới đến mức lăng xuyên học viện tại tài nguyên phân phối bên trên cũng nhận ảnh hưởng bất quá có lẽ là kinh lịch dạng này cũng sáng tạo ra lăng xuyên học viện học sinh đều là d á m liều d á m chiến cảm tử tính nết đại hội mặc dù quy định không thể giết người không có khả năng trọng thương đối thủ có thể trên lôi đài xuất hiện biến số chẳng có gì lạ nhất là lăng xuyên học sinh đều là loại kia g á m liều g á m chiến xương cứng các người lên đài thời điểm muốn ngàn vạn coi chừng ngụy phong hoa nói xong ho khan vài tiếng đi tới một bên nghỉ ngơi sinh viên năm thứ hai triệu bình đi tới tiến hành bổ sung căn cứ chúng ta cầm tới tin tức đến xem l a n g xuyên học viện học sinh khá giỏi bên trong có mấy cái cần chăm chú đối đãi tỷ như năm thứ hai khuyết thiên cơ khuyết gia tại p h ụ mới là danh môn vọng tộc đồng thời cũng là năm đó cấm địa chi chiến bên trong người đã chết nhiều nhất một cái gia tộc to như vậy một cái gia tộc thế hệ trước cơ hồ chế i n tử chỉ có trước mắt gia chủ cũng chính là khuyết thiên cơ phụ thân khuyết vạn lý còn sống khuyết vạn lý có bốn cái nhi tử ba cái nữ nhi đại nhi tử nhị nhi tử đều tại cấm địa chi chiến bên trong hy sinh chỉ có tam nhi tử khuyết bất bình tiểu nhi tử khuyết thiên cơ tại thế q u y ế t thiên từ thay thiên thuật, thời, nhỏ hay nhưng phú, am hiểu huyền thuật. Đồng thời, hắn người đổi, người cùng đồng cơ có có yếu am vô r ấ t tạo cao chỉ huy n g h ệ n ế u như ta không có đoán sai, đến ta sai, có lúc đó binh ọ n hắn năm thứ h a bộ, h ẳ là đoàn sẽ đưa ra t ể c h i ế nói Triệu Bình n xong lưu nhược hàm đi tới về phần lăng xuyên học viện năm nhất bộ có hai học sinh đáng giá chú ý một cái là lưu v ọ nguyệt n g mặc dù là năm nhất nhưng chiến lược không kém vừa mới đột phá tấn thăng trung cấp bốn tầng một cái khác là trương thiên giật trung cấp hai tầng cảnh người này giỏi về dùng k h á i đao thường dùng vũ khí là kiếm nhật sở trường tuyệt chiêu là thần tốc rút đao mà lại tính tình của hắn rất táo bạo phong cách chiến đấu tính xâm lược rất mạnh nói theo một cách khác hắn so lưu vọng n g u y ệ n còn nguy hiểm lúc này ngụy phong hoa cầm cua có cầu k ỳ chén giữ ấm đi tới tại tranh tài hình thức phương diện đề nghị của ta là năm thứ hai bộ đánh xa luân chiến hoặc đội trưởng quyết định thi đấu không cần cùng lang xuyên người đánh thi đấu đoàn thể nói như vậy sẽ để cho khuyết thiên cơ phát huy hắn sở trường đương nhiên lang xuyên học viện chắc chắn sẽ không đồng ý khi song phương đội trưởng ý kiến không cách nào điều hòa thời điểm biết dùng rút thăm để quyết định khai thác bên nào ý kiến lúc kia cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời ngụy phong hoa vừa nhìn về phía la diêm năm nhất bộ bên này ngược lại là cái nào tranh tài hình thức cũng bỏ tay lăng xuyên có lưu vọng n g u y ệ t cùng trương thiên giật hai cái đỉnh tiêm chiến lược chúng ta có la diêm cùng lâm v y tại chiến lược cao đoan bên trên sẽ không thua bọn hắn thậm chí la diêm một người liền có thể thông sát liệu trương hai người cho nên đánh cái nào hình thức đối với chúng ta tới nói không có khác biệt lớn muốn đơn giản điểm liền đánh đội trưởng quyết định thi đấu muốn ổn thỏa điểm liền đánh đoàn thể chiến chính các người thương lượng là được ân lụa hàng có thể tìm chút thời giờ làm một chút phân tích lại cùng mọi người thương lượng có đấu vòng loại biểu hiện hiện tại năm nhất sinh đối với lý bạch h à n g phân tích năng lực trinh t h á m đều phi thường tán đồng ngay vậy cũng không có người phản đối cuối cùng ngụy phong hoa cười nói nghỉ ngơi thật tốt sau đó đánh một trận s i n h đẹp tranh tài ta tin tưởng các ngươi sẽ không dừng bước nơi này thêm chút sức không nên quay đầu lại đi về phía trước đi xem chỗ càng cao hơn phong cảnh đi chương 458, vòng bán kết trận đầu chương 458, vòng bán kết trận đầu nói h một cái đến tranh tài cùng ngày bạch mã sân vận động đã là vòng bán kết sau đó tái sự sẽ càng ngày càng ít quá trình thi đấu sẽ càng lúc càng ngắn căn cứ nhìn một trận thiếu một nhìn lại nhìn lại chân quý ý nghĩ hôm nay sân vận động tràn vào đến không ít người xem thậm chí có mua không được vé ngồi liền mua vé đứng thế là la diêm bọn hắn đi tới thời điểm nhìn thấy tất cả khán đài đều đứng đầy người một mảnh đen kịt tựa như toàn bộ kim qua thành người toàn tràn vào tới tiếp xuống quá trình thi đấu vòng bán kết bên trên bốn tri đội ngũ quyết ra hai tri sau đó hai tri đội ngũ này lại tiến hành tranh tài cuối cùng thắng được chi kia sẽ thu hoạch được khiêu chiến t i ê n nam học viện cạnh tranh quán quân tư cách bị thua chi kia thì tự động làm quý quân thu hoạch được tương ứng bất thường lúc này khán đài bên trên Tranh t là đặc biệt là đấu vòng loại ai có thể nghĩ ra được một trong đó hạ du học viện thế mà đem dịch thủy học viện đánh bại hơn nữa còn là toàn thắng thật sự là rất phá kính mắt lăng xuyên học viện nhìn không phải rất mạnh bộ dáng thôi bọn hắn sinh viên năm thứ hai bên trong thế mà không có cao cấp cảnh người coi cao cấp cảnh là rau cải trắng hay là nói coi là mỗi cái học viện cũng giống như thiên nam tam viện như thế t à i nguyên bò lớn có thể nhẹ n h ó m tích tụ ra cao cấp cảnh học sinh đến mà lại lăng xuyên học viện tương đối đặc t h ủ không biết các ngươi có thể có nghe nói lăng xuyên học viện chỗ phụng tân thành cự thú thiên thai đằng sau một tòa cấm địa liền nằm bọn hắn địa thành bên cạnh ta nghe nói qua việc này lúc đó buộc phát qua đại chiến nghe nói phụng tân thành chết không ít người thậm chí h u y ế t ra đều chết thừa nhất mạch cái này h u y ế t ra xác thực bị tráng đáng giá tốt tính Mau khi la diêm đi vào hội trường thời điểm hai cái trong lô thai tràn ngập khán giả tiếng hô la lên quá nhiều người đến mức nghe không rõ ràng bọn hắn đang nói cái gì nhưng người xem nhiệt tình lại là hoàn toàn có thể cảm thụ được từng tiếng kia gieo họ từng đạo ánh mắt cũng giống như mùa hạ nóng dược khí lang giống như đập vào mặt để mỗi cái học sinh cũng còn không có lên này cũng đã nhiệt tình tăng gọn tâm tình kích động buổi sáng hôm nay lan g xuyên học viện đối bách chiến học viện dựa theo đại hội chế độ điều lệ thắng được một phương sẽ tại ngày mai cùng một cái khác chi đối thủ tranh đoạt trận chung kết quyền cho nên ở chỗ này ta hy vọng song phương đồng học đều tốt biểu hiện mặt khác mặc kệ thắng thua các ngươi có thể đi đến nơi này đã phi thường không tầm thường ở chỗ này ta đề nghị hiện trường các vị cho hai cái học viện đồng học lấy nhiệt liệt vô tay dùng cái này cổ vũ bọn hắn tiếp tục đi tới tại người chủ trì lôi kéo dưới hiện trường tiếng vỗ tay như sấm thật lâu không thôi sau một lúc lâu người chủ trì đánh ra thủ thế người xem mới thu lại vỗ tay sau đó tranh tài chính thức bắt đầu sau đó trọng tài liền đi đến lôi đài đầu tiên muốn tiến hành chính là năm thứ hai bộ tranh tài xin mời song phương năm thứ hai bộ đội trưởng lên đài ngay sau đó lưu nhược hàm bạch ngọc triệu bình ba người liền đi đi lên đối diện làng xuyên học viện thì đi lên khuyết thiên cơ cùng hai gã khác đội trưởng khuyết thiên cơ vẫn cùng lần trước la diêm thấy lúc một dạng người có vẻ bệnh thân hình gầy gò nhìn yếu không trải qua gió dáng vẻ để song phương đội trưởng trình diện sau trọng tài nói sau đó các ngươi có thể hiệp thương tranh tài hình thức xin mời tại năm phút đồng hồ bên trong quyết định nếu như không cách nào đạt thành nhất trí liền dùng rút thăm để quyết định bắt đầu đi trọng tài vừa nói xong khuyết thiên cơ liền mỉm cười nói ba vị chúng ta bên này ý là đánh thi đấu đoàn thể nhưng vì không lãng phí mọi người thời gian ngươi nhìn chúng ta tất cả dùng một c h i đội ngũ xuất chiến nhất quyết thắng b ạ i các ngươi cảm thấy thế nào lưu nhược hàm ba người trao đổi cái ánh mắt đồng đều đạo bị nụy g phong hoa đ o à n chúng lang xuyên nhị niên cấp bộ quả nhiên muốn đánh đoàn thể chiến mà lại khuyết thiên cơ tiến thêm một bước phải dùng một c h i đội ngũ quyết thắng thua không cần phải nói c h i đội ngũ kia khẳng định tất cả đều là lang xuyên học viện học sinh khá giỏi khuyết tiên cơ phát huy không gian sẽ tăng lên tới cực hạn ngay sau đó triệu bình đại biểu bách chiến học viện năm thứ hai bộ ra mặt nói ý của chúng ta là đánh đội trưởng quyết định thi đấu do chúng ta s o n g phương các phái một tên đội trưởng đến quyết định thắng bại không phải càng tiết kiệm lúc càng có hiệu suất sao đây là bọn hắn hôn qua thương lượng kết quả để bạch ngọc đánh đội trưởng quyết định thi đấu bạch ngọc đã là cao cấp cảnh tuy nói chỉ có một tầng nhưng cũng so khuyết thiên cơ cảnh giới cao mà lại bạch ngọc quỷ dị tương đương toàn diện có thể đánh có thể điều khiển năng lượng phòng không có rõ ràng thiếu khuyết hiện tại có thể đồng thời để hai cái quỷ dị ra sân nàng cũng có lực bộc phát nếu như là một mình đối chiến trừ phi xảy ra bất chắc nếu không là nghiền ép khuyết thiên cơ tồn tại ngay vậy khuyết thiên cơ nợ nụ cởi khổ ta không phải bạch đồng học đối thủ chúng ta trong này ba người nếu như đơn đấu không có một cái có thể đánh được bạch đồng học cho nên tha thứ khó t n g m ệ n h hắn cũng là thản nhiên thoải mái thừa nhận không phải bạch ngọc đối thủ kể từ đó triệu bình liền không cách nào dùng nói k í c h hắn dạng này vậy liền đành phải rút tham quyết định t r o n g t a y đi tới cầm cái dương nói trong này có hai viên bóng a bóng đại biểu lan xuyên b a bóng đại biểu bạch c i ế n rút đến cái nào khỏa bóng liền sử dụng học viện nào tranh tài hình thức sau đó lại làm công kỳ để hiện trường người xem đều nhìn thấy bên trong hai viên màu sắc rực r ỡ bóng bọn chúng phía trên một cái in a một cái in msu đó trong dương kame ra mở ra dạng này hiện trường người xem liền có thể tại trên màn hình lớn nhìn thấy toàn bộ rút thăm trải qua ngăn chặn ngầm thao tác khả năng trọng tài lúc này đưa tay thăm dò vào trong dương một trận tìm tòi đằng sau móc ra một viên bóng bay bóng bách chiến học viện đề nghị bị tiếp thu năm thứ hai bộ tranh tài hình thức cuối cùng lựa chọn là đội trưởng quyết định thi đấu lập tức lan xuyên học viện bên này vẻ mặt đau khổ đối với bọn hắn mà nói đây là bếp ắ t nhất kết quả sau đó bạch ngọc cùng khuyết thiên cơ đ ố i chiến mặc dù trước đó thừa nhận không đ ị ợ h lại nhưng khuyết thiên cơ hay là treo lên m ộ ư ơ i hai phần tinh thần ứng chiến quan sát qua trước tranh tài hắn biết đối với có thể điều khiển q u ỷ dị bạch ngọc tới nói thường quy huyền thuật chiến pháp cũng không có tác dụng thế là hiếm thấy dùng cấp tiến chiến thuật vừa mở trận liền sử dụng đại lượng loại hình công kích huyền thuật ý đồ áp chế bạch ngọc áp xúc nàng không gian sinh tồn cuối cùng đem nàng bước xuống n à i đi nhưng ngay lúc một lần oanh tạc đằng sau khói đặc phiêu đãng biến mất đồng thời bạch ngọc cũng đã biến mất nàng sử dụng còn mặt trên lôi đại biểu diễn qua quỵ dị đen không chương bốn chương bốn trăm năm mươi chín một tiếng hót lên làm kinh người bạch đồng học đâu nàng đi đâu bị tạc xuống đ à i sao không có a ta không nhìn thấy nàng các ngươi nhìn thấy người sao chẳng lẽ ở trên trời cũng không có a kỳ quái bạch đồng học làm sao không thấy sân vận động bên trên người xem kinh hô nổi lên một phía bọn hắn nhìn thấy bạch ngọc biến mất đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi là riêng biết bạch ngọc khẳng định là thừa dịp bị khói đặc bao phủ thời điểm lợi dụng đen không biến mất thân hình trên lôi lại khuyết thiên cơ phản ứng cũng rất cấp tốc thấy một lần bạch ngọc biến mất hắn lập tức cho mình tăng thêm các loại phòng ngự huyền thuật đúng lúc này quỷ dị không đầu tướng quân đột nhiên xuất hiện kéo đi lấy không trọn vẹn cự kiếm gào thét lên mang theo tiếng gió thanh kiếm xem như côn đ ồ n g sử dụng hướng khuyết thiên cơ đánh ra tiếp xuống cục diện biến thành khuyết thiên cơ giao đấu không đầu tướng quân đây tuyệt đối không phải hắn nguyện ý nhìn thấy triển khai hắn rõ ràng công kích quỷ dị là không có ý nghĩa nhưng bạch ngọc gần đi thân hình thậm chí ngay cả khí tức đều biến mất hắn coi như muốn nhằm vào bạch ngọc cũng vô cùng treo lên cuối cùng khuyết bách chiến học viện nhị niên cấp bộ chiến thắng lúc này bạch ngọc mới một lần nữa xuất hiện tại trên lôi đài che ngực nhẹ nhàng thở ra quá lợi hại bạch đồng học ngươi làm như thế nào ngươi thế mà lại còn ẩn thân còn có cái gì là ngươi không biết sao bạch ngọc bạch ngọc khán giả nhiệt tình tăng vọt hưng phấn mà la lên bạch ngọc danh tự so với đấu vòng loại đến bạch ngọc đã dần dần quen thuộc bầu không khí như thế này lại không thèm thủng tương phản còn hướng tiếng hô nhiệt liệt nhất địa phương phất phất tay lại đưa tới một trận gieo họ kế tiếp là thời gian nghỉ ngơi lý bạch hàng cười nói chúng ta vận khí thật tốt học trưởng bọn hắn quất đến một chi lá thăm tốt nhất bước lăng xuyên học viện đánh bọn hắn không nguyện ý nhất đánh tranh tài đội trưởng quyết định thi đấu trừ cầm xuống toàn lệch điểm số bên ngoài còn có thể cầm tới ngoài định mức năm phân cứ như vậy năm nhất bộ tranh tài bọn hắn đã không có lựa chọn khác chỉ có thể đánh đội trưởng quyết định thi đấu nếu không đánh cái khác tranh tài dù là thắng bọn hắn học viện cũng sẽ bị loại la đồng học xem ngươi rồi la diêm nhìn một chút trên tay long tượng gật đầu lăng xuyên học viện phía bên kia bầu không khí x a sút năm thứ hai bộ bắt đầu bất lợi một cái đội trưởng quyết định thi đấu không chỉ có vứt bỏ tranh tài đối thủ còn ngoài định mức nhiều hơn năm phân cứ như vậy năm nhất bộ chỉ có thể đồng dạng đánh đội trưởng so tài không phải vậy ngay cả ngang tay đều làm không được để cho ta lên đi trương tiên giật đứng lên nói chúng ta đã không có lựa chọn không phải sao vậy cũng chỉ có thể là ta lên một cái đồng học nói bọn hắn bên kia khẳng định sẽ phái ra la diêm trời giật ngươi là la diêm đối thủ sao n g ư ơ i xem thường ta trương tiên giật một thanh nắm chặt lên đối phương cổ áo quát chứ ta các ngươi ai là cái kia họ là đối thủ ngắm trăng cảnh giới cao hơn ngươi cảnh giới cao hơn ta có cái cái d á m dùng hắn lưu vọng n g u y ệ t đơn đấu liền không có thắng nổi ta thời điểm t r ư ơ n g thiên giật vỗ trong tay mình kiếm nhật ta thần tốc rút đao liền không nớt cơ học trường cũng nói trừ phi cho hắn trước bố phòng nếu không sẽ chỉ bị ta áp chế làm sao các ngươi cảm thấy lưu vọng n g u y ệ t so thiên cơ học trường đi、tốt. trời ố t t giật vung tay ra khuyết thiên cơ thanh n â m vang lên t r ư ơ n g thiên giật ai cũng không phục nhưng đối với khuyết thiên cơ lại hết sức kính trọng nghe vậy lập tức vung tay lui lại mấy bước k u y ế t thiên cơ cười khổ t i ế n ó i chúng ta vận khí không tốt sau đó xác thực chỉ có thể dựa vào trời giật t r ờ i g i ậ t cảnh giới mặc dù t h ấ p điểm nhưng chiến đấu không phải chỉ xem cảnh giới t r ờ i g i ậ t thần tàng phối hợp hắn rút đao thuật tại một mình trong chiến đấu s ắ c thực muốn so ngắm trăng càng điểm ưu thế ngắm trăng ngươi đ ừ n g nắm giận ta cũng không có gièm pha ý của ngươi phía sau một cái bộ d á n g thanh tú người trẻ tuổi mỉm cười gật đầu không có việc gì học trường ta cũng cảm thấy t r ờ i g i ậ t so ta phần thắng càng lớn khuyết thiên cơ đánh nhịp gật đầu nói cái kia trận thứ hai t r ờ i giận ngươi lên đi năm phút trôi qua trọng tài đi đến đài nói thời gian đến xin mời đội, trưởng hai đội lên đài thương nghị tranh tài hình thức la diêm đại biểu bách chiến học viện đi tới nói thẳng đội trưởng quyết định thi đấu lập tức toàn bộ sân vận động đều s ô i chào lại là đội trưởng quyết định thi đấu mà lại hay là đã điểm số dẫn trước bách chiến học viện dẫn đầu nói ra bách chiến học viện hôm nay trạng thái rất tốt à. la đồng học thật là mạnh rõ ràng học viện đã giành trước còn đưa ra quyết định thi đấu cái này rõ ràng muốn toàn thắng lăng xuyên a tốt không có bởi vì điểm số dẫn trước mà duy ổn ngược lại muốn cố gắng tiến lên một bước la diêm đồng học tốt khán đài bên trên buộc phát từng đợt vỗ tay cùng trợ uy để lăng xuyên học viện học sinh chỉ có cửa khổ chương tiên giật nhảy lên lôi đài để khí mở lời chính hợp ý ta liền đánh đội trưởng quyết định thi đấu lần này hai bên đội trưởng đều đồng ý đội trưởng quyết định thi đấu trọng tài không nói thêm lời nào lớn tiếng tuyên bố tranh tài bắt đầu tranh tài ngay từ đầu la diêm cùng trương thiên giật đều buộc phát nguyên lực la diêm không có che giấu viêm dương kinh toàn lực vận chuyển dù là vẫn mạt hình thành u o n mặt trời dị tượng công pháp cao cấp lực á p bách vẫn làm cho không ít học sinh cảm thấy hô hấp không k h ỏ e ông mơ hồ hoanh minh theo nguyên lực buộc phát huyết tán ra ngoài để trên lôi đài khí lưu nóng d ự c lên làm la diêm nhằm vào đối tượng trương thiên giật tiếp nhận áp lực lớn nhất chỉ là trực diện la diêm cái tia thân nóng d ự n nguyên lực thả ra khí tức liền để hắn cái chán bắt đầu toát ra mồ hôi mị đặc biệt trên h hôm nay chiến lược phủ đến người quan chiến chỉ có tóc đỏ trời dung tinh bắt đầu đại hán này lúc đầu ngồi ở hàng phía trước hai tay dựa vào trên lan can cảm nhận được la diêm nguyên lực khí thức hắn quay âm thanh ngồi ngay ngắn là viêm dương kinh khí thức hào tiểu tử cùng ta là một cái đường đi a đúng lúc này hắn nhìn thấy la diêm thân chu lại dâng lên nồng đậm huyết quang sau đó cả người giống như là tắm rửa tại huyết thủy chi giống như mặt ngoài thân thể chạy xuôi một đạo tiếp đạo hư hảo nồng đậm huyết tương đồng thời bốn phía h u ế c tán ra một mảnh quang mang màu đỏ sợm mảnh này quang mang không những bao phủ lại lôi đài hơn nữa còn lan tràn đến bốn phía đường tính vượt qua ngay sau đó mảnh kia quang mang liền biến thành hư h à o huyết trì huyết trì nước ao quần c u ộ n sôi trào t à n mát ra cực kỳ nồng nặc hung sát ác khí khá lắm thượng phẩm bí pháp máu phủ đồ bắt đầu thân thể lại run nhẹ xuống hai mắt hơi có h í p mắt hợp mặc dù chỉ là vừa mới tu luyện tổng thể tới nói rất thô giáp mà lại huyết trì phạm vi cũng không lớn còn không có hình thành sát sinh tháp dị tượng nhưng đây là máu phủ đồ không có sai sách năm thứ hai có cái b ệ n h ngọc năm nhất có tiểu t ử này bách chiến học viện đây là không hót thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người a đúng lúc này trên lôi đài cái kia nhận áp chế trương thiên giật lúc này hét lớn một tiếng tay tại hắn thanh kia đặt bên hông kiếm nhật bên trên cấp tốc khẽ vỗ cơ hội tại đồng thời la diêm bên người mảnh k i a n ồ n g đậm hết sắc bên trong hiện hiện một đạo đức quang hạt quang tranh kim thiết giao kích thanh â m vang lên la diêm trong tay chưa từng r a vịnh lên long tượng phản phất nhận to lớn trúng kích nặng nề g h thân kiếm hơi có tạo nên la diêm con n g ư ơ i có chút mở rộng hắn biết long tượng bị công kích nhưng hắn không nhìn thấy trương thiên giật công kích đây là trương thiên giật chiến kỹ thần tốc r ú t nào phủ chém chương bốn trăm sáu mươi nó hẹp gặp nhau chương bốn trăm sáu mươi nó hẹp gặp nhau vừa rồi chuyện gì xảy ra ta giống như nhìn thấy la diêm đồng học vũ khí bắn lên tới. nhìn qua không giống như là chính hắn huy động vũ khí mà dường như nhận công kích ngươi được hay không a ngươi chính là cái sơ cấp cảnh ngươi còn nhìn ra nhiều như vậy các ngươi không biết sao đó là trương đồng học sở trường việt chiêu thần tốc rút đao a ta xem qua hắn phim tài liệu hắn nhanh nhất là trong nháy mắt lục liên trạm nhanh nam có gì đáng tự hào nam sân vận động khán đài bên trên mọi người nghị luận ở mỹ lúc này màn hình lớn sáng lên xuất hiện vừa rồi trương thiên giật rút đao pha quay t r ư m chỉ gặp một tấm tấm trong tấm hình trương thiên giật xuất đao vẫn như cũ thấy không rõ lắm mang theo mơ hồ tàn ảnh bởi vậy có thể thấy được vừa rồi một đao kia là bao nhanh dịch thủy học viện bên trong tướng mạo thanh tú lưu vọng nguyệt ngầm lấy dáng tươi cười nói đó là phủ chém đi là t r ư ơ n g đồng học thần tốc rút đao bên trong tốc độ nhanh nhất một chiêu khuyết thiên cơ lạnh nhạt nói nhanh là không sai nhưng uy lực cũng nhỏ nhất đối mặt la đồng học dù là đánh trúng yếu hại đại khái cũng chỉ có thể lưu lại đạo nhàn nhạt vết thương bất quá phủ chém tiêu hao nhỏ tốc độ nhanh có thể dùng lấy liên tục công kích vô luận l à quấy nhiều hay là t ậ p kích đều phi thường l ưu tú cụ thể muốn nhìn trời giật dùng như thế nào lúc này trên lôi đài trương thiên giật hát lớn thế nào họ la người thấy rõ vừa rồi một đao kia sao lần sau ta sẽ đối với lấy thân thể của n g ư ơ i sử dụng yên tâm sẽ không giết n g ư ơ i chính là để cho n g ư ơ i nhớ lâu một chút đừng tưởng rằng cảnh giới so người khác cao liền vô địch thiên hạ la diêm mặt không biểu tình đột nhiên buông lỏng tay ra long tượng lập tức rơi xuống đất nặng nề g h thân kiếm đập vụ n mặt đất để lôi đài nhẹ nhàng lung lay một chút trương tiên h giật sắc mặt hơi đổi một chút hắn không nghĩ tới long tượng thế mà nặng như vậy theo đạo lý tới nói nặng nghề như vậy binh khí hắn phủ chém dù là có thể đem bắn lên cũng sẽ không xuất hiện vừa rồi lớn như vậy biên độ trừ phi la diêm phát giác được bản năng làm ra giảm lực cho nên mới có cương mới một mặt kia có trên h thể phát không khả Hắn không thực phát ể La làm La làm sao sai, Diêm Diêm giấc Điều giấc sắc đoán có được. có đó năng. cũng a giảm lực, cho n Long thực ư ợ n g mới có t ể dơ lên. Trên t h tế la diêm buộc phát nguyên lực lúc đã mở vô vọng t r ư ớ c nhãn khởi động tiên tri dùng hết thể mô hình suy tính t r ư ơ n g tiên giật hành động nhưng quan g thể mô hình mặc dù suy tính ra đối thủ sẽ công kích r ò n g của hắn tượng nhưng thẳng đến long tượng bị công kích hắn mới phát giác được bởi vậy có thể thấy được đối với tốc độ đánh cao đối thủ dù là có tiên tri dự đoán cũng rất khó sớm lẩn tránh bất quá thông qua vừa rồi một cách kia la diêm đạt được chương tiên giật các hạng chỉ số đạt được trên lôi đài không xuống từ thủ t r ư ơ n g thiên giật căn bản không gây thương tổn được chính mình kết quả lúc này la diêm phía sau lạng yên hiện hiện mấy cái vải rồng nguyên bản không hoàn chỉnh hóa rồng hình thái cũng sẽ phát ra hung diễm lệ khí nhưng bây giờ bị máu phủ đầu ngang ngược cùng khát máu hàm ý che giấu lại là không người phát giác dù là vẹn vẹn hiện hiện mấy cái vải rồng la diêm lúc này thân thể cơ năng cũng là trên phạm vi lớn tăng trưởng cường độ nhục thân dù là nhét vào cùng d a i bên trong cũng là vô địch tồn tại húng chi đối mặt chỉ là một trung cấp cảnh đối thủ sau đó la diêm đưa tay lấy cánh tay làm đao hướng chương thiên g ậ t v u lên huyết trì sôi trào hư ả o huyết thủy phản phất bị lực lượng vô hình dẫn động Hóa trương h ra ra, không không thiên giật cười lạnh âm thanh bị thần của ta nhanh rút đao dọa đến mất lý trí sao ngươi hướng cái nào công kích đâu la diêm không có để ý hắn lại là tay trái nâng lên quét ra lại một đạo huyết nhật đem trương thiên giật cùng chính hắn phía bên phải lôi đài băng tán cứ như vậy hắn cùng trương thiên giật ở giữa liền chỉ còn lại có một đầu trực đạo trương thiên giật đột nhiên minh bạch cái gì có chút hạ thấp trọng tâm nhẹ tay vớt trôi đ a o ngọ hẹp gặp nhau dũng sĩ、si、thắng ngươi muốn theo ta liều đ a o ta còn không có sợ qua đem ngươi kiếm cầm lên la diêm không để ý đến cứ như vậy bắt đầu hướng trương tiên giật đi đến hắn khắc chế mó phủ đồ mang cho tinh thần của mình kích thích không có bạo phóng tới đối thủ nhưng trên thân cái kia cố cùng bạo khí thế lại không ngừng dốc lên như là một con hung thú chờ đợi bạo phát cơ hội trương tiên giật cái chán gắn đầy mồ hôi nhìn la diêm không cầm bình khí đi bộ đi tới trên chán đột hiện hình chữ tỉnh gân xanh ngươi quá cuộc vọng cũng dám xem thường ta tay của hắn trong nháy mắt mơ hồ cùng la diêm ở giữa khoảng cách có ba đạo đức q u a n g ánh đao lướt qua la diêm bà vai cánh tay trái cùng phải c h ỗ t lùi quần áo đột nhiên xe rách mảnh vỡ bạo thành bụi phấn hướng phía sau lướt tới có thể la diêm hoảng đều không có lay động một chút tiếp tục tiến lên trương thiên giật con ngươi hơi có mở rộng hắn vừa rồi sử dụng phủ chém tam liên thế mà ngay cả để đối thủ lay động một chút đều làm không được dưới l ô i đài khuyết tiên h cơ thở nhẹ nói nguy rồi la đồng học tu luyện qua quan sơn hải đó là cực kỳ coi trọng cơ sở đồng thời rèn luyện thể chất công pháp lại thêm hắn hiện tại đã là cao cấp cảnh trời giật phủ chém mặc dù nhanh nhưng uy lực nhẹ trải qua l a đ ồ n g học nguyên lực triệt tiêu đằng sau còn lại uy lực không đủ để phá phỏng lúc này trên lôi đài trương tiên giật hét lớn một tiếng để hắn cùng la diêm ở giữa không gian trải rộng đ ứ t quáng đa quang la diêm trên thân thể quần áo không ngừng bạo thành bụi phấn liên tục phụ chém công kích phía dưới ý phục của hắn sắp biến thành miếng vải dù vậy trương tiên giật vẫn không cách nào làm cho la diêm động một cái chớ nói chi là gọi la diêm dừng lại trương tiên giật cắn chặt hàm răng con mắt đều nhanh lồi ra hớp mắt la diêm cho hắn áp lực càng lúc càng lớn trong mắt hắn cái kêu tóc đen mắt đỏ thân h n h tựa hồ dần dần trởn ê n cao to ta phải thua sao ý nghĩ này khẽ phùng lên tựa như như đọc xà dây dưa kéo lại trái tim của hắn để hắn nhịp tim tăng tốc hai bên h u y ệ t thái dương càng là thỉnh thịch m y lên hét lớn một tiếng trương tiên h giật thân thể nghiêng về phía trước hai chân kéo ra một cái rõ ràng biên độ kiếm nhật cơ hồ muốn thu đến sau lưng khuyết thiên cơ giống như là biết cái gì chật q u á t lên trời giật không thể dùng được không nhưng lúc này trên lôi đ à i lại buộc phát một tiếng t h ú y minh tranh trương tiên h giật kiếm nhật ra khỏi v ỏ lần này không có thu hồi hơi có vẻ đường cong lưới đao chỉ hướng bầu trời cùng lúc đó la diêm thân chu xuất hiện đại lượng đao quang hình cùng bọn chúng bao quanh la diêm mang theo sắc bén k h í lưu hóa thành một đạo đao quang phong bạo từ trên xuống dưới đánh thẳng vào la diêm muốn đem hắn thổi đi thấy cảnh này khuyết thiên cơ mới thở phào nhẹ nhõm cuối cùng hắn còn biết khắc chế sử dụng chính là tàn vang bên cạnh lưu vọng nguyệt lại thở nhẹ một tiếng không tốt la đồng học căn bản không bị ảnh hưởng lần này ngay cả khuyết thiên cơ cũng d ọ a nhảy làm sao lại tàn vang thế nhưng là đem cự nham cũng có thể cắt thành mảnh vỡ chiêu thức la đồng học như thế nào đi nữa cũng phải thụ bị thương a